q u y một chương một trăm mười hai nhanh lên cố gắng lên huyết quang đ ầ y trời phượng ảnh v ă n g lên nghiêng k h ắ c thời gian sau n g u y ệ t tinh bên trên giống như chỉ có cái kia huyết quang cái kia phượng ảnh sa treo phía chân trời hai ngoặc tàn nguyệt vào lúc này đều ảm đạm thất s á c thứ tốt ta ố t t tiểu hát q u á t to một tiếng nhanh chóng hướng mặc vô hư trong tay phượng huyết xích kim đánh tới khá tốt hắn tay mắt lanh lẹ cũng không khiến nó thực hiện được kết quả đen đừng làm rộn hắn c a o mày nói như thế to lớn dị tượng chắc chắn đưa tới vô số người trong lòng của hắn tin tưởng vội vàng cầm trên tay phượng huyết xích kim thu vào túi chữ vật chỉ là phượng huyết xích kim tại bị thu tiến trong túi dị tượng vậy mà không giảm túi chữ vật cũng không cách nào ngăn cản nó quang huy đ ầ y trời huyết quang từ đó lộ ra trong nội tâm kinh dị mạc vô hư lại vội vàng xuất ra trong lúc nhất thời cảm giác để ở nơi đâu cũng không phải nghĩ đến là từ bạo toái dạ ma trên người rớt xuống đấy cũng không có thời gian suy nghĩ cái này khối phượng huyết xích kim như thế nào sẽ xuất hiện tại chúng trên người thử bắt nó thu nhập trong cơ thể khí h ả i ý niệm mánh lửa động nhưng không có chút nào tác dụng hắn không khỏi lo lắng nếu không phải nghĩ biện pháp giải quyết cái này đ ầ y trời dị tượng cái này khối phượng huyết xích kim tựu là một khối phòng tay k h a i lang ai đạt được ai liền đem thành vì tất cả người mục tiêu quân công ánh sáng ngấm lại tựu lại để cho trong lòng người phát lệnh mặc v ô hư cũng không ngoại lệ mặc dù đối với chính mình hiện thực lực hôm nay có vài phần tin tưởng nhưng hắn còn không có cuồng ó n g ạ o đến một mình một người cuồng chiến tất cả mọi người tình trạng húng hồ theo sơ huyền tinh đến rồi nhiều người như vậy lại có mấy cái là loại lương thiện tiểu hắc có biện pháp nào không đem cái này dị tượng che lại không có cách nào hắn không khỏi hướng tiểu hắc hỏi tiểu hắc một lần không có tay sau lại bay trở về hai rõ ràng hợp lý bên trên đường đấy mặc v ô hư nói xong chỉ thấy nó đem đầu nghiên một cái nhìn có chút hạ hê mà nói biết rõ a nhưng ra không nói cho ngươi mặc v u hư chịu chán nản nội trường tiểu hắc âm thanh nói chết q u ả đen ngươi nói hay không chừng cái gì chừng ánh mắt ngươi chừng lại đại đều không có dùng ngươi đem nó cho ra ra thì sẽ lại để cho dị tượng tiêu tán tiểu hắc không chút nào nể tình mà nói cho ngươi n g h ĩ khá lắm mặc vua hư không n ố c hắn biết rõ một khi cho tiểu hắc vậy khẳng định là bánh bao thịt đánh chó có đi không về lần này s o n g nguyện tinh chi hành đem hoàn toàn mất đi ý nghĩa vậy ngươi tự cầu nhiều phúc ca tiểu hắc âm hiểm cười nói lập tức vậy mà phốc cánh hướng không trung lao đi mặc vua hư lúc này cũng cảm giác chung quanh có người đến gặp tiểu hắc tại đây thời khắc mấu chốt đem h ắ ném hồn hển hắn không chỉ ngang đầu mắng to ngươi cái này đáng xấu hổ q u ả đen chết không yên lành chú ý tốt chính ngươi a không chừng là ai chết không yên lành đây này phi trên không trung tiểu h ắ t chẳng hề để ý nói tiếp theo lại đối với hai đầu nói dị dạ n g cậu muốn hay không ra mang ngươi đi lên chúng ta ở một bên xem náo nhiệt như thế nào ta không giống ngươi đồng dạng vô s ỉ hai đầu lườm nó liếc khinh thường nói ở chỗ này ở chỗ này đột nhiên cách đó không xa có người hô lớn đầy trời huyết quang xua tán đi hát cám cùng nhàn nhạt ánh trăng đại địa phía trên mặt kệ người hoặc vật giống như đều nhiễm lên một tầng huyết sắc trong huyết quang chỉ thấy con đường t r u n g quanh tấn mánh lao ra bảy tám người bọn họ là trước hết nhất đuổi tới một nhóm người chằm chằm vào mạc vô hư trong tay phượng huyết xích kim trong mắt lộ vẻ tham lam không có mảy may dư thừa lời nói như đều sợ bị người khác nhanh chân đến trước thẳng hướng mạc vô hư đánh tới mạc vô hư thoáng chốc nhữ mày hắn cũng không phải sợ hãi đánh tới bảy tám người nhưng lại không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người tìm ra mà cái này bảy tám người cùng theo sơ huyền tinh đến người so sánh với tự là chín châu mất sợi lông luôn biển một hạt nếu muốn bảo trụ đến tay p ư ợ n g huyết x kim hắn sẽ cùng tất cả mọi người là địch chỉ là việc đã đến nước này lại để cho hắn đem phượng huyết xích kim chắp tay lại để cho người hiển nhiên không có khả năng nếu như thế vậy hãy để cho ta cùng tất cả mọi người là đi ga hắn nhìn thoáng qua trong tay đang tàn phát đầy trời huyết quang phượng huyết xích kim nhẹ nhàng tự nói lập tức nhìn về phía s u n g phong liều chết mà đến người trong mắt tinh quang bạo phát chấm giọng nói hai đầu chúng ta sát đột nhiên s á t khí lan tràn giống như một cố l ạ n h như băng thấu xương gió lạnh vội qua lại để cho người l ô n g tóc dựng đứng toàn thân khởi nổi r a gà chỉ là lúc này tham lam so sát khí càng đậm càng dữ dội hơn lại để cho người tham lam đám bọn họ quên mất sở hữu tất cả càng không có phát hiện cái k i a trong tay cầm phượng huyết xích kim người như một đầu g i ữ tận hung ác điên cuồng ác thú dần dần thức tỉnh giống hai đầu giống to một tiếng người lập mà lên tấn mạnh hướng tiền phương s u n g phong liệu chết đến người đánh tới mặc vô hư so nó i nhanh hơn vừa r ứ t lời đứng lặng thân thể cũng không di động đột nhiên một c ư ớ c đạp trên mặt đất vê anh bạo tiếng nổ như lôi mình từ hắn đạp ở dưới bên chân lên đất đá như sóng xoay tròn cấp tốc lan tràn hướng b ộ n phía một cổ vô hình chấn động tứ tán mà ra nhưng mà lại để cho người ngạc nhiên nhưng lại cái tia chấn động cùng cái tia xoay tròn đất đá sóng lớn tại gặp được hai đầu lúc tự động tách ra cũng không tổn thương nó một kia qua trong dây lát s ẹ t qua sùng phong liều chết mà đến bảy tám người À! À! têu thảm thiết thoáng chốc v ă n g lên có bảy người vừa chạm vào t ấ c thoái huyết n ụ c bay tán loạn còn lại một người quần áo thoái tận vết thương c h n g chất toàn thân giống bị róc xương lóc thịt một lớp da giống như m á u tươi tuân ra mặc vua hư hiện đang thi triển đạp thiên bộ một kích phía dưới vậy mà cường đại đến tận đây hắn ở đằng kia trên đỉnh núi đã làm nên cho gì như thế nào so trước kia cường đại nhiều như vậy tiểu hắc kinh ngạc lẩm bẩm nói mà còn lại cái kia chưa chết chi nhân tham lam l ú c này trong mắt hắn dĩ nhiên k ở i tận biến thành hoảng sợ chỉ thấy hắn hai mắt t r ợ lên hoảng sợ vạn phần kêu lên hứa nhất cảnh đấy thanh â m im bặt mà rừng tấn bánh xông đến hai đầu một trào đập nát đầu của hắn đúc cốt cảnh cũng dám chạy tới chỉ nhuộm phượng huyết xích kim mặc vua hư lắc đầu nói tại hắn một kích phía dưới t i ể u bạo thoái người là đúc cốt cảnh đúng vậy nhưng cái con kia tổn thương chưa chết chi nhân rõ ràng không phải tiểu h ắ c giống như không có chứng kiến hắn kinh ngạc rất là khó chịu nói đắc y a trò hay vẫn còn phía sau lúc này mặc vua hư không có, có tâm tư đi l ấ nó phía trước lại đây một người chỉ thấy người nọ đi lại chầm ổn chậm rãi bức ra tựa hồ tuyệt không gấp Dần dần t h ba nhưng thấy người tới đột nhiên dừng lại không có nổ vàng chỉ có như nước phao ngâm bị đâm phá nhẹ văng lên người tới như cùng thiên địa hợp nhất vận luận bị đánh phá còn nhớ rõ ta sao người tới khí vũ hiên ngang một đôi mắt phảng phất có lạnh điện tiệc qua chằm chằm vào mạc vua hư mở miệng nói mạc vua hư nhớ do hắn lúc ấy tại sơ huyền tinh lúc nhìn người nọ đứng tại thất kiếm sơn trong mọi người nói nói lời vô dụng làm gì ngươi không phải là thất kiếm sơn người sao chẳng lẽ nhớ rõ ngươi ngươi t i ể u cũng không cùng ta đoạt cái này khối phượng hết u y xích kim rồi hả xem ra ngươi thật sự đã quên người tới lại nói giống như ý hữu sở chỉ mặc vô hư không rõ ràng cho lắm nhẹ to mày cố gắng hồi tưởng cũng nghĩ không ra cùng hắn còn có cái gì cùng xuất hiện thế sự khó liệu lúc trước một cái vừa xong c h ỉ dương thành người liền tụ linh cảnh đều không có đột phá lại trong nháy mắt giết chết đúc cốt cảnh ngay tại đưa tay giữa người tới nói chị dương thành mặc vô hư trong nội tâm càng là nghi hoặc cẩn thận c h ầ m c h ầ m vào người tới đông nhiên hắn âm thanh lạnh lùng nói là ngươi hắn rốt cục nhớ tới sắc khí đột nhiên tăng vọt đúng vậy là ta một mực không có cơ hội nói cho ngươi biết ta gọi lục thành hào những năm này ngẫu nhiên sẽ nghe được về ngươi đồn đái nhưng ta một mực không biết nguyên lai mặc vô hư t i ể u là ngươi nguyên bản ta nghĩ đến ngươi sớm đã chết ở Trì dương thành bên ngoài rồi thẳng đến tại kiếm thành chứng kiến ngươi lúc ta mới biết được ngươi cũng chưa chết người tới trầm dai nói hắn nhưng lại lúc trước mặt v ô hư vừa xong chỉ dương thành lúc bên đường đả thương thất kiếm sơn hai người bị thất kiếm sơn người được giết mà người dẫn đầu tựu i là người trước mắt lúc ấy mặc v ô hư trọng thương rất xuống v á c h núi hạnh được một mạng cho tới bây giờ hắn cũng không biết cái kia dưới vách hồ sâu bên trong có một t á c thú là trong cơ thể hắn quỷ dị huyết c h â u bảo vệ hôn mê hắn ta không chết ngươi thật bất ngờ vậy sao ta đây tựu i cho ngươi càng đặc biệt chú ý bên ngoài mặc v ô hư lạnh lùng nói tiếp theo hướng lục thành hào vọt mạnh đi chỉ một thoáng không do đại tác sắc khí như biển chỉ thấy mặc v u hư quanh thân kim quang bùng lên kia chớt tới kim quang lập lòe nắm đấm như một đầu nộ long manh kích hướng lục thành hào thoáng qua tầm đó lục thành hào đ ố n g nhiên rút lui một thanh trường kiếm thình lình xuất hiện trong tay màu xanh ra trời kiếm khí dắt run sợ liệt h ẳ n ý đánh thẳng hướng mạc vô hư kim quyền t r ô đến một k í c h mà tán bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt lúc trước thiếu chút nữa chết lục thành hào trong tay lúc này hắn sao chịu bỏ qua chiến thần quyền c u ầ n manh thi chiến xuất kim quang lượn lờ giữa như thiên thần hàng lâm phạm trần màu xanh ra trời kiếm khí n h o nhao lại không thể tổn thương hắn một kia một lát lục thành hào ánh mắt thậm chí có lục sắc sáng lạn mà lại xinh đẹp chỉ là ẩn chứa thấu xương sắc cơ mặc vô hư cũng không chủ quan thất kiếm sơn thất kiếm quyết hắn có chỗ hiểu rõ lục sắc kiếm khí hắn hôm nay mới lần thứ nhất gặp phải trước k i ê u b a i kiến ngụy trùng cùng hạ thừa phong mặc dù đều có thể thi triển x u ấ t như cầu v ò n g kiếm khí nhưng hắn hai người đều không có một cái nào có thể có lục sắc đấy đạp thiên bộ cồn mánh bước ra một bước hai bước liên tiếp bước ra sáu bước lực lượng vô hạn kéo lên đây là hắn từ đột phá đến hóa thần cảnh sau bước ra tối đa một lần dù hắn hiện tại hóa thần cảnh tu vi thi triển đi ra so với đúc cốt cảnh lúc mạnh không chỉ gấp lục sắc kiếm khí cầu vồng nhao nhao bạo tán lục thành hào cũng không dễ chịu thân thể lớn trấn khỏe miệng chắn huyết chỉ thấy hắn lần nữa rút lui kéo ra một khoảng cách lau một cái tràn ra khỏe miệng máu tươi khẽ cười nói quả nhiên có chút buồn sự lúc này mới vừa mới bắt đầu còn có rất nhiều n g ư ờ i không biết đấy mạc vô hư nói phía dưới cái k i a kiếm khí đủ mọi màu sắc sáng rõ ra hoa mắt người nhanh lên cố gắn g lên đánh chết hắn chóng nha phi trên không trung tiểu h lớn nó không thấy được mạc vô hư ăn chút thiệt t h i trong nội tâm tử là khắc khoái vậy mà giúp đỡ người khác hò hét trợ uy m ạ c v ô hư thiếu chút nữa không có bị nó tức chết chỉ là lúc này hắn không tạp niệm cố kỵ nó nếu là không có đối thủ trước mắt hắn cần phải bắt được nó nổ sạch lông của nó không thể lục thành hào liếc qua tiểu hắc đối với m ạ c v ô hư nói cái kia ta hôm nay ngược lại muốn hào hào kiến thức một phen thoáng chốc chỉ thấy hai tay của hắn cầm kiếm chỉ tiên h sáu màu kiếm khí đột nhiên t ă n gọn qua trong giây lát liên quan thân thể của hắn cùng một chỗ hóa thành một đạo như sáu màu trường hạ y hệ cự kiếm phượng huyết xích kim tản mát ra đầy trời huyết quang cũng không thể che lại hắn hào quang trước kia thất kiếm sơn có một da hỏa cũng như ngươi như vậy bất lập tức xúc thế đã lâu bước thứ bảy ẩm ẩm ra q u y một chương một trăm mười ba đồn đại không giả giống như một đạo t r ư ờ n g hà ý hệt sáu màu cự kiếm rắc vô hạn sắc cơ thẳng chém về phía trên mặt đất mạc vô hư mà mạc vô hư không hề sợ hãi đột nhiên một cước bước ra như tinh thần truy lạc mênh n ô n g quần quận nổ vang rung trời động địa một kích phía dưới phương viên vài dặm cỏ cây đều thoái đại đ ị a phía trên hố sâu xoay mình hiện cái ẩm tiếp như sao băng rơi đập mà lên đồng dạng đều biết ở bên trong dài rộng chỉ thấy sáu màu cự kiếm bánh liệt trấn đứng lặng tại trong hố sâu mạc vô hư ánh mắt chất hóa thân sáu màu cự kiếm lục thành hào so với mặc v ô hư dĩ vãng gặp thất kiếm sơn người không biết mạnh gấp bao nhiêu lần đương nhiên trưởng lão ngoại trừ vẹn vẹn chút b u ồ n sự ấy lời mà nói ngươi t i ể u không có đùa dẫn rồi mặc v ô hư nhìn xem sáu màu cự kiếm nói đừng vội cắn rỡ đúng lúc này xa xa một đạo hét lớn chuyển đến chỉ thấy một đạo cầu v ò n g chớp mắt là tới lại cũng là một thanh như trường hà y hẹn sáu màu cự kiếm hung á c chém về phía hắn lục thành hào hóa thân sáu màu cự kiếm theo sát tới hai thanh sáu màu cự kiếm xuống mặc v u hư tóc dài bay lên chiến ý dâng cao hoa hoa hoa c đánh gây r ă n g h án tiểu hắc như một cái xem cuộc vui người xem t r ì n h chứng kiến hương p h ấ n chỗ hoàn toàn không để ý mặc vô hư chết sống giống ngươi có thể không tiếp tục hổ thẹn một điểm sao tại mặc vô hư vừa mới bắt đầu cùng lục thành hào chiến bắt đầu lúc t i ể u lui qua một bên hai đầu rất bất mãn mà nói dị dạng c ầ u ngươi cho ra c ơ m miệng coi chừng ra đánh bại đầu của ngươi tiểu hắc lại nói đón chào cự kiếm xuống mặc vô hư ngang đầu nhìn xem hai thanh chém xuống sáu màu cự kiếm khoe miệng một kéo nổi lên một tia cởi lạnh lập tức chỉ thấy hắn bỗng nhiên nhấc chân một cơ hướng không chung hai thanh sáu màu cự kiếm đặt đi đặt tiên bộ bức thư tám rốt cục lại để cho hắn tại kình thiên phong ẩn l o nguyện n g bí giới trong nộ đi ra lúc này thi triển x u ấ t to lớn động tĩnh kinh thiên địa cái này một phương bị phượng huyết xích kim phủ lên thành huyết sắc bầu trời đem giống như đều muốn vỡ vụn sụp đổ giống như dung trời trong tiếng nổ vang chỉ thấy hai thanh sáu màu cự kiếm thoáng chốc bạo thoái cầu vồng tứ tán phảng phất một hồi sáng lạn mê người pháo hoa tách ra có hai người từ đó nga xuống lục thành hào sắc mặt tái nhật nói lợi hại xác thực lợi hại đem làm mạc vô hư thấy rõ tên còn lại lúc khẽ giật mình về sau nhưng lại nói hai năm không gặp ngươi hay là đồng dạng kinh sợ người nọ nhưng lại hai năm trước tại kình thiên phong bên trên quần ngạo đến vô biên n g u y trùng về sau cùng huyết nguyệt môn hồ nhuận kiệt cùng một chỗ bị mạc vô hư đ ạ bại bị mạc vô hư vừa nói như vậy hắn mặt mũi tràn đầy xích hồng hai mắt p h ó n g hỏa phô cờ một ngụm máu tươi lúc này phun ra trong nội tâm hận ý vô hạn tại thời gian trôi qua ở bên trong ai cũng tại phát triển chỉ là n g u y trùng hiển nhiên không có hắn phát triển được nhanh cũng không phải tất cả mọi người giống như hắn đại tạo hóa rơi vào phong ma huyên không chỉ trực tiếp theo đúc cốt sơ kỳ đột phá đến hóa thần cảnh nhưng lại phá vỡ từ phong ma huyên tồn tại đến nay ma chú vậy mà từ đó còn sống đi ra m ạ c v ô hư nói xong cấp tốc hướng hai người p h ó n g đi muốn hai người đánh chết mất rơi t h ế vậy lục thành hào một bà kéo hụy trùng nhanh trong t ố i lui hắn đúng là như cũng không có thụ nhiều nghiêm trọng tổn thương đột nhiên m ạ c v ô hư trong nội tâm cả kinh vội vàng dừng bước một đạo kim quan g phảng phất theo cựu thiên r ứ t xuống kim sông r ắ c vô biên sắc ý đâm rách đầy trời hết u y quang mánh liệt đánh n ú t lại xa xa đứng thẳng một cao tới năm sáu trượng cự nhân quanh thân xích diễm lỡ lờ cầm trong tay một trường phong cách cổ xưa đại cung mặc v u hư không chỉ một trường phong cách cổ xưa đại cung mặc v u hư không c h một lần c ù n hắn giao thủ vội n g thoáng nh mạnh liệt kim quang trước mắt là tới bởi vì từng đã giao thủ hắn biết rõ cái này sát ý vô biên như sông kim quang lợi hại né tránh hoàn toàn không có dùng mà lại xem cái này vì thế cùng sát ý so với lần trước tại cấm ma xâm lâm lúc cường đại rồi quá nhiều mà ở cấm ma xâm lâm cùng hắn cùng một chỗ tại nam phượng truy kích hạ dây dưa ác đấu hồ nhuận kiệt so với kia lúc đồng dạng càng cường đại hơn hồ nhuận kiệt sớm đã hận hắn tận xương lúc ấy tại cấm ma xâm lâm không chỉ lại để cho mạc vô hư cướp đi năm phượng trứng cùng hắn cùng một chỗ là hắn kiềm chế nam phượng hơn mười vị sư minh đệ cũng bởi vì mạc vô hư mà chết hắn thủy vừa xuất hiện liền trực tiếp hóa thân thành tự nhân không có mảy may lời nói càng không có sảng khoái lúc tại kình thiên phong bên trên yêu cầu một người độc chiến mạc vô hư ngạo khí trực tiếp bắn ra lăng thiên một mũi tên mục tiêu trực chỉ mạc vô hư mạc vô hư tâm niệm cấp chuyện giữa tránh thì không cách nào tránh đi đấy thoáng chốc chỉ thấy hắn giơ lên trong tay phượng huyết xích kim đối với đã tới gang tấp bên ngoài kim quan g m á n h liệt đập đi bắn tung tóe kim quang ở bên trong một chi màu vàng mũi tên đã không có như sông ý hệt kim quang đông nhiên đảo ngược hướng xa xa hóa thân thành cự nhân h i nhuận kiệt bay đi bay ngược mạc v ô hư nhìn thoáng qua trong tay phượng hết u y xích kim gặp hắn bên trên tản mát ra đẩy trời hết u y quang như trước không có một tia bị hao tổn hoa hoa đánh đánh dùng sức đánh cho ra đánh chết hắn tiểu h ắ c không có tim không có phổi cuồng thiều nói nó tựa hồ chứng kiến mạc v ô hư bị thương trong nội tâm thập phần thống k h o á i mà lúc này mạc v u hư đã không có tâm tư đi sinh nó tức giận trong khoảng thời gian ngắn bất kể là ngày xưa có cựu hoán có vắng hay là không cựu không oán người liên tiếp xuất hiện đều chỉ bởi vì trong tay hắn phượng huyết xích kim gọi hắn như vậy vứt bỏ là tuyệt đối không thể có thể đấy nhưng nếu thời gian kéo được quá lâu người chỉ biết ngày càng nhiều bay ngược hắn chính đang nghĩ nên như thế nào xử lý mới tốt cái con kia quạ đen muốn làm hoàng tức hay sao bắt nó bắn chết rồi hóa thân cự nhân h ồ i nhuận kiệt bên cạnh người nọ nhàn nhạt mở miệng nói ra tiếp theo chỉ thấy theo trên người hắn đ ố n g nhiên dâng lên một vòng to lớn huyết n g u y ệ t hắn thoáng qua dấn thân vào huyết huyết ở bên trong cùng huyết nguyệt dung làm một thể ngược lại to lớn huyết huyết cấp tốc thẳng hướng mạc vô hư đột nhiên g n đi q u chỉ thấy hắn cầm tại trường kiếm trong tay đột nhiên phóng đại lần lần dư hắn bên trên ánh sáng tím lật lở lách mình hướng mạc vô hư n lấy lại làm cho không người nào có thể nắm lấy như bỏ qua không gian khoảng cách trực tiếp từ nơi này một chỗ xuất hiện tại một chỗ khác ánh sáng tím lượn lờ trường kiếm hàn ý bước nhân hai người hình thành tiền hậu giáp kích xu thế mặc vô hư khỏe mắt cú sốc lúc này mới phát hiện nguyên lai lục thành hào lúc trước lại không có suất toàn lực đột nhiên dừng lại bay ngược thân thể hoa hoa đáng chết người cái kia người không người thú không thú đồ chơi rõ ràng dám bắt người cái kia trường phá cung bắn ra đột nhiên phi trên không trung tiểu hát h ồ n hển mắng to chỉ thấy một đạo quán nhật kimang đục lỗ trời cao thẳng hướng nó đánh tới hóa thân cự nhân hầu nhuận kiệt lạnh lùng nhìn nó liếp hình như là cảm giác được một mũi tên cũng không thể giết chết nó. tiếp theo lần nữa dương cung c ả i tên đạo thứ hai quán nhật kim mang càng lớn theo sát mà đi giống hai đầu giống to một tiếng tấn manh phóng tới lục thành hạo nó gặp mạc v ô hư bị g i á p công muốn giúp hắn một bà nào biết ngụy trùng nhanh chóng ngăn lại nó trường trên thân kiếm vầng sáng lập lòe kiếm khí tung hoành làm cho nó không thể không dừng lại ứ n g chiến trước phương hạo đại huyết nguyệt uy thế vô biên t r i ể n áp mà đến đằng sau ánh sáng tím lượn lờ trường kiếm hàn ý bức nhân đột nhiên chỉ thấy mạc v ô hư trên người một cỗ thanh khí dâng lên lập tức hóa xuất một đạo nhân ảnh đến lúc này hắn đã là không thể không thi triển xuất đại phân thân thuật trong n g a y mắt b ả n tôn cầm trong tay phượng huyết xích kim thẳng hướng lục thành hảo phân thân nên hướng to lớn huyết n g u y ệ t đạp thiên bộ đồng xuất đồng dạng vận luật đồng dạng rơi bước đồng dạng nổ v a n g giống như tuy hai mà một bị hắn đồng thời thi triển x u ấ t đạp thiên bộ so với hắn vẹn vẹn là b ả n tôn thi triển x u ấ t lúc uy lực càng tăng lên theo bước chân nhanh chóng bước ra vô hạn kéo lên lực lượng giống như liền đại địa đều không thể thừa nhận mảng lớn mảng lớn luôn xuống chỉ là cái kia to lớn huyết nguyện tuy nhiên tại nhẹ nhàng rung động lắc lư tốc độ lại không giảm ẩm ẩm tới cho hắn cực lớn cảm giác nguy cơ thoáng chốc phân thân t r ê n người kim quang bùng lên đầy trời huyết quang đều tránh lui. hắn ngưng sở hữu tất cả tinh khí thần tại một quyền lập lòe trên nắm tay một cái cực lớn màu vàng quyền ảnh giống như thực chất hắn bên trên huyết mạch đường vân rõ ràng có thể thấy được hướng ầm ầm mà đến như muốn triển áp hết thể huyết n g u y ệ t c ù n g mánh đánh ra phảng phất tinh thần truy lạc thiên phong đại tác đây là hắn tại ẩn long n g u y ệ n bí giới trong tìm hiểu chiến trữ tấm địa đá bao nhiêu thời gian mới ngộ ra một quyền huyết n g u y ệ t quyền ảnh ầm ầm chạm vào nhau、Quang. bạo tiếng nổ lại để cho thiên địa mất tiếng phân thân lúc này trọng thương rút lui trên người huyết nhục như bị tạc liệt giống như toàn thân mảng lớn địa phương có thể thấy được giống như hắc k đại phân thân thuật n g ư ờ tiên mặc v ô hư hóa xuất phân thân thậm chí ngay cả hắn tại phong ma huyên hạ lợi dụng cái k i a q u ỷ dị hắc khí đúc suất tối tăng cốt cách đều không có mảy may khác biệt một kích phía dưới to lớn huyết nguyệt nhiều lần trước tắt cuối cùng nhất bạo thoái một người hiện ra thân hình sắc mặt tái nhuận n ổ ra một ngụm máu tươi sau vững vàng rơi trên mặt đất chằm chằm vào phân thân phóng đẳng cười to nói ha ha đồn đái quả nhiên không giả thất truyền đã lâu đại phân thân phóng đẳng c ư ờ ra thế gian việc này ta không chỉ muốn phượng huyết xích kim đại phân thân thuật ta đồng dạng tốt đến mặc v u hư bản tôn cầm trong mà là dùng trong tay tản ra đầy trời huyết quang phượng huyết xích kim không ngừng đánh về phía ánh sáng tím lượn lờ trường kiếm chỉ là lục thành hào toàn lực thi triển sau trở nên dị thường khó chơi quỷ dị bộ pháp lại để cho người khó có thể n ắ m lấy hắn cũng biết do phượng huyết xích kim lợi hại trường kiếm cũng không tới cứng giáng kích trong chốc lát mặc vua hư trên người lại xuất hiện vài đạo tổn thương đột nhiên mặc vua hư thấy kia người cùng phân thân một kích về sau mặc dù tổn thương nhưng rõ ràng không kịp phân thân nghiêm trọng n ư ờ i to sau lại nhanh chóng đánh về phía trọng thương phân thân trong nội tâm cả kinh phân thân cùng bản tôn chiến l ự c không kém một phần chỉ là hiện tại phân thân trong tay cũng không có phượng huyết xích kim mà thôi n h ư phân thân bại vong hắn đem trở nên càng thêm bị động trong trước mắt hắn d ư ớ i chân liền đạp đạp thiên bộ trước mắt mới chỉ ngộ ra trước bát bộ lập tức bị hắn bứt ra thân ảnh cấp tốc lẩng lánh lập loẹ lục thành hào thụ hắn ảnh hưởng thỉnh lình một chầu vẹn vẹn là nháy mắt thời gian mặc v ô hư lách mình tới trong tay phượng huyết xích kim hung manh thẳng kích đầu của nó ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc lục thành hào dùng kiếm trong tay ngăn cản kiếm bị p ư ợ n g huyết xích kim một kích mà đoạn lượn các n g ư ơ i tính toán cái gì đ i ề u đại địa luôn xuống cỏ cây t h à n h trò, huyết quang không giảm điên cuồng kịch chiến như lửa như trà không có nửa điểm dừng lại ý tứ trường kiếm gãy rơi ánh sáng t i m ảm đạm nháy mắt mặc vua hư cầm trong tay phượng huyết xích kim đục lỗ lục thành hào đầu nhưng không có bạo toái cảnh tượng xuất hiện lục thành hào thân ảnh từ từ tiêu tán nguyên lai vẹn vẹn là một vẹn tàn ảnh mà lục thành hào thân ảnh xuất hiện ở xa xa chỉ thấy hắn tay cầm kiếm gãy sắc mặt trắng bệnh đáy mắt còn lưu lại một tia kinh hãi nếu không là thời khắc cuối cùng dùng kiếm tướng ngăn cản cản trở một tia thời gian hắn chỉ sợ được như vậy chết. Phân thân chỗ. hơn mười ngoại tàn nguyện c ủ a n manh tới người nọ hoàn thủ cầm hai ngoại tàn nguyện đem làm đao khiến cho hung á c điên cuồng công về phía phân thân đồng dạng là huyết nguyệt một người đồng dạng huyết nguyệt t h u ậ t đồng dạng tàn nguyện bị hắn thi triển đi ra h uy lực vô cùng lớn lộ r a dị thường bá đạo phân thân cơ hồ đã tiêu hao hết sở hữu tất cả tinh khí thần đánh ra kinh thiên m ộ t quyền mặc dù đánh nát h ắ n hóa thân to lớn huyết nguyện nhưng bản thân cũng trọng thương lúc này đối mặt hắn cùng bá công kích chỉ treo chống chỉ chóc lát tựu hóa thành từng sợi thanh khí đem làm mạc vô hư đánh lui lục thanh hảo muốn nghị trở lại tương trợ lúc dĩ nhiên không kịp người nọ cầm trong tay hai ngoặt tàn nguyệt quanh thân tàn nguyệt vượt quanh nhìn xem không t r ù n g từng sợi thanh khí nói này thần thông thật đúng huyền liền rượu từng sợi thanh khí hướng mạc vô hư thổi đi người nọ nhìn nhìn mạc vô hư lại nhìn một chút lục thành hào cũng không có lập tức xuất thủ chỉ nghe hắn nói lục thành hào ngươi cũng đã hư niết nhất trọng tiên h tu vi vậy mà còn bại trong tay hắn ta có thể nghe nói hắn tại một năm trước hay là đúc cốt cảnh thực lực ngươi không đỏ mà sao tề bất phàm ít nhất ngồi châm chọc trong tay hắn p ư ợ n g huyết xích kim là giả dối hay sao dù ngươi bây giờ hư niết nhị trọng tiên tu vì đánh bại phân thân của hắn rất, rất giỏ đón lấy hắn lại nói ta rất ngạc nhiên ngắn ngủn mấy năm thời gian ngươi đã đột phá đến hư nhất nhị trọng thiền ngươi sư tôn huyết ứng hà giúp ngươi bao nhiêu b ể bộn đương nhiên phải cảm tạ sư tôn vì không cô phụ sư tôn kỳ vọng ta muốn dẫn hồi trở lại phượng huyết xích kim còn muốn hắn đại phân thân thuật t ế bất phàm nói xong chỉ chỉ mạc vô hư khẩu khí không nhỏ ngươi có bản lanh đ ó sao lục t h a n h hào lời nói chuyển sang lạnh lẽo ngươi muốn cùng ta đoạn t ế bất phàm đồng dạng lạnh lùng tốt vốn dừng lại c á chiến hơi chút hòa hoãn hào khí thoáng chốc trở nên ngưng trọng sắc khí từng điểm từng điểm sinh s mặc vua hư đã hoàn toàn minh bạch khó trách hai người như thế khó chơi nguyên lai bọn hắn đã đột phá đến hư niết cảnh rồi hóa thần về sau là hư niết hư niết lại phân cựu trọng tiên hư niết cảnh tại đại đa số tu sĩ mà nói là một đạo đường danh giới phản phất kéo dài qua tại trên con đường tu hành cái hào rộng thiên khe trở ngại tiến lên bộ pháp càng giống như một đạo vĩnh viễn c ô đại môn có thể đẩy ra lách vào thân mà vào người chỉ có số ít tuyệt đại đa số tu sĩ dừng bước tại này trung thân không được tiến thêm mà một khi sau khi đột phá lại một tầng so một tầng gian nan đương nhiên mỗi đột phá một tầng thực lực đem phát sinh long trời lỡ đất biến hóa thư nhất cảnh là chân chính thể hiện một người tu sĩ mạnh yếu cảnh giới tất cả đại tông môn trưởng lão cơ hồ đều tại cảnh giới này bồi hồi chỉ là cấp độ bất đồng mà thôi hai thủ lĩnh lập mà lên nuốt t r ư ờ n g phần đông máu huyết nó thân thể cũng c ứ n g hãn giống như việc binh đao móng nuốt sắc bén thỉnh thoảng cùng ngụy trùng trường kiếm tấn công hỏa tinh v a n g khắp nơi trên người hồng ánh sáng màu lam mang lập lọe không ngừng một xích một lam một lạnh một nóng hai cái thú ảnh đầu không ngừng đánh út về phía ngụy trùng không biết là ngụy trùng lúc trước tại mạc vô hư một kích phía dưới bị thương hay là hai đầu đầy đủ hung hãn cả hai ngươi tới ta đi đúng là không chia trên Đúng là t xa xa, hồi, hồi nhuận kiệt trong nội g tâm kinh dị và phần kéo cung không ngừng bất luận hắn như thế nào biến hóa phương vị bắn ra quán nhật kim mang tổng hội chui vào cái tia trong hư không khe hở không thể tổn thương tiểu h một tia cho đến hơn một mươi mũi tên về sau hắn thở hồn hẹn gặp hào không hiệu quả nhưng lại tạm thời dừng lại chỉ là tiểu h ắ c như thế nào lại buông tha hắn chỉ thấy tiểu h ắ c cánh hướng hắn một cái trong miệng kêu lên lại dám đối với g i a đ ộ c thủ da đánh chết ngươi cái không người không thú đồ vật ba hóa thân cự nhân h ồ i nhuận kiệt cao tới năm sáu trượng tiểu h ắ c phiến cánh hắn nhìn không ra một tia khác thường cũng không có quang huy chấp động cùng dị thường chấn động nhưng trên mặt lại bị mánh l ự c một k í c h như bị người hung hăng quạt một cái tát đánh cho hắn đầu vóc tròn váng mắt nội đóm đóm tiểu hát lại hướng hắn một cái kêu lên ra lại đánh ba bên tia trên mặt lại bị mánh lược một cách công kích hoàn toàn vô tích có thể tìm ra lại để cho hắn phòng không làm phòng ra đánh đánh đánh đánh tiểu hắc gấp giọng hết lớn ba ba ba ba hóa thân cự nhân h ồ u nhuận kiệt hoàn toàn bị tiểu hắc trà đạp bộ dáng vô cùng thê thảm đột nhiên cực lớn thân thể cấp tốc thu nhỏ lại đảo mắt khôi phục đến cùng tường nhân một đầu toàn thân xích diễm đằng đằng xích diễm hổ thoáng chốc xuất hiện ở bên cạnh hắn tiểu hắc vừa thấy lúc này còn gọi là nói rốt cục đi ra ra cho ngươi diệt thoáng một phát hỏa tiếp theo tiểu hắc hướng xích diễm hổ rất nhanh phiên cánh cùng h ầ nhuận kiệt dung làm một thể cũng không phải tiểu hắc đối thủ lúc này tiểu cảng không có thể b a n h bành tiếng vang ở bên trong xích diễm hổ ngao ngao đau nhức gọi không có v ầ n sáng không có chấn động tiểu hắc vẹn vẹn là trên không trúng p h i ế n cánh trên mặt đất xích diễm hổ lại bị vô hình công kích đánh được chết đi xuống lại một màn này cực kỳ q u ỷ dị đông nhiên tiểu hắc đúng là cảm giác quá lâu không nghe được động t í n h rồi hầu nghi nhìn thoáng qua mạc vô hư mấy người chỗ nói như thế nào đừng đánh rồi sau đó lập tức lao đi đúng là không quan tâm trên mặt đất h ổ nhuận kiệt cùng xích diễm hổ rồi mạc vô hư gặp hào khí ngưng trọng tê bất phản cùng lục thành hào xem hắn như không có gì giống như đại phân thân thuật cùng trong tay phượng huyết x chính chờ bọn hắn có một cái kết quả quyết định cuối cùng nhất về h a i không khỏi lên tiếng nói ta đồng ý sao đang lúc lúc này thoáng qua xuất hiện tại bọn hắn trên không tiểu đ á n h a như thế nào đ ừ n g đánh ra còn không có xem có đ â y này tề bất phàm gặp tiểu h ắ c bay tới xa xa nhìn thoáng qua hầu nhuận k í c chỗ thấp giọng mắng phế vượt lập tức nhanh chóng phóng tới mạc v ô hư quanh thân tàn nguyệt bay múa mạc v ô hư nhìn lướt qua lục thành hảo thấy hắn lập ở phía xa cũng không có động cùng ánh đón tề bất phàm phóng đi hai người thoáng qua gặp nhau chỉ một thoáng chỉ thấy mạc v u hư kim quang lập l ò tay trái cầm phượng huyết xích k tay phải nắm tay cưng bánh c ủ n g của ngoanh mà đến đến tàn n g u y ệ t đ ố i hoành vê anh、vâng. tàn n g u y ệ t chấn động mặc v ô hư cánh tay co rút tê bất phàm cầm trong tay k h ẽ con tàn n g u y ệ t chém thẳng vào m à xuống cái kia tàn n g u y ệ t giống như một thanh cực lớn huyết sắc lo nao loe huyết sắc hàng quang mang theo l ạ n h thấu xương sắc cơ kinh phong đập vào mặt mặc v ô hư tóc dài bay lên chỉ cảm thấy trên mặt đau nhức nắm lấy v ợ n g huyết xích kim tay trái đột nhiên đánh ra một tiếng bạo tiếng nổ truyền ra tàn nguyện đảo ngược mặc v u hư bị đẩy lũi mấy t r ư xa bay múa hơn mười n g o ặ tàn nguyện cấp tóc hướng bị hắn giết đi chẳng Nắm vượng huyết x í c h kim liên thiên ụ c công, tấn tiếc rằng tàn rằng nguyệt n quá ề u quyến một tay tấn t căn bản không cách nào ngăn cản, còn lại chỉ phải quyến cước tấn công. ngăn bản không nào phải h lại Đạp i bộ phối hợp với chiến thần quyền điên c ù n g thi triển đầy trời trong huyết quang điểm một chút kim quang lập lòe trong lúc nhất thời bạo tiếng nổ không dứt bên h a i đúng rồi mà chính là như vậy tiểu hát kêu lên lục thành hào ánh mắt lập lòe bất định nhìn xem điên c u n g đại chiến hai người n ế u mày nghi ngờ nói hắn đến cùng cái gì tu vi không giống hư nhất cảnh cổ kiếm nhất đã từng nói qua mặc v u hư tu vi hắn đều không thể nhìn ra tại trên người hắn có một cổ vô hình n g c cản ngăn cản hết thể nhìn trộm lục thành hào như thế nào lại nhìn ra một lát mạc vua hư bị không ngừng anh hướng hắn tàn n g u y ệ t chấn được thất khiếu chảy máu toàn thân run lên dùng phượng huyết xích kim đột nhiên đánh l u i khe con tàn nguyệt sau bước ra nhanh chóng t ố i lui t ế bất p h à m tàn n g u y ệ t chi thuật cùng với k h á c huyết nguyệt môn nhân rõ ràng bất đ ộ n g dùng hắn cường hoành thân thể thường ngày cùng huyết nguyệt môn tàn nguyệt đối oanh chưa bao giờ có hại chịu t h i ệ t hôm nay vậy mà không có hiệu quả rồi nếu không là trong tay có phượng huyết xích kim ngăn cản đại bộ phận công kích tự không chỉ, chỉ là thất khiếu chảy máu toàn thân run lên đơn giản như vậy thân thể không sai t â bất phạm g ặ n mạc vua hư rút lui nói một câu sau ph đ ỗ n g nhiên tiếng vang do x a mà đến đảo mắt tức gần chỉ thấy một ngụm thong thả trông lớn tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh từ không trung bay tới hắn bên trên có sáu người tướng l ợ p đem làm thủ một nam tử tuấn g i ậ t phi phạm khi thấy đại chiến mạc vô hư cùng tệ bất phàm về sau trong mắt sáng lời nói dĩ nhiên là hắn rất tốt ánh mắt theo lục thành hào trên người đảo qua khi thấy đang cùng hai đầu tường chiến ngụy t r ù n g lúc nhún mày đối với sau lưng năm có người nói các người đi giúp hắn nếu là hắn chết cũng không quá tốt nói xong tại phía sau hắn năm người nhanh chóng hướng ngụy trùng chỗ lao đi lục thanh hào xa xa nhìn thấy người tới trên mặt lập tức nổi lên n ắ m chắc thắng lợi trong tay vui vẻ thong thả chuông lớn ẩm ẩm rơi đập trên mặt đất người tới đứng ở chung lên n ạ o nghệ nói ra tề bất phàm hắn là ta đấy chính đại chiến lấy mạc vô hư cùng tề bất phàm thoáng chốc tách ra tất cả lập một phương mạc vô hư lúc này sắc mặt trắng bệnh thất khiếu chảy ra máu tươi thêm nữa nhưng vượng huyết xích kim còn một mực nắm trong tay dùng hắn hiện tại hóa thần cảnh tu vi nên chiến hư niết nhị trọng thiên giống như thần thoại chỉ là lại không có ai biết hắn chân thật tu vi rốt cuộc là cái gì cảnh giới hạ thơ phong đừng tưởng rằng ca t ế bất phàm đối xử lạnh nhạt nhìn qua người tới lạnh giọng nói ra mặc v ô hư đồng dạng nhận thức ban đầu ở cấm ma xâm lâm gặp phải thú triều hai người vẫn còn thú triều trong kịch chiến qua về sau hạ thừa phong chạy hắn hám sâu tại phòng nghị trong bầy thú ngươi cho rằng ngươi hiện tại giết được ta sao hạ thừa phong cười khởi nói t ế bất phàm ánh mắt đảo qua hắn cùng với lục thành hào rồi sau đó lại liếc qua thẳng hướng hai đầu thất kiếm sân người âm thanh lạnh l ù n g nói ngươi có thể thử xem mặc v u hư gặp vậy mà lại có năm người thẳng hướng hai đầu ngang đầu đối với không trung tiểu nhanh đi giúp hai đầu bay thẳng đến trên không chung xem cuộc vui tiểu hắc không biết là xem đã đủ rồi hay là không muốn gặp hai đầu chết dị thường thống khoái đáp ứng nói dẹp sơ mạnh liệt chấn động cánh nhanh chóng lao đi đảo mắt xuất hiện tại hai trên đầu phương tức giận nói cái này đầu dị dặn cậu chỉ có ra có thể khi dễ các ngươi tính toán cái gì đ i ệ u hai đầu lúc này đã toàn thân là tổn thương liên tiếp bại lui đối mặt sáu người vây công nó lấy không đến chút nào tiện nghi q u y một t r ư ơ n g một trăm mười lăm nguyên thần chi huyết trường kiếm may múa kiếm khí tung hành một cái đột nhiên xuất hiện ở trên không quá đen giận g ữ lời nói không khỏi làm vây công hai đầu sáu người một trầu ngụy chúng năm đầu ôm h ẳ n nói ta cho ngươi biến thành chim chết dứt lời trường kiếm trong tay thoáng chốc rời khỏi tay như như thiểm điện kích xạ hướng không trùng tiểu hắc hoa tiểu tử xem ra đánh không chết được ngươi tiểu đối với kích xạ mà đến trường kiếm mánh liệt vung lên cánh không âm thanh tiếng nổ cũng không một tia chấn động chỉ thấy trường kiếm nháy mắt bay từ tung hướng xa xa ngụy trùng cả kinh hắn không nghĩ tới tiểu hắc công kích lại như vậy q u ỷ dị lại để cho người không có nửa điểm phát giác tiểu hắc cánh lại phiến v ảnh ngụy trùng chỉ cảm thấy trên đầu phản phát bị một cái cự trưởng hung áp phiến một cái tát đông nhiên mới ngã xuống đất khi dễ dị dạng cầu vậy thì thôi lại vẫn muốn cho ra biến thành chim chết xem ra toàn bộ đánh bỏ các ngươi tiểu hắc vừa nói một bên hướng trên mặt đất người rất nhanh vung cánh vành vành vành còn lại kinh dị không hiểu năm người toàn bộ ngã quỵ cùng ngụy trùng đồng dạng tiểu hắc nói được thì làm được giống mình đầy thương tích hai đầu giống to một tiếng mãnh liệt đánh về phía trên mặt đất người muốn giết bọn chúng đi đừng g i ế t ra muốn chơi chết bọn hắn tiểu hắc gấp nói gấp lập tức bay thấp mà xuống chỉ cao khí ngang đứng tại hai rõ ràng hợp lý lên cánh huy động liên tục lại đánh một vòng hẽ trên mặt đất sáu người từng cơn run dậy đúng là liền đứng lên cũng không thể mấy n g ụ y trùng bị thương nặng nhất tiểu hát đối với hắn đặc biệt chiều cố bọn hắn coi như là một môn tinh anh mà lại đều có hóa thần cảnh thực lực nếu không cũng sẽ không bị trong môn chọn lựa ra đi tới nơi này sau n g u y ệ t tình tranh đ o ạ t phượng huyết xích kim lại không nghĩ bị một cái không rõ lai lịch sinh ra quỷ dị quạ đen đánh cho không hề có lực h o à n thủ dị dạ n g cậu thấy không cùng ra học tập lấy một chút đừng cứ mãi lại la chảo lại la cắn còn tỏa ánh sáng đấy những cái k i a đều là mê bay ngươi xem ra chiêu này lại để cho bọn hắn khó lòng phong bị chỉ cái đó đánh đâu tiểu hát nói xong cánh lại vung ba. Ba. t hai n vang h Thúy r ộ thanh âm liên tục vang lên, chỉ thấy thế trên mặt chỉ vang liên lên, âm đầu ấ t trên mặt đảo mát trong Tiểu sáu sưng đều nhiêu. người lên miệng răng gặp hai ra hàm đảo đ láo cao, bao Hắc bay không cánh trên ra, một cánh vô vào đây ầ u nó, nói, như thế nào thế đ Phải hay là không Hai bái ra? Hai đầu. Đây là sùng rất đầu. chỉ là ngắn ngủi một màn mà thôi nhưng ở phía xa tất cả lập một phương mấy người thấy rất rõ ràng biểu lộ tất cả không giống nhau mặc vô hư trắng bệnh trên mặt khoe miệng dưỡng nhẹ mấy phần vui vẻ xuất hiện hắn phát hiện tiểu hắc bình thường không đáng tin cậy thời điểm mấu chốt hay là rất có dùng đấy tề bất phàm khỏe mắt nhẹ nhảy lúc này hắn mới phát hiện nguyên lai、like、hắn tử vừa mới bắt đầu t i u xem thường cái kia một con quạ mà hạ thừa phong cùng lục thành hào mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bọn hắn không nghĩ tới thất kiếm sơn sáu người vậy mà trong nháy mắt bị một con quạ đánh té hơn nữa không hề có lực hoàn thủ xem dạng như vậy hoàn toàn là chịu khổ trà đ ạ m thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn không phải ư ớ c sao chúng ta trước giết hắn đi cùng cái con kia quạ đen nói sau như thế nào hạ thừa phong thay đổi một lát trước não n g h tác phong đối với tề bất phàm nói cái kia còn chờ cái gì sắt tề bất phàm không chút do dự dễ tâm trói thai cuốn man đầy trời trong huyết quang bay múa hơn mười mặt tàn nguyệt giống như có thể q u ấ y thay đổi bất ngờ hạ t h ừ a phong nhảy xuống t r u n g lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên đột nhiên một q u y ề n nện ở t r u n g lớn lên k e n thong thả tiếng t r u n g như theo bầu trời ra âm thanh truyền khắp nơi thoáng chốc mặc v ô hư chỉ cảm thấy đầu mất nước nguyên thần bất ổn lần trước tại cấm ma xâm lâm tu vi bị áp c h ế cho người sinh hung hiện tại cho ngươi hảo hảo cảm thụ thoáng một phát cái này miệng đồng tàu trung uy lực hạ t h ừ a phong lạnh mắt thấy mạc vô hư mang trên mặt dễu cận lập tức lại nắm tay mãnh liệt nện chung lớn k e n k e n lục thành hào thân tại to lớn thong thả tiếng t r u n g xuống hắn cùng với tề bất phàm hai người hoàn toàn không bị ảnh hưởng tiếng t r u n g này hiển nhiên là có tính nhắm vào đấy mặc vô hư trong nội tâm kinh hãi vẹn vẹn một cái tề bất phàm tựu lại để cho hắn hiểu được bị thụ hiện tại hơn nữa lục thành hào cùng hạ t h ừ a phong tình thế nguy đấy xa xa tiểu hắc cùng hai đầu vừa nghe đến tiếng t r u n g hướng bên này t r ô n g lại khi thấy tình thế nguy cấp mặc vô hư lúc tiểu hắc cả kinh kêu lên ai nha chơi lớn hơn rồi nhanh đi hỗ trợ không giết bọn chúng đi hai đầu hoặc là ghi hận trong lòng không bên té trên mặt đất thê thảm đến không hình người sáu người ngốc giữ lại về sau lại đánh đi mau tiểu tiếp theo hai đầu nhanh chóng hướng mặc vô hư chỗ phóng đi bay mua tàn n g u y ệ t c u ầ n bạo bay ra mặc vô hư đầu một n ư ớ c lập tức bứt ra nhưng mà thụ tiếng chuông ảnh hưởng tốc độ rõ ràng không bằng trước kia cầm trong tay hai ngoặt tàn n g u y ệ t tề bất p h ẳ m hai con ngươi lạnh như bằng lách mình tới trong tay cực lớn huyết nguyệt quét ngang vội v à n g giữa mặc vô hư dùng trong tay phượng huyết xích kim ngang ă n cản. Vợ h h to lớn n k ô giúp tiếng cản h cực lục ớ n nguy hiện lưng. xuất sau cơ lại l tại sau lưng. Lục thành hào trong tay kiếm gây ánh sáng tím lợn lờ phản phất một đạo đùa đòi mạng từ sau đâm thẳng gang t ứ c lại chỉ là gang t ứ c khoảng cách bị tàn nguyện quét phi m ạ c vô hư sẽ bị kiếm gây xuyên thấu gang t ứ c khoảng cách đến cùng có xa lắm không vào lúc này là sống hay chết khoảng cách thoáng chốc m ạ c vô hư tại sau lưng lập tức ngưng ưu thuẫn một mặt đón lấy một mặt tầng tầng lớp lớp chỉ là kiếm kia mặc dù đoạn lại thế như chè che giống như ngượng ngự phá một mặt lại một mặt lập tức t ớ i người đông nhiên kiếm gây l ệ c lạc cùng mặc vô hư sát bên người m ạ qua lục thành hào khẽ giật mình đông nhiên lấy、mình. lưu lại một vệ tàn ảnh mà mạc v ô hư đụng tán tàn ảnh hướng về xa xa khá tốt ra tới kịp lúc tiểu ở đằng k i a danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc nhưng lại nó cùng hai đầu đổi tới dùng nó cái k i a quỷ dị đấy vô hình đấy không có bất kỳ chấn động công kích chém vào kết thúc kiếm hai đầu nhanh chóng chạy đến mạc v ô hư chỗ sau lưng tế bất p h à m lục thành hạo hạ thừa phong ngay ngắn hướng mà đến mạc v ô hư nhảy lên hai đầu trên lưng nhưng lại chuẩn bị chạy trốn nào biết tiểu hắt lại bay lên đón ba người bay đi cách xa nhau một khoảng cách cánh đối với ba người hung hăng huy động ba người giống như có chỗ cảm giác đông nhiên một trầu chỉ thấy bay múa tại tề bất phàm chung quanh tàn n g u y ệ t thoáng chốc thu nạp đem hắn hộ được cực kỳ chặt chẽ tuy nhiên bang bang vàng lớn tàn n g u y ệ t run r u dậy nhưng cũng không thể tổn thương hắn hạ thừa phong đỉnh đầu treo lấy c h u n g lớn cũng ken ken rung động tổn thương không đến hắn lục thành hào thân ảnh nhiều lần chấp n h ệ n rút lui thật xa tiểu h ắ c thấy vậy cấp tốc bay trở về hai rõ ràng hợp lý lên nói chạy mau ra hiện tại chỉ có thể thu thập một ít tiểu nhân vật cái này mấy cái là đại nhân vật không đợi mạc vô hư nói chuyện hai đầu cũng biết bỏ mạng chạy trốn sau lưng ba người đội sát hai đầu trên lưng mặc vô hư vội vàng lấy ra máu huyết hấp thu còn bắt một b à nhét vào như phong cùng trốn hai đầu trong miệng một lát sau phía trước lại xuất hiện một nhóm người nhân số còn không ít khi thấy mặc vô hư trong tay phượng huyết xích kim sau tất cả đều giống như điên nhao nhao thẳng hướng bọn hắn hoa t i ể u nhân vật cũng dám đến đều cho ra chết k hai mở tiểu cánh huy động người phía trước cẳng như ném người bù nhìn giống như hai đầu như gió từ đó xe qua tốc độ chưa từng chậm dần một kia tại bọn hắn về sau vẹn vẹn mấy hơi thở giữa lại có ba người xẹt qua phi tốc đuổi theo mọi người mau đuổi theo a không biết là ai hô lớn một tiếng chỉ thấy mọi người nhanh chóng đi theo truy bọn hắn không ngừng gặp được người cũng không dừng lại giao chiến chia tay người nhìn thấy phượng huyết xích kim sau t i ể u dốc sức l i ề u mạng điên cùng đuổi theo không ngừng hai đầu một đường chạy như điên sớm đã đã mất đi phương hướng một phút đồng hồ chưa kịp sau lưng cách đó không xa đã là một đám đại quy mô người hoặc là tại không phi hành hoặc là tại địa chạy như điên tự là đuổi theo m ạ c vô hư bọn hắn không phóng n g ỗ một hồi nhìn qua chỉ thấy tề bất phàm k h u n g mây máu bay lên không mà đến lục thành hào chân đạm cầu vồng hạ thừa phong chân đạm phi kiếm ba người xa xa vượt lên đầu mọi người xem tốc độ kia đuổi theo là chuyện sớm hay muộn. m ạ c vô hư lông mày cao chặt ba người hắn xuất thủ hắn cũng không phải đối thủ còn có chết chi nguy không khỏi hướng tiểu hắc hỏi như thế nào che giấu cái này dị tượng tiểu hắc liếc qua sau lưng mênh mông quần c u ộ n truy kích đám người hoặc là biết rõ hiện tại cũng không phải đủ thời điểm nó nói ngươi thử n ố c ngươi đem nó luyện hóa không nên cái gì sự tình cũng bị mất đến lúc đó cái đó còn có cái gì dị tượng đơn giản như vậy m ạ c vô hư c a o mày nói không biết loại này t h ứ tốt có lẽ rất khó luyện hóa nhưng ngươi có thể thử xem chẳng lẽ ngươi muốn nghĩ chạy đến đầu ở bên trong đều bị người đuổi giết tiểu hắc liếc mắt nói lập tức mạc vua hư cũng bất kể là hữu dụng còn có không có dùng ít nhất trước mắt mới chỉ đây là biện pháp duy nhất vội vàng bước ra một giọt máu huyết chỉ thấy theo hắn đầu ngón tay mà r a tinh huyết tán phát ra trận trận mạnh mẽ chấn động nhỏ tại phượng huyết xích kim phía trên thủy vừa tiếp xúc với phượng huyết xích kim trong nháy mắt biến mất không thấy phản phất cho tới bây giờ t i ể u chưa từng từng có không dậy nổi một tia gợn sóng đầy trời huyết quang y nguyên mạc vua hư tiếp theo thử lạc ấn linh thức ấn ký nhưng mà hoàn toàn vô dụng những mày lại hỏi như thế nào một điểm dùng đều không có nói có lẽ rất khó một giọt như thế nào có ngươi tiếp tục nhiều dọt một ít máu huyết tiểu hát t lại nói tiếp ngươi nếu cảm thấy rất khó khăn vậy hãy để cho ra đến cút mặc vô hư nói sau lưng nhiều như vậy người điên cùng đuổi theo không ngừng chính là vì cái này khối phượng hết u y xích kim hắn có thể không muốn tiện nghi tiểu h ắ c lập tức không ngừng bước ra một giọt một giọt máu huyết chạy xuống tại phượng hết u y xích kim phía trên linh thức ấn ký cũng không ngừng là cấn cái gọi là luyện hóa tự là dùng bản thân máu huyết thấm dưỡng là cấn bên trên chính mình linh thức ấn ký lại để cho bị luyện hóa chi vật như cánh tay sai sử túi chữ vật là đơn giản nhất luyện hóa liền máu huyết đều không cần vẹn vẹn muốn là cấn bên trên linh thức ấn ký là được mặc à vô hư n g liên t xích i ế n bước ra hơn một u mươi giọt máu huyết sắc mặt trắng bệnh chỉ cảm thấy một hồi mê mội phượng huyết xích kim tuy nhiên đều thoáng qua hấp thu hầu như không còn nhưng hắn rõ ràng còn không có một tia cảm ứng chớ nói chi là như cánh tay sai sử rồi sau lưng truy kích người càng ngày càng gần hắn nhanh chóng lại từ trong túi chữ vật lấy ra một bó to máu huyết hấp thu bổ sung bản thân lỗ la máu huyết ra còn k h q một chương i chi một trăm một c h mươi sáu đại họa điền cùng truy kích trong đám người mặc kệ thực lực như thế nào trong lòng mỗi người đều ôm lấy một tia hy vọng hy vọng chính mình là cái tia người may mắn cuối cùng có thể được đến cái k i a chính tản ra đầy trời huyết quang thần vật phượng huyết xích kim hạ t h ừ a phong quay đầu lại gặp cũng không có một người dừng lại mỗi người đều dồn hết sức lực hắn không khỏi cười lạnh lẩm bẩm một đám ngúng ố c nếu phượng huyết xích kim cho các người đạt được cái k i a tây sơn c h i địa t i ể u không có ba đại tông môn rồi mà lúc này hai đầu trên lưng mạc vô hư do dự một khi dùng nguyên thần chi huyết tại tu vi đại thụ ảnh hưởng dưới tình huống hiện tại lại là tứ phía đều địch hắn đem trở nên càng thêm nguy hiểm không có biện pháp khác nếu có hiệu cái này đầy trời dị tượng sẽ biến mất khi đó có thể tìm một chỗ trốn đi b ằ nhưng g k thì t người đi mà cả người hắn khí tức lập tức biến yếu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy t ự u như một cái trường kỳ bệnh nặng không cả người nguyên thần chi huyết chậm rãi bay xuống trong tay hắn phượng huyết xích kim phía trên bỗng nhiên đẩy trời huyết quang loại lên trở nên càng thêm nồng đậm rộng lớn cả khỏa s o n g n g u y ệ t tinh giống như đều bị bao phủ tại vô tận trong huyết quang mọi người sớm đã quên xa treo phía chân trời hai ngoặt tàn nguyện đại điệu phía trên một mảnh huyết sắc người xuất đ i ệ n chủ không đợi mạc vô hư đem nói cho hết lời đầy trời huyết quang thoáng chốc cấp tốc có rút lại quả nhiên hữu hiệu tiểu hắc kêu lên chỉ thấy có rút lại huyết quang trong c h ớ c mắt đã chỉ có nguyên lai、like、một nửa một cô huyết mục liên tiếp cảm giác nổi lên trong lòng mạc vô hư mừng rỡ trong lòng lập tức ý niệm mánh n i ệ t động chỉ là cái kia đầy trời huyết quang tại có rút lại một nửa về sau dĩ nhiên cũng làm này dừng lại vô luận hắn như thế nào cố gắng khống chế cũng không thấy lại có chút thu nạp càng không thể đem phượng huyết xích kim thu nhập trong cơ thể còn chưa đủ à? lại đến một giọt tiểu lại đến một giọt ta t i u chết rồi mặc vô hư tức giận nói nguyên thần chi huyết há lại có thể tùy ý sử dụng hay sao vẹn vẹn làm một giọt t u lại để cho hắn nguyên khí đại thương chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục lại như tái sử dụng một giọt chỉ sợ tùy tiện một cái đúc cốt cảnh mọi người có thể giết hắn mà huyết quang rõ ràng thu nạp một nữa tất cả mọi người có thể chứng kiến tại phía sau hắn tề bất phàm ánh mắt h ư n g tụ nhìn thoáng qua hạ thừa phong cùng lục thành hào nói nếu như lại cất d ấ u tre phượng huyết xích kim đã bị hắn đã luyện hóa được thoáng chốc chỉ thấy tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng mấy lần cấp tốc hướng mạc v ô hư đ u ổ i theo hạ thừa phong cùng lục thành hào nhìn nhau rồi sau đó nhanh chóng đội kịp bọn hắn một đường đ u ổ i theo trong nội tâm đều có từng người bản tính ai cũng muốn làm cuối cùng hoàng tước nhưng mà lúc này bọn hắn rốt cuộc không cách nào bình tĩnh rồi không tốt mặc v ô hư kinh e m thanh nói chỉ thấy một vòng to lớn huyết nguyệt triển đẻ xuống như muốn chôn vùi hết thệ ngăn lại chi vật keng thong thả tiếng chuông vang vọng tiết địa mặc v u hư đầu muốn nước so với lúc trước tương chiến lúc càng lớn nguyên thần b p、so、lúc này tiểu hắc trong hai mắt ánh sáng âm u lóe lên một tiếng hoa gọi cùng thường ngày khác nhau rất lớn hắn âm nặng nề trên trời dưới đất bốn phía quanh quẩn mặc vua hư đột nhiên cảm thấy giống như có một cỗ tử vong khí tức mơn chấn bên người toàn thân không hiệu phát lạnh lại như đưa thân vào u ngục điều khiển lấy đồng thau chung ô lớn hạ thừa phong thân thể lớn chấn lập tức quệt vải tiểu hát thân ảnh bỗng nhiên biên lớn trong chốc lát đã hóa thành một cái dương cánh hơn mười triệu chim khổng lồ cánh hướng nghiền đẻ xuống to lớn huyết nguyệt mánh liệt phiến và a n g và a n g huyết nguyệt chấn động tốc độ lập giảm tiểu hát nhanh chóng nắm lên mạc vô hư cùng hai đầu đang muốn c h ấ n cánh bắt đi đột nhiên một đạo nhàn nhạt ánh sáng tím đánh ú t lại v ảnh ở giữa nó cái đuôi mấy cây lông đuôi tạt đoạn bay xuống và ảnh ở giữa nó cái đuôi mấy cây lông đuôi tạt đoạn bay xuống và tiểu hát kêu to thanh em n như h ư n g ngày cũng không hệ n h lập tức lướt hướng xa xa đạo mắt biến mất ở chân trời chỉ là mạc vô hư trong tay phượng huyết xích kim tản mát ra huyết quang mọi người mặc kệ cách xa nhau rất xa đều rõ ràng có thể thấy được rất xa một đạo p h ẫ n hận thanh n â m ẩn ẩn chuyển đến nói các ngươi cho ra trở, ra sẽ hồi trở lại tới tìm các ngươi đấy phô cờ hạ thừa phong phun ra một n g ụ m máu tươi sắc mặt trắng bệnh nhìn xem tiểu h ắ c biến mất phương hướng nói thật quỷ dị quá đen lúc này mênh mông quần quận đám người cũng lục tục t r u y đến có người không ngừng vượt qua bọn hắn tiếp tục đổi đi có người dừng lại đứng xa xa nhìn bọn hắn, giống như, như đang chờ đợi bọn hắn như thế nào làm. tốt từ đó đục nước béo cỏ hào cương q u ó đen rõ ràng có thể cùng bọn họ chống đỡ có người nói khẽ ba người bọn họ người khác rõ ràng nhận thức to lớn huyết n g u y ệ t tiêu tán thế bất p h à m hiện ra thân hình ánh mắt đảo qua hạ thừa phong cùng lục thành hào tao mày nói các ngươi còn truy sao hắn hiện tại đúng là phát hiện mạc vô hư cũng không nghĩ giống như trong đơn giản như vậy tu vi so theo như đồn đãi không biết mạnh gấp bao nhiêu lần dùng hắn hư m i ế t nhị trọng thiên tu vi vậy mà còn nhất thời không cách nào đánh chết tiểu hắc là lớn nhất chuyện xấu tại hắn đoạt được trong tin tức mặc vua hư bên người cũng không có một con quạ tồn tại mà hắn lại liên tiếp hai lần đem mặc vua hư theo trong tay bọn họ cứu đi. đương nhiên muốn truy nếu như phượng huyết xích kim cứ như vậy bị hắn đặt được ta và ngươi hai phái thể diện còn hướng cái kia đặt lục thanh hào nói hừ chờ các ngươi lại thương nghị một hồi ra phượng huyết xích kim đều bị hắn đã luyện hóa được còn nói gì tông môn thể diện hạ thưa phong h ừ lạnh nói nói xong hắn thú nhận phi kiếm lại nhanh chóng đuổi theo t ế bất phản cùng lục thanh hào thấy vậy cũng tiếp tục dồn sức xa xa dừng lại đợi, đợi bọn hắn như thế nào với tư cách người đồng dạng đi theo mà đi sợ bỏ qua một lần cơ hội thật tốt chết q u a đen ngươi không phải nói ngươi thu thập bọn họ không được sao vừa rồi lại là chuyện gì xảy ra tiểu hắc một cái móng vớt lên mặc vô hư lớn tiếng nói tiểu hắc lại để cho hắn lòng tràn đầy n g h i hoặc quỷ dị công kích quỷ dị tiếng tê ừ từ nó phá sắc mà ra lên hết thể tất cả đều lộ ra quỷ dị ngươi cho rằng ra dễ dàng à t i ự u lần trước mang ngươi theo chết tiệt nọ địa phương đi ra lần này lại ngăn cản tiếng trung ra bây giờ là tổn thương càng thêm tổn thương không có ba năm trăm năm là khôi phục không đến đấy ngươi tranh thủ thời gian luyện hóa cái kia đồ chơi ra hiện tại cần ngươi bảo hộ tiểu hắc nói xong cực lớn thân ảnh đ ả o mắt thu nhỏ lại mặc v ô hư cùng hai đầu đông nhiên hướng rơi xuống theo cao vài chục trượng địa phương rớt xuống dù mặc v ô hư hiện thực lực hôm nay cũng không khỏi rơi n h a răng khoe miệng hai đầu thảm hại hơn ngao ngao đau nhức gọi chết quạ đen ngươi không thể rơi xuống lại nhỏ đi sao mặc v ô hư giọng căm h ẫ n nói chỉ là nhỏ đi đâu tiểu hắc cũng một đầu trồng xuống rơi vào bên cạnh hắn t h i ế u khí vô lực mà nói ngươi cho r ằ n g ra muốn nghĩ ạ theo như ngươi nói ra hiện tại tổn thương càng thêm tổn thương bỏ lên sau lại nói ra hiện tại cần tính dưỡng ngươi có thể ngàn vạn đ ư n g chết rồi tiếp theo chui vào hắn trong túi chữ vật mặc vua hư gặp nó vô lực bộ dạng không giống nói giả trong nội tâm kinh hãi trong tay phượng huyết xích kim tản mát ra huyết quang mặc dù không bằng lúc trước nhưng là hay là thành phiến mấy ngày liền một dọn nguyên thần chi huyết dùng ra thực lực bây giờ không lớn bằng lúc trước kế tiếp mấy ngày liền đại chiến lấy cái gì cùng người khác tranh chấp lòng hắn hạ sầu m u ộ n cách đó không xa thành phiến mấy ngày liền trong huyết quang có một tòa thành trì đúng là đêm nay huyết quang đầy trời cảnh ban đêm bất bình trong thành đèn đuốc sáng trưng tiếng người huyên á o bình thường mọi người kinh dị không hiểu như thế minh ô n g quần quận lại để cho xong nguyện thất sắc huyết quang nhất định làm cho không người nào có thể ngủ trong thành cũng có một ít không tầm thường người chỉ thấy theo cửa thành chỗ phi tốc lướt đi một người thẳng hướng mạc vô hư chỗ chạy đi một lát tức gần chính tâm hạ sầu m ộ n mạc vô hư trong nội tâm máy động nhanh chóng xoay người quắp ai thế nào lại là ngươi đại họa người tới kinh ngạc nói đỗ sư m i n h mạc vô hư thấy rõ người tới sau kêu lên tiếp theo c ư ờ i khổ hắn cũng biết sớm như vậy sớm t i u đạt được phượng huyết xích kim là họa không, họ không phải phúc cũng sẽ làm việc nghĩa không được trùn bước đi làm đi tranh giành q một chương một trăm mười bảy vậy ngươi thử xem nhìn xem ai chết c ư ờ i khổ lúc này hắn chỉ có c ư ờ i khổ vốn có vạn trượng hào hùng m u ố n chiến sở hữu tất cả dám can đảm cùng hắn tranh chấp chi nhân chỉ là trải qua một phen đại chiến xuống nguyên thần chi huyết lại dùng r a thực lực bây giờ tổn hao nhiều mà đại chiến tựa hồ giờ mới bắt đầu dù sao bọn hắn đi vào s o n g n g u y ệ t tinh thời gian một ngày đều không có chúng ta vốn định qua chút ít thời gian lại ra tay không nghĩ tới sớm như vậy đạt được phượng huyết xích kim người là ngươi đô văn nói trong mắt có thần sắc lo lắng không có biện pháp a ta cũng tiện tay giết vài đầu tập kích của ta dạ ma tịu đã nhận được mặc vô hư bất đắc gì cởi khổ hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì phượng huyết xích kim sẽ ở giã ma bạo toái huyết đ ụ c trong càng không rõ vì cái gì tại hắn không có nhặt lên trước kia phản phất một khối bình thường khối sát một tia dị tượng đều chưa từng hiện ra mà vừa vào hắn tay t i ể u dị tượng lập hiện huyết quang đầy trời lúc trước đầy trời huyết quang dị tượng không phải có rút lại một nửa sao ngươi chạy nhanh lại để cho cái này huyết quang tiêu tán bằng không thì sớm muộn sẽ chết tại đây xong nguyện tinh lên đỗ văn dồn dập nói ra đỗ sư huynh tà cũng muốn a nhưng là ta không dám lại dùng xuất nguyên thần chi h u y t rồi mặc v u hư rất là bất đĩ hắn cũng không biết còn cần vài giọt nguyên thần chi huyết mới có thể triệt để luyện hóa trong tay phượng huyết xích kim khiến nó như cánh tay sai sử dị tượng biến mất một giọt nguyên thần chi huyết tự lại để cho hắn nguyên khí đại thương như lại dùng suất vài giọt hắn tự như dính b ả n chi thịt mặc người chém giết nếu như không cần ít nhất hiện tại hắn còn có thể trốn ngươi vậy mà dùng nguyên thần chi huyết đồ văn kinh ngạc cực kỳ lại quát âm thanh nói làm ẩu đã ngươi đều đã dùng hết nguyên thần chi huyết cái kia cũng đừng có cố kỵ rồi đem phượng huyết xích kim triệt để luyện hóa ta thông chi lăng sư huynh bọn họ chạy tới đồ văn ngược lại thúc giục nói lăng sư huynh b m ạ c vua hư trong nội tâm vui vẻ lập tức hỏi nếu như có thể gặp phải đợi khi đó có lẽ chính mình i ể u cũng không lại là một người độc chiến rồi trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến chỉ thấy đố văn run tay vung lên một đạo lục quan g thoáng chốc xuyên phá huế y t quang trùng tiên trên xuống đố văn lại thúc giục nói tại ngươi thành hiện tại không có thời gian giải thích cho ngươi ngươi nhanh lên luyện hóa phượng huế y xích kim m ạ c vua hư trong nội tâm cân nhắc vừa song sơ huyền tinh t i ể u gặp phải lăng vân càng là vì lăng vân mới tiến vào kình tiên phong mà đố văn thì là vừa song kình tiên phong cựu q u n biết mấy từ năm đó mặc dù cùng hai người không tham gia nhưng đối với bọn họ cũng có chỗ hiểu rõ cân nhắc một lát lập tức không hề do dự đống nhiên nhắm mắt không bao lâu chỉ thấy một giọt kim nát nát nguyên thần chi huyết theo mi tâm tràn ra chậm dãi phiêu hướng về trong tay phượng huyết xích kim mặc vô hư khí tức đống nhiên lần nữa yếu ớt xuống dưới sắc mặt dị thường tái nhợt mở mắt thấy cái kia kim nát nát nguyên thần chi huyết phiêu rơi vào phượng huyết xích kim lên vừa chạm vào tức dung nghiêng khác thời gian cái kia thành phiến mấy ngày liền huyết quang như lần thứ nhất dung nhập nguyên thần chi huyết đ ồ n g dạng mạnh mà bùng lên rồi sau đó lập tức thu nạp đảo mắt đã chỉ có mấy triệu phương viên s a nguyện tinh lên huyết quang đầy trời bầu trời đem rốt cục biến mất phía chân trời hai ngoặc tàn nguyệt lại lần nữa bỏ ra nhàn nhạt ánh xanh rực rỡ cảnh ban đêm chính đậm đặc trong bóng đêm mọi người lại bất bình n g u y ệ t thành trong tiếng ồn ào liên tiếp đều tại truy vấn nghị luận cái này song n g u y ệ t tinh phía trên tại sao có thể có đầy trời huyết quang như thế nào lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa mà mạc vô hư đột nhiên cảm thấy huyết đ ụ c liên tiếp cảm giác càng lớn chẳng qua là khi nón nếm thử thu nhập trong cơ thể lúc lại còn là không thể gặp đỗ văn ánh mắt không ngừng bốn phía nhìn quét chú ý đến chung quanh tình huống tiếp theo càn răng lần nữa nhắm mắt ngưng suất một giọt nguyên thần chi huyết. theo đệ tam dọn nguyên thần chi huyết ngưng xuất tại hắn trong thước hải nguyên bản kim quang nát nát nguyên thần như cái kia khai mở được tươi đẹp đoá hoa tại thời gian cực ngắn nội tàn lụi héo rũ mặc vua hư khí tức vừa đầu hàng lại rơi nữa đệ tam dọn nguyên thần chi huyết ly thể về sau khí tức của hắn lại chỉ cùng mấy năm trước tụ linh cảnh tương đương còn chưa trở thành tu sĩ trước tụ linh cảnh trong mắt hắn là thần bí mà lại cường đại đấy nhưng lúc hắn một đường đột phá đến hóa thần bí mà lại cường đại đ ấ nhưng lúc hắn m t đ n g đột ế n h h ầ n bí mà l i n g i đ h ư n c tay giữa cũng có thể diệt giết một mặt lớn chỉ là hiện bở vì phượng huyết hắn trong khoảng thời gian ngắn ngưng suất ba d ọ t nguyên thần chi huyết không tiếc lại để cho chính mình nguyên khí đại thương thực lực đại tổn cái kia kim nát nát nguyên thần chi huyết mang theo hắn chờ đợi cùng kiên quyết chậm dại hướng trong tay còn lại tản ra huyết quang phượng huyết xích kim t h i đi đúng lúc này s o nguyệt nhàn nhạt ánh xanh rực rỡ xuống mông lung trong bóng đêm ba đạo nhân ảnh cấp tốc mà đến chỉ thấy đi đầu một người cách xa nhau còn có xa vài chục trượng t i ể u phất tay thú nhận một mụm thong thả đồng tàu chung lớn chung lớn như núi thế như bô lôi rầm rầm nắp tới dùng mạc vô hư hiện tại trạng thái như bị đánh trúng chỉ sợ tại chỗ cựu Đỗ văn chúng tại t hắn phía lớn g nhiên xuất ẩm ẩm kích tại tầm tầng, tầng sóng lớn ở bên trong bọn nước vẩy ra nước gợn lan tràn đỗ văn chân đạp sóng lớn chấm dọa quát hạ thưa phong chỉ bằng ngươi cái này miệng đổ dọn thanh đồng chung còn chưa đủ xem đồng thao chung lớn tại sóng lớn trong nặng nghề phù phù nguyên bản tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh dần dần ảm đạm hạ thưa phong lục thành hảo thế bất phàm ba người cấp tốc mà ngừng hạ thưa phong cười lạnh nói đỗ văn một mình ngươi t i ể u muốn nghĩ ngăn trở chúng ta ba cái sóng lớn tiên sóng lớn về sau đệ tam giọt nguyên thần chi huyết lần nữa dung nhập phượng huyết xích kim sắc mặt tái n h ợ t như tờ giấy mặc vô hư ý niệm đại động chỉ thấy tản mát r a huyết quang đột nhiên c o rút lại đều nội liễm rốt cục khôi phục đến hắn nhặt lên trước tiêu bình thường bộ dáng trong lòng của hắn vui vẻ ý niệm lại động phượng huyết xích kim l tây r trọc à n c h trốn không ngừng, dùng bất i phàm lệnh dọn quất lên trong tay lập tức xuất hiện hai ngoặt cực lớn huyết sắc tàng nguyện nhanh chóng hướng đô văn đành tới dự ở sóng lớn phía trên đố văn sắc mặt có một vòng ngưng trọng hắn đúng là tại đã từng cũng đã được nghe nói hoặc là được chứng kiến t ề bất phàm lợi hại không ra tay sao hạ t h ừ a phong trên mặt mấy phần vui vẻ đối với lục thành hào nói lục thành hào ánh mắt ngưng tụ nói vì cái gì không ngược lại đồng dạng hướng đố văn đ á n h tới hạ t h ừ a phong thấy vậy trên mặt vui vẻ càng đậm nhẹ dọn g lẩm bẩm đã từng nâng cốc n ô n hoan hai người hiện tại lại đánh đập tàn nhẫn sinh tử tương hướng thật là đẹp mắt sau đó nhanh chóng đội kịp ba người cùng một chỗ thẳng hướng đố văn thấy vậy đố văn tay phải võ quyết tay trái huy động sóng lớn ở bên trong ba đạo vừa thô vừa to cột nước thình lình một phần mà ra tấn mạnh đánh về phía ba người cột nước về sau t ầ n g t ầ n g sóng lớn mạnh liệt t ư ớ n g theo từng đợt tiếp theo từng đợt cột nước giống như h u n g long trước mắt là tới tề bất p h à m ánh mắt chạm chạm lập tức vào người trong tay hai ngoặt cực lớn hết u y sắc tàn nguyệt gào thét mà xuống xôn xao cột nước tứ tán thoáng qua tứ tán cột nước lại ngưng tụ thành hướng tề bất p h à m c u ố n quanh đi lục thành hào đoạn trên thân kiếm ánh sáng tím lợn l lách mình lại để cho qua tấn mạnh đánh tới con nước kiếm gây múa vũ động một đạo màu tím kiếm khí hướng đô văn k h c h sạn thất kiếm sơn chỉ có trưởng lão hắn lại thi triển đi ra rồi chỉ là cái kia màu tím kiếm khí cũng không bằng lúc trước mặt vô hư bọn hắn tại tử vong cốc bị thất kiếm sơn trưởng lão xa xa phát ra màu tím kiếm khí gây thương tích cái kia giống như kinh người hạ t h ừ a phong cầm trong tay trường kiếm như cầu v ò n g kiếm khí đón cột nước kích s ạ một tay bỗng nhiên m é o quyết chỉ thấy ở đằng kia sóng lớn trong vốn ảm đạm rồi đồng thao chung lớn nhanh t r o n g sáng rõ keng chung lớn giống bị vô hình công kích c h ỗ kích thông thả tiếng chung lập tức văng lên sóng lớn lăn mình đô văn sắc mặt trầm xuống tiếp theo hai tay cấp tốc huy động đột nhiên sóng lớn trong lại là hai đạo cột nước vọ đảo mắt ngăn trở kích x ạ mà đến kiếm khí mạnh liệt sóng lớn thiên sóng lớn càng gấp giống như cùng b ã o biển gầm tuân hướng ba người như cái k i a sóng lớn vô bờ dậy sóng không dứt sóng sau cao hơn sóng trước một lớp sóng càng hơn một lớp sóng ba người như nước trong lục bình tại sóng trong chìm nổi đồ chơi cho con ít tề bất phàm đột nhiên hét lớn một tiếng trong tay hai ngoại tàn nguyện thoáng chốc huyết quang đại thịnh thình lình rút đao đoạn thủy rút đao đoạn thủy nước tự chạy hắn lại rút đao đoạn thủy nước tự đánh giá chỉ thấy sóng lớn thiên sóng lớn tại hắn mánh liệt trạm phía dưới lại đột nhiên tách ra như một đầu thật sâu khe rá hắn theo sóng lớn trong khe danh tấn manh hương lên trong tay huyết sắc tàn n g u y ệ t huyết quang đ ồ n g đặc đỗ văn ánh mắt chất động múa vũ động hai tay càng gấp bị tách ra sóng lớn hai bên đột nhiên kích xạ suất dập dạp chẳng c h ị t chỉ mẫu lớn nhỏ của nước như truy giống như tại đ ồ n g đặc huyết quang chiếu d ọ i xuống g ầ n lần lộ ra hà n quang tê bất p h à mắt m lộ ra khinh miệt c h i sắc chỉ thấy hắn cầm trong tay hai n g ọ ặ c tàn n g u y ệ t trong đó khẽ cong rời khỏi tay lượn vòng lấy thẳng vọt lên, chém vỡ mật chập c h o n h hình mũi khoan của nước hắn theo sát tại về sau thẳng thẳng vật lên chém vỡ mật chập c h o n h hình mũi khoan của nước hắn theo sát tại về sau thẳng thẳng phá sóng mà ra lục thành hào lướt sóng mà lên ánh mắt bình tĩnh kiếm gãy trực chỉ đỗ văn t ế bất phàm ngươi chừng nào thì cùng hạ thừa phong loại này mặt hàng là người một đường rồi h ả đột nhiên một giọng nói từ bầu trời đến chỉ thấy sóng lớn phía trên một người cầm trong tay trường kiếm người mặc c h i ế n l u y ế giáp từ trên trời giang xuống chắn đ ỗ văn phía trước trường kiếm huy động cùng lượn vòng chém tới tàn n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên tấn công hoa anh tàn n g u y ệ t đảo ngược t ế bất phàm tiếp nhận đảo ngược mà quay về tàn nguyện lập tức lui về phía sau lướt sóng mà khởi lục thành hào đồng dạng vội vàng lui về phía sau chỉ có tại bọn hắn về sau hạ thừa phong trên đầu treo lấy d â y r ù a sóng lớn đồng thao t r u n g lớn sắc mặt âm t r ầ m lạnh lùng thốt lang vân ngươi muốn chết hạ t h ừ a phong nếu là ta giết ngươi ngươi nói hạ thừa hạo dám giết đến kỉnh thiên phong đi là ngươi cái này bất tranh khí đệ đệ báo thủ sao lang vân nhàn nhạt nói ra vậy ngươi thử xem nhìn xem ai chết vũ tuấn tú phiêu giật phi phạm hạ thừa phong sắc mặt càng thêm âm t r ầ m cắn răng nói sóng lớn co r ú t lại trong chốc lát đều trở về đến cái kia chỉ vẹn vẹn có năm đấm lớn xanh lam trong hạt châu bị đố văn một bả nằm trong tay tiếp theo hắn cùng với lang vân cùng một chỗ rơi vào mạc m ạ c v ô hư không khỏi nhiều nhìn mấy lần lang vân trên người chiến giáp chỉ thấy chiến giáp hiện lên màu đỏ sậm một đầu huyết long theo đ u ổ i phải vòng vo hướng lên đến vai trái thăm dò mà ra mặc ở trên người hắn s á t l à huy vũ q u y một chương một trăm mười tám nhất chỉ ưu quang bầu trời s o n g nguyệt tranh nhau phát sáng lại để cho tinh quang ảm đạm mông lung cảnh ban đêm mùm giữa đại chiến hơi dừng lại ngươi sắc mặt tựa hồ không đúng lang vân không có đi để ý tới sắc mặt âm c h ầ m hạ thừa phong những mày đối với sắc mặt tái nhật như tờ giấy mặc v u hư nói mặc v u hư cười khổ đỗ văn nói hắn dùng nguyên thần chi huyết đã luyện hóa được phượng huyết cũ kim lang vân cười, cười. nói nguyên lai là ngươi không đơn giản a theo sơ huyền tinh đến rồi nhiều người như vậy không nghĩ tới lại bị ngươi thứ nhất là đã nhận được kỳ thật ở đâu là mạc vô hư không đơn giản hắn hoàn toàn làm mèo mủ đánh lên c h t chết chính hắn đến bây giờ đều vẫn không rõ đến độ là chuyện gì xảy ra hai vị sư minh long huyết chiến giáp cùng bích hải châu còn dễ dùng sao mạc vô hư trên mặt vui vẻ hỏi với ngươi phượng huyết xích kim so kèm xa lăng vân cười nói đáng tiếc ta cũng không thể phát huy xuất bích hải châu toàn bộ uy lực đô văn lâm nói thối lui đến xa xa tề bất phảm lục thanh hảo hạ thừa phong ba người thấy bọn họ rõ ràng cười cười nói nói hàn huyên t ế bất phàm không khỏi những mày âm thanh lạnh l ù n g nói l a n g vân tất cả mọi người nghĩ đến đến phượng huyết xích kim ngươi cho rằng ngươi hộ được sư đệ của ngươi sao ngay vậy l a n g vân đem trường kiếm trong tay hướng trên mặt đất một s ự miễn cưỡng mà nói không có biện pháp à. hộ được cũng muốn hộ hộ không được cũng muốn hộ ai bảo hắn là ta sư đệ đây này đột nhiên mặc vô hư nhìn qua cái k i a đang mặc long huyết chiến giáp uy vũ bất phàm thân ảnh trong nội tâm một cỗ dòng nước cấm chạy qua hừ coi chừng đem chính ngươi góp đi vào tê bất phàm lại hừ lạnh nói chỉ bằng ngươi hi Chỉ lăng à của ta không vân nói. ta ự hôm ồ rồi. trong mắt hắn, hạ thừa phong quá béo phải thứ tốt rồi. Lang vân, ta phong béo hắn, Lăng Vân, hạ phải h quá nay muốn ngươi chết lần nữa bị hắn đ ụ c nhã hạ thừa phong nghiến răng nghiến lợi mà nói vậy ngươi đến a ta chờ đây lăng vân đúng là thực lực có cường chút nào không có đem hắn để ở trong mắt đúng lúc này theo n g u y ệ t thành phương hướng lại tới nữa hai người nhưng lại kình tiên phong người mặc vô hư đều biết một người là mạnh tinh trí tên còn lại là tên là tạ hân cô gái trẻ tuổi lăng sư h u n h chuyện gì xảy ra ạ chúng ta thấy các người lâu như vậy đều không có trở về cho nên mới nhìn xem tên tạ hơn nữ tử vừa lên đến t i u mở miệng hỏi mặc v ô hư từ khói độc núi c h i hành cứu được mạnh tinh trí một mạng về sau hai người t i u không còn có qua cùng xuất hiện dù cho có cũng vẹn vẹn là xa mà nhìn nhau cũng không có lẫn nhau bắt chuyện đi tới mạnh tinh trí tại nhìn thấy mạc v ô hư về sau cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu xem như bắt chuyện qua hãn tựa hồ sớm đã đã quên cái kia từng đã là cứu mạng chi nhân đương nhiên lúc trước theo huyết nguyệt môn trong tay người cứu hắn một mạng người cũng không chỉ là mạc v u hư một người không có việc gì chính là cái chuyên môn thai họa nữ tử tại tây sơn đã nổi danh đâu hạ thừa phong muốn giết ta mà thôi lăng vân thập phần t h o ả i mái mà cười nói ta hôm nay giết ngươi về sau về sau phàm là gặp được kình thiên phong nữ tử toàn bộ lăng nhục sau lại giết chết hạ thừa phong trên mặt â m lệ cực kỳ vừa nói nói lăng vân mỗi một câu giống như đều bị trong lòng của hắn có vô hạn hận ý đột nhiên không biết hắn là hận ý thợ ư n g cấp vẫn có chỗ dựa vào chỉ thấy trên đầu của hắn treo lấy đồng thao chung lớn đông nhiên phóng tới bọn hắn do dự không dứt nói sau ở trong mắt hắn xem ra hiện tại tỉnh tiên phong thực lực rõ ràng không so với bọn hắn yếu như thế lô mãng hành vi hiển nhiên không khôn ngoan đang do dự hắn lại cũng không có động lăng vân nhìn qua vọt tới hạ thừa phong cao mày dùng hắn đối với hạ thừa phong rất hiểu rõ như vậy chịu chết hành vi hắn tuyệt nhưng sẽ không làm ta đi giết hắn đỗ văn đột nhiên đón hạ thừa phong phong đi lăng vội â n v vàng hô coi chừng có cổ quái tiếp theo lại vội vàng hướng mạc vô hư nói hạ thừa phong hành vi quá khắc thừa rồi ngươi đi mau ly khai tại đây càng xa càng tốt ngươi không xảy ra chuyện gì rồi sau đó nhanh chóng hướng đô văn đuổi theo mặc v ô hư cũng cảm thấy không đúng dùng hắn cùng với hạ thừa phong trải qua đại chiến quan sát đến xem hắn rõ ràng không phải có được bích hải châu đô văn đối thủ nhưng hắn vẫn hung hãn không sợ chết và mạnh nhanh chóng kêu lên một bên hai đầu xoay người trên xuống hướng xa xa chạy tới hắn biết rõ dùng hắn hiện tại tình huống ở tại chỗ này chỉ biết thêm t h i ề n mạnh tinh trí cùng tạ hơn nhìn nhau tựa hồ cũng cảm thấy sự tình bất thường chỉ thấy đô văn run tay giữa bích hải châu lập tức xuất hiện phía trước ánh sáng màu lam mánh liệt tránh sắc cỡ như gió lạnh vội qua lạnh như băng tâu xương sóng lớn thiên sóng lớn lại hiện ra hướng hạ thừa phong hạ t h ừ a phong trên mặt nhe r ă n g cười gặp sóng lớn v ọ t tới đ ỗ n g nhiên hướng huyền lên đỉnh đầu đồng thao t r u n g lớn góc t r u n g lớn rơi thẳng thoáng qua nằm nang tại hắn đầu vai trung miệng đối diện lấy sóng lớn một tay véo quyết một cái quang huy chợt khẽ hiện pháp tấn thình lình rơi vào đồng thao t r u n g lớn lên đột nhiên một đạo vẹn vẹn một ngón tay màu đen ánh sáng âm u theo trung nội nháy mắt đánh ra màu đen ánh sáng âm u tốc độ giống như bỏ qua không gian khoảng cách nghĩ lại giữa không so nghĩ lại giữa còn phải nhanh hơn nhanh đến lại để cho người căn bản không cách nào kịp phản ứng sẽ mặc phá tầng tầng sóng lớn kích phá bích hải châu chui vào đ sóng lớn tiên sóng lớn ầm ầm rơi xuống bao phủ trên đất đô văn ở trong nước chậm rãi nga xuống không theo sát tới lăng vân một bà tiếp được ngã xuống đô văn thân thể thê lường kêu to theo hạ thừa phong ôm hận và mạnh đến mặc vô hư chạy đi lại đến sóng lớn sóng lớn tiên màu đen ánh sáng ầm u đánh ra b ế c h hải châu bạo thoái đô văn nga xuống hết thể vẹn vẹn làm ấy cái thời gian hô hấp t ế bất phàm lục thành hào trong lòng giật mình n gây ra như phóng đã quên rơi xuống nước nước bọn hắn vạn vạn thật không ngờ hạ thừa phong còn có dấu như thế đòn sát thủ lại để cho người liền một tia phản ứng thời gian đều không có đặc biệt là t trong nội tâm một hồi lạnh cả người vừa mới bắt đầu cùng mạc vô hư đại chiến bị hạ thừa phong chặn ngang m ộ t cước khi đó trong lòng của hắn làm sao không muốn qua giết hạ thừa phong mạnh tinh trí t a h ân kinh ngạc đấy kinh ngạc nhìn qua thế thì hạ bị lang vân một bà tiếp được thân ảnh mà chạy xa mạc vô hư nghe được lang vân thê lương kêu to trong lòng thoáng chốc chầm xuống lúc này một đường đuổi theo mênh mông quần quận đám người lục tục đến đứng xa xa nhìn trong sân hết thảy không người nào dám tùy tiện thẳng hướng bọn hắn sở hữu tất cả đến đây s a nguyện tinh người ai cũng đem ba đại tông môn muốn tới người hiệu quả tấu triệt tề bất phạm lục Thành Hào, hạ thừa phong, lang vân mặc kệ tốt cùng xấu tại tây sơn chi địa một đời tuổi trẻ ở bên trong mỗi người đều biết đ ạ t đ ư ợ c phượng huyết xích kim cái kia người là kình thiên phong mạc vô hư đi nơi nào có người rất xa bốn phía xem xét lại không có phát hiện mạc vô hư thân ảnh lăng vân ôm cái kia người là ai không phải là mạc vô hư bị g i ế ta có nhân đạo nếu như là mạc vô hư cái kia phượng huyết xích kim chạy đi đâu rồi hả hiện tại dị tượng huyết quang hoàn toàn tiêu tán căn bản là khó có thể phát hiện a lại có nhân đạo ha ha ha vai thiên đồng thao chung lớn hạ thừa phong tùy ý điên cuồng cưới to thế thì ở dưới thân ảnh tựa hồ rốt cục lại để cho hắn ra một ngụm trong nội tâm ác khí hạ thừa phong lúc nào trở nên lợi hại như vậy rồi hả vậy mà tại lang vân trước mặt giết kình thiên phong người xa xa có người gặp hạ thừa phong cùng tiếu có thể đoán được cái kia người ngã xuống là bị hắn đang giết lang vân ngươi cũng đi chết đi hạ thừa phong giống lớn nói chỉ thấy hắn một tay lần nữa véo quyết cái kia quang huy trợt khẽ hiện pháp t ấ n lại rơi vào chung lớn bên trên đỗ văn đã chết lang vân bi sặc mắt thấy hạ thừa phong lần nữa véo quyết một tay ôm lấy đô văn thi thể cấp tốc lui về phía sau trường kiếm điên cùng huy động t h n g đạo tầm hơn mười triệu kiếm quang đột nhiên đánh ra. đem làm pháp lớn rơi xuống hạ thừa phong trên mặt dáng tươi cười v t mèo đồng thao t r u n g lớn nội lại là một đạo vẹn vẹn một ngón tay lớn nhỏ màu đen ánh sáng âm u đánh ra thẳng thẳng hướng cấp tốc lui về phía sau lăng vân thoáng qua màu đen ánh sáng âm u tựu xuyên thấu tầng tầng k i q u a n g thình lình xuất hiện tại hắn g ă n g t ấ c bên ngoài nhanh thật sự là quá nhanh k i q u a n g lại không thể n g ă n thứ nhất tơ đột nhiên chỉ thấy lăng vân trên người chiến giáp ánh sáng phát ra rực rỡ một đầu huyết long theo chiến giáp phía trên lập tức hiện hiện dòng ngâm dung trời đột nhiên hướng gang tấp bên ngoài màu đen ánh sáng âm u đánh tới chỉ là cái kêu một ngón tay lớn nhỏ màu đen ánh sáng âm u giống như bỏ qua hết thẻ ngăn trở theo huyết long đầu chui vào xuyên qua vương người đến cuối mà ra lăng vân trên người long huyết chiến giáp từng khúc vỡ vụn màu đen ánh sáng âm u tốc độ hơi chỉ hoãn hắn vội vàng giơ tay lên trúng kiếm ngăn tại chỗ mi tâm đồng thời chỗ mi tâm v ầ n g sáng điên của ngưng kết keng trường kiếm lên tiếng m à đoạn màu đen ánh sáng âm u ngược lại kích tại chỗ mi tâm ngưng kết v ầ n g sáng lên chỉ một thoáng h à o quang bùng lên chỉ thấy lăng vân cấp tốc lui về phía sau thân ảnh thình lình ném bay ra ngoài hơn mười t r ư ờ n xa phịt một tiếng té rứt trên mặt đất nhưng là hắn chưa sư minh ta h ân thê âm thanh kêu to cùng mạnh tinh trí phi tốc hướng hắn lướt đi ha ha ha ta nói hôm nay muốn người chết người hôm nay tựu phải chết hạ t h ừ a phong tùy ý cùng tiếu tiếp theo phất tay t r u n g lớn lại lần nữa hiện lên huyền lên đỉnh đầu bên trên rồi sau đó hướng té rất tại địa lăng vân đi đến âm vừa nói nói ta muốn băm nát người thi thể cầm lấy đi cho cho ăn lăng vân rõ ràng chết rồi xa xa có người buồn vô cớ trong giọng nói tựa hồ mang một ít tiếp hận cái kia cũng không phải hạ thừa phong thực lực chân tránh có người nhìn rõ ràng không vậy là cái gì giết chết lăng vân hay sao thực lực cao thấp không đều đám người có người vậy mà căn bản không cách nào thấy rõ đạo kia vẹn vẹn một ngón tay lớn nhỏ màu đen ánh sáng âm u vô c h i thất kiếm sơn tuyệt kiếm khí một lần nữa cho hạ thừa phong mấy trăm năm thời gian hắn đều không thể luyện thành hiện nhiên trong đám người cũng không phải mỗi người đều không biết được có người một câu nói tỏ ra thất kiếm sơn luyện thành tuyệt kiếm khí người có thể đ ế m được trên đầu ngón tay rốt cuộc là ai đem tuyệt kiếm khí phong ấn tại cái kia miệng đồng tàu trông lớn nội có người kinh ngạc nghĩ hoặc chỉ là cũng không có người biết được t â bất phàm ánh mắt âm trầm như nước nhìn xem hướng lang vân đi đến hạ thừa phong trầm thấp lẩm bẩm rốt cuộc là ai tiêu hành hay là vị kia này hoặc là hạ thừa hạ vậy mà cũng đã luyện thành tuyệt k i ế m khí sư minh sư minh phi tốc l ư ớ t đến tạ hân thần sắc bi t h ư ờ n g không ngớt lời kê ức té r ớ t tại địa lăng vân hai mắt nhắm nghiền mặt trắng như tờ giấy hơi thở m n g m anh đúng là tạ hân tiếng hô nổi lên tác dụng chỉ thấy hắn cố sức mở hai mắt ra quay đầu gặp mặt mang lệ cười hạ thừa phong t ừ đằng xa cất bước chậm rãi đi tới hắn giống như có lẽ đã nằm chắc thắng lợi trong tay cũng không nóng n ả y càng không sợ mạnh tinh trí cùng tạ hơn hai người có thể nhảy ra sóng gió gì đến q một chương một trăm mười chín đi mà quét lại mông lung dưới bóng đêm c h í n h trình diễn lấy t ử vong tiền hí bầu trời ngẫu nhiên lập lọe tình quang giống như đang tại chỗ xa xa xem cuộc vui người xem ánh mắt đầu kia đỉnh huyền đồng thao trông lớn trên mặt lệ cưới thân ảnh lúc này phảng phất lộ ra càng thêm đáng sợ nhanh cháy mau các ngươi không phải là đối thủ của hắn lăng vân yếu đớt mà nói t h a n h âm như r u ồi rất là thật nhỏ ở đằng kia một ngón tay ánh sáng âm ú hạ không có lúc này bỏ mình mất đi đã vỡ vụn đâu l o n g huyết chiến giáp suy yếu ánh sáng âm ú hơn phân nửa b lực nếu không hắn đúng cũng sẽ như đô văn đồng dạng hiện tại đã là một cố dần dần lạnh như băng tử thi không có ai biết hạ thừa phong đồng theo t r u n g lớn nội có dấu tuyệt kiếm khí thế bất phàm lục thành hào không biết người ở ngoài xa bảy không biết đô văn cùng lang vân cũng không biết kết quả lại là đô văn lúc này đã chết lang vân trọng thương sắp chết tạ hân cùng mạnh tinh trí hai người thấy hắn cũng chưa chết nhanh chóng đưa hắn nâng dậy nhưng mà lang vân như rồi yếu ớt thanh âm lại vang lên nói đừng để ý đến các ngươi chạy mau mạnh tinh trí trong mắt dị quan g loại lên nhìn thoáng qua hướng bọn hắn đi tới hạ thừa phong mà tạ hân gấp giọng nói sư huynh ngươi nói cái gì lời nói chúng ta sao có thể vứt bỏ ngươi tiếp theo dựng lên lang vân mạnh tinh trí thấy vậy b ộ ngay ố n trọi i bên k đang muốn đi. Đồng nhiên, lang vân nói, Đỗ văn, đem Đỗ đi. đ Lang mang muốn nhiên, Vân nói, Văn, Văn thi thể mang đi. Tại thể sinh tử biên giới, hắn lại nhiên hắn cũng còn không có quên dĩ nhiên bỏ mình tử bỏ có dĩ Đỗ văn. Ngay vậy ă n Ngay v mạnh tinh trí nhanh chóng hướng trên mặt đất đỗ văn thi thể phất tay thi thể đảo mắt bị hắn thu vào trong túi chữ vật lập tức cùng tạ hơn cùng một chỗ mang lấy lang vân cuốn quýt đ ả o tẩu hết thầy đều bị cất bước đi tới hạ thừa phong xem tại trong mắt hắn cũng không có ngăn trở cũng không có tăng thêm tốc độ thấy bọn họ đào tẩu trong mắt hiện lên m i ệ n mái xác rêu rêu nói nhanh lên trốn bằng không thì các ngươi không có cơ hội lăng vân trọng thương sắp chết mạnh tinh trí cùng tạ h â n mang theo hắn tốc độ hiển nhiên khúc khoái mà hạ thừa phong tựu i không đội không chậm theo sát tại phía sau bọn họ không xa hắn như vậy xem người k h á c vùng vây d â y chết tựa hồ là một loại thật lớn niềm v u i thú lăng vân vậy mà không chết người ở ngoài xa bậy ở bên trong có người kinh e m thanh nói chạy trời không khỏi nắng a hạ thừa phong hiện tại chỉ là đang đùa bỡn bọn hắn có người than nhẹ không bao lâu về sau không đội không chậm sau hạ thừa phong đ ố n g nhiên dừng lại bước chân quét một vòng theo tới đám người cao giọng nói phượng huyết xích kim ngay tại lăng vân trên người hiện tại hắn bản thân bị trọng t h ư ơ n g các ngươi vẫn còn chờ cái gì cái gì không phải tại mạc vô hư chỗ đó sao như thế nào đến lăng vân cái kia đi chuyện khi nào trong đám người có người kinh ngạc nhưng không ai không phải người ngu ai cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng mọi người không cần phải lo lắng ta đến s o n g nguyện tinh chính là vì giết hắn đ ấy đối với phượng huyết xích kim không có hứng thú chỉ muốn nhìn thấy hắn chết ở trước mặt ta là đủ hạ t h ừ a phong lại lớn tiếng nói hừ vô liêm sỉ đồng dạng theo tới tề bất phàm lạnh lùng nhẹ dọn mắng hắn hiển nhiên không tin hạ thừa phong chuyện ma quỷ mà lục thành hào một mực chưa từng mở miệng đi theo cách đó không xa muốn nhìn một chút hạ thừa phong đến cùng muốn nghĩ chơi cái gì siết chỉ là cánh rừng lớn rồi cái gì điệu đều có đồng dạng nhiều người địa phương người nào cũng có hạ thừa phong nói xong phía sau trong đám người có người bắt đầu lén lén lút lén lút lén lút theo hai bên còn đi nhưng lại muốn đi chặn giết lăng vân không k h ó lý giải dù sao theo sơ huyền tinh đi vào s o n g nguyện tinh mọi người là hướng về phía phượng huyết xích kim mà đến đấy bọn hắn tuy nhiên cũng không tin hạ thừa phong lời mà nói nhưng hiện tại lăng vân trọng thương sắp chết hoàn toàn không có uy hiếp đây chính là bọn hắn bỏ đá sổ giếng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đại thời cơ tốt tha g i n g giết lầm không thể bung tha đây là trong lòng mọi người nhất trí nghĩ cách mông lung cảnh ban đêm cũng không thể trở ngại tu sĩ ánh mắt hạ thừa phong gặp có động lòng người lại nhìn một chút xa xa dốc sức liệu mạng đ ả o t à u mấy người trong mắt dếu cận c à n g đ ậ m mà mạnh tinh trí cùng tạ hơn hai người đúng là bối rối hoặc là trước đây trước bị cái kia một ngón tay ánh sáng âm u c h ấ n nhiếp dĩ nhiên thẳng đến không có mang theo lăng vân phi thiên mà lên hay là hai người đều cho rằng bay lên không c h u n g không làm nên chuyện gì đúng lúc này mông lung trong bầu trời đêm lại lục tục có người dẫm kiếm bước trên mây khu cầm mà đến cái này một p h i ế địa phương do vị phượng huyết xích kim đầy trời huyết quang cuối cùng biến mất địa phương tất cả mọi người hoặc trước hoặc sau đều hướng tại đây chạy đến chỉ thấy một cái dị cầm dương cánh hai ba mươi triệu rộng thùng tình che khuất một mảnh nguyễn hoa cùng tình quang toàn thân màu vàng lông đôi năm căn ngày thường kỳ trường có ngũ sắc dù cho bây giờ là tại mông lung ban đêm cái kia năm căn ngũ sắc lông đôi bên trên quanh quần hào quang cũng sáng lạn trói mắt lại để cho trên mặt đất từ các nơi vọt tới người không trung ngự không mà đi người nhao n a o chịu ghé mắt hắn bên trên có một xinh đẹp giai nhân đứng nặng đang mặc một thân phân máy hồng chỉ là nàng lại lông mày n h a n tỏa đầy mặt, mặt u s tân r trùng ù n g t điệp điệp m sự, ở sau ở l ư g nàng không xa, châu ó mười mấy người c ặ t theo. chẽ cấm đi đúng đầu Nàng ban là ma ở s m lâm mạc bên ngoài, hỏi mạc hư chúng hỏi hư vô về ta a s c ò nhi có t ể gặp l ạ sao. Tần châu Nhi, Châu đến xong n g u y ệ t tinh trước kia tại kiếm thành ở bên trong bọn hắn lại tương kể i đến rồi thế nhưng mà không biết nguyên nhân gì nàng lúc ấy cũng không có gặp lại vui sướng mà cái con kia phi hành tại không gây chú ý ánh mắt của người ngoài dị cầm không nói cũng biết trải qua phần đông máu huyết không ngừng thúc đẩy sinh trưởng tiểu thải trong thời gian thật ngắn cũng đã đột phá đến hoa thần cảnh mặc v u hư không thể bỏ qua công lao hạ thừa phong ngang đầu nhìn xem không ngừng từ không t r u n g s ẹ t qua người nói càng ngày càng nóng náo loạn đem làm hắn chứng kiến tiểu thải trên lưng tần châu nhi lúc âm hiểm cười nói trò hay muốn bắt đầu k i n h thiên phong hai mươi người ta cho các ngươi tất cả đều có đến mà không có về lông mày sâu tỏa tần châu nhi nếu có điều cảm giác nhìn chăm chú hướng trên mặt đất nhìn lại đem làm nàng chứng kiến âm hiểm cười lấy hạ thừa phong lúc sâu tỏa lông mày càng sâu lúc này mang theo sắp chết lăng vân chạy trốn tạ hơn cùng mạnh tinh trí phía trước cách đó không xa đông nhiên có bốn người từ trên trời gián xuống bọn hắn vừa từ bên trên xe qua gặp phía dưới th tạ hân cùng mạnh tinh trí thoáng chốc cả kinh đem làm thấy rõ phía trước bốn người thân ả n h lúc tạ hân đốn hỉ lập tức kêu lên là lướt bốn người đều là kình thiên phong người trong đó một tú lệ nữ tử đúng là t r ì n h y đỉa y đỉa đem làm nàng thấy rõ trong hai người giữa n à o túi bông u xuống lăng vẫn lúc trong nội tâm hoảng hốt vội vàng lướt đến trước mặt bọn họ theo mạnh tinh trí trong tay tiếp nhận cái k i a mềm yếu vô lực cánh tay dùng lăng sư huynh thực lực ai có thể đem hắn tổn thương thành như vậy nàng hơi nghẹn nào mà họ tham trong mắt nước mắt đào canh chỉ là trong nháy mắt cái kia đôi mắt sẽ không có thể trang phục lộng lấy cấp tốc hiện lên nước mắt theo ố c mắt một tiếng văng n à n g t r ắ n g m n u ố t đôi m á lên ạ n g yên rơi trên mặt đất hiện tại không có thời gian nói nhiều như vậy đi mau tạ hơn gấp giọng nói đột nhiên một đạo ánh sáng màu xanh chất động đánh về phía bọn hắn bên cạnh cách đó không xa nhưng lại mạnh tinh trí phát hiện có dị thường thú nhận ánh sáng màu xanh kiếm đánh tới Và vang vỡ là ảnh. ảnh tiếng lớn, nát loạn nhưng nhân ngược, lớn, người cùng nhau xuống lên. Lang vân đều sắp chết, hiện tại đúng là chúng thạch thấy chết, Một đạo lại một mọi quát tại ta bay đạo có cây, đều đ sắp vào lúc này đúng là toàn bộ cùng một chỗ hướng lăng vân mấy người đánh tới đại chiến lập tức bộc phát bình thiên phong ngay tiếp theo trọng thương lăng vân chung bảy người mà chung quanh bọn họ bóng người lại khắp nơi đều là có phượng huyết xích kim hấp dẫn ưa thích bỏ đá xuống giếng người cũng không ít ai cũng muốn nghĩ thừa dịp hỗn loạn giết chết lăng vân cướp đi phượng huyết xích kim chỉ thấy đặc biệt k i ế m quang đầy trời thần thông như mưa hét to không dứt điên cùng thẳng hướng bị vây vào giữa bảy người chính giữa bảy người p h ả n phất nộ hải trong thuyền cô độc tuy thời đều có bị diệt nguy hiểm là lướt ngươi mang lăng sư huynh đi trước ta hân lớn tiếng ó i ngược lại thả lăng vân hướng xung lăng vân lúc này tuy nhiên hơi thở mâm anh nhưng thần chí hoàn toàn thanh t ỉ n h mắt thấy chung quanh điên cùng đám người cố sức quay đầu nhìn thoáng qua trình y h ỉ d y h ỉ mở miệng dùng cực kỳ thanh em yếu ớt nói lả lướt cảm tạ trời xanh cho ngươi những năm gần đây này một mực cùng ở bên cạnh ta chỉ tiếc ta nhưng vẫn nhớ thương lấy trở nên mạnh mẽ phụ ngươi tình ý ngươi mau chạy đi không cần lo cho ta rồi t a không nếu như ngươi chết ta làm sao bây giờ tình nước mắt như mưa giống như chạy xuống ướt hai mắt mơ hồ ánh mắt làm cho bỏ ra mặt mũi tràn đầy tổn thương sợ hơn mặt chỉ là chỉ là tạ i lớn như vậy trong chiến đấu nồng đậm tình ý lại có vẻ không có ý nghĩa lăng vân lại yếu ớt mà nói ngươi thật gờ máu tươi bay là tạ là cái này không có ý nghĩa đậm đặc tình tăng thêm mấy phần diễm lệ trong chốc lát tình thiên phong cùng t r ì n h yi yi yi hải một đạo mà đến ba người dĩ nhiên mặc chết chỉ thấy tạ hơn một kiếm bức lui hai người lại bị một người khác kiếm q u a n g đánh trúng máu tươi nhỏ đ ố n g nhiên rút lui gặp t r ì n h yi yi rõ ràng không n ú c đ í c h lạnh lùng nói đi à đi hướng chạy đi đâu bốn phía đều là người tham lam hận không thể lập tức giết chết bọn hắn nếu không là tạ h â n cùng mạnh tinh trí dốc sức l i ề u mạng ngăn cản bọn hắn đúng đã thân tử đạo tiêu t r ì n h ý duy ý việc gặp tạ h â n cùng mạnh tinh trí hai người đều đã mang thương lộ vẻ sầu thảm mà cười đối với lăng vân nói như vậy cũng tốt chúng ta cùng chết cái dạng gì tình ý có thể làm cho nàng nguyện cùng hắn trung phó sinh tử cái kia mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt trên mặt không có một tia bán buồn tựa hồ dĩ nhiên nhận định đây là cuối cùng quy túc nóng nhìn nghiêm mặt bạch như giấy khuôn mặt giống như muốn nghĩ tại cuối cùng này trong thời gian nhiều liếc hắn một cái đúng lúc này đám người bên ngoài một đầu hai đầu dị thú tấn manh vắp tới xích lam lưỡng sắc quang mang lập lệ không ngừng một xích một lam hai màu đầu thú ảnh bốn phía m á h kích tại hắn trên lưng một người hai con ngươi chìm như nước giọng căm hận nói hai đầu đều giết cho ta rồi đúng là mạc vô hư đi mà quay lại đi xa lúc nghe thấy cái kia thê lương kêu to theo hai đầu vội vã hắn càng nghĩ càng bất an n à y bất an là một mình sống tạm bỡ bất an cho nên hắn đi vòng vẹo dù cho thực lực đại tổn đi vòng vẹo đem đi vào tử vong tâm h nguyên cũng sẽ không tiếc có một số việc biết rõ không thể làm mà chịu là láng ốc si điên cũng chỉ là thì tính sao chỉ thấy hai đầu bay thẳng mặc qua chảo như lơi đao miệng giống như ngục môn trong đám người huyết nục bay tư tung đ e u thảm thiết liên tục đảo mắt xông đến lăng vân chỗ sau lưng nếu là một đầu dùng huyết nục trải thành con đường bình thường cùng mạc vô hư tiểu hắc làm so sánh lộ ra thực lực không chịu nổi hai đầu tại bọn hắn cũng không thể chiến dưới tình huống rốt cục lồi hiện ra h ư n g mãnh rất xa đỉnh đầu treo lấy đồng thao chung lớn hạ thừa phong gặp mạc vô hư lại giết hồi trở lại nói như vậy tốt nhất chết ba cái cái này có năm cái còn có mười hai t r ư ớ hết giết các người còn lại có lẽ đều sẽ xuất hiện nói xong hắn cấp tốc hướng bọn hắn phong đi vậy mà vẫn không quên thể bất p h ẳ n cùng lục thành h ả o thanh âm lại chuyển quay lại nói cơ hội tốt như vậy chẳng lẽ nhị vị không có ý định xuất thủ q một chương một trăm hai mươi thực xin lỗi tối nay nhất định bất bình trước có huyết quang đ ầ y trời rồi sau đó đại chiến không ngừng trình diễn lúc này đại chiến đã lan tràn đến nguyện thành bên ngoài cách đó không xa trong thành bình thường mọi người có thể ngầm trộm nghe gặp đại chiến thanh âm càng có người lên cao nhìn xa nhìn xa xa cái kia mông lung trong bầu trời đ ê m dẫm kiếm b ư ớ c trên mây khu cầm bóng người đối với sinh hoạt bình thường mà lại bình thường mọi người mà nói bọn hắn cả đời cũng chưa thấy qua nhiều như vậy cường đại tu sĩ trong nội tâm sợ hãi đồng thời cũng có được mãnh liệt rất yêu kỳ mặc vua hư c ư i hai đầu đào mắt vọt tới lăng vân chỗ hai đầu hung hãn c h ấ n trụ tất cả mọi người chung quanh mọi người trên mặt vẻ sợ hãi cấp tốc lui về phía sau khi thấy trọng thương sắp chết khí tức yếu đ ớt lăng vân lúc mặc vua hư trong nội tâm ấy náy và phần sự tình toàn bộ do hắn mà ra nhưng không phải vì hắn ngăn trở hạ thừa phong mấy người lăng vân như thế nào lại rơi xuống tình trạng như thế bị một đám đám ô hợp vây mà công chi chỉ thấy hắn nhanh chóng theo hai đầu trên lưng này xuống trong nội tâm sát cơ càng tăng lên sát khí như biển nhanh chóng mang tất cả một phía thanh em băng hẳn chầm dọc quát hai đầu. sắt giống hai đầu giống to một tiếng lập tức người lập mà lên đột nhiên hướng lui về phía sau mọi người đánh tới n g ư ờ i không nên trở về l a n g vân yếu ớt mà nói mặc vô hư kinh ngạc nhìn qua l a n g vân trầm mặc không nói không nên trở về hắn hiện tại cũng trở về rồi đừng giết rồi đi mau và áo bị máu tươi nhuộm đỏ bị thương không nhẹ tạ hơn dị thường lo lắng mà nói mà chính y dị trên mặt vệ t nước mắt chưa khô gặp gây giết bọn hắn mọi người bị hai đầu đuổi đến tán loạn cùng trốn trong nội tâm bỗng nhiên giấy lên hy vọng gấp giọng nói đi đột nhiên một đạo tiếng quát chuyển đến nói đi được không kính thiên phong người đều phải chết chỉ thấy hạ thừa phong còn manh vọt tới đỉnh đầu treo lấy đồng thao t r u n g lớn chống chân hai tay trong lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm như thất liệm dây xích cầu vồng kiếm khí thoáng chốc kích động xuất m ặ c vô hư trong nội tâm cả kinh kiếm kia khí lại cũng coi lục xác l a n g lệ ác liệt cực kỳ nguyên lai、like、hạ thừa phong lại một mực chưa từng b ộ phát xuất thực lực chân chính dùng nguyên thần chi huyết luyện v ợ n g huyết xích kim hiện tại ngươi có lẽ nguyên khí đại thương đi ả nha hạ thừa phong nói hắn giống như sớm đã đoán ra lúc này mạc vô hư không phải là đối thủ của hắn mà mạc vô hư trọn vẹn dùng ba dọn nguyên mặc vô hư mắt thấy kiếm khí đánh úp lại đột nhiên hét lớn một tiếng nói hai đầu tiếp theo động thân mà ra phượng huyết xích kim bỗng nhiên xuất hiện nơi tay đón gái kia lăng l ệ ác liệt trường hồng kiếm khí phấn đấu quên mình phóng đi hắn không thể không như thế sau lưng có lăng vân tạ h ân cùng mạnh tinh trí dĩ nhiên bị thương mà t r ì n h ý ý y h ã mang theo lăng vân đang chuẩn bị đi hắn chỉ hy vọng cùng hai đầu cùng một chỗ có thể ngăn hạ thừa phong thoáng một phát cho lăng vân tranh thủ từng chút một ly khai thời gian về phần sinh tử lúc này đã không cần phải so đo quá nhiều đã lăng vân vì hắn trọng thương sắp chết hắn đồng dạng có thể không để ý sinh tử đem làm hắn chỉ thấy lăng vân lại không gặp đố văn lúc trong nội tâm thì có định số hai đầu nghe thấy tiếng quắt của hắn về sau vung tha cho tán loạn đám người tấn m á n h vào tới trong n y mắt trường hồng kiếm khí tập kích đến mặc vô hư dốc hết có khả năng dùng trong tay phượng huyết xích kim hung hăng đánh về phía kiếm khí vê anh một tiếng bạo tiếng nổ truyền ra kiếm khí không tiêu tan mặc vô hư như rượu bị đứt dây bay xuống trong miệng máu tươi tuân ra không nớt ba dọn nguyên thần chi huyết tiêu hao đã làm cho hắn gầy yếu đến tận đây mà ngay cả hạ thừa phong một kích đều không thể ngăn cản a một tiếng thét kinh hãi từ đằng xa ẩn ẩn ẩn truy chỉ thấy xa xa không chung cũng không biết hắn thực lực đại tổn tần châu nhi vốn cho là hắn không có việc gì nhưng thấy hắn tại hạ thừa phong kiếm khí hạ vậy mà lộ ra như thế vô lực không khỏi quá sợ hãi vội vàng sai sử tiểu thải hướng hắn bay tới giống hai nhức đầu giống còn chưa đến một xích một lam hai màu đầu thú đột nhiên đánh về phía đạo kia không tiêu tan kiếm khí rầm rầm xích ánh sáng màu lam mang bùng lên kiếm khí rung rung mà đốn hai đầu cấp tốc vọt tới m ạ c vô hư trước người xuất liên tục mấy chạo kiếm kia khi mới chậm rãi tiêu tán tiếp theo chỉ thấy người đứng thẳng hai đầu thình lình lại phóng tới hạ thừa phong hai đầu hắn giống lưỡng hạ thừa phong d i ễ u cận đ ô n g nhiên huyền có hắn đỉnh đầu chung lớn xuống trầm xuống hắn một quyển kích tại chung lớn lên keng thong thả tiếng chuông thoáng chốc truyền đời ra hai đầu đ ô n g nhiên một trầu lập l o ạ hào quang lập tức biến mất hai cái như tay móng vuốt mánh liệt đập hai đầu giữ lại ngươi về sau là ta sử dụng hạ thừa phong nói lập tức vượt qua tại tiếng chuông hạ đầu đau muốn nứt hai đầu thẳng hướng mạc vô hư hắn không thể chết được lăng vân gặp mạc vô hư tại hạ thừa phong kiếm khí hạ như rượu bị đứt dây bay xuống sinh tử không biết yếu ớt mở miệng nói mà tạ hơn gặp hai đầu đánh tan kiếm khí phó dứt lời nàng nhanh chóng quay người hướng mạc vô hư trô lao đi chỉ là còn chưa tới mạc vô hư bên người hạ thừa phong đã làm cho hai đầu dừng lại vọt mạnh bước chân vượt qua nó nhanh chóng thẳng hướng mạc vô hư đột nhiên không chung một mảnh hào quang đánh r ơi hạ thừa phong đông nhiên dừng lại thân hình ngang đầu nói tần sư muội ngươi muốn ngăn ta tần châu nhi theo tiểu thải trên l ư n g phiêu xuống ngăn tại mạc vô hư trước người bích lục trường kiếm xuất hiện nơi tay nói ngươi không thể giết hắn đúng lúc này nguyên bản theo thật sát phía sau nàng mười mấy người cũng lục tục từ không trung hạ xuống tới chỉ là bọn hắn cũng không có cùng nàng đứng chung một chỗ lại cùng hạ thừa phong kháo đắc cận gặp tần châu nhi ngăn tại mạc vô hư trước người tất cả đều nhũng mày mạc vô hư chỉ cảm thấy trong cơ thể t ạ n g phủ vỡ vụn giống như máu tươi không ngừng từ miệng trong tuấn â n ra kịch liệt đau nhức lan khắp t o à n thân nhìn qua ngăn cản tại người phía trước gian nan mở miệng nói n g ư ơ i n g ă n không được hắn mở ra à hạ thừa phong lại ngược lại cười cười không có cường hành lướt qua tần châu nhi đi giết mạc vô hư mà là hướng tạ hân đánh tới vốn quay người muốn nghĩ cứu đi mạc vô hư tạ hân vừa thấy có người ngăn cản ở trước mặt hắn thân hình hơi đốn trong mắt do dự chỉ là đỏ mắt hạ thừa phong liền g i t hướng nàng nàng cả vội vàng quay người chạy trốn nhưng mà nàng thực lực vốn cũng không bằng hạ thừa phong hơn nữa lúc t r ư ớ c t i ể u đã bị thương tốc độ lại có thể nào cùng hạ thừa phong so s á n h với chỉ thấy hạ thừa phượng cấp tốc đổi tới phía sau nàng trường kiếm trong tay bỗng nhiên huy động cầu vông y hệt lăng lệ ác liệt kiếm khí thoáng chốc thẳng h ư ớ n g nàng nàng trở lại mặt có kinh hãi dùng kiếm trong tay ngăn cản nhưng lại tốn công vô ích cầu vông y hệt kiếm khí lại để cho nàng ho ra máu bay ngược theo vào hạ thừa phong lại một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí lại để cho nàng hương tiêu ngọc vẫn rồi sau đó không ngừng chút nào nhanh chóng thẳng hướng không có chạy ra rất xa lăng v l i ế n q u a lăng vân lập tức vậy mà nhanh chóng một mình mà trốn vứt bỏ trọng thương sắp chết lăng vân tại không để ý t r ì n h y ý ý ý khe giật mình tựa hồ thật bất ngờ nàng vạn vạn không nghĩ tới mạnh tinh trí lại có thể biết tại đây nguy cơ trước mắt vứt bỏ hạ bọn hắn một mình mà trốn mà nàng gặp mạnh tinh trí chạy thoát sau vội vàng buông lăng vân thế âm thanh nói sư m u n h như ngươi bất tử nhất định phải nhớ rõ ta tiếp theo chiêu kiếm tuyệt nhưng hướng hạ thừa phong p h o n g đi không trung có vài dọn p ó n g ánh nước mắt bay xuống nhẹ nhang mà đánh rơi trên mặt đất không dậy nổi một tia gợ sóng cái dạng gì lực lượng lại để cho nàng kia tại đây hai vạ đến nơi sắp, vì nam tử kia. không t i ế c đón tử vong phóng đi hơi thở mong manh nằm trên mặt đất lang vân vô lực nhắm hai mắt lại nếu không có bị cái kia một ngón tay ánh sáng âm ú gây thương tích hắn trường kiếm m à đi, trường kiếm chỉ thiên là nàng kia che gió che mưa hộ nàng trong ngực chỉ là chỉ là hắn hiện tại bị thương dĩ nhiên đi tới sinh tử biên giới tử vong có thể đụng tay đến ướt á khỏe mắt p h n g phất giống như tại kể ra cùng đổ mạt lộ bị thương mặc v ô hư kinh ngạc nhìn xem cái kia tuyệt nhưng nữ tự đã biết kết cục lúc này hắn vô lực sửa đổi cực lớn này náy lại để cho hắn thiếu chút nữa hít thở không thông không chút nào ngoài ý mới chính y y y bị ngã xuống hạ thừa phong giới thân kiếm. cái tia t ó é lên huyết dịch phảng phất giống như nàng cuối cùng cười vui diễm lệ lại thê lương hạ thưa phong cầm kiếm đi về hướng lăng vân trên mặt treo thuộc về người thắng d á n g tươi cười nói biết rõ ngươi tại sao phải thua sao kỳ thật ta đến s o n g nguyện tinh mục đích cũng không phải phượng huyết xích kim mà là kỉnh thiên phong hai mươi người mạng lăng vân hai mắt nhắm chặt không trợn tựa hồ đắm chìm tại trong b i thương hay là biết rõ sắp chết lại nhiều lời cũng lộ ra tái nhận đỗ văn đã chết ngươi cũng sắp chết mặc v u hư đã không uy hiếp kỉnh thiên phong còn có một dương tử nặc những người khác không đủ gây sợ mục đích của ta sắp đặt thành ta tâm thật là cao hứng ngươi nói ta phải hay là không có lẽ cho ngươi nhiều hơi tàn một hồi hạ t h ừ a phong một câu một câu chậm dãi nói từng bước một chậm dãi đi tiêu hành lợi dụng chúng ta đều xem nhẹ ngươi tại ngươi cái kia miệng đồng thau t r u n g lớn nội phong ấn tuyệt kiếm khí cho nên mới cho ngươi đến r ụ ra để giết chúng ta ngươi cái kia t r u n g lớn nội còn có tuyệt kiếm khí a ngươi chậm như vậy chậm lãng phí thời gian không giết ta là đang đợi dương tử n ặ c xuất hiện lam vân đ ỗ n g nhiên trợn mắt nói vốn là khí tức yếu đất không chịu nổi nằm trên mặt đất cũng không thể động hắn giống như đã dùng hết sở hữu tất cả khí lực quả nhiên không hổ là lam vân nhưng có nhiều thứ ngươi thủy trung đoán không ra. hạ thừa phong đứng ở hắn hai trượng có hơn cười nói sau nửa ngày lăng vân cũng không lại nói tiếp hạ thừa phong cũng không đ ộ n g thủ ánh mắt lại chuyển động không ngừng chính như lăng vân theo như lời hắn đang chờ đợi lúc này chỉ thấy xa xa phần đông người nhìn từ xa chỉ là cũng không người nào dám hướng hoàn hảo không việc gì hạ thừa phong đ ộ n g thủ ma tê bất phàm lục thành hào đã ở nhìn xa xa hắn hai người cũng không có sẽ cùng hắn cùng một chỗ liên thủ lục thành hào cho đã mắt nghi hoặc hắn hiển nhiên không biết hạ thừa phong mục đích bị thương nghiêm trọng mạc vô hư chặt chẽ chằm chằm vào hạ thừa phong trong lòng của hắn còn ôn cuối cùng một tia hy vọng đột nhiên lang vân bên cạnh hư không n h ạ y chấn một cái bàn tay trắng nón đột n g ộ t theo hư vô trong rối ra một b ả nhấc lên nằm trên mặt đất lang vân lập tức không có thân ảnh hạ t h ừ a phong sớm có chuẩn bị một tay cấp tốc véo quyết rơi vào hắn trên vai chuông lớn lên lại là một m đạo tuyệt kiếm khí đánh ra hướng vươn tay hư không mà đi vê anh hư không đại c h ấ n chỉ thấy một đầu thuyền lớn như ẩn như hiện rồi sau đó phi t ố c hướng mạc vô hư trô lao đi thần sư muội ngươi vẫn còn c h ờ cái gì hạ t h ừ a phong đột nhiên quát o tần châu nhi ngay tại mạc vô hư bên cạnh mạc vô hư gặp lang vân lập tức biến mất không thấy gì nữa trong mắt sáng lời. nhưng nghe tới hạ thừa phong hét lớn về sau hắn kinh ngạc đến cực điểm nhìn về phía tần châu nhi lúc này một mực đi theo tần châu nhi mười mấy trong tay người lập tức thoáng hiện vầng sáng một cổ thoáng qua liên tiếp đến tần châu nhi trên người mà tần châu nhi khí tức đột nhiên t ă n gọn nàng đắng chắt đối với mạc v ô hư nói thực xin lỗi lập tức chỉ thấy trong tay nàng bích lục trường kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ phóng người lên thẳng hướng cấp tốc lướt đến như ẩn như hiện thời lớn bích lục trường kiếm khẽ huy động kiếm khí thoáng chốc kinh thiên lên kiếm kia khí dĩ nhiên là mạc v u hư chưa bao giờ thấy quá thất sắc tựa như ảo ngộng m ô n g lung cảnh ban đêm như bị phủ lên bên trên một tầng mê nguyễn s á t thái q một chương một trăm hai mươi mốt tối nay thất thải kiếm khí kinh thiên phía chân trời s o n g n g u y ệ n thất sắc đầy sao ảm đạm đột nhiên trong hư không như ẩn như hiện thuyền lớn nhanh chóng bay ra một người đúng là dương t ử nặc chỉ thấy nàng tố tay nhẹ vẫy một chi bạch ngọc bút thình lình xuất hiện trên không trung trắng đ o á n không vết tản ra trong suốt ánh sáng nhạt n g ò i bút lại giống như dính mực đối với cái kêu kinh thiên thất thải kiếm khí nhẹ nhàng một họa vẽ thoáng chốc hư vô không chung giống bị bút họa qua giấy trắng giống như nổi lên một đầu mực đầm dấu vê anh nổ vang dung trời tiếng nổ như mực đ ầ m dấu vết nhiều lần d u n g d u n g như khói nhẹ tán thất thải kiếm khí mạnh lượt tránh rồi sau đó lại lần nữa hướng nàng đánh út lại dương tử n ạ c nhũ mày hướng không trung bạch ngọc bút một ngón tay bạch ngọc bút cấp tốc trên không trung không ngừng họa vẽ động nàng dường như tại dùng không là họa vẽ giấy trên không trung vẽ tranh đ ả o mắt chỉ thấy hư vô không trung vậy mà tại bạch ngọc bút họa vẽ động hạ xuất hiện một cái phức tạp khó hiểu đồ án tàn mát ra cường chấn động lớn nháy mắt đánh về phía đánh út lại thất thải kiếm khí vê anh hào quang bảy màu bạo tán bốn phía bay thấp c chát chát tiếp kia l theo đ chỉ thấy nàng huy động trong tay bích lục trường kiếm kinh thiên thất thải kiếm khí một đạo đón lấy một đạo nhao n h a u đánh út về phía dương tử nặc mông lung trong bóng đêm sắc thái rực rỡ hào quang đem trên bóng đêm trang đêm đó sắc vào lúc này đã đã mất đi nguyên bản bộ dạng t h ế vậy dương tử nặc không h ò a vẽ mà thúy đôi mi thanh tú thật sâu nhăn lại trong nội tâm nàng tràn đầy nghi hoặc cùng k i ế p sợ nàng chưa từng nghe nói qua thất kiếm sơn c ó nữ tử vậy mà cường đại như vậy mặc vô hư lúc này như thế trong mắt nữ tử tại mấy tháng trước còn vẹn vẹn là đúc cốt cảnh thực lực chẳng bao lâu sau thực lực của nàng dĩ nhiên cũng làm đã vượt qua hóa thần cảnh dương tử nặc mắt thấy từng đạo thất thải kiếm khí theo sát mà đến sâu cao mày điều khiển lấy bạch ngọc bút nhanh trong trên không trung vẽ ra lần lượt phức tạp khó hiểu đồ án không ngừng tấn công xuống dung trời bạo tiếng nổ lại để cho người kinh hãi xa xa xa xa xa há to miệng nhìn xem không trung tương chiến hai nữ tử thực lực của các nàng lại để cho bọn hắn theo không kịp một lát sau dương tử nặc lại bị cái kia không ngừng đánh tới tất h thải kiếm khí làm cho lui về phía sau đã có chống đỡ hết nổi dấu hiệu hạ t h ừ a phong nhìn qua không trung hai đạo thân ảnh khoe miệng một kéo cười nói đại cục đã định lập tức hắn không có v ọ t người thẳng hướng đã dần dần chống đỡ hết nổi dương tử nặc mà là liếc qua giật mình nhưng nhìn qua tần châu nhi mạc vô hư lại nói trước tiên đem ngươi dết miễn cho nàng về sau lại ngang ngược ngăn trở đón lấy phi tốc hướng mạc vô hư lao đi giống hai đầu đột nhiên giống to lại để cho mạc vô h hai trước tiên t r ư ớ c bị tiếng c h u n g gây thương tích phục hồi tinh thần lại sau gặp mạc vô hư không động mà lại lại nhận thức tần châu nhi vẫn đứng tại bên cạnh hắn lúc này thấy hạ thừa phong cấp tốc lướt đến giống to lên tiếng một ngụm nậm trong m ồ m khởi mạc vô hư đem hắn vung đến trên lưng đang muốn chạy như điên mà ra mạc vô hư lại lên tiếng nói cho bọn hắn một kích hắn đột nhiên hiểu được tần châu nhi thực lực đống nhiên phóng đại cùng những cái k i a trong tay v ầ n g sáng ngưng tụ thành một cổ liên tiếp tại trên người nàng mười mấy người thoát không được quan hệ hai đầu thú ảnh bỗng nhiên đánh về phía cách đó không xa tầm mười người、Hừ. đều đúng lúc này rồi trốn được không hạ thưa phong cười lạnh tốc độ đột nhiên phóng đại vâng vâng trong tay v ầ n g sáng lập loẹ mười mấy người không tránh không né hai đầu hai màu đầu thú ảnh chuyển thuấn kích đến chỉ thấy bọn họ quanh thân đồng thời loẹ ra hào quang tựa như nhất thể giống như chặn đầu thú ảnh mặc vua hư vội vàng hồi trở lại l ư ơ n g l i ế c mới phát hiện bọn hắn đứng thẳng phương hướng tất cả không giống nhau hợp thành một tòa kỳ dị t r ậ n pháp giống như không gì phá nổi hai đầu một kích hoàn toàn vô công bầu trời tần châu nhi lại đột nhiên đình trệ ánh mắt nhìn qua hai đầu trên l ư n g thân ảnh trong mắt phức tạp khó hiệu dương tử n ặ c mượn cơ hội này lập tức lui về phía sau đảo mắt chui vào cái kia chết như ẩn như hiện trong thuyền lớn tiếp theo thuyền lớn nhanh chóng bắt đi hướng m ạ c vô hư mà đi tần châu nhi không động nhìn xem tại hai đầu trên lưng hăng hái rời xa m ạ c vô hư không biết nàng là cố tình hay là vô tình ý ánh mắt theo hắn mà động vốn có thể chặn đường hạ thuyền lớn nàng lại không có lại ra tay đột nhiên sau lưng một cỗ hàn đánh ú t lại không cần quay đầu lại m ạ c vô hư cũng biết là hạ thừa phong đuổi theo chỉ là lúc này hắn ngoại trừ lại hai đầu cũng không những biện pháp khác hai đầu dốc sức liệu mạng chạy như điên tiếc rằng tốc độ không kịp hạ thừa phong đã đuổi tới phía sau bọn họ cách đó không xa hạ thừa phong vẻ mặt trêu tức dáng tươi cười giống như có lẽ đã chứng kiến phía trước thân ảnh máu tươi mà vong đúng lúc này trong hư không một chiếc như ẩn như hiện thuyền lớn đột nhiên theo phía sau hắn vọt tới hắn hắn biến sắc vội vàng lướt ngang mở đi ra thuyền lớn lập tức đuổi theo mạc vô hư nhanh một đạo vội vàng thanh â m vang lên chỉ thấy như ẩn như hiện trên thuyền lớn bóng người cũng lộ ra mơ hồ không rõ nhưng mạc vô hư lúc này không chút do dự nói bên trên dứt lời hai đầu ra sức nhảy lên, mang theo hắn lập tức lên thuyền lớn, rồi sau đó thuyền lớn thoáng qua rồi biến mất thần sư muội chuyện gì xảy ra ngươi muốn cho ta một cái công đạo hạ thừa phong ngang đầu nhìn qua không trung tần châu nhi nổi giận đùng đùng mà nói ai cũng không có chú ý tới tần châu nhi đang nhìn đến mặc vô hư lên thuyền sau trường t h ở phào một cái đ á y mắt hiện lên một vòng vẻ vui thích hạ sư minh ngươi muốn ta cho ngươi bàn giáo nhà n đủ. rất rõ ràng là ta nhất thời không xem xét kỹ mới khiến cho dương tử nặc đạo thoát mà ta tụ tập lực lượng của bọn hắn sử dụng cũng còn chưa tới thuận bùm x ô i do tình trạng vậy ngươi ngược lại là nói nói sơn chủ ban thưởng ngươi ba đạo tuyệt kiếm khí ngươi giết mấy người tần châu nhi không chút nào nhường cho trị điệu thanh nói năng có khí phách mà nói、ừ. đỗ văn đã chết mặc v ô hư cùng lăng vân hiện tại đã không uy hiếp nhưng ư ơ i không chém g i ế t dương t ử nặc ta xem ngươi như thế nào trở về cùng sơn chủ bàn giao n h ằ n đủ hạ thưa phong hử lạnh nói không nhọc ngươi hao tâm tổ n trí bàn giao thế nào đó là chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ thần châu nhi lại nói lúc này cái k i a một cổ liền tại trên người nàng vầng sáng lục tục thu hồi tầm mười người trong đi ra một người nói bây giờ không phải là tranh luận thời điểm ta xem chúng ta hay là đồng lòng sớm chút đem tình tiên phong người toàn bộ chém rết mới là tần châu nhi bay trở về tiểu thải trên lưng nói sơn chủ đã từng nói qua ta chỉ phụ trách tụ tập lực lượng của các ngươi xuất thủ chuyện khác ta bỏ qua hạ thừa phong trong mắt lệ mang loay lên thấp không thể nghe t h ấ y mắng thiện nữ nhân đi một chuyến cấm ma xâm lâm rõ ràng xoay người rồi bằng không ta gặp lục thành hào đến gần bọn hắn hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại nhìn qua lục thành hào lại nói có một số việc sơn chủ không có cáo chi ngươi ta muốn nghĩ ngươi biết do nguyên nhân mà lúc này xa xa nhưng không thấy tề bất p h ạ m thân ảnh hắn không biết tại khi nào đã l ạ n g y ê n rời đi lục thành hào khe thở dài một cái nhẹ gật đầu nói sơn chủ đa tâm ta tự nhiên dùng tông môn làm trọng vậy thì tốt chúng ta kích động tất cả mọi người cùng một chỗ đuổi r ế t kình thiên phong người lại để cho bọn hắn nếm thử chó nhà có tang hương vị hạ thưa phong lạnh giọng nói trong hai t r ò n g mắt ánh sáng lạnh chất động ta buồn mạng kiếm đ ã đức thực lực có tổn hại ngươi làm quyết định ta phối hợp ngươi là được lục thanh hào nói hạ thưa phong liếc mắt nhìn hắn đón lấy lớn tiếng hướng bốn phía mọi người nói ta thất kiếm sơn thành mời các vị cùng một chỗ thảo phạt kình thiên phong theo bọn hắn chỗ đó cướp được phượng huyết x í kim khi chúng ta kẻ ẩn ả muốn nghĩ cầm chúng ta làm phá hôi không có cửa đâu cưng xa xa có người xì mũi coi thường đương nhiên ai có thể cướp được tiểu lạc của người đó? ta thất kiếm sơn người tuyệt không giá tay c ấ ớ p đ o ạ n hạ thưa phong lại lớn tiếng nói nói được so hát khá tốt nghe xa xa có người căn bản cũng không tin hơn nữa hiện tại kình thiên phong người ngoại trừ dương t ử n ặ n g những người khác không đủ gây sợ cơ hội của các người để đến, đến rồi hạ thưa phong tiếp tục nói hữu dụng sao lục thành hào nhữ m à y h ỏ i mọi người tham lam phượng huyết xích kim ai không muốn muốn ta chỉ là thả ra một điểm hữu hảo tin tức dù cho không tin bọn hắn cũng sẽ đi đại lực sưu tầm kình thiên phong người hạ thưa phong nói. nói xong hắn không quan tâm chung quanh người ở ngoài xa cùng thất kiếm sơn người cùng một chỗ hướng m ạ c vô hư bọn hắn biến mất phương hướng đuổi theo như hắn đang nói nhân tâm tham lam không có người không quan tâm phượng huyết xích kim người ở ngoài xa tất cả đều hướng cùng một cái phương hướng dũng mánh lao tới bọn hắn hoặc là một người độc hành hoặc là top năm top ba mục tiêu đúng là phượng huyết xích kim mà phượng huyết xích kim tất nhiên sẽ dính dấp đến kỉnh thiên phong người dù cho không có hạ thừa phong trợ rút mọi người đồng dạng sẽ kiếm chỉ kỉnh thiên phong người đây chẳng qua là hoặc chỉ hoặc sớm sự tỉnh nguyện thành bên ngoài cách đó không xa theo đại chiến dừng lại đám người rời đi mông lung cảnh ban đêm giữa rốt cuộc khôi phục bình tĩnh nguyệt thành trong người bình thường đám bọn họ cũng rốt cuộc không cách nào ngủ tối nay huyết quang đầy trời tối nay đại chiến mấy ngày liền tối nay s o n g nguyệt t ạ m đạm tối nay vong hồn cũng không thiếu tối nay tại nguyệt thành trong người bình thường đám bọn họ thật lâu không quên gió đêm g ư ơ nhẹ g n bốn phía yên t ĩ n h y mắng nguyên lai mọi người vây g i ế t lang vân mấy người chỗ bị hai đầu một phen xung phong liều chết hưởng người chết tối đa đ ỗ n g nhiên một phen xung phong liều chết có thể phân biệt ra được đó là một người chỉ thấy hắn đem trên mặt đất tử thi thì nát chưa khô máu tươi từng điểm từng điểm lục tìm lên d ư ơ n g nhẹ trong gió đêm một giọng nói nhẹ nhàng vang lên nói lại để cho một đám tiểu va nhi đánh cho ngươi chết ta sống các ngươi sao phải khổ vậy chứ lại nói hai đầu đeo mặc vua hư nhảy lên như ẩn như hiện thuyền lớn thuyền lớn thoáng qua đi xa trên thuyền mặc vua hư gặp được dương tử nặng lang vân còn có mặt khác năm cái t ỉ n h thiên phong người dù n g mặc vua hư cường hoành thân thể trải qua một thời gian ngắn khôi phục thương thế nghiêm trọng tốt lên rất nhiều vệ bụn theo hai đầu trên lưng n h ả xuống bước nhanh đi đến hai mắt nhắm n g h i ê n nghiêng nghiêng dựa vào thuyền bên cạnh lang vân bên cạnh hắn há mi hắn lại phát hiện không biết nên nói cái gì nên nói như thế nào cái kia đ ó n g chặt lại hai mắt người là bởi vì hắn mới biến thành như vậy đấy sau nửa ngày hắn mới nhẹ nhàng k ê u lang sư minh dương tử n ặ c chậm rãi đi đến bên cạnh hắn nhìn xem hai mắt nhắm nghiền l n g vân nói thương thế của hắn được rất nặng nguyên thần cơ hồ vỡ vụn nếu không phải có long huyết chiến giáp hộ thân hắn hoàn toàn không có mạng sống cơ hội đều là vì ta mặc v ô hư tràn đầy tự trách đón lấy lại hỏi như thế nào mới có thể lại để cho hắn khôi phục lại ta đã cho hắn ăn vào một ít chữa thương đan dược chỉ là đối với nguyên thần không có bao nhiều trợ giút cái kia cần chính hắn chậm dại kh dương tử n ạ c nói như cái khay bạc trên mặt có vài tia thần sắc lo lắng hiện lên q u y một chương một trăm hai mươi hai thật hăng hái dương tử n ạ c tuyệt mỹ trên mặt hiện lên thần sắc lo lắng lập tức nàng dương mắt nhìn hướng thuyền bên ngoài hư không sau một lúc lâu đối với mạc vô hư nói ngươi nắm chắc thời gian khôi phục cái này chiếc vô ảnh thần c h â u bị tuyệt kiếm khí mất kích đã chi c h ố n g không được bao lâu đúng lúc này lăng vân chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt chậm rãi đảo qua mấy người cuối cùng ánh mắt đứng ở dương tử nạp trên mặt yếu ớt mở miệng nói đồ văn chết rồi tình huống của ta ngươi cũng tin tưởng hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Ta tự nhiên hết sức. dương tử n ạ c nói trên dung nhan không khỏi buồn vô cớ tuy nói trên con đường tu hành nhiều tử vong nhưng lúc người bên cạnh chết đi lúc cũng khó tránh khỏi sầu não mặc vô hư xác thực biết đ ố văn chết trong nội tâm một hồi run r u dày cái tia chân đ ạ p cơn sóng gió động trời hộ hắn tại người đứng phía sau như vậy đạo tiêu người vong phong chủ mật lệnh chúng ta này tính mạng hộ mạc vô hư chu toàn thanh â m yếu ớ t tựa hồ cao rất nhiều ảm đạm hai con ngươi giống như lại lần nữa đã có t ì h mang lang vân sâu nhìn xem dương tử nạp lại nói vì cái gì tựu bởi vì hắn là phong chủ đệ tử mạng tựu so với chúng ta quý giá một ít sao Cách đó k lăng mặt h vân nói ánh mắt nhìn qua dương tử nạc khước phóng giống như đang đợi câu trả lời của nàng dương tử nạc nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn mạc vô hư nhẹ giọng thở dài xem ra thật sự muốn xảy ra chuyện lớn người sư tôn có lẽ có với ngươi đề cập qua a lăng vân nói dương tử nạc nhẹ gật đầu nói từng có đôi câu vài lời vì kinh tiên h phong ta biết rồi dương sư t ỷ không thể à. chúng ta hoàn toàn không cần phải vì một mình hắn đem tất cả đều góp đi vào thất kiếm sơn nói rõ là tại t r â m đối với chúng ta ai cũng không biết bọn hắn còn có bao nhiêu tuyệt k i ế m khí cách đó không xa năm người đến gần bọn hắn lúc trước chất vấn chi nhân vội hỏi có một số việc các ngươi không hiểu dương tử nặc lắc đầu nói đa tạ các vị sư h ì n h sư tỷ sư tôn ra lệnh cho ta hoàn toàn không biết nếu như mọi người cảm thấy không thích hợp hoàn toàn không cần để ý mạng của ta cũng không thể so với các ngươi quý giá sư tôn chỗ đó ta thì sẽ giao cho mặc vô hư không người thật sâu hướng bọn hắn thi l ễ một cái sau nói cổ kiếm nhất dụng tâm hắn có thể suy đoán một hai nhưng là hắn cũng không muốn bởi vì nguyên nhân của hắn mà để cho người khác uổng t i ệ n đưa tánh mạng đỗ văn đã bị chết t a hân chính y là hắn trơ mắt nhìn xem chết ở hạ thừa phong d ư ớ i thân kiếm đấy lang vân hiện tại trở thành cái dạng này đều là vì hắn đã, đã đủ đ rồi trong lòng của hắn yên lặng nói lang vân thấy vậy muốn nói gì cuối cùng nhất lại không có nói ra chậm rãi một lần nữa nhắm hai mắt lại đêm tôi tránh u bầu trời tinh thần biến mất song u y ệ t biến mất sắc trời tại chưa phát giác ra giữa dĩ nhiên phóng sáng bất bình đêm g i i rốt cục đi qua tiệm một ngày mới cũng tại kéo dài đêm qua câu chuyện đ ô n g nhiên tại trong hư không vội vã như ẩn như hiện thuyền lớn đ ô n g nhiên một chậu dương tử nặc nhìn qua mấy người nói các ngươi ly khai à bọn hắn hàng đầu mục tiêu là chúng ta hy vọng chúng ta về sau còn có thể kình thiên phong tương kiến sư tỷ chúng ta một người nói giống như muốn nghĩ giải thích cái gì đi thôi dương tử nặc đã cắt đứt hắn năm người ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi do dự không dứt do dự thật lâu cuối cùng nhất bọn hắn từng người nói một tiếng bảo trọng về sau phiêu nhiên mà đi mặc vua hư nhìn qua bọn hắn một lát biến mất ở phía xa thân ảnh nói sư tỷ vậy ề ta tôn trong thể vứt bỏ ta mà đi. Phi thường tạ ngươi đã cứu ta Ngay sư sáp, sư ngươi ngươi ngươi không mệnh lệnh cần lòng, nếu nguy năn cùng làng hình. mà cảm phi là đại đi, có cứu để ở v bỏ đã dương tử nặc lại nhoẹn miệng cười cái kia cười như tại gió xuân ở bên trong nhẹ trán đoá hoa xinh đẹp mà lại mê người nàng nói tình huống có lẽ không có trong tương t ư ợ n g của chúng ta hầu b é t thất kiếm sơn có thể ngưng xuất thất thải kiếm khí cùng ta tương chiến nữ tử kia cùng ngươi quen biết ta nàng gọi tần châu nhi tại đến sơ huyền tinh trước kia chúng ta tự nhận thức mấy tháng trước ta cùng nàng tại cấm ma xâm lâm bên ngoài phân biệt lúc nàng mới đúc cốt cảnh tu vi nhưng hiện tại tu vi của nàng không biết so với kia lúc mạnh gấp bao nhiêu lần mặc v ô hư nói trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc cái kia cũng không phải nàng bản thân lực lượng nàng hẳn là tụ tập người khác lực lượng tại một thân mới sẽ như thế nàng vốn có thể ngăn lại ta nhưng không có mới khiến cho ta có cơ hội cứu được ngươi dương tử nặng nói n đ ồ n g nhiên mặc v ô hư nhớ tới ở đằng kia cấm ma xâm lâm ở bên trong sinh tử bên giới từng có nữ tử đối với hắn bất ly bất khí lúc này biết được lại là vì nàng mới có thể theo bên b ờ nguy hiểm đào thoát lập tức một hồi không nói gì từng đã là từng màn l ặ n g y ê n không một tiếng động dỡ nổi lên trong lòng dương tử nạp thấy hắn suy nghĩ xuất thần một hồi lâu không khỏi lại mở miệng nói muốn nghĩ cái gì đâu này các ngươi đã sớm đã quen biết nàng kia chắc có lẽ không làm khó dễ ngươi về phần những người khác chỉ cần ngươi khôi phục lại nguy cơ tự giải mà tuyệt kiếm khí hạ thừa phong cũng không có khả năng có quá nhiều tuyệt kiếm khí đỗ sư h u n h cùng lăng sư h u n h phải hay là không cựu là bởi vì tuyệt kiếm khí mới một cái bỏ mình một cái trọng thương hay sao p hẳn là a nếu như không phải dùng hạ thừa phong thực lực căn bản không có khả năng không biết làm sao bọn hắn dương tử nặng nói sau khi ngay xong mạc vua hư trong hai chòng mắt hung quang lóe lên rồi biến mất hai tay nắm thật chặt quyền cắn răng chậm rãi nổ ra ba chữ nói hạ thừa phong giống như có vô hạn hận ý tại hắn ngắn ngủn nhân sinh qua lại thời đại ở bên trong chưa bao giờ như giờ phút này đầu dạng nội tâm mãnh liệt muốn giết chết người nào đó sau nửa ngày hắn nói kính xin sư tỷ chiếu cố tốt lăng sư hình đợi ta khôi phục lại thời điểm tự là hạ thừa phong mạng tăng ngày một cỗ đầm đặc s ắ t cơ thoáng chốc kích động mà ra như thấu xương gió lạnh thổi qua n g ư ờ i nằm chắc thời gian vô ảnh thần châu không có triệt để hủy hoại trước chúng ta tự không có việc gì dương tử nặc gật đầu nói lập tức mặc v ô hư tự xếp bằng ở lăng vân bên cạnh cách đó không xa rất nhiều rất nhiều theo trong túi chữ vật lấy ra máu huyết điên cuồng hấp thu theo không sử dụng máu huyết thẩm b ầ nguyên thần hắn mặc kệ đi cùng không được ngang nhiên đem máu huyết toàn bộ dẫn đạo hướng nguyên thần lúc này hắn đã là liều lĩnh hai đầu cùng dương tử nặc không quen nó hiển nhiên cũng không có muốn thân cận ý tứ lời nói đều không có nói một câu gặp mặt vô hư ngồi xếp bằng chữa thương đi đến bên cạnh hắn ngồi s ồ n ngồi xuống lẳng lặng thủ hộ dương tử nặc mặc dù không có đã từng gặp mặt vô hư hấp thu máu huyết nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều giờ này khác này dùng cái gì đó chữa thương đều không trọng yếu quan trọng là hắn có thể mau chóng khôi phục lại tố tay nhẹ vẫy một vầng ánh sáng kích xạ hướng đầu tiến chỗ như ẩn như hiện dừng lại tại trong hư không vô ảnh thần trâu cấp tốc bay lên đảo mắt chui vào bầu trời đ o á o á o trong đám mây trắng theo sau đá s o n g n g u y ệ t tinh phía trên khắp nơi đều có người đang tìm kiếm tung tích của bọn hắn phía chân trời s o n g n g u y ệ t nặng nề phù phù mấy ngày thời gian đảo mắt mà qua cũng không có người phát hiện đặt mình vào tại bầu trời đám mây trong vô ảnh thần châu nhưng ở s o n g n g u y ệ t tinh bên trên còn chưa cái chết kình thiên phong chi nhân mấy ngày nay lại như chuột chạy qua đường mỗi người hô đánh tiếng kêu giết mà mặc vô hư cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng vậy mà không có n g o ạ i ý muốn nổi lên mấy ngày thời gian xuống cái kết như hoa héo rũ tàn lụi nguyên thần lại lần nữa đã co v ầ n sáng đang từ từ khôi phục như một vòng hoa kỳ chấm dứt năm sau lại biết lái bước phát triển mới nhiều loại hoa chỉ là khi đó. hoa không còn là cùng một b á hoa nhưng mặc v ô hư nguyên thần nhưng lại đồng nhất nguyên thần tiệc vui trong t à n đột nhiên thân tàu kịch liệt run run mặc v ô hư t h ỉ n h lình mở hai mắt ra cho là có n g o ạ i ý muốn phát sinh vô ảnh thần châu duy trì không được rồi chúng ta xuống dưới dương tử nặng thấy hắn tỉnh lại lên tiếng giải thích nói lập tức chỉ thấy trong tay nàng một mảnh vầng sáng lập tức thoáng hiện bảo vệ kịch liệt run run thân tàu thuyền lớn nhanh chóng rơi xuống đúng lúc này l a n g vân cũng mở hai mắt ra yếu ớt khí tức so mấy ngày hôm trước tốt rồi một tia nửa điểm mặc v u hư sợ cái này rơi đích thuyền lớn ảnh hưởng đến hắn vội vàng đem hắn nói sư m i n h cái này thuyền muốn hủy lang vân cười khổ nói vô ảnh thân châu long huyết triển l u ế n giáp bích hải châu đều ở đây song nguyện tinh hủy xuống dưới dương tử nặc đột nhiên hét lớn mặc v ô hư cùng hai đầu nghe tiếng nhanh chóng nhảy ra thuyền bên ngoài dương tử nặc theo sát phía sau v ơ i anh thuyền lớn truy lạc tại điệu n ệ đến nấu nhừ lúc này mạc v ô hư mới phát hiện một mực bị hắn xem nhẹ vấn đề điều này có thể xuyên thẳng qua hư không thuyền đúng là không biết tên đầu gỗ làm thành đấy bốn phía vẩy da lớn nhỏ gỗ vụn bên trên còn có rất nhiều khắc họa dấu vết đáng tiếc dương tử nặc nhìn xem tứ tán gỗ vụn thở dài ngược lại nàng lại hướng mặc vô hư hỏi khôi phục bao nhiêu chưa đủ năm thành mặc vô hư chi tiết nói mấy ngày thời gian mà thôi hắn thân thể thương thế đều đã khỏi nhưng nguyên thần khôi phục quả thực quá chậm dương tử nặc mỉm cười nói không gấp song n g u y ệ t tinh cùng sơ huyền tinh so sánh với là nhỏ nhưng bọn hắn tìm được chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy đấy không thể bởi vì bọn hắn mà bỏ qua cái này mê người phong cảnh nàng tựa hồ rất lạc quan lúc này đúng là đêm bầu trời hai đợt minh nguyện mặc dù còn có không trọn v ẹ so mấy ngày hôm trước lại sáng ngời không b t nơi này một mảnh thanh tịch vùng quê bởi vì đã có ánh trăng phủ chiếu tại trong đêm cũng lay động phong tình vạn trùng mảng lớn nở rộ hoa dại thấm ánh trăng giống như r ầ m r ạ m tuyết châu phát ra sương mù bạch quang cái kia nguyên bản tùy ý trần tục mỹ thích thú trở nên nhã khiết cao xa rồi bởi vì không có ngắm phong cảnh tâm tình đưa mắt nhìn bốn phía m ạ c vô hư nhìn không ra một điểm cảm giác đến lăng vân cũng nào có cái gì tâm tình ngắm phong cảnh thật lâu có người phá vỡ, dưới bóng đêm thanh tịch, cũng phá vỡ dương tử nặc ngắm phong cảnh tâm tình nàng vốn cho là phải tìm được bọn hắn không dễ dàng chỉ là nàng cho rằng cùng sự thật có xuất nhập xa xa một người đạp thảo giấm hoa cấp tốc lướt đến dưới ánh trăng một bức nhã khiết cao sa hoạ vẽ như bị một giọt ngoại ý muốn mực nước phá hư hầu như không còn ba vị thật hăng hái a người tới tại mười trượng có hơn tựu i ngừng lại nhìn xa xa bọn h ắ nói n mặc vua hư cùng lăng vân lông mày cao chặt người tới không phải loại lương thiện t h ế bất phàm người q u ấ y dày ta ngắm trăng ngắm hoa phần thưởng cái này phiến thanh tịch vùng quê dư n g tử nặc nhìn qua người ở ngoài xa quát âm thanh nói mà nàng cái con kia bạch ngọc bút chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trong tay xem nàng bộ dáng tựa hồ cũng không dám bưng lòng đã sớm nghe nói ngươi vị kia sư tôn họa vẽ sinh họa vẽ chết họa vẽ luân hồi ta chỉ là có lẽ hướng nặng cao đ ổ lãnh giáo một phen tề bất phàm nói vừa dứt lời chỉ thấy hắn huyết nguyệt thoáng chốc bay lên đột nhiên vào tới nói là nói lãnh giáo nhưng mục đích không cần nói cũng biết dương tử n ạ ã biết lang vân biết mặc vô hư cũng biết q u y một chương một trăm hai mươi ba có mục đích khác nếu là nói tề bất phàm đến là một giọt mực nước phá hủy dưới ánh trăng nhã khiết cao xa hoa vẽ cái kia lúc này cái này một bức họa vẽ t i ể u là bị người dội cho mực chỉ thấy dương tử nặc thân không động bạch ngọc bút trên không trung liền hoa vẽ trong hư không thoáng chốc nổi lên từng đạo cao vài trượng như mực dấu vết hướng tề bất phàm gào thét mà đi màu mực tại s o n g n g u y ệ t thanh chiếu xuống càng lộ ra ưu ám rơi vào huyết nguyệt bên trên phảng phất lợi hại lưỡi đao xẹt qua không có rung trời nổ vang cấp tốc vọt tới tê bất phàm lại đ ố n g nhiên dừng lại biến sắc trong hai tròng mắt có kinh hãi hiện lên chỉ thấy nổi hắn phía trên to lớn huyết nguyệt hắn bên trên một mảnh dài hẹp màu mực dấu vết tựa như bắt nó chia làm rất nhiều khối vốn là huyết hồng không có một tia tạp s ắ c huyết nguyệt lúc này lại có màu mực tướng phụ mà cái tia màu mực lại như thấm tại một chương thấp kém trên tràn giấy rất nhanh quyết tán tê bất phàm hướng huyết quang đại tránh hai bên trên vui sướng nhanh chóng khuyết t á n nét mực chậm rãi co rút lại phản p h ấ t bị huyết quang đ ổ i xa dương tử nặc trong tay bạch ngọc bút lại hoa vẽ dùng hư không là giấy như một chi dính mực bút tại trên trang giấy chạy dưới ánh trăng bộ dáng một số một họa vẽ cực kỳ nhận thức thực trong đôi mắt sáng giống như có hào quang c h ấ p động trong nháy mắt tại nàng phía trước thình lình xuất hiện một chữ đến cái kia chữ không lớn toàn thân đen kịt vẹn vẹn hơn thước m à t h ô i tràn đầy phong cách cổ đầu bút lông không giống nữ nhi ra xinh đẹp lộ ra thần bí khó lường tản ra làm cho người tim đập nhanh chấn động mặc vua hư cùng hai đầu vội và hắn c h ầ m c h ầ m vào cái k i a đen kịt c ổ sơ kiểu chữ nghi hoặc lẩm bẩm ác quỷ nhưng mà cái kia hình chữ giống như ác quỷ lại lại có bất đồng như là từ cổ trí kim trước kia văn tự càng giống như một cái khó do ấn phụ lòng hắn hạ cũng không thể xác định lúc này huyết nguyệt nét mực không tiêu cái kia chữ vừa mới thành hình tề bất phàm trong nội tâm kinh hãi lông mày chực n h ả đột nhiên dương tử nặng quát âm thanh nói đã ngươi muốn nghĩ lanh giáo ta đây sẽ đưa ngươi nửa cái chết dứt lời chỉ thấy nàng bàn tay trắng non huy động trước người chữ đột nhiên hướng tề bất phàm bè đi nhanh chóng như tia chớp vô thanh vô tức tàn nguyện tề b hắn phía trên còn có nét mực huyết nguyệt bỗng nhiên tản ra lập tức hơn mười n g ọ ặ t tản nguyện đột nhiên xuất hiện mà trong tay hắn cũng đồng thời xuất hiện hai n g ọ ặ t tàn nguyện hướng bay tới chữ c ủ a n g oanh mạt đi khẽ con đón lấy khẽ con liên tục không ngừng thoáng qua đen k ị t chữ huyết s á c nguyệt thình lình tấn công một màn quỷ dị xuất hiện mặc vô hư trường lớn hai mắt chỉ thấy cái kia đen k ị t chữ giống như vô hình giống như vậy mà theo cái kia khẽ con ngoặt tàn nguyện trong xuyên thấu mà qua t ả n nguyện như nước phao ngâm giống như vành vành nổ tan n g h i ê n khắc thời gian trước sau liên tiếp thành tuyến hơn mười ngoặt t n nguyện nhau nhau tàn ra tê bất phàm cầm trong tay hai ngoặt tàn nguyện đột nhiên chém xuống ở giữa chữ lên đột nhiên cái kia chữ ánh sáng âm u lóe lên ảm đạm mơ hồ rất nhiều tiếp theo tại mơ mơ hồ hồ giữa xuyên qua trong tay hắn hai ngoặt tàn nguyện nháy mắt chui vào hắn thân thoáng chốc tê bất phàm sắc mặt t r ắ n g bệnh lảo đảo rút lui khi tức tựa hồ cũng tại qua trong dây lát yếu ớt rất nhiều quỷ dị này không hiểu một k í c h hiển nhiên lại để cho hắn bị tổn thất nặng hắn lập tức vội vàng quay người hướng xa xa lao đi một lát biến mất tại nguyễn hoa xuống không có ngoan thoại còn xuống càng không có thủ này ngày sau tương báo nói nhảm dương tử nặng ở nhẹ nhàng gió đêm mưa trớn mang theo vùng quê ở bên trong hương thơm lay động khởi góc áo của nàng lọn tóc dương nhẹ mặc vua hư kinh ngạc nhìn qua tề bất phàm biến mất phương hướng một kích vẹn vẹn chỉ một cú đánh m à t h ô i t ự u lại để cho hư n i ấ t nhị trọng tiên h tề bất phàm đại bại mà trốn gặp dương tử nặc không động hắn không khỏi nhìn về phía hai đầu trên lưng l a n g vân l a n g vân gặp thần sắc hắn kinh ngạc suy yếu mà nói lần trước trong môn tỷ thí ta chính là thua ở nàng một chiêu này phía dưới đấy sư tỷ cái gì cảnh giới cái kia thần thông không khỏi cũng quá mạnh rồi mặc vua hư vội hỏi nói nàng cũng là hư là cái kia thần thông quỷ dị khó lường nhưng nàng cũng chưa xong toàn bộ nắm giữ là tại cường hành thi triển lăng vân nói đúng lúc này phô cờ chỉ thấy đứng yên nguyệt hoa ở dưới dương tử nặc nổ ra một n g ụ m lớn máu tươi trắng ngốt trên mặt càng lộ ra bất tích nguyệt hoa như xương chiếu d ọ i tại trên mặt của nàng lại để cho mặt nàng b ằ n g như xương như tuyết chỉ là vết máu ở khoe miệng lại để cho người biết rõ nàng đã thân co thương thế chậm rãi q u a y người như xương như tuyết trên mặt có mấy phần dáng tươi cười nói hắn nói không sai ta là tại cường hành thi triển mục đích đúng là lại để cho tề bất phàm kinh sợ tối lui nếu như cùng hắn tương chiến thời gian quá dài sẽ đưa tới vô số người thì ra là thế mặc vua hư thình lình minh bạch khó trách tề bất phàm rõ ràng bị thương không nhẹ nàng lại không có đổi r ế t tại đây cũng không thể làm nhiều dừng lại chúng ta nên chạy đi đâu mặc vua hư nói hiện tại hắn cùng lăng vân đều có tổn thương hắn tuy nói có chỗ khôi phục nhưng hiển nhiên không phải tề bất phàm bực này hư niết nhị trọng t i ê n tri nhân đối thủ mà lăng vân càng là chiến lược mất hết trong thời gian ngắn khẳng định không thể khôi phục hết thể công việc chỉ có thể do dương tử nặc định đoạn dương tử nặc ngẩu nhìn chăng sau nửa ngày nói ba tháng thời gian mới đi qua mấy ngày mà thôi lại để cho người một đường truy truy trốn trốn cũng không phải biện pháp chúng ta đi dạ ma động chờ ngươi hoàn toàn khôi phục trở ra dạ ma động mặc vô hư những mày tiếp theo lại nói không phải nói dạ ma động trong dạ ma yếu nhất đều có hóa thần cảnh cảnh thực lực sao dùng ta cùng lăng sư huynh tình huống hiện tại đi vào trong đó thích hợp sao không phải có ta ở đây sao mấy ngày hôm trước truyền t ố n g khi đi tới ta rất may mắn bị truyền t ố n g tiến vào dạ ma động dùng quan sát của ta đến xem chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút đừng xâm nhập tựu chắc có lẽ không có việc dương tử nằm nói Mạc vô hư nhìn một ạ Lang Lang đặt、so、sư sư thành trung cái nhận thức ba người không hề dừng lại hướng dạ ma động mà đi dương tử nạp phía trước dẫn đường lăng vân tới hai đầu trung tâm mặc vô hư tại sau tại thanh thanh n g u y ễ t hoa hạ rất nhanh tiến lên vô vọng vùng quê không bao lâu đã bị ném tại sau lưng sắc trời hơi sáng lúc bọn hắn xuất hiện tại một chỗ cỏ cây xôn xê trong rừng cây xa xa là một đầu từ xa đến gần u ố n l ư ợ n khúc chết s ơ n mạch mà ở bọn hắn đối diện mặt cái kia kéo dài sơn mạch giống bị xinh xinh ngăn chặn đồng dạng một mặt vách đá dựng đứng thình lình đứng vững một cái cực lớn cửa động từ dưới trí thượng cơ hội chiếm cứ vách đá dựng đứng một nửa ưu sâu vô cùng chỉ thấy có chút phóng sáng trên bầu trời t ố t năm top ba dạ ma phe phẩy rộng thủng thỉnh cánh bằng thịt không ngừng bay vút nhập trong động dạ ma sẽ ở bởi chiều theo trong động đi ra trời vừa sáng sẽ trở về bọn chúng ta đợi trời sáng rõ lại đi vào. Dương Tử xun xui rừng cây che khuất thân hình của bọn hắn bọn hắn lại có thể xuyên thấu qua cảnh lá khoảng cách lẩn lẩn trông thấy xa xa thỉnh thoảng bay vút nhập trong động dạ ma thực lực mạnh nhất dạ ma là cái gì cảnh giới mặc vô hư hỏi hắn xa xa thấy kia chút ít thân ảnh cùng hắn mấy ngày hôm trước vừa song song n g u y ệ t tinh giết không cũng không khác biệt gì hiện tại mới thôi hắn đều còn không biết vợn ư g huyết xích kim tại dạ ma trên người vì cái gì một điểm dị tượng đều không có mà hắn s u ố t dùng ba dọn nguyên thần chi huyết mới khiến cho cái kia đầy trời huyết quang dị tượng biến mất không biết chỉ biết là thực lực yếu nhất dạ ma đều có hóa thần cảnh thực lực nhưng mạnh nhất lại khó mà nói Giả ma động chỗ sâu nhất không người có thể đi vào ai cũng không biết trong lúc này có hay không cường đại giả ma dương tử nặc nói không thể vào nếu như nói chúng ta không thể tiến vào chỗ sâu nhất nhưng sơ huyền tinh bên trên cường giả như mây chẳng lẽ t i ể u không ai đi vào mặc vô hư khó hiểu dương tử nặc lắc đầu nói không có nghe nói tại chỗ sâu nhất như là có một tòa cường đại hảo trận đồng dạng từng đi tới đó người cũng sẽ ở chút bất chi bất giác lại đi tới còn có giả ma giống như v i n h viễn giết không hết đã từng không chỉ một lần theo sơ huyền tinh đến rồi rất nhiều người tại dạ ma động trong đảo sâu ba thước sở hữu tất cả còn sống đồ vật đều giết cái triệt đề nhưng ở sau đó không lâu dạ ma động trong lại sẽ xuất hiện dạ ma nàng nói tiếp còn có chuyện như thế mặc vua hư càng thêm n g h i hoặc không có tận mắt nhìn thấy phần lớn đều là mọi người truyền miệng mà thôi tình huống cụ thể chỉ có chờ chúng ta vào động tham q u a về sau mới biết được ta lần này bị c h u y ể n tống đến dạ ma động cũng chỉ là đi vào từng chút một cũng không xa dương tử nằm nói sắc trời càng ngày càng sáng đem làm sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời rơi vãi đem làm trong rừng dọ xương tại nắng sớm hạ phát ra hóng ánh, ánh sáng đem làm nhẹn giơ lên g i sớm mang theo tươi mát từ từ thổi phủ không sai biệt lắm chúng ta đi vào dương tử nặc nói dẫn đầu hướng xa xa cái kia cực lớn cửa động lao đi mặc vô hư hai đầu cùng với hai đầu trên lưng lang vân tiếp theo đội kịp một lát tức gần có cây đã hiếm đ ồ n g nhiên phía trước dương tử nặc có chút một chút đốn liếc qua bên trái hơn trăm trượng xa một gốc cây hơi có vẻ cao lớn cây ngược lại nàng lại hướng cửa động lao đi cùng ở sau lưng nàng mặc vô hư cũng liếc qua ẩn ẩn nhũi mày nhưng thấy dương tử nặc giả bộn h ư vô sự lầm dạng hắn cũng không nhiều lời về phần đang hai đầu trên lưng suy yếu lang vân giống như có lẽ đã không có tinh thần đi chú ý cái kia một tia dấu vết để、lại. đem làm thân ảnh của bọn hắn biến mất tại cửa động lúc chỉ thấy dương tử nặc liếc qua trên cây có hai người lén lút nhẹ nhàng mà nhảy xuống một người thấp giọng nói nhìn rõ ràng không vậy phải hay là không bọn hắn chính là bọn họ đầu kia mọc ra hai cái đầu cầu quá bắt mắt rồi tên còn lại thanh â m đồng dạng ép tới rất thấp bọn hắn giống như sợ hãi có người nghe thấy đồng dạng phượng huyết xích kim a có động thủ hay không nghe nói m ặ c vô hư cùng lăng vân đều đã bản thân bị trọng thương mà phượng huyết xích kim ngay tại bọn hắn một cái trong đó trên thân người lúc trước nói chuyện người kia nói trong mắt chấp động lên hưng phấn hà quang người điên rồi không phát hiện dương tử nặc đ ã ở hạ đừng nói hai người chúng ta tự làm một trăm cái cũng không phải là của nàng đối thủ a tên còn lại kinh ngạc nói vậy làm sao là chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn phượng huyết xích kim lưu đi người nọ trong mắt h ư n g phấn h à o quang ảm đạm rất lộ ra bất đắc dĩ đương nhiên không phải chúng ta đem bọn họ tiến vào dạ ma động tin tức truyền đi đến lúc đó nhất định sẽ đưa tới vô số người chúng ta tự có cơ hội thừa dịp loạn đục nước béo cỏ tên còn lại nói hai người ăn nhịp với nhau nói đi là đi rất nhanh biến mất ở phương xa mà ở bọn hắn đi rồi không bao lâu vách đá dựng đứng hạ cực lớn chỗ đầu、cầu. chậm rãi đi ra vài đạo thân ảnh đúng là mạc vô hư bọn hắn dương tử nặc cùng mạc vô hư đều phát hiện ở đằng kia trên cây hai người chỉ là giả bộ như không có phát hiện mà thôi nhưng lại dương tử nặc có mục đích khác bọn hắn sẽ đến không mạc vô hư hỏi yên tâm đi có phượng hết u y xích kim tại cái này dạ ma động sẽ kín người hết chỗ đấy dương tử nặc nhẹ khẽ cười nói quy một chương một trăm hai mươi b ố một lần nữa cho ta ba ngày thời gian đứng vững bách đá d ự đứng cực lớn tính mịt chỗ lập khẩu dương tử nặc nhẹ nhàng cười cười tiếp theo nàng lại nói ngươi bây giờ cần phải làm là tận khả năng khôi phục thực lực mặc vô hư trầm rãi gật đầu trong hai t r ò n g mắt có lệ mang hiện lên lang vân nhìn hai người vài lần suy yếu mà nói cái này trong động không nhỏ cũng không phải một ngày hay hai ngày có thể điều tra hết đấy các ngươi tốt nhất đều có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái chờ bọn hắn cùng dạ ma giết được ngươi chết ta sống sau lại g i ế t đi vào nói xong lời cuối cùng trong mắt của hắn cũng có lãnh mang cứ làm như thế trước tìm địa phương khôi phục dương tử nặc gật đầu nói lập tức ba người đã đi ra cửa động rời xa hơn mười dặm tại một chỗ hơi lộ ra nhô lên những cây cối tre nắng trên sườn núi dừng lại chỉ thấy dương tử nạp đưa tay ném ra một ít tản ra óng ánh ánh sáng ngọc khối rơi vào chung quanh bọn họ mấy trượng bên ngoài đ ỗ n g nhiên ngọc khối v ầ n g sáng l ó e lên lẫn nhau tầm đó dùng ánh sáng liên tiếp đem bọn họ vây vào giữa dương tử nạp phất tay bạch ngọc bút đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại tay trên không trung rất nhanh họa vẽ động trong nháy mắt mấy cái ấn phủ thành hình tung bay hướng chui vào ngọc khối trong lúc thân ảnh của bọn hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa điểm một chút toay toay ánh mặt trời xuyên thấu qua cảnh diệm không ke hở chiếu xuống nhẹ nhàng đánh rơi trên mặt đất nhưng không thấy chút nào bóng người bọn hắn Tốt rồi, chỉ cần tu vi cao hơn ta không thì rất tiểu phát ta. rồi, vi nhiều người cũng không phát hiện chỉ cần cao cũng chúng hơn không không dương tử nặng nói hay là tại đồng dạng địa phương còn là đồng dạng người bọn hắn xem chúng quanh vẹn vẹn làm ấ y t r ư ợ ngoài n g có một vòng nhàn nhạt p ó n g ánh q u ầ n sàn quấn mà từ bên ngoài nhìn lại bọn hắn đứng thẳng chỗ t i ể u là một mảnh vô hình không khí căn bản nhìn không tới người mặc v ô hư âm thầm lấy làm kỳ nói đây là cái gì trật pháp còn có bực này công dụng ha ha một cái nho nhỏ ẩn hình trận mà thôi nắm chặt thời gian a chúng ta đem người khác tiến cử giã ma động đến lúc đó cũng đừng đem mình góp đi vào rồi dương tử n ặ n khẽ cười nói thời gian cấp bách mặc v ô hư không nhiều lời nữa lập tức ngồi xếp bằng má xuống vừa giống như tại vô ảnh thần trâu bên trên đồng dạng dùng máu huyết khôi phục nguyên thần người thì sao có thể có hy vọng khôi phục dương tử nặc hướng hai đầu trên lưng lăng vân hỏi lăng vân nhẹ nhàng lắc đầu nói vài năm trong vòng đều đừng muốn n g h ĩ khôi phục lại nói không chừng còn có thể lưu lại thai họa ngầm về sau tu vi có thể hay không lại tiến cũng khó nói dương tử nặc nhữ mày nhìn qua hẳn ánh mắt giống như mang theo đồng tình nói chỉ cần bất tử ta muốn nghĩ ngươi sư tôn cùng phong trụ là sẽ không để cho ngươi về sau tu vi không cách nào tiến thêm đấy chuyện sau này tạm gác lại sau này hay nói a trước tiên đem trước mắt sự t ì n h giải quyết đến lăng vân nói ảm đạm trong con ngươi giống như có vài phần không biết giải quyết thế nào cùng trầm thống hắn một mực đến lực tại tu hành tăng lên thực lực của mình thế nhưng mà thế nhưng mà có một một mực làm bạn tại bên người nữ tử tại không lâu ngay tại trước mắt của hắn vì trọng thương hắn chết ở người khác dưới thân kiếm cái kia không biết giải quyết thế nào hoặc là đối với tu hành không biết giải quyết thế nào cái kia trầm thống đúng là bởi vì cái kia đã bỏ mình nữ tử sinh tử cách xa nhau trầm thống cũng không phải vài câu lời an ủi nói có thể vớt lên đấy dương tử n ặ n biết rõ cho nên nàng cũng không có lại nói thêm cái gì tiếp theo bàn ngồi dưới đất lặng lặng điều tức yên lặng khôi phục lấy cùng tề bất phàm ngắn ngủi giao thủ khiến cho thương thế lặng vân ngang đầu mấy phần thoái dương chiếu vào hắn trên mặt tái nhựt ánh mắt theo này chút ít toái toái l á c â y khoảng cách xuyên qua giống như đang tìm kiếm đã từng thân ảnh quen thuộc thật lâu chỉ nghe hắn nhẹ nhàng lầm bầm là lớp vì cái gì tại mất đi ngươi về sau ta mới biết được ngươi có trọng yếu bao nhiêu ngươi nói như ta không chết nhất định phải nhớ rõ ngươi ngươi cũng đã biết thân ảnh của ngươi đã điêu khắc tại trái tim của ta nếu như đã, đã chết nàng kia biết rõ nàng chịu trả giá hết thệ nam tử đem thân ảnh của nàng điêu khắc trong lòng giữa không biết có hay không sẽ ở cựu tuyển dơ lên k h o i miệng có chút mỉm cười thời gian vĩnh hằng vô ngã không có hắn trôi qua ai cũng v á n lưu không được một kia cái kia mang theo trầm thống cùng hối t i ế c nam tử không thể để cho thời gian đảo ngược đi đem cái kia điêu khắc trong lòng giữa bộ dáng tìm về nàng từ nay về sau chỉ có thể sống trong ký ức của hắn nội tâm ở bên trong kinh thiên phong mạc vô hư lang vân dương tử nặc mang theo phượng huyết xích kim tiến vào dạ ma động tin tức mang tất cả sau người tình nhiều ngày chưa từng có bọn hắn một kia tin tức mọi người phản ứng tất cả không giống nhau. Thực lực mạnh, Có theo u y ệ t tin tưởng người một đối người n ậ n tin tức nhanh chóng được tức c h n hướng ma động, thực lực lực đấy, có tự mình hiểu lấy người thăng nhẹ, nhưng người như vậy ít, càng chúc thực lực lực có chỉ có lắc hiểu thể thêm h dạ ma đấy, đầu tự ít ít. t lấy lại vậy e sơ huyền tinh đến tuyệt đại đa số người hoặc là thành đàn hoặc là kết đội hoặc là độc hành lục lục tiếp tục không ngừng hướng dạ ma động dũng manh lao tới dạ ma động tại s o n g n u y ệ n tinh người bình thường trong mắt phản phất địa ngục ma quật bình thường vạn vạn không dám nhận gần chớ nói chi là tiến vào trong đó rồi mà theo sơ huyền tinh đến tu sĩ dựa vào bản thân tu vi cùng thần thông lại cũng không thèm để ý bọn hắn để ý chính là phượng huyết x í kim còn có người để ý chính là mạc vô hư ba người tánh mạng l đi đi vẹn vẹn xế chiều hôm đó ngày tây chìm nhóm người thứ nhất dĩ nhiên đã tìm đến dạng ma động bên ngoài nhưng lại thất kiếm sơn người không biết là bọn hắn tốc độ rất nhanh vẫn phải là đến tin tức sớm nhất chỉ thấy thất kiếm sơn hai mươi người cả một cái không thiếu mấy ngày thời gian đã qua bị tiểu hắc còn đánh qua ngụy trùng bọn người đã tốt tận hạ thưa phong lục thành hào phía trước tần châu nhi rất tại cuối cùng lông mày không dương không biết đang suy nghĩ gì dạ ma động bên trong rất lớn dạ ma càng là nhiều không lắm ấy chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn lục thanh hào nhìn qua t ĩ n h mịch cử a động khổng lồ nói người có ý kiến hay hạ t h ừ a phong nhữ mày hỏi nếu như vẹn vẹn là chúng ta thất kiếm sơn người phía trước các chiến kết quả là chẳng phải là tiện nghi người khác lục thanh hào nói đúng lúc này chỉ thấy từ không trung theo trên mặt đất không ngừng có người đã đến hạ thừa phong dương mắt chung quanh một lát sau nói kéo một đám người cùng một chỗ hành động chúng ta bảo tồn thực lực chính có ý đó lục thanh hào gật đầu nói rồi sau đó hạ thừa phong trực tiếp lớn tiếng phát ra mời những người khác hoặc là cảm thấy bọn hắn thực lực có cường đại thụ dưới đáy tốt hóng mát nao h nhau phù hợp trong khoảng thời gian ngắn nguyên bản chỉ có hai mươi người thất kiếm sơn thì có hơn hai trăm người mà lại còn đang không ngừng có người gia nhập từ đầu tới đôi u tần châu nhi cũng không nói một câu trên thực tế mấy ngày nay thời gian đến nay nàng đều không có theo chân bọn họ đã từng nói qua mấy câu chỉ thấy nàng lúc này lông mày nhẹ nhàng n h ă n lại trong mắt có ẩn ẩn vẻ lo lắng nàng đúng là tại lo lắng cái kia từng lại để cho trong nội tâm nàng cao hứng tơ tình chi nhân không có ai biết theo cấm ma xâm lâm về sau có người thân ảnh lất đầy trái tim của nàng lần này song n g u y ệ t tinh chi hành là muốn chém tận k ì n h thiên phong người chỉ là đang nhìn đến chỗ hắn tại nguy hiểm chi thế lúc nàng lại bất chấp trong môn mệnh lệnh xuất thủ ngăn cản vốn có thể ngăn lại dương tử nặng nàng dùng một cái gượng ép lý do buông tha nàng lại để cho nàng đem hắn cứu đi đây hết thể lại sao là một câu từng quen biết có thể nói rõ hay sao thương thế của ngươi vừa v ẫ n rất tốt rồi hả ta biết rõ ngươi muốn tới song n g u y ệ t tinh kỳ thật ta vốn là không muốn đến đấy chỉ là chỉ là ai nàng tại trong lòng yên lặng nói xong yên lặng t h ắ n lấy đem làm hạ thừa phong mang theo mấy trăm người thanh thế mênh mông quần c u ậ n tiến vào trong động lúc nàng cũng không khỏi không đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến vào nàng biết rõ bên trong có d i ma nàng nghe nói hắn cũng ở bên trong nàng trong lòng chưa tính toán gì lần hy vọng hết thệ cũng chỉ là xa nói hắn cũng không có ở bên trong mấy trăm người qua đi còn có cả đàn cả lũ người nối liền không dứt tiến vào cùng ngày không xong nguyệt bỏ ra như xương ánh xanh rực rỡ lúc mỗi đến ban đêm đều theo d i ma động trong lớp đi rất nhiều d i ma tại tối nay lại hiếm thấy không hề có liên tiếp năm ngày cái tiêu cực lớn cửa động chỉ thấy người tiến không gặp người xuất theo ngày thứ sáu bắt đầu đi vào người ít dần lại là năm thiên thời gian trôi qua có thể đi đấy dám đi và o mọi người đã toàn bộ tiến vào cái kia trong động giống như một cái khác phiến thế giới không có ai biết tại này mười ngày trong thời gian bên trong xảy ra chuyện gì nhưng có thể xác thực biết chính là đại chiến tuyệt không thể tranh né mà ở cái kia nho nhỏ ẩn hình trong trận mạc vô hư mấy người nhưng vẫn không thấy có gì động tác mặc kệ nó mặt trời lên mặt trăng lặn mọi chuyện đều tốt như cùng bọn họ không quan hệ đồng dạng đột nhiên chỉ thấy nhắm mắt ngồi xếp bằng mạc vô hư mắt không trợn phất tay theo bên hông trong túi chữ vật lấy ra một bà máu huyết lập tức hấp thu nhập vào cơ thể nội động tác như thế trong khoảng thời gian này đến nay hắn không ngừng tại lặp lại chỉ là lần này qua đi theo hắn trong túi chữ vật lập tức r ố i ra một con q u ả đầu lớn tiếng nói đáng chết ngươi không thể cho r a lưu một điểm sao không riêng chỉ là ngươi muốn khôi phục vì ngươi r a cũng bị thương rất nặng mặc vô hư nhắm mắt như thường sắc mặt không biến phản phất giống như không có nghe được đồng dạng dương tử nặp lại bỗng nhiên mở hai mắt ra tiếp theo nhìn qua theo trong túi chữ vật r ố i ra một cái đầu tiểu h ắ c xem cái gì r a có cái gì đẹp mắt hay sao tiểu hát tức giận nói theo chưa thấy qua nó dương tử nặp lập tức nhữ mày nói quá đen cái gì ánh mắt ngươi chẳng lẽ không biết dùng người cái kia xem k ỹ ánh mắt chằm chằm vào một cái như r a như vậy vĩ đại quạ đen là một loại khinh nhuần sao tiểu hắc vừa bay mà ra rơi ở một bên ngồi sổn ngồi hai rõ ràng hợp lý lên mắt lẽ nhìn về phía dương t ử nặc hai đầu bên cạnh lăng vân mười ngày đến nay một mực đều nghiêng ngồi trên đấy hai tay sau trống hai mắt khép hở ngẩng đầu nhìn lên trời giống như như đ ắ m chìm tại từng đã là trong hồi ức lúc này tiểu hắc khó nghe thanh â m đúng là q u ấ y dày hắn nhớ lại chỉ thấy hắn chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía tiểu hắc ai da luôn như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài xem ra ra vĩ đại hình tượng đã xâm nhập nhân tiểu hắc đem đầu có chút ngóc lên ai âm thanh thở dài không có bi ai chỉ có thật sâu tự kỷ không biết xấu hổ rất ít nói chuyện hai đầu thật sự chịu không được nó không khỏi mở miệng nói ba tiểu hắc một cánh vỗ vào trên đầu nó âm thanh nói dị dạ n g cầu người ngựa ra sao dám như vậy cùng ra nói chuyện dương tử nặc cùng lăng vân nhìn nhau đều chứng kiến lẫn nhau trong mắt ngạc nhiên chi ý bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế có cá tính quả đen lúc này mạc vô hư mở hai mắt ra nói sư h u n h sư tỷ chớ trách cái này không che đậy miệng quả đen quả thực làm cho người ghét chết tiệt mạc vô hư về sau ngươi rốt cuộc đừng muốn cho ra cho ngươi hỗ trợ tức chết ra đấy tiểu hát tại hai rõ ràng hợp lý bên trên dơ chân hai cái cánh liên tục đập động lớn tiếng mắng dương tử nặc lắc đầu bật cười nói ngươi cái này q u ạ đen thật biết điều ngươi như thế nào đây có thể chuẩn bị xong mặc vô hư ánh mắt như điện nhìn thoáng qua dạ ma động phương hướng nói có thể hay không một lần nữa cho ta ba ngày thời gian q u y một chương 125, một trăm hai mươi năm vào động một g i ọ t nguyên thần chi huyết tiêu hao n g ư ơ i bình thường không có một năm nửa năm thời gian tuyệt khó khôi phục lại nhưng mặc vô hư lại dựa vào phần đông máu huyết cứ thế mà tại hơn nửa tháng trong thời gian đem tiêu hào b lúc này hắn còn muốn ba ngày thời gian nhưng lại muốn đem phượng huyết xích kim tế luyện một phen tuy nhiên tế luyện bùn mạng pháp khí không phải một sớm một chiều sự tình nhưng nếu là có thể đi đầu tế luyện xuất thô phôi vậy cũng so hiện tại cường đương nhiên có thể chúng ta bây giờ không cần xuất ruột theo sơ huyền tinh đến người cơ hồ đều tiến vào lại để cho bọn hắn ở bên trong chậm rãi tìm đi thôi dương tử nằm nói mạc vô hư nhẹ nhàng gật đầu lập tức lần nữa nhắm mắt ý thức rất nhanh chìm vào khí hải chỉ thấy hắn rộng lớn khí hải trong linh khí tràn đầy khí hải phía trên vòng xoáy ở bên trong huyết c h â u đã hình thành thì không thay đổi lặng lặng lơ lửng bên cạnh một cái tiểu viên đỉnh chậm rãi vòng quanh chuyển đem làm mạc vô hư ý thức chú ý tới lúc đột nhiên mới nhớ tới tại phong ma huyên hạ không hiểu thấu không biết từ chỗ nào mà đến đỉnh hắn còn một mực chưa từng hào hảo nghiên cứu qua lúc này h ắ n cũng không có thời gập đền gỗ gồ ghề hắn dùng ba dọn nguyên thần chi huyết đã luyện hóa được phượng huyết xích kim hiện tại dị tượng đã có thể khống chế tự nhiên chỉ là phượng huyết xích kim cứng rắn như thân thiết có thể nói thần tài nếu không cũng sẽ không khiến vô số người điên cuồng liều lĩnh muốn cho hắn thành hình tuyệt không phải chuyện dễ đ ỗ n g nhiên mặc vô hư ý thức tối lui nguyên thần theo đầu của nó đ ỗ n g nhiên chìm đến khí h ả i ở bên trong chỉ thấy hắn nguyên thần mặc dù còn kém một chút mới có thể hoàn toàn khôi phục nhưng không nữa như hoa h é o rũ tàn lùi bộ dáng lúc này dĩ nhiên là kim quang nát nát lập tức nguyên thần tại rộng lớn khí h ả i trong thoáng chốc phóng đại đưa tay đem phượng huyết xích kim chiêu đến trước mặt sau đó rất nhanh véo quyết kết ấn đánh vào hắn bên trên cái kia quyết là luyện khí quyết sớm đã khắc trong tâm khảm chuyên môn tế luyện bổn mạng pháp khí sử dụng tại hắn vừa bái sư cổ kiếm nhất lúc cổ kiếm nhất tự chuyển hắn theo quyết ấn không ngừng chui vào phượng huyết xích kim chỉ thấy phượng huyết xích kim huyết quang lập lệ không ngừng thời gian dần trôi qua rộng lớn khí hại đã thành huyết hồng một mảnh ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua mặc vua hư tuy chỉ là lẳng ngồi xếp bằng trên đất nhưng hắn chìm vào khí hải trong nguy lăng vân hai người đều đã thân quen trong quá trình gọi người không biết nên khóc hay cười cuối cùng hai người bọn họ vừa tới cho rằng nó không phải cái gì quá đen rõ ràng cựu là một đoá hiếm thấy một mực lẳng lặng nhắm mắt mặc vô hư mở hai mắt ra phượng huyết xích kim thình l í n h xuất hiện trong tay cùng ba ngày trước không tế luyện lúc so sánh với đã có mấy phần biến hóa vốn lớn cỡ bàn tay thối hiện tại biến thành xích lớn lên dài mảnh ẩn ẩn có đau bộ dáng hắn bên trên tản r a đầm đặc huyết quang không hề lẩy t r i vẹn vẹn là khóa lại hắn bên trên ngươi chuẩn bị tế luyện thành cao lăng vân trải qua nhiều ngày tinh dưỡng tinh thần rõ ràng tốt lên rất nhiều nhìn thấy trong tay hắn đã có biến hóa phượng huyết xích kim mở miệng hỏi mặc v ô hư nhẹ gật đầu nói ta đến sơ huyền tinh trước kia một mực dùng n a o có lẽ là thói quen nguyên nhân tế luyện thành cái gì không trọng yếu thích hợp chính mình mới là tốt nhất dương tử nằm nói cái g i ắ m cái kia là thô bạo của trời nhanh lại để cho ra đem người cứu vớt tới tiểu hắc lớn tiếng kêu lên hai cánh khẽ vỗ đột nhiên hướng mặc v ô hư trong tay đánh tới thoáng chốc mặc v u hư trong tay giống như đao dài mảnh b ỗ n nhiên phóng đại đến bốn xích có thửa huyết quăng mánh liệt tránh cấp tốc q u y t tán b ỗ n nhiên hướng đánh tới tiểu hắc đ bay nào tiểu h ắ t nháy mắt lui về phía sau vội và nói đừng ra hay nói dần đấy hắn bước lui tiểu h ắ t đứng thẳng mà lên trong tay như đao phượng huyết xích kim đào mắt thu nhỏ lại khuyết tán huyết quang nhanh chóng co rút lại trải qua ba ngày tế luyện hiện tại đã là lớn nhỏ tùy tâm đã xong cái tia đồ chơi tùy tiện tế luyện thoáng một phát t i ể u lại để cho ra kinh hãi ra về sau còn thế nào xoay người a lui ra phía sau tiểu h ắ t trong nội tâm kêu dền không hổ là lại để cho người tha thiết ước mơ phượng huyết xích kim đao có thể nổi danh lăng vân nói ngay vậy mặc vua hương nghĩ mỗi khi đặt tên thời điểm hắn đều là tùy ý lo lấy ví dụ như tiểu h á c hai đầu về lao tên hắn còn thật không biết khởi cái gì tốt không khỏi hướng lăng vân nói mời sư huynh bàn tên cho ta cho ngươi lấy lăng vân có chút n g o à i ý m u ố n b u ồ n mạng pháp khi đem trường bạn chính mình cả đời để cho người khác mệnh danh nhưng lại thiếu ta được đến cái này khối phượng hết xích kim bị người đ ổ i giết nếu là không có lăng sư huynh cùng đỗ sư huynh là ta ngăn t r ở tệ bất p h ạ m hạ t h ừ a phòng lục thành hào mấy người ta hiện tại có lẽ chết rồi đỗ sư huynh đã đã chết theo lý t ư ờ n g nên do sư huynh bàn tên cho mặt vô hư nói lăng vân nghe hắn lời nói sau cũng không chối tử nói tức là phượng huyết xích kim tế luyện m à t h à n h mà hắn dị tượng lại là huyết quang đ ầ y trời dùng phượng mệnh danh hiển nhiên không thích hợp ngươi đã kêu xích huyết như thế nào đa tạ sư h i n h mặc v ô hư đối với lăng vân túi lầu nói lúc này dương tử nặc phất tay hào quang trợt khẽ hệ giữa bố ở chung quanh ngọc khối lục tục trở lại trong tay nàng ẩn hình trận triệt hồi thân ảnh của bọn hắn lại lần nữa h i ể n lộ ra đến nàng nói chúng ta đi thôi đi xem dạ ma động trong còn có bao nhiêu người sống lấy mặc v u hư lại nói ta có một vật muốn mời sư h u n h sư tỷ giút ta phân biệt thoáng một phát dứt lời theo phong ma h u y ê n hạ lấy được cái con kia viên đ ỉ n h xuất hiện trong tay hắn không biết sư m i n h sư tỷ có biết hay không đỉnh kia có cái gì kỳ dị chỗ hắn nói tiếp người từ nơi nào lấy được còn có luyện hóa ta nhìn không ra đỉnh kia có chỗ đặc biệt gì lăng vân nói dương tử n ạ c gật đầu nói ta cũng không biết đỉnh kia nhìn về phía trên ngoại trừ thô bên ngoài cũng không có thần k ỳ chỗ ta tại phong ma h u y ê n hạ lấy được còn không có có luyện hóa qua mặc vô hư nói có lẽ là bởi vì đỉnh là huyết trâu dẫn dắt mà đến không có biết rõ ràng tình huống trước hắn cũng một mực chưa từng nếm thử luyện hóa phong ma n u y ê n dương tử nặc lăng vân c h a m miệng một lời kinh âm thanh nói mặc v ô hư theo phong ma huyền còn sống đi ra hiển nhiên lại để cho hai người không dám tin hai người các ngươi đó là cái gì biểu lộ có cái gì ngạc nhiên hay sao nếu không phải ra đem hắn mang đi ra hắn sớm đem mộ v ợ rồi tiểu hắc khinh thường nói dương tử nặc lăng vân đồng thời hướng tiểu hắc nhìn lại nó nói là sự thật dương tử nặc chỉ vào tiểu hắc đối với mặc v ô hư hỏi mặc v ô hư gật đầu nói nếu không là tiểu hắc nói không chừng ta hiện tại cũng còn bị nhốt tại phong ma h u y n xuống không có được chứng kiến tiểu hắc quỷ dị hai người nghe hắn nói như thế chằm chằm vào tiểu hắc xem qua không ngừng Về sau nửa h lịnh thoáng phát chỗ Hắc nghe nói, hai người ngạc nhiên i ngươi Tiểu nói, người đối với ề u đầu Sau ngang ngạo ngạc ánh nó dùng. n bỡ một tốt. mắt rất các ra, có được ngày lăng vân đối với mạc v ô hư nói ngươi luyện hóa thử xem xem trong truyền thuyết không mấy năm qua chưa từng người có thể theo phong ma huyên hạ còn sống đi ra chớ nói chi là còn từ đó mang ra đồ đạc ngươi là người thứ nhất nhanh thử xem ta hiện tại cũng rất tò mò dương tử nặc cũng vội hỏi mạc v ô hư gặp hai người đều cho đã mắt hiếu kỳ mà hắn trong lòng mình rất hiếu kỳ cũng không thể so với hai người h i ế u lập tức ngưng xuất một giọt máu huyết theo đầu ngón tay chạy xuống nhỏ tại đỉnh bên trên c hắn ỉ thấy huyết tại nhỏ h máu b ê nhớ trên lập tức n lập vô ả giống bị cái kia đầy vết rách viên tràn đỉnh bị rách vết đầy đều l ư t hết, mày đỉnh hết thể như cũ, không có một tia chấn động. như không chấn Hắn như hết thẻ một cũ, có m kia à nghĩ đến vợ ư n g huyết xích kim lúc trước cũng là sử dụng máu huyết luyện hóa hoàn toàn không có hiệu quả dùng ba giọt nguyên thần chi huyết mới có thể luyện hóa chỉ là lúc này thật vất vả mới khôi phục lại hắn bạn không dám lại ngưng xuất nguyên thần chi huyết luyện hóa đỉnh kia rồi dương tử nặc l a n g vân hai người mắt không nháy theo dòi hắn trong tay viên đỉnh nhìn kỹ tựa hồ sợ bỏ qua cái gì đồng dạng mặc vô hư trong nội tâm một chút cân nhắc tuy nói nguyên thần chi huyết không thể lại dùng nhưng một giọt hai giọt máu huyết đối với thân thể cường hoành hắn mà nói lại không là vấn đề lập tức lại ngưng xuất một giọt máu huyết nhỏ tại đ ỉ n h lên phản ứng cùng lúc trước độc nhất vô nhị đột nhiên một tia loáng thoáng liên hệ xuất hiện tại trong lòng trong lòng của hắn vui vẻ ý niệm khé động chỉ thấy trong tay hắn nho nhỏ đấy thô viên đỉnh b ô n g nhiên phóng đại hữu dụng trong lòng của hắn nghĩ hoặc thứ nhất giọt máu huyết không có nửa điểm phản ứng thứ hai giọt dĩ nhiên cũng làm hữu dụng tiếp theo hắn không chế được viên đỉnh biến lớn nhỏ đi chỉ thấy cái tia đỉnh mặc kệ đại hoặc nhỏ đều tràn đầy vết dạn gộ ghề thô không chịu nổi không có chút nào vầng sáng cùng dị tượng nếu như ném ở đâu người khác có lẽ đều lười được nhặt i ự u chỉ là như vậy lăng vân không khỏi hỏi trước mắt cứ như vậy mặc vô hư nói mặc dù có thể khống chế lớn nhỏ những thứ khác hắn lại một chút cảm ứ n g đều không có phong ma huyên ở dưới đỉnh khẳng định có chỗ bất phàm có lẽ là tu vi của ngươi vẫn không thể phát hiện nó huyền bí chỗ dương tử nằm nói về sau lại nghiên cứu ngươi cái kia phá đ ỉ n h các ngươi mấy ngày nay nói dạ ma động còn có đi không rồi hả ra đều đã đợi không kịp tiểu hắc rất không kiên nhẫn mà nói chờ không được cái kia đi cho ta xem xem ngươi cái này có thể theo phong ma huyên hạ đi ra quạ đen đến cùng có cái gì chỗ bất đ ộ n g dương tử nặc cười nói lập tức hướng dạ ma động lao đi lăng vân tinh thần tốt lên rất nhiều chỉ là thương thế của hắn cũng không phải mười ngày nửa tháng có thể khôi phục đấy ý nguyên cần hai đầu hỗ trợ kỵ ngồi ở hai đầu trên lưng cùng mạc v ô hư nhanh chóng đ u ổ i kịp hơn mười dặm khoảng cách đối với bọn hắn mà nói một lát tức đến mạc v ô hư tại cự đại ưu sâu cửa động đống nhiên dừng lại hướng trong động nhìn lại thời gian dần trôi qua khí tức của hắn từng điểm từng điểm biến hóa trở nên lăng lệ ác liệt sắc khí tại trong lúc lơ đáng lan tràn m trong động ẩn ẩn t r u y ề n đến tiểu h á c tiếng k ê u hắn lập tức cất bước tiến v à o lan tràn sát khí chậm rãi thu liễm sau lưng ánh sáng dần dần đi dần dần yếu cho đến bị hắc cám hoàn toàn thay thế bao phủ trong bóng tối ngồi ở hai đầu trên lưng lang vân hai rõ ràng hợp lý bên trên tiểu h á c cùng với dương tử n ặ p thấy hắn đã đến rồi sau đó lại tiếp tục vào bên trong đi đến ánh mắt của bọn hắn cũng không bị hắc cám ảnh hưởng đồng d ạ n g có thể xem nhẹ hết thảy đúng là mới vừa gia nhập trong động không gặp đ ệ n dưới chân con đường rộng lớn giống như đại đạo bọn hắn một đường tiến lên ước năm sáu dặm về sau một cố lại để cho người nghe thấy tri giục nhà mùi đập vào mặt. mặc vua hư lang vân hai người thần sắc không thay đổi dương tử nạc đại nhăn hắn l ô n g mày lấy tay c h e chỉ thấy phía trước cách đó không xa gãy chi thịt nát khắp nơi trên đất tử thi thành trồng chất đã có hư thối dấu hiệu có người đấy cũng có giả mà đem làm chưa khô huyết dịch phân không xuất nhăn sắc đỏ tươi trong trộn lẫn lấy ám l ụ khắp nơi đều là tại đây hiển nhiên từng phát qua một hồi kịch liệt đại chiến q u y một chương một trăm hai mươi sáu ngươi có cho mượn hay không kịch liệt đại chiến sớm đã đi qua cái kia thành trồng chất tử thi không biết có bao nhiêu vong hồn mặc v u hư mấy người theo thịt nát huyết dịch lên tử thi bên cạnh xuyên qua theo cái kia về sau đại đạo dần dần chật vật lối rẽ dần dần nhiều phía trên quái thạch trung mang dần dần hiện trên đường tử thi tàn thi vết máu thịt nát hoặc nhiều hoặc ít không ngừng xuất hiện trong bóng tối bọn hắn không ngừng đi về phía trước giống như đánh cho rất kịch liệt dễ thương như vậy đùa dỡn ra rõ ràng bỏ lỡ đông nhiên dưới đường đi đi vào chỗ giò xét tiểu hắc lên t ì m n ó i không sai qua ngươi tựu thật sự biến thành chết quạ đen rồi mặc vô hư nói lúc này mới chết bao nhiêu người càng kịch liệt còn ở phía sau dương tử nằm nói hoa, hoa cái này ra hưa thích tiểu hắc nghe xong đằng sau còn có cảng kịch liệt đại chiến tựa h ồ rất h ư phấn chỉ là không biết nó là muốn n g h ị đứng ngoài quan sát xem cuộc vui hay là muốn hôn từ xuất thủ không biết đi bao lâu rồi trên đường ngoại trừ nhân hòa dạ ma tử thi lại không có gặp được một cái vật còn sống trong bóng tối đã có mấy phần ánh sáng n h ạ t xuất hiện phía trước xuất hiện một đầu thật sâu h u y ê n khe rộng tầm hơn mười t r ư ợ n g mà ánh sáng n h ạ t nhưng lại h u y ê n khe hai bên thạch bích tản mát ra đấy một đầu chật vật chật vật tự nhiên cầu đá kéo dài vươn đi ra kết nối lấy thâm lên hai bên nhưng mà cầu đá chính giữa bộ phận đã đứt gãy hai bên cách xa nhau mấy trượng xa ta lúc ấy cựu là bị khi đó cái này tòa cầu đá còn không có có đoạn hai bên nhang bích bên trên tất cả đều là d ạ n ma ta là dựa vào vô ảnh thần c h â u lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài đấy dương tử nạc quan sát đoạn t i ể u lại nhìn một chút không có vật gì hai bên nhang bích mở miệng nói ra xem ra người tiến vào ở chỗ này bị chết không í t mặc vô hư nói chỉ thấy cầu đá cùng hai bên nham trên vách đá vết máu lăng lộ đại chiến dấu vết dập d ạ m tử thi đúng là đã rơi không thấy đáy trong n ự c sâu rồi lập tức hắn đi đầu mà đi đập vào cầu đá nhanh chóng hướng đối diện lao đi chính giữa mấy trượng xa đứt gây chỗ hắn nhẹ nhàng nhảy lên liên q u a hai đầu tiếp theo đổi kịp tại nó trên lưng lang vân cùng trên đầu tiểu hắc mừng rỡ nhẹ nhõm tự tại đem làm nó ở bên trong đứt gãy chỗ đột nhiên phóng q u a lúc chật vật chật vật cầu đá ken k é t rung động tựa hồ lại muốn đứt gãy mà cuối cùng dương tử nặt mũi chân điểm nhẹ nhìn về phía trên nhẹ nhàng cực kỳ nhanh chóng x é t qua cái kia nhìn như muốn ngăn ra cầu đá cũng không có bởi vì nàng d i ẫ m đạp đứt gãy cầu đá bên kia là một chỗ rộng thùng t h ì n h bình đài mà bình đài hơi nghiêng có rất nhiều rộng vài trượng đại không biết thông tới đâu cờ động giống đột nhiên dưới cầu đá bên cạnh lúc cơ hồ bẽ không thể nghe nhưng tiểu hắc phi thường nói phía dưới còn có c ò n s ố n g đấy mặc v ô hư đứng tại cầu đá bên cạnh hướng phía dưới nhìn một cái đập vào mắt một mảnh tinh mịch quay đầu hướng t i ể u người biến lớn thân hình mang bọn ta tiếp không nghĩ cũng đừng nghĩ tiểu hắc lập tức cự tuyệt dưới bình thường tình huống nó là tuyệt sẽ không mang theo mặc v ô hư phi đấy trừ phi không thể làm gì hoặc sinh tử nguy cơ lúc đúng lúc này một hồi bồi r ô i tiếng bước chân chuyển đến một lát chỉ thấy bình đài hơi nghiêng rất nhiều c ử động một cái trong đó cấp tốc lao ra một đám người đến bọn hắn thần sắc kinh loạn giống như đang lẩn trốn mạng, rất nhiều người trên người đều có mảng lớn vết máu mà mặc v u hư mấy người đang đứng tại bình đài bên cạnh cầu đá bên cạnh như ngăn trở đường đi cúc ngay trước hết nhất một người đúng là gấp đỏ mắt thấy phía trước có người quát o kinh thiên phong mạc vô hư có người kinh em thanh nói thân hình gấp đốn kỳ thật đại đa số người cũng không nhận ra mạc vô hư nhưng mọc ra hai cái đầu hai đầu lại trở thành hắn duyên dáng đột nhiên một đạo huyết quang hiện lên chỉ thấy chạy trước tiên lối ra la dậy mỗi người đầu tung bay thân thể chạy mấy trượng xa mới ngã xuống như tại bình thường mạc vô hư có lẽ còn sẽ không cần mạng của hắn chỉ là hiện trong lòng hắn sát ý vô hạn tiến vào dạ ma động chính là vì sát nhân đầu người hắn cái cổ m ạ đoạn nguyên thần không diệt theo tung bay đầu người trong bay ra đã có điểm ảm đạm qua trong giây lát xích huyết đao chém xuống một cái nguyên thần tại nhàn n h ạ t trong huyết quang t r ố n vùi đây hết thể cũng chỉ là phát sinh ở trong trước mắt người nọ đến chết có lẽ cũng không nghĩ tới như thế nào tùy tiện đụng phải một người t i u lại để cho hắn ném đi tánh mạng xích huyết đao đảo ngược trở lại mạc vô hư trong tay tuy nhiên gần kể chỉ tế luyện ba ngày thời gian hiện tại vẫn chỉ là t h u phôi nhưng uy lực không cho tiểu hư hắn tiểu thử thân thủ sắp nhân tự trong trước mắt phanh đầu người rơi xuống đất mọi người n h o nhao kinh hãi dừng lại có người sợ hãi nhỏ giọng nói bọn hắn không phải có lẽ nửa tháng trước tịu vào sao như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đột nhiên giống giống đám người về sau bọn hắn một lát trước chạy ra cái k i a m ộ t ngụm trong động đột nhiên rất nhanh lao ra một đoàn d ạ ma cao ba triệu đại tay trên chân móng đ u ố t sắc bén kỳ trường toàn thân giống như không có da đồng dạng lọa l ộ cơ bắp vú ám giao nhau hắn bên trên bám vào một tầng chất nhầy sau lưng mọc lên rộng t h ù n g thỉnh cánh bằng thịt trong miệm răng n a n h ung tủm thoá nước miếng chảy dài gặp người liền, liền giết dừng lại đám người thoáng chốc đại loạn tử vong rất nhanh trình diễn ở đằng kia thân máu t ư ơ i phiêu rơi vãi thịt nát văng khắp nơi có người bị xé nứt có người bị nuốt sống một mảnh huyết tinh c h ẳ n g cảnh có người phấn khởi phản kháng chỉ là cái kia đao kiếm lại không thể tổn thương móng vuốt sắc bén răng nanh chút nào mặc vô hư mấy người đối xử lạnh nhạt nhìn nhau chạy mau a chạy mau a quái vật an người á tiểu hắc lớn tiếng kêu lên dương tử n ặ n g lang vân ngạc nhiên nhìn về phía nó mặc vô hư mắt biết ai ngơ chăm chú nhìn trong đó một cái khác thường dạ ma nhưng thấy cái con kia dạ ma như người giống như không có thân hình t à lớn t h lớn lên móng vuốt sắc bén có rút lại tự nhiên trên người có một tầm ám lục làn ra trên lưng cánh bằng thịt cũng nhỏ đi rất nhiều lại dị thường hung hãn những nơi đi qua không một người có thể s ố n g mạng máu tươi thịt nát loạn tung tóe đại loạn đám người trong chốc lát cựu chết rồi hơn phân nửa tại tử vong uy hiếp xuống những người còn lại không bao giờ nữa q u ả n cầu đá bên cạnh mạc vua hư mấy người rồi hướng cầu đá bên cạnh điên c u ồ n g bỏ chạy đảo mắt liền đến có người cấp tốc theo trên cầu đá xét qua có người phóng người lên hoặc là chiêu vân hoặc là đảo kiếm hoặc là gọi cầm muốn nghĩ bay qua đi mặc vua hư không có xuất thủ ngăn cản những người này có lẽ đều là vì ham phượng huyết xích kim mới có thể tiến vào cái này dã ma động nhưng chính hắn cảm giác không phải là... nếu không là phượng huyết xích kim hắn căn bản là sẽ không tới đến sau nguyện tinh chỉ là đám giả ma hiển nhiên không có ý định b u ô n g tha còn lại mọi người dùng cái con kia như người lớn nhỏ toàn thân ám da màu lục giả ma cầm đầu truy tại đám người sau đại sát đông nhiên chỉ thấy cái con kia giả ma sẽ rách hai cái đang muốn bay lên người hung hăng một ngụm c ă n xuống một khối lớn huyết đ ụ c về sau ném tàn thi hướng mạc vô hư ba người đánh tới mà khắc thân hình c a o lớn giả ma nhao nhao vô cực lớn cánh bằng thịt bay lên không chúng hướng chạy t h u c mạng mọi người đuổi theo ám da màu lục g i ma thân hình như điện t r ớ c mắt là tới mặc vô hư trong tay tản ra huyết quang vốn chỉ có hơn một xích xích huyết đao thoáng chốc t r ư ớ n g đến bốn xích có thửa huyết quang t ă n g vọt nồng đậm huyết quang đem ba người một thú một quả đen đều chiếu trở thành huyết sắc chỉ thấy hắn đột nhiên bước về phía trước một bước hướng đánh tới ám lục dạ ma một đao chém xuống không có bất kỳ sức tưởng tượng chỉ có kỳ tốc độ nhanh đơn giản mà trực tiếp ám lục dạ ma gặp huyết quang trương lên huyết sắc trường đao nháy mắt đánh ú t lại trong tay móng đ u ố t sắc bén lập tức dối ra một trào chụp vào xích huyết đao ngao o、oh、ho、oh oh. ho mọi việc đều thuận lợi móng vuốt sắc bén tại xích huyết dưới đao phàng nhưng mà mạc vô hư so với nó nhanh hơn chém về sau lập tức theo vào đồng thời đạp tiên bộ đột nhiên bước ra vê n h bạo tiếng nổ lại để cho chỗ này rộng lớn bình đài chấn động m u ố nứt n như muốn bạo toái giống như bình đài bên cạnh kéo dài vươn đi ra một nửa cầu đá từng khúc vỡ vụn nhanh chóng thối lui ám lục dạ ma chấn động như gặp phải trọng kích giống như thân hình có chút dừng lại thoáng chốc xích huyết đao chém ngang mà qua ám lục huyết dịch lập tức bay là tả vẹn vẹn là một tia dừng lại tự khiến nó cắt thành hai đoạn ngao oh. ngao ngao、oh. ngao n g a ngao ngao ngao ngao ngao cắt thành hai đ o n ám lục giả m g k n g c Mạc vô h giống. Giống. ngay sau đó toàn mang tinh hỗn chi đô đ bộ giống to lên tiếng vứt bỏ hạ bỏ mạng chạy thuộc mạng mọi người hướng mạc vô hư điên cuồng đánh tới hung hãn không sợ chết mạc vô hư mắt thấy đám giả ma đánh tới trong tay trướng đến bốn xích có thừa xích huyết đao nhanh chóng một đao chạm phá ám lục dạ ma đầu lâu phá ả phất giống như chém dưa thái rau giống như ánh mắt bình tĩnh mắt không nháy lập tức chỉ thấy xích huyết đao huyết quang lại trướng liền u y ê n khe bên kia đều chiếu rọi trở thành huyết sắc trên thân đao huyết sắc lưới đao như thất liệm dây xích trường hạ của b á n h quất ngang vành vành điên cùng đánh tới đám dạ ma trên không trung nhau nhau bạo thoái ưu ám giao nhau thịt nát ám lục huyết dịch như mưa to mưa to n g h i ê n rơi vãi huyết quang chiếu rọi máu người dạ ma huyết người thị nát dạ ma thịt nát khắp nơi đều là tại đây tựa như một mả cầm trong tay trường đao mạc vô hư trong hai t r ò n g mắt có tinh quang hiện lên phượng huyết xích kim tế luyện xuất binh khí quả nhiên bất phàm trong lòng của hắn lặng yên nói đuổi đến một đám người bỏ mạng chạy t h ụ c mạng đám giả ma bị hắn tại mấy hơi thở giữa tiểu dệt yên may mắn được sống một mạng người lòng còn sợ hãi đứng tại đối diện nhìn xa xa trong huyết quang thân ảnh trên mặt của mỗi người đều hiện đầy kinh hãi cái con kia ám lục giả ma có hư nhất n h ấ trọng t thiên thực lực hắn thật không ngờ nhẹ nhõm sẽ rết có người hung áp mất nước bọn kinh vừa nói, nói. phượng huyết xích kim không chỉ bị hắn đã luyện hóa được còn trong thời gian ngắn như vậy tiểu tế luyện thành b có người lẩm bẩm nói huyết quang rút đi đảo mắt đều nội liễm tại xích huyết trong đao hoa hoa ngươi được cảm tạ ra là ra nói cho ngươi biết như thế nào luyện hóa cái k i a đồ chơi đấy không luyện hóa ngươi tự không có cơ hội tế luyện xuất cây đao này để tỏ lòng thành ý của ngươi thanh đao cấp cho già chơi vài ngày tiểu hắc hiên ngang lẫm liệt mà nói mặc vô hư nhìn nó liếc đem xích huyết đao thu nhập đan đ i ể n khí hải hắn cũng không muốn cấp cho tiểu hắc chơi dùng tình huống trước mắt xem như cấp cho nó sẽ thấy cũng đừng muốn thu hồi ngươi thấy thế nào chúng ta vị sư đệ này mới mấy năm thời gian mà thôi bây giờ lại mạnh như vậy rồi dương tử n ặ n g đối với lăng vân nói nàng từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ ngươi có thể thấy được phong chủ khi nào coi trọng như vậy một người không tiếc muốn chúng ta dùng t h á n h mạng tương hộ ngồi ở hai đầu trên lưng lăng vân nói một câu giống như hồ đã nói rõ hết thảy ngươi có cho mượn hay không tiểu h á c gặp mạc vô hư vậy mà lý đều không để ý nó còn đem xích huyết đao thu vào lập tức sẽ tới phát hỏa ngự a khí hung ác mà nói tại hai rõ ràng hợp lý bên trên m ả y loạn tựa hồ rất muốn hướng mạc vô hư đánh tới cướp đi xích huyết đao q một chương một trăm hai mươi bảy nhất định phải chết câu đã đức huyết quang đã tán nhàn nhạt ánh sáng nhạt ở bên trong bên này hy vọng của mọi người lấy người bên kia cái này ngắn ngủn tầm hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách khó không đến bọn hắn bất cứ người nào chỉ là nhưng không ai dám bay qua mà qua đi đến bên kia mấy n g ư ờ i chỗ không ngựa mặt v ô hư đáp được tương đương dứt khoát thực không ngựa tiểu h á c lớn tiếng nói lộ ra càng hung ác hai cái điệu mắt hung giữ chừng mắt m ạ c v ô hư tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất kích không ngựa mặt v ô hư lại nói không ngựa coi như xong đi tiểu h á c thoáng cái yên giới đi đảo mắt trước kia hung ác là giả vờ nó ngược lại là mướm cướp chỉ là lại hữu tâm vô lực n h ư nếu không d u n g cá tính của nó đã sớm xuất thủ cướp đoạt rồi cái đó còn có thể hỏi một lần lại một lần mặc v ô hư lập tức đối với hai đoạn ám lục dạ ma vận khởi phệ huế y t luyện h ồ n thuật chỉ thấy từng đạo ám lục huyết dịch bay lên nhanh chóng tụ t ạ i trong tay hắn thi thể đã mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quát xuống dưới dương tử nặc l a n g vân nhìn nhau trong mắt đều có vẻ kinh dị bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua mặc v ô hư thi t r i ể n phệ huế y t luyện h ồ n thuật một lát ám lục dạ ma hai đoạn tàn thi đã hoàn toàn khúc gắt mặc v u hư trong tay một khỏa ám lục máu huyết nhẹ nhàng lơ lửng chỉ là hắn lông mày lại nhân lại ám lục dạ lại trong lòng của hắn do dự sau nửa ngày hắn đem ám lục máu huyết thu hồi lập tức tùy ý lựa chọn một chỗ thạch động mấy người tiếp tục hướng trong động mà đi bên kia mọi người nhìn xa xa bọn hắn biến mất tại cửa động tân h ảnh có có người nói là ai nói lang vân trọng thường mặc v ô hư một điểm ý hiếp đều không có sớm hay tiến vào đến động này t r o n g đến hay sao tin tức giả bộ a cũng không phải sao hiện tại mạc v ô hư đã đem phượng huyết xích k i m tế luyện thành binh khí giết đám dạ ma dễ như t r ở bàn tay thất kiếm sơn người không dễ chịu lắm lại có nhân đạo những người này mạc v ô hư mấy người một mực chưa từng để ý tới chết sống theo chân bọn họ cũng không có nửa điểm quan hệ thì ra là nhất lúc mới bắt đầu bị hắn giết một người dẹp v i đám dạ ma cũng chỉ là bị động mà là nếu không là ám lục dạ ma công hướng mạc v u hư hắn sẽ một mực đối xử lạnh nhạt nhìn nhau thạch động con g con g quấn quấn dần dần đi dần dần xuống trên đường đồng dạng không thiếu kịch chiến dấu vết vết máu t à n thi phần đông hai canh giờ về sau đi ở đằng trước mạc vô hư hỏi sư h u n h sư tỷ cái này dạ ma động đến cùng nhiều đến bao nhiêu như thế nào cảm giác giống như một mực không có cuối cùng đồng dạng nghe nói dạ ma động cơ hồ chiếm cứ xong nguyện tinh nội bộ không gian mà cửa ra vào chỉ có một hai đầu trên lưng lăng vân nói có lớn như vậy sao trong lúc này đường rẽ rất nhiều chúng ta khi nào mới có thể gặp được thất kiếm sân người mạc vô hư cau mày nói có lẽ chỉ là người khác h u y ế t đại muốn đụng phải bọn hắn cũng không khó trong lúc này đường rẽ tuy nhiều nhưng cơ bản đều là tương thông đấy lăng vân lại nói còn không khó theo đụng phải đám người kia đến bây giờ đều đã bao lâu ra rõ ràng liền cái còn sống đồ vật đều không có chứng kiến tiểu hắc nghiên g qua liếc lăng vân nói bọn hắn trước vào được gần nửa tháng thời gian nếu như không có tìm được chúng ta có lẽ sẽ ra ngoài chúng ta không bằng trở lại cửa động đi chờ đợi như thế nào dương tử n ạ m nói cái này có thể có tổng so lại để cho ra đi theo các ngươi tại đây tối như bưng địa phương q u quái loạn truyền cường tiểu hắc đúng là cảm thấy quá mức không thú vị cái thứ nhất biểu thị đồng ý người cảm thấy thế nào lăng vân đối với mạc vô hư nói đã chỉ có một cửa ra vào vậy thì theo sư tỷ nói chúng ta đến cửa động đi ôm cây đợi thỏ mạc vô hư nghĩ nghĩ sau nói lập tức bọn hắn không hề đi về phía trước dọc theo lai lịch phản hồi thẳng nhận được chỗ đập khẩu trên đường không có phải nhìn nữa tại đám giả ma truy kích hạ may mắn còn số người những người kia hoặc là đã ra giả ma động ba ngày sau là đêm xa xa phía chân trời hai đợt minh n g u y ệ t tròn lại thiếu ánh xanh rực rỡ như trước đầy sao đầy trời mạc vô hư ba người đã ở g i ma động bên ngoài động khẩu đợi ba ngày ba ngày thời gian trong không ai từ đó đi ra lúc này hắn đứng lặng chỗ đậu c h ẩ u nguyệt hoa thanh chiếu xuống ngang đầu nhìn xa bầu trời x o n g nguyệt tiểu hắc đã chẳng biết đi đâu hai đầu ngồi sổn ngồi ở bên cạnh ngang đầu hấp thu nguyệt hoa l a n g vân l ặ n g lặng ngồi ở cách đó không xa trên mặt đất suy nghĩ s u ố t thần không biết suy nghĩ cái gì có lẽ lại là đang nghĩ cái kia trong trí nhớ nội tâm ở bên trong bộ dáng chỉ là nhớ lại không thể quay về trí nhớ dù thế nào mỹ hảo nó cũng chỉ là nhớ lại mặc hắn mọi cách tưởng niệm triền miên muôn vàn tiếc n u i như núi tất cả tinh thần chán nản cái kia tiêu vong mất đi như hoa bộ dáng cuối cùng sẽ không rồi trở về đ ồ n g nhiên mặc vua hư nói sư tỷ cái này bao la bắt ngát tinh không thiên vực ở bên trong chẳng lẽ mỗi một khoả ngôi sao bên trên đều có nhật nguyện thăng rơi nàng kia đồng dạng chính ngang đầu xem n g u y ệ t n g u y ệ t hoa như sương đánh vào nàng đầu vai mặt bờ trắng m u ố t ngọc mang trên mặt tí ti mê say nhẹ nhàng gió đêm nhấc lên nàng mấy sợi tóc dưng ơ nhẹ và i nhàn nhạt m ù i thơm theo gió đ ê m từ từ phiêu tán không phải rất nhiều tinh thần bên trên là nhìn không tới nhật nguyện tinh thần bên trên bình thường đều có thể cung cấp nhân sinh tồn truyền thuyết có rất nhiều nhật nguyện tinh thần đều là thượng cổ đại năng thế hệ dùng địch thiên đại thần thông luyện chế ra đến đấy dương tử n ặ n nói chẳng lẽ cái kia hai đợt ánh trăng là luyện chế ra đến hay sao ai có thể có bản lãnh lớn như vậy mặc v ô hư trong nội tâm giật mình hắn còn là lần đầu tiên nghe người ta nói n h ậ t nguyện tinh thần có thể luyện chế ra đến rất nhiều truyền thuyết căn bản không cách nào xác minh ai cũng không biết là thật hay giả dù sao thượng cổ quá mức xa xôi rất nhiều chân tướng đều bị dìm ngập tại tuế nguyện trường hà trong rồi dương tử nằm nói vậy bây giờ nhưng còn có người có thể luyện chế ra nhật nguyện tinh thần mặc v ô hư lại hỏi có người hay không có thể luyện chế ra đến không biết nhưng ta từng nghe ta sư tôn đã từng nói qua hiện tại dùng đã thân chi lực phá hủy nhật nguyện tinh thần người xác thực tồn tại dương tử n ạ c nói thoáng chốc mặc v ô hư trong lòng một mảnh lửa nóng thật sâu ngưng nhìn trời tế hai đợt minh nguyệt i ê n lặng nói nguyên lai thật sự có người có thể trích tinh cầm nguyệt nguyệt hoa như nước khẽ vượt hắn thân ban đêm chưa phát giác ra giữa đã qua nắng sớm lên không bỏ ra quan huy thay thế nguyệt hoa đột nhiên mặc v ô hư dương tử n ạ c đồng thời hướng trong động nhìn lại mặc v ô hư nói rốt cục có người đi ra tiếp theo đối với một bên hai đầu lại nói đi đem lăng sư huynh bảo vệ tốt đại chiến sắp tới hắn cũng không muốn đ ạ trọng thương lăng vân xuất hiện cái gì ngoài ý mới hai đầu nghe vậy nhanh chóng chạy đến lăng vân chỗ lăng vân nhìn thoáng qua hai người không nhiều lời. lên tới hai đầu trên lưng nhanh chóng chạy đến xa xa xa xa nhìn nhau một lát chỉ thấy có ba người sắc mặt tiểu tụy h theo cự đại u sâu trong động hướng ra phía ngoài đi còn chưa xuất động miệng t i ê u chứng kiến chắn ở ngoài cửa động mạc vô hư cùng dương tử n ặ n hai người ba người bỗng nhiên dừng lại sắc mặt lúc này phát chìm một người ôm hận nói là ai t r u y ề n tin tức nói bọn hắn tiến vào trong động tên còn lại ảm đạm nói lúc này đã xong thật vất vả còn sống đi ra rồi lại phải chết tại trong tay bọn họ người cuối cùng lông mày cao chặt cẩn thận nhìn từ xa lấy mạc vô hư sau nửa ngày nói đi bọn hắn sẽ không giết chúng ta nói xong dẫn đầu hướng ngoài động đi đến hai người khác thấy hắn điểm nhiên như không có việc gì bộ dạng nhìn nhau cũng đi theo hướng ra phía ngoài đi dương tử nặc liếc qua mặc vô hư nói không phải thất kiếm sơn cùng hết u y nguyệt một người mặc vô hư gật đầu nói phía trước người nọ ta giống như ở đâu bài kiến không bao lâu chỉ thấy người nọ đi ra cửa động đang cùng mặc vô hư hai người cách xa nhau hai ba trượng xa địa phương dừng lại vẻ mặt nhẹ nhõm biểu lộ phía sau hắn hai người lại có chút khẩn trương tựa hồ sợ bọn hắn bạo khởi làm khó dễ đem tất cả mọi người tiến cử dạ ma động cùng dạ ma giết chóc chính mình không đếm xỉa đến t ố t một chiêu kẻ gây t a i họa đông rời người nọ nhìn qua m ạ c vô hư mở miệng nói chúng ta ở đâu bài kiến m ạ c vô hư nhữ mày nhìn xem nhìn q u e n mắt nhất thời rồi lại nghĩ không ra d â y đặc ma rừng rậm ngươi từng hướng ta nghe ngóng thất kiếm sân người ta lúc ấy bị thương ngươi cho ta một hạt hoàn nguyên đan hai khỏa vụ linh quả người nọ giải thích nói trôi qua hắn vừa nói m ạ c vô hư thình lình nhớ tới lúc ấy thú chiều qua đi hắn cùng với tần châu nhi cùng một chỗ tìm kiếm nàng cô cô lúc gặp phải người này lúc ấy cùng ngươi cùng một chỗ nữ tử kia từng trong động hướng ta đánh nghe tin tức của ngươi ta hay là bởi vì nàng mới có thể còn sống đi ra người nọ nói tiếp hiện nay trong động còn có bao nhiêu người sống lấy đặc biệt là thất kiếm sơn còn có bao nhiêu người mặc vô hư hỏi về phần tần châu nhi sinh tử hay không hắn cũng không lo lắng coi hắn cùng dương tử nạp tương chiến tình hương đến xem hư n h ế t nhị trọng thiên người đều không phải là của nàng đối thủ giá ma không làm gì được nàng chưa đủ đi vào lúc một phần ba bởi vì nàng kia quá lợi hại thất kiếm sơn người cơ hồ không tổn hao gì người kia nói bọn hắn khi nào đi ra mặc vô hư nói bên trong căn bản là không gặp bóng người của các người bọn hắn rất nhanh sẽ lục tục đi ra xem các ngươi bộ dáng là ở chỗ này chặn đường a r a đây đi đầu cáo tử sau này còn gặp lại người kia nói mặc v ô hư nhẹ nhàng gật đầu người nọ chặt tay đang muốn đi đông nhiên hắn lại nói ta nghe nói hạ thừa phong đã không có tuyệt kiếm t ứ c giận nói xong hắn hướng xa xa lao đi hai người khác vội vàng đi theo có thể tin sao dương tử nặc nhìn qua dần dần biến mất ở phía xa thân ảnh quay đầu hướng mặc v ô hư nói mặc v ô hư lắc đầu nói cùng hắn chỉ là từng có quá gặp mặt một lần khó mà nói thất kiếm sơn người cơ hồ không tổn hao gì lại có người nói cái kia tần châu nhi tại phần thắng của chúng ta có bao nhiêu dương tử nặc nói mặc kệ bao nhiêu hạ thừa phong nhất định phải chết mặc v ô hư giọng tâm hận nói sát ý vô hạn h ì n thoáng qua xa xa nhìn qua bên này l a n g vân quay đầu giữa hai con ngươi lạnh hơn sát ý càng đậm hạ thừa phong đã bị hắn nhãn hiệu lên tử vong nhãn hiệu không thể m i ế t cưỡng phong chủ yếu ngươi vô sự ngươi nên dùng bản thân an nguy làm trọng dương tử nặc cảm thấy chung quanh độ ấm đột nhiên hạ thấp nhìn qua hai con ngươi lạnh như băng sát khí nhập vào cơ thể mà ra mạc v ô hư nói sát ý chỉ là trong nội tâm muốn giết người sát khí nhưng lại không ngừng sát nhân sau hình thành một cổ vô hình khí tức trong nội tâm sát ý quá thừa không cách nào áp chế l ú vô hình sát khí sẽ nhập vào cơ thể mà ra h i ệ n nhiên mặc v ô hư tại tử mang tinh hỗn loạn chi đô mà bắt đầu giết người trước mắt mới chỉ hắn chính mình cũng không biết có bao nhiêu người chết trong tay hắn sát khí vô hình sớm đã mênh mông quần quận như biển q u y một chương một trăm hai mươi tám sinh tử một đường sát khí vô hình kích động mặc v ô hư âm thanh lạnh lùng nói dùng ta an nguy làm trọng nếu không thể giết hạ thừa phong là đỗ sư huynh bọn hắn báo thủ là an là nguy lại có làm gì dùng bọn họ là bởi vì ta mà chết hắn không thể tiêu tan mặc dù không có tận mắt thấy đô văn đã chết nhưng hắn vĩnh viễn quên không được trọng thương lang vân vô lực nhìn xem t r ì n h y y ý, ý tuyệt nhưng phóng tới hạ thừa phong cuối cùng tại hắn dưới thân kiếm hương tiêu ngọc vẫn c h ẳ n g cảnh còn có tạ hân rõ ràng đã bị thương lại còn trở lại cứu giúp cho hắn cũng bị hạ thừa phong giết chết chẳng lẽ ngươi muốn nghĩ đưa phong chủ mệnh lệnh tại không để ý sao dương tử nạp thấy hắn hai con ngươi băng hàn sắc khí vô hình càng ngày càng liệt như muốn t ẩ u hỏa nhập ma giống như lớn tiếng quất lên sư tôn ta biết rõ sư tôn muốn ta không chết này đây toàn bộ kình thiên phong làm trọng nhưng là tự chính mình nếu như ngay cả đ i ể ấy gặ sao xứng lại để cho hắn đối với ta có chỗ sự phó thác mặc vua hư thành âm trầm thâm nói còn chưa có tới song n g u y ệ t tinh trước kia cổ kiếm nhất t i ự u đã nói với hắn kình thiên phong có nguy cái kết như bản giào nhằn nhủ hậu sự lời nói đến nay còn vẫn còn tại bên thay theo lăng vân nói ra cổ kiếm nhất mật lệnh việc này các đệ tử dùng mạng hộ hắn chu toàn lúc hắn t i ự u đoán được nếu là kình thiên phong bị diệt cổ kiếm nhất bỏ mình hắn làm như cổ kiếm nhất duy nhất đệ tử đem gánh vác khởi theo mới quật khởi kình thiên phong trách nhiệm chỉ là chính như hắn đang nói nếu như một lần song nguyện tinh chi hành muốn cho tất cả mọi người là hắn trả giá tính mạng hắn lại sao xứng cổ kiếm nhất sự phó thác dương tử nặc nhìn qua cái kia đầy người sát khí thân ảnh nhất thời không nói gì rất nhiều sự t ì n h hoặc nhiều hoặc ít nàng theo sư phụ nàng tôn c h â đó biết được một ít vừa bắt đầu biết được mật lệnh lúc nàng kỳ thật không có cam lòng nhưng là nàng lại biết nàng vị kia sư tôn tuyệt đối sẽ không rời bỏ cổ kiếm nhất mệnh lệnh như thế đến nay vì không cho sư phụ nàng tôn thất vọng nàng cũng, cũng chỉ được nghe lệnh làm việc mà lúc này nàng lại đối với người trước mắt vài phần kính trọng không có nguyên nhân khác chỉ vì hắn có thể vì đã chết đỗ văn chính ý ý ý ý, ý. tạ ân chưa chết lang vân liều lĩnh quản chi đã chết cũng sẽ không tiếc kỳ thật mạc vô hư trôi qua hỗn loạn tri địa hơn hai năm kinh nghiệm bãi kiến quá nhiều sinh tử theo cái kia về sau không tướng cam người sống hay chết hắn cũng có thể đối xử lạnh nhạt nhìn nhau nhưng là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận người thân cận bởi vì hắn mà chết chính mình lại sống tạm thợ ơ thật lâu theo d i ma động trong lại có người hướng ra phía ngoài đi tới khi thấy đằng đằng sát khí mạc vô hư lúc bọn hắn kinh nghi bất định tất cả đều đứng tại trong động khẩu không dám lên trước m ê n h mông quần quận sát khí hàn nhân tâm phách lạnh như băng ánh mắt giống như hai đạo sát kiếm như muốn nhập vào cơ thể mà vào diệt sát nguyên thần mặc vô hư nhìn xem trong động c ầ u người không thấy một cái thất kiếm sân người cũng không có lập tức độc thủ mà ở hắn nhìn soi mói mọi người c ầ m như hến toàn thân lạnh cả người hắn không nói chuyện dương tử nặc đồng dạng không nói gì thêm trong động c ầ u người tại bên mông quần c u ộ n sát khí hạ cũng không người dám nói chuyện lục tục đi ra người ngày càng nhiều không bao lâu trong động c ầ u đã bị người chán lấp bịt có người hung ác nuốt n ư ớ c bọn nhỏ giọng nói t ố t sát khí máy liệt đúng lúc này theo trong động truyền ra một đạo la dày thanh âm nói đều cút ra ngoài cho ta chắc ở chỗ này làm gì đột nhiên chỉ thấy xích huyết đao lập tức xuất hiện tại mạc v ô hư trong tay hắn nhớ rõ thanh niên à y ngoại trừ hạ thừa phong không còn ai khác ngăn ở trong động khẩu người trong lòng căng thẳng lông mày cao chặt có người trong mắt còn hiện lên lệ mang chỉ là nhưng không ai dám công nhiên khiêu chiến thất kiếm sơn đứng tại phía trước nhất mấy người c h ầ m rãi kinh hồn táng đàm đấy cẩn thận từng ly từng tí hướng ra phía ngoài đi sợ làm tức giận cái kia đẩy người sát khí thình lính phong đại trong tay huyết đao huyết quang bắn ra người mở ra mở ra là ai tại tìm chết hạ thừa phong tiến vào g i ma động lâu như vậy không thấy chút nào mạc v u hư tung tích của bọn、hắn. lúc này tâm tình không x lại thấy vậy mà còn có người cản đường lập tức thú nhận cái k i ê u miệng ánh sáng màu xanh thong thả chung lớn một đường đụng đi ra không có tránh đi người bị thương không thể tránh được chỉ là bọn hắn lại giận mà không dám nói gì hạ t h ừ a phong cũng cảm nhận được mênh g ô n g quần c u ộ n sát khí nhưng mà trong lòng của hắn lại không sợ đem làm hắn dùng chung mở đường theo trong động đụng đi ra lúc trong một chớp mắt mặc vô hư động tốc độ như ánh sáng giống như điện một đạo tàn ảnh sẽ qua huyết q u a n g bắn ra trường đao dùng buôn lôi s u thế đột nhiên chạm tại đồng thao chung lớn bên trên、Ken. tiếng chuông v a n g lớn đồng thau chuông lớn bên trên vết dạn địa ra đông nhiên bay ngược mà quay về đụng hướng phía sau hạ thừa phong hắn đột nhiên cả kinh thoáng chốc thỏ tay cấp tốc đánh vào tiếng chuông phía trên chỉ là thế thì phi chuông lớn uy lực cực lớn đem hắn sinh sinh sau này bước lui mấy trượng mới dừng lại hắn bên trên ánh sáng màu xanh tiêu tán nhanh chóng ảm đ ạ o mặc v u a hư không chút nào dừng lại chặt chẽ truy kích trong tay xích huyết đao huyết quang càng tăng lên lần nữa một đao hung ác chém về phía hạ thừa phong trước mặt chuông lớn mọi người gặp hai người đánh nhau bất kể là đã ra động hay là còn tại trong động cầu đấy sợ bị thai ảm đạm đồng thao t r u n g lớn phía trên vết dạn thêm nữa như muốn nghiền nát giống như hạ thừa phong lần nữa lui về phía sau đ ỗ n g nhiên đồng thao t r u n g lớn lập tức thu nhỏ lại hạ thừa phong trông thấy mặt mũi tràn đầy băng hàn s ắ c khí như biển huyết đao như điện chém về phía hắn mạc vô hư thoáng qua hạ thừa phong ánh mắt ngưng tụ vừa lui lui nữa l ớ n tiếng nói không thể tưởng được ngươi vậy mà khôi phục được nhanh như vậy vậy ngươi tự đi chết đi thoáng chốc hạ thừa phong trong mắt lệ mang từng cơn cấp tốc lui về phía sau trong bỗng nhiên mẹo quyết mạc vô hư thấy vậy trong nội tâm kinh hoàng Cái kia véo quyết hạ thừa phong trong tay đảo mắt xuất hiện một cái quang huy trợt khẽ hiện phát ấn lập tức rơi vào hắn trên tay kia đã co lại tiểu mãn là vết rách chung bên trên đột nhiên thu nhỏ lại chung nội thình lình kích bắn ra một đạo ánh sáng âm u thẳng dết hướng lui về phía lui sau về một ạ c vô Không. hư. m tiếng sợ hãi kêu to tràn đầy thế tuyệt nhưng lại tại hạ thừa phong đằng sau cách đó không xa còn không có có xuất động t ầ n c h â u như chứng kiến ánh sáng âm hú thẳng hướng mạc v ô hư lúc quá sợ hãi muốn ngăn cản dĩ nhiên không kịp nàng vẫn cho là hạ thừa phong chỉ có ba đạo tuyệt kiếm khí nhưng lại không biết hắn vậy mà còn thật sâu cất g i ấ u đạo thứ tư mà hạ thừa phong trong tay thanh đồng chung kích s ả xuất tuyệt kiếm khí sau hoàn toàn vớt vụn nhưng trên mặt hắn đã có cười lạnh phi tóc lui về phía sau mạc v u hư gặp tuyệt kiếm khí đánh tới khỏe mắt điên cùng ngày lên hắn không có một tia năm chắc có thể ngăn xuống xích huyết đao cùng vùng đạo đạo huyết hồng lưỡi đao nháy mắt t ó é phát ra lập tức cự đại u sâu dạ ma động cử động biến thành huyết hồng một mảnh hiện đây tầng tầng lớp lớp lưỡi đao không kịp thoát đi người kêu thảm thiết nhau nhau thoáng qua chỉ thấy cái kia một ngón tay ánh sáng âm u hình dạng tuyệt kiếm khí phá vỡ tầng tầng lưỡi đao nháy mắt tức gần còn không có có suất thủ dương tử nạp sắc mặt đống nhiên chầm xuống đưa tay giữa bạch ngọc bút phẳng phất mũi tên giống như bắn thẳng về phía mặt vô hư trước mặt để có thể ngăn cản từng chút một nháy mắt có lẽ so nhá m ộ t t i ế nhiên g bạo g mặc vua n tuyệt kiếm hư giống không trước mặt lập tức xuất hiện một vật q một chương một trăm hai mươi chín không lo gây cận cái chết một mụn pha tạp cổ sơ đại viên đỉnh lập tức xuất hiện tại mặc vua hư trước mặt hắn bên trên vết rách rậm rạp đúng là hắn theo phong ma huyên hạ lấy được cái k i a m i ệ n g tuy nhiên một mực không có t h a m dò rõ ràng đỉnh kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng lúc này hắn đang có thể sử dụng chi vật vẹn vẹn dư đ ỉ n h chỉ thấy tuyệt kiếm khí bỗng nhiên kích tại đỉnh trên khuôn mặt thoáng chốc nhìn như đều muốn vỡ vụn đỉnh vậy mà không có một tia khác thường kích tại hắn bên trên tuyệt kiếm khí như đá ném vào biển rộng liền gợn sóng cũng không khởi một tia hạ thừa phong nhìn thấy một mặt này sắc mặt lúc này âm trầm cái tiêm i ệ n g đồng thau chông lớn nội còn có dấu đạo thứ tư tuyệt kiếm khí sự tình ai cũng không biết vì chính là xuất kỳ bất ý giết một trở tay không kị toàn bộ song n g u y ệ t tinh bên trên không ai có thể ngăn cản tuyệt kiếm khí tấp sát lại không nghĩ m ạ c vô hư một n g ụ m đều muốn vỡ vụn đỉnh vậy mà như kỳ tích không có một tia tổn thương cái này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn lúc trước đô văn bích hải châu l a n g vân long huyết chiến giáp đều là một kích m à t h o á i mà ngay cả vô tung vô ảnh vô ảnh thần châu đều sinh sinh bị bức phải hiện hình không lâu đã hủy nhưng hiện tại m ạ c vô hư cái k i a miệng rách dưới đỉnh không chỉ chặn lại vẫn dễ dàng dương tử nặc kích xạ mà ra bạch ngọc bút nhanh chóng như tia chớp nhưng không cách nào cùng tuyệt kiếm khí tốc độ so sẻ mới khi thấy bỗng nhiên xuất hiện tại tại hạ thừa phong véo quyết lúc mạc vô hư đều cho là mình lành ít dữ nhiều rồi cuối cùng một khắc không còn biện pháp thú nhận đỉnh đến cũng chỉ là tận nhân sự nghe tin h ê mệnh không nghĩ tới như muốn nghiền nát đỉnh vậy mà đã ngăn được trong nội tâm kinh dị cực kỳ đột nhiên chỉ thấy hạ thừa phong thú nhận trường kiếm vọt mạnh hướng mạc vô hư t u ấ n tú phiêu giật trên mặt lộ vẻ âm lệ hắn quả thực không cách nào tiếp nhận mạc vô hư không việc gì sự thật mà mạc vô hư thấy hắn vọt tới thò tay bắt lấy một cái chân bạc tấn mánh lên thứ không có tuyệt kiếm khí hạ thừa phong hiện tại trong mắt hắn đã là một cỗ tử thi qua trong giây lát hai người tất hạ thừa phong mặt mũi tràn đầy âm lệ mặc vô hư hai con ngươi lạnh như băng hai người sát khí như, như thủy triều mãnh liệt cự đại u sâu trước đ ộ c c ầ u chỉ thấy hạ thừa phong trường kiếm vung lên một đạo lăng lệ ác liệt to lớn như cầu v ò n g kiếm khí bỗng nhiên đánh về phía m ặ c vô hư mặc vô hư lạnh như băng ánh mắt l ó i lên không có dùng xích huyết đ a o đ ó n trào mà là vung nhìn như muốn nghiền nát đỉnh đột nhiên tướng nện phảng phất giống như tại vung mạnh động một khối đại thạch giống như thoáng chốc v anh cái kia đỉnh nện ở to lớn như cầu vồng kiếm khí lên kiếm khí lúc này bạo tán mà đỉnh thân như cũ như trước như muốn nghiền nát bộ dạng. Mạc vô hắn lúc t này kêu lên thằng thiết trên người cốt cách đùng đùng bạo thoái kéo dứt đi ra ngoài xa vài chục trượng những cái kêu theo trong động đi ra chạy tứ tán khai mở người xa xa thấy như vậy một màn trong nội tâm phần trấn có người giọng căm hận nói hạ thừa phong cũng có ngày hôm nay nên dám giết sao hạ thừa phong mà chết hạ thừa hạo tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ cũng có nhân đạo mặc vua hư gọi trở về đ ạ i đỉnh lại nhanh chóng phóng tới hạ thừa phong đúng lúc này tần châu nhi cùng thất kiếm sơn mọi người theo trong động l ư ớ t đi tần châu nhi thấy hắn chưa chết vốn là đại hỷ tiếp theo biến sắc vội vàng lớn tiếng nói mặc vua hư ngươi không thể giết hắn hắn nghe tiếng liếc qua tần châu nhi dưới chân không ngừng hạ thừa phong bị đỉnh đập ỉ n h đ t r ú n g bị thương không nhẹ trên người cốt cách không biết gây đi bao nhiêu miệng mũi chăn huyết nhưng lúc hắn chứng kiến mặc vua hư một tay cầm đao một tay chảo đỉnh hung mạnh đánh tới lúc trên mặt không có chút nào bối rối, ánh mắt âm trầm một chương xúc địa phủ thỉnh lình xuất hiện trong tay quang huy trợn khẽ hiện tầm hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách tuy chỉ cần ngắn ngủn một cái c h ớ c mắt tự đến nhưng đó cũng là thời gian còn chưa đến mặc vô hư thấy hắn vậy mà muốn chạy trốn trong tay đại đ ỉ n h đột nhiên ném nhưng thực sự không kịp chỉ thấy quang huy loé lên giữa hạ thừa phong dĩ nhiên vô ảnh lưu lại một câu hung hăng c ả n q u ấ y lời nói nói mạng của ngươi sớm m u ộ n là ta đấy Vâng! đỉnh thất bại, đất đá như sóng tung bay, đem trên mặt đất ném Đại đất đá đem đất bại, thất mặt bay, trong hư không một đạo xích rộng đen kịt khe hở t r t hiện cho đến mặt đất đột nhiên h é t thảm một tiếng vang lên sử dụng xúc địa phù hạ thừa phong theo khe hở bên cạnh trải qua trốn tránh không kịp một bên bả vai chính đâm vào trên cái khe cái kia khe hở tựa như sắc bén cực kỳ l ư ỡ i đao lập tức đem hạ thừa phong một đầu cánh tay liên quan bả vai cùng một chỗ cắt đứt xuống hắn lúc này t i ể u n g ã nhào trên đất máu chảy như rót bị cắt đứt xuống cánh tay không có mất rơi rơi trên mặt đất mà là chui vào đèn kịt trong cái khe hộ tống biến mất khe hở cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa đụt vào da họng súng đi lên xem ra không giết ch tiểu hát hét lớn đối với trên mặt đất hạ thừa phong mánh liệt phiên cánh lại là cái kia quỷ dị vô hình công kích ba ba bang bang âm thanh rất nhanh vang lên trong chốc lát hạ thừa phong đã không hình người như rót máu tơi ư nhuộm hồng cả quần áo tóc dài mất trật tự trên mặt sưng lên lao cao tiểu hát trọng điểm chiếu cố mặt của hắn bên ngoài động khẩu cách đó không xa mạc vô hư thấy vậy gọi trở về đại đ ỉ n h nhanh chóng phóng đi mau đi cứu người lục thanh hào vội vàng hô rất nhanh truy hướng mạc vô hư tần châu nhi sau lưng chính là mười mấy người vậy mà một cái chưa chết bọn hắn lập tức tạo thành một tòa kỳ dị chật pháp trong tay một cổ v ngụy trùng cùng với bên cạnh hắn mấy người nhìn phía xa không chúng tiểu h ắ t sắc mặt biến thành màu đen thiếu chút nữa cắn nát hàm răng hơn nửa tháng trước tiểu hát từng đem bọn họ đánh được chết đi xuống lại không thành hình người rồi lại không giết như hiện tại hạ thừa phong đồng dạng hoàn toàn là một loại nục nhã tư thái quả nhiên không phải bình thường qua đen vậy mà còn có thể đoạn ngừng sử dụng xúc địa phù người dương tử nặc nhìn qua v i ễ n không không ngừng vỗ cánh tiểu hắc kinh dị lầm bầm lập tức liếc qua chỗ động khẩu n ị trùng mấy người không có động thủ mà là hướng lang vân châu lao đi đảo mắt mặc v ô hư đã gần đến mà tần châu nhi cũng vượt qua lục thành hào truy tại phía sau hắn cách đó không xa nàng lo lắng lớn tiếng nói ngươi không thể giết hắn ngươi như giết hắn đi hạ thừa hạo sẽ không bỏ qua ngươi hôm nay thần cũng cứu không được hắn mặc v ô hư cũng không quay đầu lại chấm thấp lạnh l ù n g nói trong mắt hay là một mảnh lạnh như băng đừng nói hạ thừa hạo bây giờ không có ở đây song m ệ tinh c ự la tại hắn lúc này cũng sẽ liều lĩnh giết hạ thừa ph tiểu hát thấy hắn v ọ o tới cánh vung mạnh thoáng một phát cùng phong gào thét bị nó đánh cho tìm không ra bắc không hề hình người hạ thừa phong lập tức hướng hắn bay đi tần châu nhi cả kinh hạ thừa phong bất tử cũng may nếu là thật sự chết rồi hạ thừa hạo tuyệt đối sẽ là hắn trả thủ đến lúc đó mạc v ô hư như thế nào lại là hạ thừa hạo đối thủ nghĩ đến đây vội vàng giữa chỉ thấy nàng thú nhận bích lục trường kiếm một đạo kinh tiên thất thải kiếm khí thoáng chốc đánh về phía mạc v ô hư mạc v u hư nhanh chóng quay đầu lại trong mắt có một tia ngoại ý mới hắn nguyên lai tưởng rằng tần châu nhi chắc có lẽ không hướng hắn xuất thủ chỉ là nàng lại xuất thủ biểu hiện trên mặt vô hạn xoan mạc vô hư trong tay đại đ ỉ n h lập tức ngăn ở phía sau không có để ý kinh thiên sáng lạng kiếm khí xích huyết đao hết u y sắc lưới đao t ă n g vọt đối với bay tới hạ thừa phong ôm hận chém xuống một đao gọn gàng một đao theo đầu của nó xuống hạ thừa phong bị hắn một đao chém thành hai bên đã bị tiểu hắc đánh cho hồ đồ nguyên thần cũng không tới kịp chạy ra tại hắn một dưới đao chôn b ụ i máu tươi tung bay tàn thi rơi xuống đất sau lưng kinh thiên thất thải kiếm khí kích tại đỉnh lên đỉnh công việc gì kiếm khí lộn sổ tán lập tức xinh đẹp hoa người mắt tần châu nhi nhìn qua hạ thừa phong truy lạc tàn thi ngươi giết được hắn vậy ngươi giết được hạ thừa hạo sao nàng ngăn cản mặc vô hư giết hạ thừa phong nhưng lại không muốn mặc vô hư ngày nào đó chết ở hạ thừa hạo trong tay mặc vô hư q u a y người nhìn qua từng sinh tử tương y thì hãy bộ dáng nói ta biết rõ nhưng hắn phải chết còn có hắn xích huyết đao chỉ hướng đổi tới lục thành h ạ o đột nhiên chỉ thấy hắn ôm đồn quá lớn đỉnh đ n g nhiên lại giết hướng lục thành h ạ o thoáng chốc lục thành h ạ o ánh mắt lóe lên vội vàng lui về phía sau thân ảnh chớp mắt thoáng qua đi xa ngươi cùng hắn lại có cái gì thâm c ự đại hận tần châu nhi vội la lên Nàng cô ũ n g k h nàng g biết t Mạc Vô Hư từng bị lục t nhi h trên không nhiều hào giết, i h chuyện t n tại gia trên người gia hư thích nói như thế nào tự nói như thế nào có người chuyện gì tiểu hắc cùng tần châu nhi coi như là quen biết nhưng nó không chút nào nể tình lục thanh hào thân ảnh nhất thiểm nhất diệt giữa tốc độ cực nhanh mặc v ô hư đạp thiên bộ cấp tốc bước ra dầm dầm vang lớn ở bên trong đại đ ị a chấn chiến sụp đổ có cây đều thoái trong tay xích huyết đao huyết quang đ ồ n g đặc sát khí như biển cả kinh mọi người rất nhanh rời xa đạp thiên bộ mỗi một bước rơi xuống lục thanh hào đều chấn động đã bị ảnh hưởng rõ ràng không nhỏ không lo hiện tại song n g u y ệ t tinh đã không có người nào là đối thủ của hắn lục thanh hào quỷ bộ không cách nào cùng đạp thiên bộ so sánh với dương tử nặc lướt đến hai đầu cùng lăng vẫn chỗ nhìn xa xa mạc v u hư thân ảnh nói đợi hắn xích huyết đao tế luyện đến lúc đó tây sơn c h i địa trẻ tuổi ở bên trong có lẽ chỉ có mấy cái tuyệt thế thiên tài mới có thể cùng hắn phân cao thấp trọng thương đến nay lang vân trong hai tròng mắt lần thứ nhất có tinh quang lập l ẻ khó a hắn còn cần phải thời gian phát triển thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn sẽ không làm như không thấy đấy dương tử nằm nói lúc này mặc v ô hư truy đến lục thành hào sau lưng không xa đột nhiên một cước bước ra đã là đạp thiên bộ bước thứ tám vô hạn kéo lên lực lượng giống như không có cuối cùng giống như lục thành hào đã trấn thoáng chốc một chầu mặc v u hư lập tức tiếp cận hoành bao mà chém tại phía sau hắn tần châu nhi đúng thì không muốn thấy lục thành hào đã chết hay là không muốn mặc v ô hư t r e o chọc quá nhiều phiền thoái kinh thiên thất thải kiếm khí theo bích lục t r ư ờ n g trên thân kiếm cấp tốc bắn ra một đạo đón lấy một đạo thẳng hướng hắn q u y một chương một trăm ba mươi ta thấy được từng đạo kinh thiên thất thải kiếm khí xuống mặc v ô hư liền đầu đều không có hồi trở lại như lúc trước đồng dạng đại đ ỉ n h lập tức xuất hiện tại sau lưng chém ngang xích huyết đao không có một tia dừng lại lục thành hào trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm gãy hắn bên trên hào quang màu tím lập lòe ngăn cản chém ngang mà đến xích huyết đao chỉ là lại tốn công vô ích cái kia trôi kiếm gãy tại xích huyết đao còn không có có tế luyện lúc đã bị đánh gãy chớ nói chi là hiện tại xích huyết đao đã trải qua mạc vô hư tế luyện rồi tuy nhiên vẹn vẹn là thu phôi nhưng ánh sáng tím lập lõe kiếm gãy bị một kích mạt toái tiếp theo tại mạc vô hư trong tay giống như một đạo huyết sắc tia chớp theo lục thành hào trên người lập tức chen qua sau lưng thất thải kiếm khí không chút nào ngoại lệ lại kích tại đỉnh lên cùng lúc trước đồng dạng bạo tán khai mở đỉnh hay là như vậy muốn nghiền nát bộ dáng chỉ là nhìn như muốn nghiền nát đỉnh bất kể là tuyệt kiếm khí hay là tần trâu nhi thất thải kiếm khí vậy mà không thể tổ chạy trốn đến người ở ngoài xa mỗi người kinh nghi bất định có người kinh dị ánh mắt lửa nóng nói cái kia đỉnh cái gì lai lịch nếu hắn một mực nắm trong tay vậy hắn từ nay về sau chẳng phải là vô địch rồi thứ tối ta hiển nhiên tất cả mọi người nhìn ra cái kia đỉnh bất p h ẳ m mà bị xích huyết đ a o chém qua lục thành hào ánh mắt rất nhanh ngàn đạm đột nhiên hắn nguyên thần từ trên đầu toát ra không có cuốn quýt chạy thụ c mạng mà là thật sâu nhìn một cái mạc vô hư chẳng bao lâu sau cái kia từng bị hắn đuổi rét được kinh hoàng chạy thụ mạng người vậy mà đã cường đại như thế lại để cho hắn liền chạy trốn cũng không thể chỉ có thể ở như máu trong ánh đau đi vào t ngược lại mặc v ô hư vung đ a o một đạo huyết quang chẳng qua lục thành hào nguyên thần tại trong hư không như khói nhẹ tán hoa hoa bên kia còn có phi trên không trung tiểu hắc gặp lục thành hào đã chết lại thấy dạ ma động cửa động n g b y trùng mấy người vẫn còn lập tức cấp tốc bay đi cách thật xa tiểu hét lớn hoa hoa chúng ta lại gặp mặt đều không được động ngoan ngoãn lại để cho ra đánh một c h ầ u tiểu tha các ngươi bất tử người ở ngoài xa nghe được nó cái kia hung hăng càn quấy lời nói không một không thổn thức có, có người nói cái này quạ đen muốn n g tiên hạ thưa phong tiểu đưa tại nó trong tay hiện tại thất kiếm sơn người muốn xui xẻo có thể sẽ rách hư không quả đen thấy những điều chưa hề thấy nó là theo chỗ nào làm được còn có nhân đạo tràn đầy n g h i hoặc ngụy chúng mấy người mắt thấy hạ thừa phong cùng lục thành hào lần lượt chết ở mạc vô hư trong tay lại thấy tiểu h ắ cấp c tốc mà đến cái đó còn quản uy hiếp của nó vội vàng phân tán đào tẩu t i ể u các ngươi những n à y tiểu nhân vật còn muốn chạy ra có đã đáp ứng sao tiểu rồi sau đó chỉ thấy nó lập tức biến lớn dương cánh hơn mười t r ư ợ n g như một mảnh mây đen tốc độ đột nhiên bạo tăng trong nháy mắt phân tán mà trốn mấy người bị nó truy hồi mỗi người mang thương cự cánh gỗ như quét la rụng giống như đem bọn họ toàn bộ hướng mặc vô hư chỗ quét tới tần châu nhi gặp lục thành hào lại chết mọi việc đều thuận lợi kinh thiên thất thải kiếm khí đối với cái kia miệng đỉnh lại hoàn toàn vô dụng nàng không chỉ dừng lại múa vũ động trường kiếm mày nhắc lại mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng mặc vô hư quay người nhìn qua nàng một chữ một trầu mà nói thất kiếm sơn người hiện tại trong mắt ta trừ ngươi ra, đều đang chết t ầ n châu nhi nói ngươi đúng lúc này bị tiểu hát phiến tới người đến cách hắn không xa không trùng lập tức muốn té rớt thình lình chỉ thấy mặc vô hư nhanh chóng lăng không chém ra mấy đao muốn nghị m ấ tần châu nhi sững sờ nhìn qua cách đó không xa huyết nục tri vũ sau một lúc lâu đáng chát mà nói ngươi đây là đang đem mình đẩy hướng tử vong thâm uyên ngươi không thể thiếu giết một điểm người sao nghe vậy mặc vua hư nhìn nắng liếc Thấy nàng mặc t vua hư trầm giai nói như muốn nghiền nát đại đình huyết quang lập lòe xích huyết đ a u tại hắn lời nói sau lập tức chui vào trong cơ thể sắt khí vô hình như nước thủy triều thối lui lại nhỏ đi đâu tiểu hát bay vút đến hắn đầu vai nhìn qua thêm vài lần vẻ mặt đáng chắc tần châu nhi rất có điểm không hiểu thấu nói người đó là cái gì biểu lộ đánh đánh nhau giết sát nhân mà thôi ngươi dùng được lấy vẻ mặt cầu xin sao nói sau tiểu tình nhân của ngươi lại không chết tiếp theo l ệ c h ra cái đầu mắt liếc thấy phía sau nàng không trung tung bay lấy người đối với mạc v ô hư lại nói nếu không chúng ta đem bọn họ cùng một chỗ giải quyết bọn hắn như vậy phiêu a phiêu đấy có lẽ đ ỉ n h mệt mỏi chúng ta t u xem như làm chuyện tốt tiểu hắc ngươi dám thần châu nhi ngay xong lập tức trợn mắt nói tự không có ra không dám làm sự tỉnh tiểu hắc nói xong muốn bay lên mạc v u hư vội vàng ngăn lại nó Đối với tiếp ầ n n Châu h nói, ngươi dẫn bọn hắn theo ô i đ á chỉ thấy tần châu nhi sau lưng không chung người tạo thành trận pháp tản ra toàn bộ bay xuống trên mặt đất nàng lập tức nhẹ nhàng quay người mặc vô hương không rõ nàng tại sao phải đối với chính mình nói những lời này Càng nàng không rõ đại chiến g i g n hạ màn xa xa không người chết đám bọn họ xa nhìn mạc vua hư có có người nói về sau ai lại nói với ta kình tiên phong xuống dốc rồi ta cùng với gốc tổng cộng ba tháng thời gian lúc này mới bao lâu ạ hiện tại ai còn dám đến mạc vô hư trong tay chém giết một lần s n g nguyện tinh tranh đoạt thành toàn mạc vô hư v ì danh từ nay về sau về sau sơ huyền tinh tây sơn tri địa không người không biết không người không hiểu a có người dám đã nhận được phượng huyết xích kim thì sao hắn sống không lâu rồi hạ thừa hạo há lại sẽ buông tha hắn c ư ờ i lạnh chi nhân cũng có thất kiếm sơn lần này lỗ lớn rồi thậm chí ngay cả hạ thừa phong cùng lục thành h ạ o đều góp đi vào rồi chỉ là kỳ quái như thế nào một mực không thấy huyết nguyệt một người còn có nhân đạo mạc vô hư nhìn qua dần dần từng bước đi đến nhanh chóng biến mất trong tầm mắt thân ảnh bỗng nhiên hắn nói tiểu hắc nàng có ý tứ gì có thể có ý gì nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy da có thể nói cho ngươi biết chúng ta còn có một người không có sát tiểu h á c không kiên nhẫn mà nói hiển nhiên nó đối với tần châu nhi mà nói cũng không có hứng thú tề bất phàm mặc v ô hư trong mắt tinh quang loay lên đối với một cái hư nhất nhị trọng thiên người còn từng đối với phượng huyết xích kim cùng với đại phân thân thuật tình thế bắt buộc hắn như thế nào lại quên cái gì không phiền da hiện tại rất phiền tiểu h á c tức giận nói mặc v ô hư hoặc là sớm thành thói quen mặc kệ nó hướng lăng vân dương tử nặc hai đầu lao đi đảo mắt tiểu đến dương tử nặc cười nhẹ nhàng nói từ nay về sau nên ngươi bảo hộ chúng ta rồi sư minh sư t h nếu có phân phó ta đem làm nghĩa bất dung tử mặc v ô h ư n g h i ê m mặt nói nguy cơ đã qua đợi đến lúc nguyệt thành truyền t ố n g trận phong ấn giải trừ về sau chúng ta trở về đi không biết bây giờ trong tông môn ra thế nào rồi lăng vân nhìn ra xa trời cao mở miệng nói ra sư minh chẳng lẽ thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn thực có can đảm đánh kình thiên phong mặc v ô hư nhũng mày lòng hắn hạ không khỏi ẩn ẩn lo lắng khởi cổ kiếm nhất đến lăng vân thu hồi ánh mắt nhìn qua hắn nói phong chủ có lẽ đã nói với ngươi hắn tu hành xảy ra vấn đề sự tình n còn có ẩn long nguyện trong cái vị kia sư thúc tổ ngày giờ không nhiều đã đến d ầ u hết đèn tắt tình trạng những sự tình này chắc hẳn ngươi cũng biết sư tôn s á c thực đã nói với ta sư thúc tổ sự tình ta cũng biết mạc vô hư gật đầu nói tòa c h ấ n kình thiên phong hai người đồng thời xảy ra vấn đề một khi tiêu hành cùng hết ứng hà s á c thực biết những sự tình này bọn hắn t u y ệ t sẽ không bỏ qua cái này vạn năm qua cơ hội khó được lăng vân nói ai dương tử n ạ c nhẹ nhàng lắc đầu sâu kín mà thán tiếp theo nhìn qua mạc vô hư nói hy vọng chúng ta trở về lúc kình thiên phong không việc gì bằng không thì chúng ta tự được trốn chạy khắp nơi rồi chuyện sau này sau này hay nói đáng chết người t i ể u đi giết người đến nơi đây mỏ mẫm đờ c ờ mở mở cái gì tâm có thể thay đổi biến muốn chuyện phát sinh từ sao đứng tại mạc vô hư đầu vai tiểu hắc khinh thường nói lang vân nhìn nó liếc cười nói á nhưng lại ta nghĩ đến nhiều lắm đón lấy đối với mạc vô hư cùng dương tử nặng nói tựa như nó nói làm đã thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn ý định diệt đi kình thiên phong chúng ta cũng không thể khiến bọn hắn sống khá giả có thể giết một cái là một cái hoa hoa ta thấy được tiểu hắc lập tức thật hưng phấn rồi lập tức mấy người bắt đầu ở song n g u y ệ t tinh khắp nơi tìm kiếm huyết nguyệt môn người đặc biệt là tề bất phàm tung tích mà thất kiếm sơn hạ thừa phong cùng lục thành hào đều đã đã chết tần châu nhi cùng mạc vô hư quan hệ nói không rõ đạo không rõ bị bọn hắn hưu ý vô ý né qua chỉ là song n g u y ệ t tinh tuy nhiên không lớn nhưng muốn chuyên môn tìm được mấy người cũng tuyệt không phải chuyện dễ tề bất phàm đúng là vì cùng dương tử nặc giao chiến về sau bị thương hay là nghe nói mạc vô hư hiện tại cái k i a miệng kỳ di đình cùng với xích h ế t đao một mực mai danh nhận tích phản p h t từ song nguyện tinh biến mất đồng dạng suốt một tháng thời gian huyết nguyện môn người bọ nhưng thủy trung không có tìm được t ế bất phàm mà bọn hắn trải qua một tháng chuyên môn tìm huyết nguyệt môn xui thanh danh nhưng lại mọi người đều biết kể cả sinh hoạt tại s o n g n g u y ệ t tinh người bình thường đám bọn họ đặc biệt là tiểu hắc qua đen tại người bình thường trong mắt thường thường t i u là điểm xấu biểu tượng mà hắn chỉ cần vừa xuất hiện tất nhiên sẽ có người không may bất kể là tu sĩ còn là p h à m nhân nhẹ thì bạo đánh một trận n ặ n g thì hành hung m ấ y đốn khá tốt nó cũng không có muốn đánh mạng người trận một ngày một đầu nước sông bích lục bờ sông bên cạnh có một nam tử đứng lặng mặc vô hư mấy người vừa vặn từ nay về sau trải qua q một chương một trăm ba mươi mốt người rõ ràng không tin ra nước sông quần quận vốn lượn lưu chuyển hai bờ sông nhiều loại hoa giống như gấm đứng lặng bên cạnh bờ nam tử trông thấy mạc vô hư mấy người biến s á c tự muốn rời đi đ ỗ n g nhiên mạc vô hư quát lên một tiếng lớn nói mạnh tinh trí hắn âm thanh như lôi tại bên cạnh bờ tại bích lục trên mặt sông quanh quần vừa bước ra hai bước mạnh tinh trí một trầu biểu hiện trên mặt giống như xoắn suýt giống như dãy r u ộ n còn có một tia hối hận cuối cùng hắn hay là chậm rãi q u a n người đợi mấy người đến gần về sau chỉ nghe hắn nói thực xin lỗi ta không muốn chết ở đằng tia nguy nan chi tế hắn một mình mà trốn có lẽ lúc này thẹn trong lòng mặc vua hư nhìn qua hắn không nói gì dương tử nặc lại nhìn về phía hai đầu trên lưng l a n g vân l a n g vân sắc mặt như thường nhìn hắn vài lần cũng không có trách cứ ý tứ sinh tử quyết định trước ai có thể không có có một ty xúc động dao động ai không yêu quý tánh mạng của mình ai lại nhất định phải vì ai đi trả giá tánh mạng đây hết thể không quan hệ đúng sai mỗi người lựa chọn bất đồng không có người có thể bắt buộc người khác là hắn trả giá hết thảy l a n g vân ánh mắt rồi sau đó nhìn về phía cách đó không xa một cái tiểu đất lâu đ à i hắn bên trên thảo không sinh tựa hồ mới chồng chất khởi không có bao lâu hắn nói người đem đỗ văn trôn cất ở chỗ này rồi hả Đón lấy ánh mắt bốn phía nhìn quét nhưng thấy giang phong từ từ sóng xanh lân lân bên cạnh bờ nhiều loại hoa chậm trởn vô hình trong không khí chuyển đến từng cơn hương thơm lại nói thật là đồ địa phương tốt mặc v ô hương nghe xong cái kia không ngờ tiểu đất lâu đài vậy mà t r ô n cất lấy đô văn nhanh chóng chạy tới hắn thích nước cho nên ta đem hắn t r ô n cất tại tại đây mạnh tinh trí nói đúng vậy à, hắn thích nước chỉ là cũng rốt cuộc nhìn không tới kình thiên phong rơi xuống nước rồi lang vân buồn vô cớ lập tức theo hai đầu trên lưng xuống hướng hai táng lấy đô văn tiểu đất lâu đài đi đến vạn trượng vầm sáng mới sơ chán lại đã bị chết ở tại tuyệt kiếm khi xuống thật sự là đáng tiếc dương tử nặng buồn bà nói ngược lại nàng nhìn qua mạnh tinh trí lại nói ngươi thì sao có lẽ sớm nghe nói hạ thừa phong cùng lục thành hào bị mạc vô hư giết tin tức vì sao chậm chạp không hiện thân một cái sống tạm bỡ chi nhân hiện thân làm gì dùng ta cũng không mặt mũi nào lại hồi trở lại kình thiên phong như vậy sau khi từ bế ta các ngươi coi như kình thiên phong cho tới bây giờ t i ể u không có ta người này mạnh tinh trí nói sắc mặt có m ấ y phần hồi ức cùng mờ mịt hoặc là hồi ức kình thiên phong bên trên hết thảy hoặc là mờ mịt đi hướng nơi nào nhìn thoáng qua lăng vân cùng mạc vô hư lập tức rất nhanh hướng xa xa lao đi dương tử nặc không có giữ lại nhẹ nhàng mà lắc đầu nhìn qua đi xa thân ảnh nhỏ giọng nói cái kia cũng không là của người sai đem làm tử vong tránh được m i ế n lúc ai lại sẽ nhớ chết đỗ văn trước bộ phần mặc v ô hư thật lâu đứng lặng không nói được lời nào hắn cũng không biết nói cái gì đó nếu như nói hạ thừa phong chết rồi đã vì hắn báo thủ cái kia lộ ra được bao nhiêu làm ra vẻ người bị chết đã bị chết là báo nhiều hơn nữa thủ cũng không cách nào sửa đổi sự thật hắn một mực áy n ấ y trong lòng hắn đỗ văn là bởi vì hắn mà chết đấy lăng vân ngồi ở đố văn phần mộ bên cạnh nhìn qua sóng xanh quần c u ộ n nước sông giống như đ ắ m chìm ở đằng kia từng cơn sóng cả ở bên trong đồng dạng không nói gì cứ như vậy đến mặt trời lặn đến trời tối đến mặt trăng lên dương tử nặc cùng hai đầu không có đi quáy dày hai người bởi vì dương tử nặc biết rõ bọn hắn hoặc là là ân tình hoặc là là tình nghĩa đều cần một chút thời gian cùng cái kia đã tử vong người làm cuối cùng cá biệt lúc này ánh trăng r ộ i như nước nàng đặt chân bờ sông người tại giữa tháng chọc như mới đi tắm dòng chơi ánh trăng thu nạp hương hoa cái này cả hai tại đây yên tĩnh trong đêm hoàn mỹ phù hợp khiến ngự như lâm tiến cảnh hoa khiến cho ánh trăng hương thơm ánh trăng khiến cho hương hoa nhộn nhạo như cái kia một giang bích thủy nhẹ nhàng chạy xuôi hoa một tiếng đột nhiên xuất hiện thanh â m phá vỡ yên tĩnh chỉ thấy một cái dương cánh hơn mười triệu quả đen theo dưới ánh trăng xẹt qua đảo mắt xuất hiện tại bọn hắn trên không ra bắt được một cái tiểu nhân vật các ngươi có hứng thú hay không tiểu gần đây một thời gian ngăn nó đều là một mình khắp nơi chạy loạn nhưng là mặc kệ nó như thế nào chạy tổng có thể tìm được mạc vô hư bọn hắn mạc vô hư cùng lăng vân hai người gặp tiểu h đã đến rốt cục đã đi ra đô văn phần mộ bên cạnh hướng dương từ nặc đi đến bắt được a y ngươi vừa chuẩn bị đánh người ra bao lâu mới thả người dương tử nặc ngang đầu nói lần này người này có chút đặc biệt các ngươi xem trước một chút tiểu lập tức vứt bỏ một người một thú thân thể khổng lồ ngược lại lại nhanh chóng nhỏ đi phanh phanh chỉ thấy rơi xuống tại địa một người một thú đã là hấp hối rõ ràng bị nó hung hăng thu thật qua đến gần m ặ c vô hư nhìn mấy lần trên mặt đất người nói huyết nguyệt môn hồ i n h ọ t n kiệt đúng là hồ i n h ọ t n kiệt cái tia thú là cái tia đầu xích d i ễ m hổ không biết như thế nào rơi xuống tiểu h trong tay tiểu h á c bay thấp đến hai rõ ràng hợp lý lên nói hai thằng này còn có thể hợp thể biến thành không người không thú quái vợt ra nhìn đều bần ôn ta chuyên môn nghe n g ó n g qua đó là huyết nguyệt môn dung nguyệt chi thuật hán vậy mà to gan lớn mật cải biến sau dùng để dung thú không thể bảo là làm một đầu tăng lên chiến lược đ ư ờ n g t á t chỉ là cũng không phải rất thành công mà thôi lăng vân nói ha ha ha ha hấp hối hậu nhuận kiệt đ ố n g nhiên cười ra tiếng đón lấy nhìn về phía mạc vô hư nói không thể tưởng được ta h ổ nhuận kiệt cuối cùng vẫn là muốn t r ồ n g trong tay ngươi thiên y a kinh thiên phong lên cấm a xâm lâm song n g u y tinh mỗi lần cùng mạc vô hư gặp nhau hắn đều không có chiếm được chút nào tiện nghi không có ai biết hắn nằm mộng cũng muốn siêu việt mạc vô hư chỉ là mạc vô hư thực lực thật sự tăng lên được quá nhanh theo đặt chân sơ huyền tình tu hành đến nay ngắn ngủn bốn năm năm thời gian hắn chiến lược đã có thể cùng hư niết nhị trọng thiên người s á n h vai đây là ngàn vạn tu sĩ theo không kịp sự t ì n h hai năm trước kình thiên phong lên lúc ấy hồ nhuận kiệt cùng ngụy trùng đều bị gọi là thiên tài của ngạo vô biên chỉ là hiện tại ngụy trùng đã chết mà mạc vô hư hiển nhiên không có ý định bông tha hồ n h u ậ kiệt chỉ thấy xích huyết đao lập tức xuất hiện trong tay hắn huyết qu theo đầu của nó qua mi tâm xuống một đầu tơ máu chậm rãi xuất hiện mặc v ô hư không có trêu tức người sắp chết trò chơi tầm tính đối với hắn mà nói s ắ p nhân không cần quá nhiều ngôn từ làm kê lóc phố giống xích diễm hổ gầm một tiếng chỉ là nó hiện tại liền bỏ đều không đứng dậy được vốn nên lượn lờ quanh thân hỏa diễm sớm đã dập tắt sư h i n h sư tỷ cái này đầu xích diễm hổ còn không có coi trưởng thành các người muốn hay không ta có thể lại để cho thực lực của nó rất nhanh tăng lên mặc v ô hư nói hắn hiện tại có hai đầu cùng tiểu hắc nhưng lại không hề cần khác linh thú ta không cần linh thú ngươi đem nó phục tùng a dương tử nặc đối với lăng vân nói ta ngược lại là muốn nghĩ xích diễm hổ khó được nhưng hiện tại ta không có thực lực kia lăng vân lắc đầu nói hắn bị thương quá nghiêm trọng lâu như vậy đến nay đều là cưới hai đầu cùng hai người bọn họ chạy khắp nơi cái này đơn giản r a giúp ngươi c a m đoan nó phục phục thiếp thiếp n g oan ngoan nghe lời r a yêu nhất làm loại này giúp người làm niềm vui sự tình rồi tiểu lúc này t i ể u bay đến nằm trên mặt đất xích diễm hổ trên người nói cái gì đều còn chưa nói t i ể u là một c h ầ u đánh cho tên người cánh vũ mạnh vô hình công kích tới người bành bành â m thanh không rước vốn là hấp hôi xích diễm hổ liền gầm rú đều vô lực bộ dáng thê thảm hai đầu nhìn một cái mạc vô hư rụt rụt cổ tựa hồ nhớ tới từng tại cấm ma s â m lâm bên trong có người cũng l à như vậy đối với nó đấy mà mạc vô hư đưa tay thi triển xuất vệ huế y t luyện hồn thuật hồi nhuận kiệt thi thể đảo mắt khô cắt trong tay hắn nhiều hơn một k h o a máu huyết dư ơ n g tử nặc cùng lăng vân chỉ là ở một bên nhìn xem cũng không có nhiều lời cũng không có hỏi nhiều lập tức mạc vô hư càng làm hồi nhuận kiệt túi chữ vật điều tra một phen sau đó nói tiểu hắc cái khuôn mặt kia cung đâu này hắn còn vẫn nhớ hồi nhuận kiệt cái kia cây cung chỉ là lúc này vậy mà tìm không thấy tiểu hắc liếc mắt nhìn hắn nói cái gì cung ra chưa thấy qu thực chưa thấy qua mặc vô hư rõ ràng không tin nói chưa thấy qua t i ể u chưa thấy qua ngươi rõ ràng không tin ra tiểu hắc có chút ả o não mà nói rồi sau đó hung hăng cho xích diễm hổ hại kích tựa hồ cầm nó xuất khí đừng đánh nữa cũng bị ngươi đánh chết mặc vô hư nhũng mày xích diễm hổ lúc này đã là hai mắt n g ư ợ khép ánh mắt tăng giả động đều không động đậy được nữa thoáng một phát yên tâm ra coi r ư ờ n g mực c a m đoan không chết được tiểu đi một bên mặc vô hư q u á t lên đi đến xích diễm hổ phía trước cầm trong tay máu huyết nhét vào nó trong nhựa rậu cái gì thái độ ra nói cho ngươi biết mặc vô hư còn dám như vậy đối với già coi chừng ngày nào đó ra cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được tiểu hắc rất không thoải mái mà nói mặc v ô hư trực tiếp cựu làm á n h liệt một quyền doanh hương n ó tiểu hắc lập tức né qua bay vút đến hai rõ ràng hợp lý lên nếu như hắn không chăm chú đối đ a i thật đúng là cầm tiểu hắc không có biện pháp đón lấy đối với lăng vân nói đợi có máu huyết sẽ đem thực lực của nó tăng lên ta tại cấm ma s â m lâm bái kiến một đầu cái k i a một đầu cường lớn hơn không gấp ta cũng cần phải thời gian lăng vân nói bắt nó dám lại luôn luôn cựu phóng ra đến lại để cho ra đánh một trầu cho ra luyện luyện tập ra về sau tốt báo thủ tiểu mắt liếc thấy mạc vô hư ý tứ lại rõ ràng b ấ t quá lăng vân bất đắc dĩ lắc đầu càng là đối với tiểu h ắ c im lặng đợi hắn đem xích diễm hổ nhốt vào trong túi chữ vật về sau dương tử đã nói chúng ta như vậy hitner m s chẳng có mục đích tìm hiệu quả quá thấp không bằng đến n g u y ệ t thành đi trông coi truyền thống trợ các n g ư y ệ định như thế nào ta cũng đang có ý này lăng vân nói rồi sau đó lại hướng mạc vô hư hỏi người thì sao như thế đương nhiên tốt nhất ta chính dễ dàng đem xích huyết đao tế luyện một phen mạc vô hư gật đầu nói sau đó mấy người đã đi ra bờ sông hướng nguyện thành mà đi bọn hắn cũng không có đi vội hai triệu rất cao đại hai đầu nhìn về phía trên cùng tường thành đồng dạng cao mạc vua hư sợ nó hủ đến trong thành người bình thường bắt nó nhốt vào túi chữ vật tiểu h nhưng lại chết sống không muốn nói sau mạc vua hư muốn nghĩ quan cũng giam không được túi chữ vật đối với tiểu hắp đến bảo hoàn toàn không phải chứng lại ra vào tùy tâm lúc này nó đứng tại mạc vua hư đầu vai theo chân bọn họ cùng một chỗ vào thành bất kể là trước kia hay là hiện tại tiểu hắc ngoại trừ mặc vô hư đầu vai ai cũng không đứng người khác càng là liền nó một q u c n g lông đều đừng muốn chạm trên đường đi không ít người có người buôn bán nhỏ có đầy tớ giao hàng âm thanh không dứt, bình thường mọi người vì sinh hoạt bận rộn đem làm mặc vô hư mấy người xuất hiện trên đường lúc tất nhiên là gây chú ý ánh mắt của người ngoài bọn hắn xem xét t i ể u cùng thường nhân bất đồng nữ tử như tiên nam tử lông mi bất phảm ánh mắt như điện qua đen chẳng lẽ là gần đây khắp nơi đánh người cái kia chỉ tiếng xấu đồn xa rủi cờ vợ tờ đi mau cách bọn họ xa một chút có người đang nhìn đến mặc vô hư đầu vai tiểu hát lúc rất nhanh rời xa tự hồ sợ cách sợ gần đã ó vận rủi vào vốn chương 132, h. Phượng Hoàng nguyện tinh tu sĩ vốn giải rác, nhưng mà gần đây một thời gian ngắn huyền tinh đến rồi quá nhiều, bình thường rủi rác, rồi giải thời mọi người mà So theo đầu. đây đ Quy tu quá H sơ sĩ một nhìn quen không t r á có h Chỉ H Hơn nữa còn là một cái hành rồi. ai tiểu cái vi ác liệt mọi người đều biết đen. Đi, đi, đi con còn ác c là, là là này. nữa mau. kêu quạ đâu đều quạ một một đen. Đã có cái thứ nhất nhanh chóng chạy đi người chỉ thấy trên đường người liên tiếp nhau nhào thoát đi tiểu hắc ngươi thực không bị người chào đón cũng không biết ngươi đều đã làm mấy thứ gì đó người người oán trách sự tỉnh đúng lúc này tại bọn hắn cách đó không xa có một cái bốn năm tuổi tiểu nam hải được phép năm tiểu ngây thơ hay là không hiểu chuyện cho đã mắt tò mò nhìn tiểu hát trẻ con âm thanh ngây thơ mà nói ngươi là cái gì điều con rất biết nói chuyện tiểu hát xem xét hắn liếc đang muốn nổi giận mở miệng mắng to đ ồ n g nhiên giống như nhớ ra cái gì đó đem đầu hạ ra một phát nói ra là phượng hoàng nào có đen như vậy phượng hoàng ta nghe ta mẹ nói phượng hoàng đều trưởng rất khá xem đấy tiểu hải tử nháy tinh khiết hai mắt ngây thơ nói tiểu hải tử hiểu cái gì ra là lò nấu rượu lô phượng hoàng tiểu hát lớn tiếng nói phốc phốc dương tử nặc cũng n h ị n không được nữa lập tức cười ra tiếng lang vân cùng m ặ c vô hư đồng dạng lắc đầu bật cười lúc này một cái thần sắc bối rối phụ nữ theo nơi góc đường chạy đến hải tử bên n g đem hắn một bà ô n lấy quay người bỏ chạy hải tử theo phụ nữ trong ngực đó lại nhìn thoáng qua tiểu hắc ngược lại đối với phụ nữ nói mẹ thật sự có đen như vậy phượng hoàng sao phụ nữ chưa từng nói ôm hải bước đi như bay đảo mắt biến mất tại góc đường giống như tránh ôn thần giống như mặc vô hư lắc đầu nói tiểu hắc ta xem ngươi hay là hồi trở lại trong túi chữ vật ở lại đó a hoa lại để cho bọn hắn đều gặp quỷ rồi đi thôi ra thiên không tiểu mặc vô hư bất đắc dĩ hắn biết do dùng cường cũng không được cuối cùng cũng đành phải thỏa hiệp lập tức bọn hắn trên đường chậm rãi bước mà đi nhìn thấy chi nhân ngao nhau tránh lui thậm chí liền trận có xuất hiện tu sĩ cũng tha cho nói hết thảy toàn bộ bái tiểu h ắ c ban tặng hai k h ắ c phút sau ba người đi đến tháng trong thành chỉ thấy chung quanh không hề có kiến trúc một ít thưa thất cây c ố i sinh trường chính giữa có một chỗ bắt giác đình đại một tòa nho nhỏ truyền tống trận vị vào trong đó chỉ là vốn nên tản mát ra nhu hòa hào quang truyền tống trận h m đạm không ánh sáng phong ấn hiển nhiên còn không có, có cởi ó c bỏ không phải nói truyền tống trận đều có tinh sứ giả thủ hộ đ ấ y sao như thế nào tại đây sẽ không vậy mặc vua hư gặp tại đây cũng không một người không khỏi nghi ngờ nói cũng còn tại phong ấn kỳ không người có thể sử dụng có lẽ người ta tạm thời đã đi ra lăng vân nói đã mỗi tòa truyền tống trận đều có tinh sứ giả tồn tại vậy bọn họ thuộc về cái gì thế lực mặc vô hư hỏi trong lòng của hắn một mực khó hiểu vấn đề chúng ta cái này p h i ế n huyền khung thiên vực sở hữu tất cả tinh sứ giả đều thuộc về tinh thần điện tinh thần điện có quy định nhưng phạm là tinh sứ giả chỉ có thể quản lý giữ gìn truyền tống trận không thể tham dự bất luận cái gì phân tranh mà tinh thần điện lại thuộc về huyền khung thiên vực đệ nhất thế lực đoạn không thành lăng vân giải thích nói đoạn không thành đệ nhất thế lực mặc vô hư nói hắn còn là lần đầu tiên nghe nói tuy nhiên đã đến sơ huyền tinh đã nhiều năm rồi nhưng hắn cơ hồ chỗ có thời gian đều là tại v ù i đ ầ u tu hành rất nhiều chuyện hắn cũng không biết đoạn không thành ở vào sơ huyền tinh trung bộ là một tòa to lớn đại thành như có cơ hội ngươi có thể đi nhìn xem nghe nói sơ huyền tinh bên trên sở hữu tất cả nhân vật thiên tài tại đó đều có xuất hiện lăng vân nói sư minh sư tỷ các ngươi có đi qua sao m ặ c vô hư nói lăng vân cùng dương tử nặc đồng thời lắc đầu dương tử nặc nói dùng chúng ta tu vi hiện tại đi vào trong đó còn chưa đủ xem cái dạng gì địa phương hư nhất nhị trọng thiên tu vi còn có xem mặt vô hư kinh ngạc chỗ đó thiên tài khắp nơi trên đất về sau ngươi đi thì biết rồi dương tử nặng cười nói chó má một thiên tài các loại g i a ngày đó đi đánh được bọn hắn kêu cha gọi mẹ xưng ơ bá đoạn không thành nghe được không kiên n h ẫ n tiểu hắc nặng nề nói coi trời bằng vùng l a n g vân nhìn nó hai mắt cười nói dùng tình huống trước mắt xem ngươi là đang nằm mơ chỗ đó cũng không phải hiện tại song nguyện t ì n h đợi lấy xem đi mấy người các ngươi ngàn vạn đ ừ n g chết rồi chờ xem ra xưng ơ bá huệ cùng xưng bá vô tận tiên vực du ngoạn sân thủy tiểu hắc đại phóng của nôn không để yên đúng không mặc v u hư thình lình đánh gây nó tiểu hắc cứng lại tiếp theo lại nói hừ hừ các loại ngày đó đã đến lúc ngươi đừng đến cầu ra h ắ c phượng hoàng đừng có nằm n ộ n g dương tử nặc cười nói sau đó lại đối với m ặ t vô hư hai có người nói truyền t ố n g trận phong ấn cởi bỏ còn sớm chúng ta đi tìm chỗ nghỉ chân địa phương đem làm mấy người ly khai tại đây tiến vào hai ba dặm bên ngoài một nhà quán rượu lúc lập tức một hồi gà bay cho chạy không cần phải nói lại là vì tiểu hắc những cái kia ăn cơm uống rượu nói chuyện phiếm người vừa thấy được nó có xa lắm không trốn rất xa tính tiền a chứng còn không có kết đâu rồi đều đừng chạy a quán rượu tiểu nhị bề bụn lớn tiếng kêu lên chỉ là lại không người để ý tới tiểu hắc tựa như một hồi hai ác mộng mọi người e sợ cho tránh không kịp trong nháy mắt người đã đi được sạch sẽ mặc vô hư ba người rất là bất đắc dĩ tiểu hắc lại trực tiếp bay đến một trường không lấy trên bàn lớn tiếng kêu la nói lao bản sành ăn đều cho ra tốt nhất ra bằng không thì coi chừng ra đập phá ngươi cửa tiệm này ngữ khí hư hắc thanh âm có nghe căn bản không giống một con chim càng giống một cái cùng hung c ự c các đám côn đồ tiểu nhị vẻ mặt cầu xin phản phất ăn hết một cái chết con rồi giống như khó chịu quan sát trên bàn tiểu hắc lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mặc vô hư ba người không biết như thế nào cho phải tiến tối không phải Lúc này, Hãy à n gần chỗ lao b đây i không không thường nghe nói ba vị tại xong nguyện tinh đánh đầu thang đó không gì cả nổi không người có thể địch có thể quang lâm tiểu điếm thật sự là bổn điếm chi hạnh a hắn vừa đi nói liên tục dẫn ba người đi đến tiểu hắt đứng đấy cái kia một bàn đối với tiểu h có nhưng lại tuyệt không cấm kỵ vẻ mặt cười đến như vậy nát làm gì vậy thốt ăn ngon uống toàn bộ cho ra lấy ra tiểu nó cái k i a hung ác ngữ khí dáng vẻ này khác h nhân quả thực giống như là tại ăn cướp lão bản chớ trách ngươi coi như nó không tồn tại là được rồi không biết ngươi nơi này là thu vàng bạc hay là linh tinh chúng ta cũng không có vàng bạc sau khi ngồi xuống lăng vân nói lão bản không chút nào sinh khí trên mặt dáng tươi cười một điểm không thay đổi nói chúng ta tại đây vốn là một tòa phạm nhân tiểu thành trước kia đều chỉ thu vàng bạc bất quá bởi vì gần đây đến rồi rất nhiều như các ngươi đồng dạng tu sĩ cũng bắt đầu thu linh tinh rồi chỉ là chúng ta tại đây đồ ăn cơm đơn sơ t i ể u thủy càng thì không cách nào cùng sơ huyền tinh so sánh với như có bất mang y địa phương kính xin biển ngậm người bên trên là được lăng vân nói cái kia vừa rồi bởi vì vị này ân quả ra nguyên nhân lão bản đức quáng mà lại nói nhìn lướt qua những cái kia trên b à n còn bày đặt cơm thừa đồ ăn thừa nói tiếp người xem ha ha q u ả ra dương tử nặng cảm thấy buồn cười d ầ m d ầ m d ầ m lăng vân theo trong túi chữ vật lấy ra mấy chục khối linh tinh bỏ trên bản nói ngươi xem có đủ hay không thấy vậy lão bản trên mặt dáng tươi cười càng sáng lạn hơn một khối linh tinh như đổi thành v ă n bạc không biết muốn mua hắn như vậy quán rượu bao nhiêu giữa những cái kia không kết trướng không kịp chín trâu mất sợi l ô n g hắn vội hỏi đã đủ rồi đã đủ rồi hoàn toàn đã đủ rồi sau đó rất nhanh đem linh tinh thu hồi đang muốn q u a y người chuẩn bị gọi tiểu nhị đưa rượu lên đồ ăn đông nhiên hắn lại nói mấy vị có thể cần ở trọ bồn điếm trên lầu vừa vặn có mấy gian phòng có thể thấy rõ này tòa c r u y ề n thuyết trận dầm dầm dầm lăng vân lại lấy ra mấy chục khối linh tinh nói bà gian rẽ sơ lão bản nét mặt tươi cười như hoa khai mở sáng lặn Thu h ồ dương tử n sau tức h m nói h tiểu thủy đồ ăn một lát lên tràn đầy một bản tiểu hát nhưng lại chọn chọn lựa lựa càng không ngừng nói không thể ăn không dễ uống mặc vô hư đối với ăn uống không nhiều lắm chú ý tham ăn đều ăn từ khi trở thành tu sĩ về sau có linh khí tầm ủ ăn uống biến thiếu mười ngày nửa tháng thậm chí mấy tháng không ăn cũng không có ảnh hưởng không cần như phạm nhân đồng dạng mấy đốn không ăn t i ự u có chết đói nguy hiểm hắn đã thật lâu không có ngồi trên bàn ăn như phạm nhân đồng dạng hảo hảo mà ăn một bữa cơm lăng vân cùng hắn không sai biệt lắm mà dương tử n ặ p chỉ là lướt qua liền ngừng lại nhưng nàng cũng không có giống tiểu hắc đồng dạng không ngừng phàn nàn cô đ ư ơ n g bên trong mong mời đột nhiên chỉ thấy cửa ra vào lại tiến đến một người lão bản nhiệt tình mà hô mặc vô hư mấy người không khỏi hướng cửa ra vào nhìn lại nhân sinh nơi nào không gặp lại a tiểu tình nhân của ngươi đến rồi tiểu hắc liếc qua mạc vô hư quái k i ế u mà nói đi vào trong tiệm tần châu nhi một thân một mình thần s ắ c mang theo u bờn giữa lông mày có từng sợi hóa không khai mở bờ tơ trông thấy mạc vô hư mấy người lúc khẽ giật mình giống như không nghĩ tới sẽ đụng phải bọn hắn mỏ q u ả đen mạc vô hư mắng lập tức đứng người lên đối với tần châu nhi nói tới ngồi tần châu nhi nhìn một cái lăng vân cùng dương tử nặc m ặ t có do dự dù sao dơ cao thiên phong cùng thất kiếm sơn không hợp bọn hắn tính ra lên còn có cựu á n lăng vân cùng dương tử nặc thấy vậy nhìn nhau về sau biết điều mà gọi tiểu nhị dẫn bọn hắn đi lên lầu rồi đợi hai người đều đi rồi tần châu nhi mới đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống lão bản lại là để phân phó tiểu nhị đưa rượu lên mang thức ăn lên ngồi xuống sau tần châu nhi thật lâu không nói chuyện có chút bung xuống đầu giữa lông mày bồn tơ không tiêu tan giống như có đầy bụng tâm sự chuyện gì xảy ra mạc v ô hư mở miệng hỏi thương t ứ a muốn ngươi muốn đấy tiểu hát t h u ậ n miệng nói mạc v ô hư đưa tay t i ể u làm ộ t cái tát lại bị nó tranh thoát tần châu nhi không có lý nó nhìn qua mạc v ô hư nói ngươi nhất định rất kỳ q á i tu vi của ta như thế nào sẽ tăng lên được nhanh như vậy a mạc v u hư từ chối cho ý kiến nhẹ nhàng gật đầu muốn khi đó tại cấm ma ngoài rừng rậm phân biệt thời điểm nàng vẹn vẹn mới đúc quất cảnh mà thôi q u y một chương một trăm ba mươi ba khiêu chiến ngắn ngủn mấy tháng thời gian người trước mắt nhi chính là bộ dáng chỉ là thực lực có thể nói là ngày đêm khác biệt khi đó nàng cũng không có như hiện tại đồng dạng buồn tơ không tiêu tan mặc vô hư trong nội tâm dĩ nhiên muốn biết rõ nguyên nhân ở đâu tần châu nhi thấy hắn sau khi gật đầu nói từ lần trước theo cấm ma xâm lâm trở lại tông môn về sau ta tự hởn cảm giác được thân thể của ta phát sinh một ít nói không rõ đạo không rõ biến hóa mặc vô hư âm thầm n h ũ n mày chằm chằm vào nàng cẩn thận nhìn cũng không nhìn xuất có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương về sau ta tại trong lúc vô tình phát hiện mình vậy mà có thể đem người khác tu vi thu nạp là đã dùng sơn chủ sau khi biết trực tiếp cho ta một khỏa hóa thần đan giúp ta hóa thần thành công để cho ta tới s o n g người tinh thần châu nhi nói tiếp mục đích chủ yếu là vì châm đối với các ngươi dơ cao thiên phong người kỳ thật lúc trước chúng ta theo kiếm thành truyền thống khi đi tới đã bị động tay động chân một mực đi theo của ta những người kia cùng ta là cùng một chỗ truyền thống tới cũng không có bị tách ra mặc v ô hư bỗng nhiên h i ể u được khó trách thất kiếm sơn người như thế tập trung tại cấm ma xâm lâm thời điểm ta biết ngay ngươi muốn tới s o n g nguyện tinh vì không với ngươi xung đột vũ trang lúc bắt đầu ta cũng không nguyện ý ra chỉ là chỉ là tần châu nhi sau nửa ngày chưa nói xuất đến cùng là nguyên nhân gì mặc v ô hư không khỏi hỏi chỉ là cái gì chỉ là lần trước tại cấm ma xâm lâm trong ta cô cô cùng ta thất lạc về sau tu vi toàn bộ phế sơn chủ đáp ứng ta nếu là ta giết dương t ử nặc tự là ta cô cô khôi phục tu vi tần châu nhi nói cho nên ngươi hay là đến rồi mặc v u hư nói tần châu nhi nhẹ nhàng gật đầu nói thế nhưng mà đã không có, có hy vọng rồi dù ngươi bây giờ cường hã thực lực tăng thêm cái kia khẩu đình ta muốn ngươi là sẽ không để cho ta giết nàng a khó trách nàng một mực mặt mà ủ mày chau ngươi cô cô khôi phục tu vi sự tình chắc chắn sẽ có biện pháp đấy ngươi cũng không cần quá mức lo lắng mặc vô hư an ủi như nàng theo như lời hiện tại hắn như thế nào lại lại lại để cho người tổn thương từng muốn dùng mệnh hộ người của hắn ai nói dễ vậy sao chỉ thuận theo ý trời rồi thần c h â u nhi sâu kín thăng nhẹ những cái kia một mực đi theo ngươi người đâu trong khoảng thời gian này chúng ta cũng không có lại giết thất kiếm sân người mặc vô hư nói hai lần trước gặp phải phía sau nàng một mực đều đi theo một ít người lúc này lại độc nàn g một người ha ha tần châu nhi đang chát cười cười lắc đầu nói ta thu nạp tu vi của bọn hắn sử dụng bọn hắn tại nhìn thấy ngươi giết hạ thừa phong cùng lục thành hào về sau mà ta lại không làm gì được ngươi cái kia khẩu đ ị n h sợ ngươi lại tìm tới bọn hắn đã phân tán mà chạy đông nhiên mặc vua hư trong mắt hiện lên một tia lệ mang tần châu nhi cũng không có chú ý tới hắn lại hỏi ngươi có nghĩ tới hay không như thế nào đông nhiên ngay lúc đó ngươi có thể thu nạp người khác tu vi là đã dùng phong mạ huyền ta suy nghĩ thật lâu duy nhất chỗ khả nghi tựu là phong mạ huyền ta nhớ được ta từng tại phong mạ huyên hạ đã hôn mê một thời gian ngắn thần châu nhi nói mặc v ô hư cố gắng hồi tưởng lúc ấy tần châu nhi hôn mê lúc mà hắn đang tại thừa nhận lấy như địa ngục giày v ò đến cùng chuyện gì xảy ra hắn cũng không rõ ràng lắm thật lâu không có kết quả về sau hắn nói đã có thể thu nạp người khác tu vi dùng lại để cho bản thân tu vi t ă n gọn ta xem cũng không phải cái gì chuyện xấu ngươi bây giờ ý định như thế nào đợi c h u y ê n t ố n g trận phong ấn thời bỏ sau trở về đi chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp khôi phục ta cô cô tu vi thần châu nhi nói thần s ắ c cô đơn chúng ta bây giờ thì ở lại đây cùng một chỗ a trên lầu có gian phòng mặc v u hư nói đối với nàng cô cô sự tình hắn cũng là vô lực mà bây giờ hắn là quả quyết sẽ không để cho tần châu nhi giết dương tử nặc đấy tần châu nhi không có cự tuyệt bây giờ đang ở cái này x o n g nguyện tinh lên mặc v ô hư đã là nàng tin cậy nhất người tăng thêm đáy lòng t r i ể n miên tước ngọc nàng không có lý do gì cự tuyệt hào ý của hắn lập tức mặc v ô hư lại hướng lao bản đã muốn một gian phòng đợi sau khi lên lầu bốn gian phòng xếp thành một hàng lúc trước đi lên dương tử nặc cùng lăng vẫn chiếm được thứ nhất căn thứ hai mặc v u hư cùng tần châu nhi thứ ba căn thứ tư vừa mới đi vào gian phòng tiểu hắc lên đường ngươi có lẽ đến bên cạnh đi ăn ủi thoáng một phát người ta bị thương mà lại tịch m ị tâm trong phòng bình thường cũng không xỉ hoa mặc vua hư cao mày nói không nên nói lung tung giúp ta suy nghĩ lúc ấy chúng ta tại p h ò n g mạ huyên hạ đều xảy ra chuyện gì nói xong hắn đi đến bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ đập vào mắt chỗ vừa vặn có thể chứng kiến không xa bên ngoài bắt giác đ ỉ n h đài trong truyền tống trận chỉ thấy truyền tống trận bốn phía chiều dài thưa thất cây cối hình thành một tòa phương viên vẹn vẹn hai ba cây số giản dị công viên bên ngoài đều là một ít tọa h ư n g viên vẹn v n hai ba cây số giản dị công i ê n bên ngoài đều là một ít tạo n h không đồng nhất i ế t Lúc lung là lại lớn là các người ở đằng kia up up ôm một cái, chàng còn chỉ cô mạc được, ấy thấy ấp ấp rất ra ra trang ra vừa hai kia thanh vô tới một tiếp tiếp, còn nói ra nói lung tung. Tiểu, người người nói nói nhiều, phải đã đằng nhìn hơn nó không phải sợ mạc vô hư nghe không hư ở ôm âm mà ý sợ sợ bên cạnh trong phòng người nghe không、được. Bên cạnh được. tần r o n phòng, g t châu nhi cũng đứng lặng bên cửa sổ đôi mắt sáng trông về phía xa tiểu hắc cố ý lớn tiếng lời nói nàng nghe được rành mạch nhớ tới khi đó theo trải qua trong ngộng tỉnh lại nào vào trong ngực của hắn lúc ấy chưa phát dắt ra lúc này trên mặt lại nổi lên đường đỏ cảm thấy quấn quấn quanh quấn tơ ngọc phản phất tại trong lúc đó lại sáng liệt rất nhiều mặc vua hư nhất thời im lặng ngay lúc đó tình huống hoàn toàn là ngoài ý liệu sau nửa ngày hắn mới nói khẽ nhỏ giọng một chút người đi cho ta làm ý chuyện nhỏ giọng một chút làm gì vậy tình yêu nam nữ vốn là thiên kinh địa nghĩa sự t ì n h dùng được lấy lén lút đấy sao tiểu hắc lại cố ý lớn tiếng nói mặc vua hư sắc mặt lúc này tự đen lại trường ngón giữa hào quang vừa sáng t i u muốn động thủ đem cái này hoàn toàn không nghe chỉ huy quạ đen thu thập dừng lại một c h ầ u tiểu hắc vội vàng nhỏ giọng lại nói làm chuyện gì sát nhân phóng hỏa đánh ra cất sắc bao tại ra trên người mặc vua hư l ư ờ n nói、liếc. trong tay hảo quang chậm rãi tiêu tán nói khẽ sát nhân thất kiếm sơn người ngoại trừ nàng có thể tìm được đều giết cho ta rồi một mực đang tìm hết u y n g u y ệ t m ô n người phiền thoái thất kiếm sơn những người còn lại bởi vì tần châu nhi nguyên nhân hắn đều là hữu ý vô ý né qua mà bây giờ bọn hắn như là đã bỏ qua tần châu nhi hắn cũng không có ý định tiếp tục bưng tha bọn hắn ra cho tới bây giờ đều chỉ đánh người ngươi bây giờ muốn ra giúp ngươi sát nhân có chỗ tốt gì tiểu hát nhỏ giọng nói cái này là chỗ tốt đột nhiên chỉ thấy mặc vô hư trong lòng bàn tay kim quang nói lên đột nhiên một cái tắt chụp về phía tiểu hắc phảng phất một mảnh lăng lệ ác liệt kim hà đánh ra thoáng chốc tiểu hắc phốc cánh lập tức lướt đi ngoài cửa sổ né qua một kích tại ngoài cửa sổ không trung lớn tiếng nói hoa hoa mặc vô hư ngươi còn có hay không lương tâm rồi hả ra giúp ngươi đáp cầu rắc mối ngươi không cảm tạ thì cũng thôi đi vậy mà còn hướng ra đậu thủ chết tiệt quá đen cơm miệng mặc vô hư hận mắng hắn phát hiện tiểu hắc càng ngày càng đáng hở rồi hận không thể bắt lấy nó đau nhức đánh chừng cái gì chừng cẩn thận nhãn trâu rơi ra đến ra làm việc đi rồi tiểu tiếp theo cấp tốc lướt hướng phương xa đảo mắt biến mất tại trong mắt đúng lúc này lăng vân thanh âm theo bên cạnh gian phòng truyền đến nói sư đệ có hoa có thể gãy thẳng tu gãy chớ đ ợ i không hoa không gãy cảnh lần nữa phí thời gian sẽ bỏ qua đoàn tụ xung v ề tốt tiết đừng giống ta không lưu tiết với đã từng làm bạn ở bên cạnh hắn bộ d á n g dĩ nhiên vĩnh viễn rời đi mà lúc này trong lòng của hắn làm sao dừng lại gần kể chỉ là tiết với yêu sai tay chỉ là lập tức lạng lặng ngồi ở bên cửa sổ ánh mắt của hắn làm đạm đáy mắt nỗi khổ riêng như núi ai dương tử nặc trong phòng một tiếng sâu kín thở dài vang lên sư minh mặt vô hư nói chỉ là hắn lại đột nhiên không biết nên nói như thế nào x u ố n g d ư ớ i chính y y tuyệt nhưng chịu chết cảnh tượng phảng phất ngay tại trước mắt đông nhiên hắn lại nghĩ tới đã từng có nữ tử ở đằng kia sinh tử dưới thế công ấy ở đằng kia kể cận cái chết đối với hắn bất ly bất khí may m à vận mệnh chiếu cố bọn hắn cùng một chỗ đã vượt qua nguy cơ thoát đi tử vong còn nữ kia ngay tại bên cạnh vừa nghĩ đến đây chỉ thấy hắn chậm rãi quay người ra khỏi phòng đông đông đông gõ vang tần châu nhi cửa phòng cánh cửa nhẹ khai mở tần châu nhi thân ảnh ánh vào trong mắt trên mặt dư hồng đã hết như hoa nhan đôi mắt sáng như nước mặc vua hư đến nàng không có n g o à i ý m u ố n lang vân mà nói nàng đồng dạng ngầm trộm nghe gặp nàng biết rõ như hắn cố tình hắn sẽ đến hắn không để cho nàng thất vọng nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng mà khấu vang lên cửa phòng của nàng cửa phòng giống như tâm cửa khe khẽ mở ra thân ảnh của hắn ánh vào trong mắt chìm vào nội tâm phương viên chiến miên sáng liệt tơ ngọc nghiêng khắp thời gian hóa thành một giang bích lục xuân h ủ y sóng tâm dịu dàng đun g đưa vô cực ta ta có thể đi ngồi một hồi sao mặc vua hư nhìn qua tần châu nhi mở miệng nói tần châu nhi thật sâu nhìn xem hắn nhẹ nhàng gật đầu nhưng người mở ra mặc vua hư lập tức c trong phòng lẫn nhau thân ảnh phản chiếu tại trong mắt thật lâu không nói phản phất giống như hết thảy đều tại không nói lời nào ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng thưa thất cây t ố i cảnh lá nhẹ nhàng chập trờn có thanh phòng trôi qua cửa sổ từ từ thổi vào hắn lọn tóc dưng ơ nhẹ tình cảm tại từ từ trong gió mát k h u ế c tán bay lên rốt cục mặc vô hương nóng g nhìn suy nghĩ trước dung nhan chậm rãi mở miệng nói rõ thiên như gì ta không biết nhưng là ta muốn nói cho người biết ta đúng lúc này còn chưa có nói xong hoa k ê to một tiếng từ đằng xa truyền đến trong nháy mắt tiểu hắt bay đến ngoài cửa sổ lớn tiếng nói nhanh n ừ n g ở chỗ này nhi nữ tỉnh trừng rồi tê bất phàm khiêu chiến mau cùng ra đi đánh chết hắn tần châu nhi đôi mi thanh tú đại nhăn tiểu hát sớm không tới trễ không tới hết lần này tới lần khác đúng lúc này đến rồi cái kia chưa từng nói xong lời nói được phép thâm tình tỏ tình nàng như lan tâm hồn thiếu nữ chính em thầm trờ mong thế nhưng mà chỉ thấy nàng dung nhan tức giận quát lên tiểu hát ngươi cho ta bỏ đi mà mạc vô hư nhưng lại hai con ngươi tình quan g nói lên nói hắn ở nơi nào tê bất phàm một mực xa ngút ngàn dặm không tin tức lúc này nhận được tin tức trong nội tâm sát cơ nảy sinh tự ở ngoài thành đi tiểu tiếp theo lại hướng xa xa bay vút mà đi tần châu nhi mà nói nó phảng phất không có nghe được đồng d ạ n g ta đi giết hắn sẽ trở lại mặc v ô hư đối với tần châu nhi nói lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ một đầu trượng dài tiêu máu thoáng chốc xuất hiện tại dưới chân lập tức hướng tiểu h ắ c đuổi theo tiêu máu nhưng lại xích huyết đ a u tản mát ra huyết quang bao phủ thân đao nhìn về phía trên giống như một đạo xích hồng như máu dạng mây đỏ đã có b u ồ n mạng pháp khí hắn rốt cục có thể chỉ sinh tại không không cần lại đối với tiểu h ắ c ma sát nhẹ cứng rắn rót tần châu nhi nhìn xem hắn đi xa thân ảnh hung hăng một dầm chân nói đáng giận có đen thầm hận tiểu hận đối với mạc vô hư cũng đồng dạng có k á m nghiệm vậy mà vừa nghe nói tề bất phàm tin tức lập tức bỏ chạy rồi q u y một chương một trăm ba mươi b ố ta mặc kệ n g u y ệ t thành bên ngoài hơn m ộ ư ơ i dặm xa địa phương là một mảnh xanh đúng tươi tốt rừng cây tề bất phàm giấm đạp tán cây chi đỉnh như giấm trên đất bằng xa nhìn n g u y ệ t thành phương hướng một lớn một nhỏ hai đạo bóng đen đảo mắt tức g ầ n cách xa nhau xa vài chục trượng chỉ thấy mạc vô hư dưới chân hồng mang lập tức phi tới trong tay mà hắn cũng đắp xuống tán cây phía trên tiểu hác cao cao bay lên ác âm thanh nói mạc vô hư cho ra đánh chết hắn c h ó n h a hắn vậy mà còn cùng gia sĩ diện. Cũng không b i ế tê nó lúc trước gặp được t gặp bất phàm liếc ú c chuyện phàm xảy gì ra. Tế bất l qua tiểu hắc đối với mạc vô hư nói ta đánh giá thấp ngươi không chỉ không có chết ở hạ thừa phong trong tay ngược lại đem hắn đã giết ta ngược lại là đánh giá cao ngươi lại có thể biết t à n g đến bây giờ mới xuất hiện mạc vô hư nói không ngươi sai rồi đã biết do ngươi có một ngụm kỳ dị đình ta chẳng lẽ không có lẽ chuẩn bị một chút sao tê bất phàm nói lai giả bất thiện mạc vô hư ánh mắt ngưng tụ cảnh giác mà chú ý đến chung q u n h nói hữu dụng sao không cải biến được ngươi hôm nay đã chết kết cục ngươi lại sai rồi hôm nay không phải ta chết mà là người chết t ế bất phàm nói đột nhiên chỉ thấy hai ngoặt không cực lớn huyết sắc tàn nguyệt lập tức xuất hiện trong tay h ắ nói n ta cái này hai ngoặt không tàn nguyệt đao trải qua trong khoảng thời gian này điền cuồng tế luyện so với trước tiên mạnh quá nhiều hôm nay bắt người tế đao mặc v ô hư nhớ mày hiện tại mới biết được t ế bất phàm trong tay hai ngoặt không tàn nguyệt vậy mà không phải huyết nguyệt thuật ngưng đi ra đấy mà là tế luyện ra đao thoáng chốc sắc khí như liên triều tề bất phàm hướng mặc v u hư vọt mạnh mà đi tại t á n cây chi đỉnh dấm trận tại chỗ nhảy lên phản phất tại đất bằng chạy như điên dầm dầm rung động dưới đáy cây cối n h a u n h a u bạo thoái đột nhiên s í c h huyết đao huyết quang tăng gọn mặc vô hư cũng sát khí như biển đạp thiên b ư ớ c cấp tốc b ư ớ c ra tiếng nổ vang ở bên trong qua trong dây lát bước ra bảy bước chỉ thấy dưới đáy cây cối thành phiến bạo thoái đại điệu lõm bước thứ tám tấn mánh đạp hướng v ọ t tới tê bất phàm đồng thời trong tay huyết quang tăng v ọ t xích huyết đao rắc vô biên sát khí như thiểm điện chém ra trong trước mắt tê bất phàm trong tay hai mặt khâm tàn nguyệt nháy mắt dung làm một thể càng lộ ra c ự lớn huyết quang đời trời bầu trời loan nguyện phản p ấ t giống như thật sự bị hắn tháo xuống nắ hai tiếng nổ vang thiên địa chấn động phương viên vài dặm c ó cây thành cho mặc vô hư kịch trấn vậy mà rút lui một dặm có thửa đạp thiên b ư ớ c b ư ớ c thứ tám tại dung hợp cực lớn huyết sắc tàn nguyệt hạ lại không công mà lui hắn một chân thiếu chút nữa báo hỏng mà kích tại tàn trên ánh trăng xích huyết đao cũng run dày không ngừng d u n g vượng huyết vàng dòng tế luyện mà thành xích huyết đao xa không chỉ hiện tại uy lực chỉ là hắn nhưng vẫn không có thời gian h ả o h ả o tế luyện một phen d u n g trời nổ vang bạo tiếng nổ kinh động đến bốn phương tám hướng người bất kể là phạm nhân hoặc là tu sĩ nguyện thành trong người mãnh liệt mà ra một ít tu sĩ nhanh chóng bay lên trời rất nhanh hướng đại chiến tri địa tiếp cận mà p h à m nhân chỉ có thể xa xa nhìn đ ầ y trời huyết quang có người bất đắc dĩ nói lại đã đánh nhau s n g nguyện tinh tựu i chưa từng có như vậy không yên ổn qua khá tốt bọn hắn đều tự giác mà ở ngoài thành đánh nếu không cái này nguyện thành cái đó chống lại bọn hắn d à y vò có người may mắn nói ngươi cái kia khẩu đỉnh đâu này nếu không phải lấy ra ngươi tựu i không có cơ hội rồi một kích về sau t â bất phàm rơi vào cỏ cây thành cho lõm cả vùng đất nhìn xem bay ngược mạc vô hư nói như ngươi mong muốn mạc vô hư nói thân hình dừng lại nhìn như muốn nghiền nát đỉnh lập tức xuất hiện trong tay nháy mắt phóng đại tiếp theo tấn mạnh phóng tới tề bất phàm tề bất phàm nhìn qua trong tay hắn đỉnh trong mắt tinh quang nhảy lên một vòng to lớn huyết nguyệt thoáng chốc theo trên người dâng lên huyết nguyệt một tàn một tròn lộ vẻ huyết sắc chỉ thấy hắn v ọ t người lập tức chui vào trăng tròn ở bên trong không thấy bóng dáng mà cái kia khe con cực lớn tàn nguyệt lại một phân thành hai dùng ngặt khom khế tròn trong nháy mắt cùng trăng tròn liền cùng một chỗ giống như nhất thể đây hết thể cũng chỉ phát sinh trong trước mắt lập tức chỉ thấy càng lộ ra to lớn huyết nguyệt hướng gọn tới mạc vô hư của mình mà đi mạc vô hư trong tay đại đỉnh đón huyết nguyện của mình nem ra trước mắt mới chỉ định kia hắn chỉ có thể khống chế lớ nhìn như muốn nghiền nát rồi lại cứng như t h ầ n thiết ngoại trừ nện cùng ngăn cản bên ngoài hắn nghĩ không ra còn có thể dùng như thế nào Vâng! vô vậy, tiếng bạo tiếng nổ, huyết nguyệt dừng lại run dậy, huyết quang bạo tán. Đông nhiên, huyết nguyệt tản mát ra huyết quang đống nhiên hóa xuất một cái đại thủ hướng đỉnh tới. Xem hắn bộ dáng, đúng là muốn cường đoạn. Mặc vô hư thấy vậy, ý niệm khẽ động, cái đỉnh nhỏ nẹ bàn lớn, Trong lớn nguyệt Một mát một trộm Xem Mặc một bộ huyết huyết huyết huyết xuất thủ tới. thấy tiêu tức thu tay tốc to huyết lại cái đại cái lại, lại. bạo bạo hóa hư khẽ ph qua quay dậy, là lập lúc ra đó, cấp ý hiện ra thân hình tề bất phàm một phát bắt được đã thu nhỏ lại đỉnh mà sau đó xoay người cấp tốc lướt hướng phương xa đỉnh kia quả thật kỳ dị phi phạm ta đã muốn tề bất phàm thanh â m từ đằng xa truyền đến hết thạy phát sinh được quá nhanh mặc vô hư ngạc nhiên nhất thời còn không có có kịp phản ứng tề bất phàm ở đâu là muốn cùng hắn chiến đến ngươi chết ta sống rõ ràng là hướng về phía đỉnh đến đấy bắt đầu nói những lời kia hoàn toàn chính là vì mê hoặc mặc vô hư mà thôi theo tương kiến đến đỉnh nhỏ đi hết thạy đều trong kế hoạch của hắn bất quá có thể xác thực biết chính là cái kia hai mặt k h ô n tàn nguyệt đao xác thực sò trước kia mạnh hơn o a bị lừa、rồi. c ò n không mau truy cao cao bay lên tiểu hắc gặp tề bất phàm vậy mà bắt lấy đỉnh bỏ chạy vội vàng nói hai cánh khẽ vỗ cấp tốc đuổi theo đáng chết mặc vua hư thầm mắng vội vàng điên cuồng đuổi theo hiện tại chỉ cần là không ngốc người cũng biết cái k i a đ ỉ n h nhất định không phải phà m vật hắn như thế nào lại buông tha cho như thế một màn đương nhiên cũng bị những cái k i a phi gần người trông thấy có người nhìn có chút hạ hê mà nói thật sự là hiếm thấy sự tình a rõ ràng đơn giản như vậy đã bị tề bất phàm cướp đi còn có người nhữ mày nói cái t i ê đình đã bị mạc vua hư luận hóa tề bất p h ạ m cướp đi trừ phi có thể ở trong thời gian ngắn chặt đ ứ t hắn cùng với đỉnh liên hệ vàng không thì t i ể u là hưởng phí công phu mà ở nguyệt thành bên ngoài cách đó không xa không trùng tần châu nhi đứng thẳng tại một cái toàn thân màu vàng ngũ s ắ c đôi dài hào quanh quần năm cai kim phượng trên lưng bên cạnh cách đó không xa một mảnh thải vân bên trên đứng đấy dương tử nặng cùng l a n g vân hai người bọn hắn nhưng lại m ặ c v ô hư đi ra sau đó không lâu cũng cùng một chỗ đi ra muốn nhìn một chút tình huống như thế nào vốn tưởng rằng m ặ c v ô hư tăng thêm tiểu hắc bây giờ có thể tại s o nguyện tinh đi ngang cũng không là hắn lo lắng tốc độ cũng không nhanh mới ra khỏi thành không bao lâu nhưng lại xa xa chứng kiến nói hắn ốc hắn thật đúng l à n ốc thần châu nhi nhữ mảy l ầ m b ầ m tề bất phạm rõ ràng còn có thể làm được việc này ra khó gặp a dương tím kinh ngạc nói lăng vân nhìn thoáng qua tần h châu nhi lại nhìn một chút dương tử nặng nói có cái gì làm không được hay sao hiện tại hắn thế yếu sẽ nhớ hết mọi biện pháp đối phó chúng ta là không hư chủ con rồi tiểu mẩu nhanh đi hỗ trợ tần h châu nhi thúc giục nói tiểu mẩu một tiếng thanh thúy vang lên tốc độ đột nhiên nhanh hơn thải vân bên trên dương lăng dạ cùng lăng vân tốc độ cũng nhanh chóng tăng lên bọn hắn ai cũng không hy vọng cái kêu khẩu đỉnh rơi vào tề bất phạm trong tay mặc vua hư tốc độ nhanh như tia chớp sau lưng tàn ảnh gạo lạ tề bất phàm thân ảnh xa xa ngay trước mắt mặc vua hư phía trước cách đó không xa không trùng tiểu hắc một bên gấp phi một bên lớn tiếng nói rõ ràng dám lửa dối ra ngươi nhất định phải chết dứt lời chỉ thấy tiểu hắc hướng tiền phương tề bất phàm đột nhiên vung lên cánh thoáng chốc vô hình trong không khí không có bất kỳ chấn động tề bất phàm lại bỗng nhiên lướt ngang trở xa tiếp theo không ngừng chút nào v ơ i anh hắn lúc trước vị trí phía trước một gốc cây một đột một bạo liệt ra cho ngươi trốn tiểu hắc không ác cơm thanh nói lập tức cánh hướng tề bất p h à m huy động liên tục chỉ là nó cái tia vô hình công kích lại bị tề bất p h à m tại thiểm di xê dịch tầm đó toàn bộ tránh đi dọc theo đường cây tối không ngừng b ạ o thoái tiểu hắc tức g i ậ n đến h oa h oa t ê u to nó một bên truy lại một bên tốc độ công kích không khỏi chậm lại mà tề bất p h à m tốc độ không có một tia chậm lại đột nhiên phía trước tề bất p h à m cấp tốc mà ngừng quay người giữa trong tay nhiều hơn một vật đúng là ánh sáng n h ạ t t r ợ n khẽ hiện co lại mà phù mặc v u hư thấy vậy trong nội tâm thầm kêu không ổn co lại mà phù thoáng qua ngàn dặm như tề bất phảm như vậy chạy trốn còn muốn truy hồi đ chúng ta còn có thể tương kiến đ ấy tề bất phàm nhìn qua vọt mạnh mà đến mạc vô hư cười nói đáng chết ta đã dứt tại mạc vô hư đằng sau tiểu hát c ả o não mà m a n to thoáng chốc chỉ thấy tề bất phàm trong tay co lại mà phủ vầng sáng lóe lên trong chốc lát mạc vô hư muốn sông gần hắn dĩ nhiên không kịp cái khó lo cái khôn ý niệm mánh liệt động đột nhiên tề bất phàm trong tay đỉnh tại mạc vô hư ý niệm dưới sự khống chế nghĩ lại phóng đại như núi co lại mà phủ vầng sáng lập lòe vậy mà lay chi bất động lần này tề bất phàm tính sai co lại mà phù mặc dù có thể thoáng qua ngàn dặm nhưng h ắ n không nghĩ tới đỉnh phảng phất ngồi xuống núi cao đứng vững tại cả vùng đất trầm trọng cực kỳ trong tay co lại mà phù m á n h l ư ệ t tránh qua trong dây lát vậy mà tạc thoái h i ệ n nhiên không thể kéo mạc vô hư vui vẻ đảo mắt tức g ầ n ý niệm lại động chỉ thấy như núi đỉnh đột ngột từ mặt đất mọc lên ầm ầm hướng t ế bất phàm đệ xuống t ế bất phàm ánh mắt lóe lên nhìn thoáng qua đã gần đến mạc vô hư lại thấy như núi đại đỉnh khí thế hung hung trong tay lập tức tái xuất hiện một trường co lại mà phù vầng sáng lóe lên giữa thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất h a tiểu hắc kêu to một tiếng miệm hướng xa xa một trường hư vô không trung đ một tiếng kêu đau đớn ẩn ẩn vang lên vang như núi đại đỉnh rơi đập đại địa chấn chiến tựa như địa chấn hố sâu như lên chỉ thấy đại đỉnh ngược lại cấp tốc thu nhỏ lại bay trở về mặt vua hư trong tay hắn nhanh chóng lướt hướng đã tan biến tại vô hình hư không khe h ở chỗ trên mặt đất có một vòng máu tươi nhưng không thấy tề bất phàm thân ảnh lại lại để cho hắn trôn thoát rồi tức chết ra rồi tiểu hắc lướt đến bay thấp đến hắn đầu vai hét lớn mặc vua hư l ư ờ n n ó liếc nói đây chính là hắn khiêu chiến ra đụng phải hắn lúc hắn đại thoại liệt liệt nói giết người ngay tại trong chốc lát ra đem ngươi gọi đến chẳng phải chỉ là muốn nhìn một chút n à o n h ư sao nào biết được hắn nguyên lai、like、là vì đọc o đình tiểu h ắ c phiền m u ố nói n hắn bị thương ngươi phụ trách đem hắn tìm ra mặc vô hư nói trong mắt sát cơ lóe lên rồi biến mất đó là coi lại mà phụ hắn hiện tại đã tại ở ngoài ngàn rằm rồi ngươi lại để cho ra làm sao tìm được tiểu hắc hung dữ mà nói ta mặc kệ việc này là bởi vì ngươi mà lên tìm được ngươi cũng phải tìm tìm không thấy ngươi cũng phải tìm mặc vô hư nói tiểu hắc mở chừng hai mắt cao giọng nói ngươi đem làm ra ngu ngốc cả rõ ràng là chính ngươi không cẩn thận ngược lại lưỡi bên trên da đến rồi nói sau ngươi có tổn thất sao không thấy được vừa rồi ra vì lưu lại hắn liền bản lĩnh xuất chúng đều xử đi ra nữa à? mặc v ô hư quay đầu đi nhìn xem trên vai tiểu hắc đ ỗ n g nhiên trên mặt dáng tươi c ư ờ i lập tức cỏ dại lan tràn sở hữu tất cả sát cơ lập tức tan biến tại vô hình chỉ nghe hắn nói không tìm cũng được đem ngươi sẽ rách hư không chiêu này r à o r à o ta còn có cái kia vô hình công kích cũng cùng nhau r à o ráo kỳ thật tại lần trước tiểu hắc đoạn n g ừ n g hạ thừa phong lúc hắn tự có vẻ siêu lỏng hoa、wow. tiểu hắc kêu một tiếng l ệ c ra cái đầu nhìn xem trên mặt lộ vẻ sáng l ạ n dáng tươi cởi mặc vua hư giống như đang suy nghĩ. Đột nhiên, ba. Nó cánh bông nhiên vung lên, một ạ lại lại c tức nhức, cận có tránh đi. Hắn căn hắc có vô không hư thân tránh hắn không nghĩ tới tiểu lại có thể biết hạ hát thủ. trên mặt rát tới tiểu biết rời nóng bản m lập là quá, đau đi đi, Quy một chương tiếng tuyển? Một tiếng giòn vang dị thường vang dội tiểu h ắ c một kích về sau lập tức bay khỏi mạc vô hư đầu vai nói nguyên lai n g ư ơ i đánh chính là là cái này mưu ma trước ủy khó trách cởi đến như vậy tiện không có cửa đâu cưng mạc vô hư vớt chính mình nóng lên mặt khóc không ra nước mắt đây là hắn lần thứ nhất bị đánh mặt đ ô n nhiên chỉ thấy hắn cầm trong tay đỉnh đột nhiên hướng tiểu hát đập tới đỉnh đón gió liên trướng mang theo dầm dầm tiếng vang giống như sao băng truy lạc tiểu hắc bỏ mạng cùng trốn m a n g to mặc vô hư ngươi quả thực béo phải thứ tốt thật không ngờ đối lại r a chết quả đen ta hôm nay không phải phải hào hào thu thập thoáng một phát ngươi không thể mặc vô hư ôm hận nói xích huyết đ a o tản ra đ ầ m đặc huyết quang lập tức xuất hiện tại dưới chân cấp tốc hướng tiểu hắc đuổi theo tiểu hắc hồi trở lại lường liếp nhưng thấy sau lưng cách đó không xa đại đỉnh như núi như muốn triển áp hết t h ể chi vật đại đỉnh bên cạnh mặc vô hư sắc mặt biến thành màu đen tắn răng rồn x ư c tốc độ lại còn mơ hồ so nó còn nhanh một ít ta không như vậy được không da không phải là nhẹ nhàng đánh ngươi thoáng một phát thư có việc dễ nói. Thế vậy tiểu h ắ c vội hỏi người trước dừng lại chúng ta nói sau m ạ c vô hư nói người trước ngừng tiểu h ắ c cũng không dám trước dừng lại cùng m ạ c vô hư cách xa nhau vốn là không xa như sau khi dừng lại m ạ c vô hư r ắ t đại đỉnh trước mắt là tới đến lúc đó nó muốn chạy đều chạy không được rồi người trước m ạ c vô hư nói người trước tiểu h ắ c lại nói một cái cùng trốn một cái điên cùng đuổi theo ai cũng không muốn t r ư ớ c ngừng không lâu bọn hắn còn cùng một chỗ truy kích tế bất phàm lúc này lại lại lẫn nhau truy đuổi bắt đầu không bao lâu về sau lập tức mặc vô hư cách tiểu hắc càng ngày càng gần tiểu hắc h é t lớn mặc vô hư ngươi không nên ép ra ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể đuổi theo ra hạ bước ngươi thì sao cái này t r ư ớ n g sớm muộn có thể coi là trừ phi ngươi dạy ta mặc vô hư nói đối với tiểu hắc cái k i a ủy dị công kích nhưng lại chưa từ bỏ ý định giao cái r á m đó là gia thiên phú thần thông ngươi căn bản là không có biện pháp học ngược lại là ngươi đem ngươi cái k i a đao cùng đỉnh cấp cho ra chơi đùa như thế nào đây tiểu hắc một ngụm tự tuyện đúng lúc này tần châu nhi đem ra sử dụng tiểu thải từ tiền phương cấp tốc mà đến tiểu hắc vừa thấy quắt to một tiếng nói cứu tinh đến, đến rồi rồi sau đó tốc độ nhanh hơn không ít đảo mắt bay đến tần châu nhi sau lưng nói nhanh giúp ra ngăn đòn hắn hắn đã điên rồi tiểu hắc lộ vẻ tín khẩu nói b ậ y bất luận thấy thế nào mạc vô hư cũng không giống là thứ điên rồi người tần châu nhi hiển nhiên không tin nó quát lên ngươi mới điên rồi mạc vô hư cấp tốc mà ngừng đối với tần châu nhi nói sao ngươi lại tới đây tần châu nhi nhìn một cái bên cạnh hắn đại đ ỉ n h nói xem ngươi đỉnh kia bị c ấ ớ p đi đến xem có thể hay không giúp đỡ nổi rồi sau đó phát hiện hắn một bên trên mặt màu đỏ một mảnh lại nói ngươi trên mặt chuyện gì xảy ra bị thương ách mạc vô hư im lặng hung hăng trừng mắt liếc ở sau lưng nàng vẫy cánh tiểu h ắ c không có gì đáng ngại hắn chỉ là có điểm huyết khí không thông mà thôi trôi qua ra sửa trị qua đi đã tốt được không sai bịt lắm tiểu h ắ c tao không biết liêm sỉ mà hầu ngôn luận ngữ còn hướng mặc vô hư trừng mắt nhìn tần châu nhi quay đầu lại hầu nghi mà nhìn nó liếc tu sĩ nào có cái gì huyết khí không thông một khi huyết khí không đi thông hướng t i ể u ý nghĩa trọng thương lúc này dương tử nặc cùng lang vân cùng k h u n g một mảnh thải vân lại đến cái t i ê thải vân nhưng lại dương tử nặc đấy lang vân tổn thương khiến cho hắn trước mắt liền phi hành cũng không thể tần châu nhi thấy bọn họ đã đến tận lực hướng bên cạnh mở ra m c ù n dương cách n tử đ nặc liếc qua tần châu nhi nhẹ cười nhẹ đối với mạc vô hư nói tiểu hắc lại để cho hắn ăn hết quát hiện ở một bên trên mặt hay là đỏ lên đấy lại để cho hắn như thế nào không phiền mượn hắn nói không có việc gì một điểm nhỏ ngoài ý muốn mà thôi ta xem chúng ta hay là về trước nội thành hiện tại phải tìm được tề bất p h à m hy vọng xa vời đi thôi hắn tổng hội hồi trở lại sơ huyền t i n h đấy lang vân gật đầu nói lập tức mấy người không dừng lại hướng nguyện thành mà đi mặc vua hư gặp tiểu h ắ c một mực đi theo tần châu nhi sau lưng nói chết quá đen ngươi nếu không đem ta giao cho chuyện của ngươi làm tốt chúng ta chướng tựu i không để yên nói xong hắn không ngừng lang vân mấy người chỉ là có chút kỳ quái nhìn xem hắn cùng với tiểu hát tiểu hát lại ngừng lại chậm rãi vây cánh nhìn xem mấy người dần dần từng bước đi đến thân ảnh thở dài ai ra dễ dàng sao mấy người không bao lâu trở về đến n g u y ệ t thành trong từ lâu mặc v ô hư một đầu đâm vào gian phòng của mình bắt đầu càng không ngừng tế luyện xích huyết đao tuy nhiên lần này cùng t ề bất phàm chỉ là ngắn ngủi giao thủ nhưng t ề bất phàm cái kia h a n g o ặ t không tàn n g u y ệ t đao y lực lại để cho hắn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ mà xích huyết đao hay là hắn tiến vào dạ ma động tốt ba thiên tế luyện đến đấy cho tới nay cũng chỉ là một kiện t h u ố phôi hiện tại hắn bức thiết muốn đem xích huyết đao tế luyện thành hình tại hắn tế luyện xích huyết đao trong quá trình hết thể bình tĩnh không người quái dày tần châu nhi đi qua phòng của hắn một lần thấy hắn coi như ngăn cách ngoại giới hết thể hỗn loạn toàn bộ tinh thần đột nhập từ nay về sau sau nàng liền yên lặng ngốc tại trong phòng của mình cũng không có cùng dương tử nặc hoặc là lang vân từng có quá nhiều tiếp xúc nói chuyện với nhau thời gian này g từng ngày qua ba tháng tri kỷ càng ngày càng gần tự lần trước mặt v ô hư cùng tề bất phàm đại chiến về sau song n g u y ệ t tinh bên trên cũng không có bình tĩnh trở lại trong lúc một cái làm cho người đáng hận quạ đen khắp nơi qua lại xem người không vừa mắt tự đánh càng làm cho mọi người sợ hãi chính là dĩ vãng đều không giết người nó hiện tại ngẫu nhiên cũng sẽ giết người đem làm chỉ kém một ngày thời gian ba tháng tri kỳ đi ra lúc tiểu h ắ c mới trở lại mạc v ô hư trong phòng đã cắt đứt hắn đối với xích huyết đao tế luyện đây là mưa dầm liên tục bầu trời ưu ám một ngày tiểu h ắ c đứng trong phòng một cái bàn lên nói người l à g i ế t đi một tí nhưng có chết hay không hết ra cũng không biết tề bất phàm cũng không có tìm được mạc v ô hư đứng thẳng bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ vạn thiên vũ tơ bay xuống nói ngoại trừ tề bất phàm những người khác đã không quan trọng gì đợi ngày mai xem hắn có thể hay không đội vã trở về đúng lúc này hạp hạp gặm vài tiếng, tiếng đập cửa vang lên mạc v u hư đánh mở cửa phòng về sau nhưng lại tần châu nhi đứng ở ngoài cửa hôm nay đã là ngày cuối cùng nàng gặp tiểu h ắ c trở về t i ể u muốn tới đây nhìn xem thấy là mạc vô hư mở cửa trên mặt lúc này hiện ra mấy phần sắc mặt vui mừng nói ta là tới nói cho ngươi thoáng một phát ngày mai sẽ phải lì khai s o n g n g u y ệ t tinh rồi về sau ngươi là tiến đến rồi nói sau mạc vô hư nói đem làm tần châu nhi đi vào phòng tiểu h ắ c liếc mắt nàng liếc không nói gì phối hợp mà trải vớt lấy trên người lòng con sáng hát vũ tần châu nhi lại nói tiểu h ắ c trong khoảng thời gian này ngươi có thể thực quý phong n ữ khí châm chọc vị mười phần nàng hiển nhiên cũng nghe nói tiểu h ắ c trong khoảng thời gian này sở tố sở vi tiểu h ắ c liếc qua mạc v ô hư rồi sau đó đối với tần châu nhi nói ra thu thập một ít tiểu nhân vật lại không có e ngại ngươi chuyện gì nó cũng không có nói ra là mạc v ô hư sai s ử nó làm hừ thất kiếm sơn những người còn lại liên tiếp chết đi có phải là ngươi làm hay không tần châu nhi hử l ệ n h nói thất kiếm sơn người cái nào là thất kiếm sơn người như thế nào già không biết tiểu h ắ c giả vờ ngây ngốc ngươi tần châu nhi chán nản tiểu hát bị mạc v u hư truy thời điểm biết rõ trốn ở nàng đằng sau lúc này đừng nói c à n tạ rồi làm cho nàng tức giận được không được bọn hắn đã đều đem ngươi vứt bỏ rồi ngươi cần gì phải lại quản sống chết của bọn hắn mặc v ô hư mở miệng nói thế nhưng mà thần châu nhi nhớ mày đúng rồi lần này trở về ngươi có tính toán gì không ngươi cô cô muốn như thế nào mới có thể khôi phục tu vi mặc v ô hư đã cắt đứt nàng chuyển hướng chủ đề hắn cũng không muốn làm cho thần châu nhi biết là hắn gọi tiểu hát giết người có lẽ hắn là sợ tần h châu nhi sau khi biết cùng hắn sinh ra ngăn cách vừa nói đến nàng cô cô tần châu nhi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ẩn ẩn còn có mấy phần thần sắc lo lắng nhẹ khẽ thở dài ai cụ thể muốn như thế nào mới có thể khôi phục ta cũng không biết chỉ có thể trở về lại nhìn rồi ngược lại nàng lại nói tiếp nếu như có thể ta thực hy vọng trở lại từ mang tinh đ g ự c rồi chỗ đó có thể cung cấp tu hành linh khí tuy nhiên những cơ hội đều không có nhưng ít ra không cần như tại sơ huyền tinh như vậy mỗi ngày ngoại trừ tu hành hay là tu hành kết quả là rất nhiều chuyện còn thân không khỏi đã l o n g của nàng trải qua mấy năm thời gian tu hành đã có mệt mọi bất đắc dĩ cảm giác tu hành trên đường như nàng một người như vậy chỗ nào cũng có dù sao không phải tất cả mọi người trời sinh thích hợp trên con đường tu hành vô tận sát phạt chỗ đó cùng sơ huyền tinh không có gì khác nhau đồng dạng tràn đầy tranh đấu giết chóc cùng thân không khỏi đã ngươi không có cảm nhận được chỉ là bởi vì ngươi tại đó đứng tại chỗ cao mặc vua hư nhìn qua nàng nói ha ha có lẽ là a tại đó ta một mực sinh hoạt tại phụ thân cương t r i ề u ở bên trong hắn là ta khởi động một mảnh không tì vết bầu trời t ầ n châu nhi cười khổ nói hạp hạp gặm tiếng đập cửa lại tiếng nổ mặc vua hư đối với tần châu nhi nói đã chúng ta đã bước lên tu hành đường cũng đi đến nơi đây rồi ta tin tưởng có một ngày chúng ta cũng sẽ đứng tại trên con đường tu hành chỗ cao tiếp theo hắn hướng phía cửa đi tới tần châu nhi nhìn qua thân ảnh của hắn đột nhiên mặc đến đến vô hư biết rõ nếu như trở về hết thể như trước bọn hắn tất nhiên là không cần lo lắng nhưng là nếu như trở về dơ cao thiên phong đã bị diện bọn hắn làm như dơ cao thiên phong dương nhiệt đem gặp phải vô cùng người rét đến chết p h ư ơ n hưu hắn nhìn thoáng qua trong phòng tần châu nhi lập tức đem hai người mời đến trong phòng tần châu nhi gặp đ a n g vân cùng dương tử nặc đã đến nhưng lại không hề dừng lại cáo từ rời đi đem làm cùng dương tử nặc sát bên người mà quá hạn dương tử nặc đống như nói như có một ngày muốn ngươi tại hắn cùng với tông môn tầm đó làm ra lựa chọn ngươi như thế nào tuyển ngay vậy tần châu nhi dừng lại một chầu nếu mày nhìn thoáng qua dương tử nặc quay đầu nhìn về phía mạc vô hư trong đôi mắt sáng cố ý bên ngoài có không rõ ràng cho lắm hơn nữa là thật sâu nghi hoặc khó hiểu nàng cũng không biết dương tử nặc tại sao có thể có v ừ a hỏi như thế mà dương tử nặc mà nói đối với mạc vô hư mà nói giống như một đạo sấm xét hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này nếu quả thật có một ngày như vậy nàng sẽ như thế nào tuyển trong lúc đó hắn nhìn qua tần châu nhi nghi hoặc khó hiểu đôi mắt sáng trong nội tâm lại có điểm bất an lên q u y một chương một trăm ba mươi sáu là phi thường nhiều căn bản cuốn hết bất an được phép trong lòng của hắn sợ hai nghe được lại để cho người thất vọng ảm đạm trả lời đây chính là đã từng không để ý sinh tử cùng hắn sinh tử gắn bó bộ dáng a như một đáp án một câu nói sẽ đem đã từng hết thể tất cả bắt bỏ cái kia chính là cỡ nào bị a y treo người sau nửa ngày lăng vân nhìn thoáng qua dương tử nặc cười đối với tần châu nhi nói nàng với ngươi hay nói dân đấy ngươi không cần để ý mặc v ô hư cũng cười nói ta không nghĩ sẽ có một ngày như vậy đấy xem tần châu nhi thần sắc là hắn biết có một số việc nàng tơ không biết chút nào mà hắn hiện tại cũng không muốn muốn đáp án của nàng có một số việc không biết khó không làm một chuyện tốt xích loa trắng trận chân tướng thường thường lại để cho người khó có thể tiếp nhận t h ế vậy tần châu nhi chậm rãi quay người đi ra ngoài cửa lúc này trong lòng của nàng tràn đầy mê man g dương tử nặc câu hỏi lại để cho nàng trở tay không kịp lâm môn k h u lúc đột nhiên nàng nhẹ nhắm nói nếu quả thật có một ngày như vậy đến lúc đó ngươi sẽ biết đáp án đấy đây không phải đáp án đáp án nói xong lập tức tại mấy người nhìn soi mói biến mất tại nơi cửa dương tử nặc quan sát trên mặt dáng tươi cười không khởi mặc v ô hư cùng lang vân nói các ngươi thấy ta giống là tại cùng nàng đùa giỡn hay sao lang vân lắc đầu nói loại chuyện này chúng ta cũng đừng quản tình một trong sự tình cũng không phải ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc c u mê hoàn toàn trái lại chúng ta cho nên vì cái gì cũng không phải bọn hắn chỗ cho rằng đấy Hoa! Không chuyển hướng chủ đề đối với lăng vân cùng dương tử nặc nói sư h i n h sư tỷ ta xem chúng ta hay là nói thoáng một phát trở về sự t ì n h từ nay về sau a dương tử nặc nhũ mày nhìn qua hắn nói kỳ thật đã không còn gì để nói đấy trong lòng ngươi chỉ là còn không nghĩ tốt như thế nào đối mặt cái này mà thôi sau này trở về sự tình hiện tại hết thể không biết chúng ta làm tốt xấu nhất ý định là được mặc kệ kết quả như thế nào nhưng ngươi không thể chết được đem làm ngươi trở thành phong chủ đệ tử một khắc này lên rất nhiều chuyện đã nhất định lăng vân lại đối với hắn nói đã đều là đã đã chú định sự tỉnh ta nghĩ tới ta không có lý do gì lùi bước hoặc trốn tránh m ạ c v ô hư nói ánh mắt như mang nhìn về phía ngoài cửa sổ nhao nhao mưa phùn xuyên qua đầy trời mưa bụi chỉ thấy cái kêu bắt g i á c đỉnh đài trong phong ấn thời gian còn chưa tới truyền tống trận như trước cảm đạm không ánh sáng hắn không khỏi nghĩ giống như truyền tống trận bên kia sơ huyền tinh tây sơn chi địa hiện tại ra thế nào rồi ngày mai truyền tống trận phong ấn vừa mở ra chúng ta trở về đi thế bất phạm sự tình chỉ có thể trước bông xuống lăng vân nói bọn hắn ở chỗ này mục đích chủ yếu chính là muốn chặn giết thất kiếm sơn cùng huyết môn cá lọc lưới nhưng bây giờ là không thể không đông thá cho tự theo sư hư nói mặc v u hư gật đầu nói cùng tông môn An mấy cái cá lọt lưới đã không quan trọng gì rồi vậy ngươi h ả o h ả o điều chỉnh thoáng một phát bản thân trạng thái hết t h ả vào ngày mai sẽ công bố lăng vân nói xong đang muốn đi đ ỗ n g nhiên mặc v ô hư lại hỏi sư minh thương thế của ngươi thương thế của ta nhất thời bán hội rất rồi đừng lo lắng cho ta đừng quên ta còn có đầu kia xích diễm hổ nó mang theo ta trốn chạy để khỏi chết có lẽ không có vấn đề lăng vân ra v ẻ thoải mái mà nói đứng ở một bên trên b à n ngẫu nhiên chen vào một câu tiểu hắc vừa nghe đến xích diễm hổ lập tức nói ra còn kém điểm bắt nó đem quên đi nhanh phóng xuất lại để cho g i qua đã biển qua cái đầu của ngươi nó đã nghe lời rồi không cần ngươi lại đánh nó lang vân cười mắng tiếp theo cùng dương tử nặng cùng một chỗ rời khỏi phòng là đêm đậm đặc như mực nhỏ trong mắt bầu trời song thang dấu ở tầng tầng trong mây đen không thấy một tia ánh xanh rực rỡ mặc v ô hư lại mang theo tiểu hát theo ngoài cửa sổ lướt đi hướng p h ư ơ n g x a mà đi cái này chính là hắn tại xong n g u y ệ t tinh cuối cùng một đêm hắn muốn đi hướng n g u y ệ t thành phía đông bảy tám trăm hơn dặm vô danh tiểu sơn thôn theo sơ huyền tinh truyền tống khi đi tới hắn tựu là bị truyền tống đến cái tia tiểu sơn thôn thôn bên cạnh hắn một mực nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì ba tháng trước vừa song song nguyện tinh t i u đã nhận được phượng huyết vàng dòng nếu như nói là trùng hợp cái kia cũng quá mức trùng hợp mà khi lúc cái kia mấy cái dạ ma hoàn toàn giống như là chuyên môn là hắn đưa tới đồng dạng trôi qua trăm b ề về sau hắn phát hiện duy nhất chỗ khả nghi ngay tại ở vị kia vốn không quen biết lao đ ô n g chỉ vì đ ạ t được phượng huyết vàng dòng là vừa rời đi tiểu sơn thôn không lâu sau đem làm hắn đến tiểu sơn thôn lúc chỉ thấy trong đêm đen mấy phần ngọn đèn dầu như hình mặc vua hư thu liễm toàn thân khí t ư c mang theo tiểu hát lén lút trong thôn ghé qua từng nhà từng cái điều tra một đạo lộ r a thanh â m giàn mua ẩn ẩn truyền luật vào trong t hai nhưng lại nói nhị cẩu đang suy nghĩ gì đấy nhận thức chân nhất điểm thanh â m có vài phần quen thuộc mặc vua hư nhanh chóng hướng chuyển xuất ra thanh â m cái kia gia đình lao đi đợi gần về sau hắn ẩn thân tại chỗ hát đám xuyên thấu qua cổ xưa tổn hại cửa sổ trông thấy to như hạt đậu s ắ p hòa xuống có một già một trẻ cách bàn đối với tòa lão nhân đúng là hắn vừa song song nguyện tinh nhìn thấy cái vị kia lao nông mà cái đứa bé kia tự là lao nông cháu trai mặc vua hư còn nhớ rõ tên hắn gọi nhị cẩu lúc ấy chính hơi nước cái tẩu thỉnh thoảng hấp một ngụm mà nhị cầu trước mặt trên bàn để đó một căn b à n hơi mỏng cũ nát sách không yên lòng mà đ ả o bên cạnh còn bảy có văn chương lao nông lời nói về sau nhị cầu vẻ mặt đau khổ nói ra ra những này c h ữ thật sự rất khó nhớ ở a chớ nói chi là đã b i ế t không phải khó tả khó nhớ là ngươi lại đang muốn những cái kia rất lợi hại tu sĩ a đã nói với ngươi rồi rồi chúng ta là nông dân đừng suy nghĩ những cái kia nói chuyện không đâu sự t ì n h chúng ta là không có cách nào trở thành tu sĩ đấy có thể nhận thức mấy chữ cũng không t ệ rồi lao nông nói lập tức đem ngậm trong miệng cái tàu cầm xuống trên bàn gặm gặm tiếp theo lại lấy ra làn khói thế vào tự lấy ánh nến lại nhen nhóm vì cái gì ta không thể trở thành tu sĩ a tuổi con nhỏ nhị cầu lắc đầu nói tựa hồ rất bất đắc dĩ hắn cũng có một khoả hướng tới trở thành tu sĩ tâm tu sĩ có cái gì tốt suốt ngày chém chém g i ế t g i ế t đấy ngươi không có nghe nói bọn hắn gần đây hình như là vì đoạn cái gì đó đều chết hết thật nhiều người a có phải trùng hoa màu tốt lao nông nói chết đâu đều là mình không thật lợi hại được không lần trước ta tại thôn bên ngoài nhìn thấy cái vị kia lạc đường thúc thúc nói hắn không sợ ăn người yêu quái ra ra ngài nói hắn có thể hay không cũng là tu sĩ ạ nhị cầu nói ra ra không biết ta hắn lại không có nói với ta hắn là tu sĩ lao nông nói lần sau hắn lại đến chúng ta thôn ta nhất định phải hỏi một chút nếu hắn là tu sĩ ta nhất định phải bãi ông ta làm thầy lại để cho hắn dạy ta trở thành tu sĩ nhị cầu trong mắt có chờ mong cùng khát vọng chính như mạc v ô hư còn chưa trở thành tu sĩ thời gian nhìn đến đây mạc v ô hư không có phát hiện chút nào gì thường cái k i a chính là một cái giữ khuôn phép lao nông tại sắp hỏa ánh sáng nhạt hạ giáo cháu mình thức mấy c h ữ mà thôi tiểu hắc có phát hiện gì chưa hắn nhẹ dọn hướng đầu vai tiểu hắc hỏi chưa cái này trong thôn tất cả mọi người chỉ là một ít người bình thường không có một cái nào tu sĩ phải hay là không chính ngươi suy nghĩ nhiều quá tiểu h ắ c nhỏ giọng nói mặc v ô hư tại trong bóng tối nhữ mày hiện tại duy nhất chỗ khả nghi đều gây đi trong lòng của hắn không khỏi càng thêm n g h i hoặc ra cho ngươi muốn cái chủ ý dò xét thoáng một phát muốn hay không tiểu h ắ c lại nói biện pháp gì mặc v ô hư hỏi nói thí dụ như tại đây trong thôn giết đ i ề u người phóng châm lửa a cái gì đấy động tính càng lớn càng tốt nếu quả thật như ngươi nói có một vị cao nhân tại hắn nhất định sẽ ngăn cả ngươi tiểu hát ngược lại là chẳng hề để ý chủ ý quý bắp bọn hắn chỉ là một ít người bình thường mặc v u hư nói ngược lại hướng thôn bên ngoài lao đi đối với đại đa số tu sĩ mà nói bọn họ là sẽ không hướng người bình thường xuất thủ đấy cái này quan hệ đến một người tu sĩ tôn nghiêm vấn đề đây cơ hồ đã trở thành tu sĩ giữa không nói vô hình quy tắc đương nhiên cũng có một ít không biết liêm sĩ chi nhân ỉ vào tu vi tại thân đối với một ít người bình thường tùy ý khi dễ nhưng người như vậy bình thường đều sống không lâu lâu mỗi người được mà chém chết mặc vua hư mang theo tiểu hắc lặng lẽ ra lặng lẽ đi không làm kinh động bất cứ người nào trong thôn cũng không có người phát hiện từng có người tại đêm đen như mực sắc hạ tại thôn bọn họ trong cẩn thận dò xét một phen đem làm bọn hắn theo trong thôn đi ra lướt đến vòng quanh cô ra thôn nước chạy bên c ạ n h lúc mặc vô hư đột nhiên đình trệ tựa hồ chưa từ bỏ ý định giống như đạp tiên bước đột nhiên bước ra vê anh vê anh như sấm rền đất bằng nổ v a n g bạo tiếng nổ r u n g trời nước chạy t ó é lên như mưa xuống đại địa chấn chiến không n g ấ t phản ứng chỉ thấy thôn bên trong nguyên bản không có sáng ngọn đèn dầu lục kế sáng lên nhà nhà đều có kinh hoàng người đi ra mà ở cái kêu hộ lao nước nhà đầu tiên đi tới nhưng lại một cái tráng n i ê n đàn ông lão nông cùng nhị cậu còn có một ôm ấp hải tử phu nhân kinh hồn chưa định theo sát tại phía sau hắn đây chẳng qua là một hộ bình thường người bình thường nhà lão nhân vợ chồng hai cái hải tử một gặp nguy hiểm tráng nhiên đàn ông động thân mà ra nhìn xa sa mạc vô hư lắc đầu cũng không có chứng kiến chính mình chỗ suy đoán kết quả tiếp theo không hề dừng lại cùng tiểu hắc hướng n g u y ệ n thành mà đi lưu lại cô già trong thôn mọi người trắng đêm khó ngủ ngày kế tiếp, ngày mới sáng chỉ thấy tháng trong thành bắt giác đình đài trong ảm đạm truyền tống trận chậm rãi tản mát ra nhu hòa màu trắng q u a n huy ba tháng tri kỷ rốt c u c đến có một người thanh niên từ đằng xa bước trên mây mà đến đắp đỉnh đáy xuống bên cạnh. một c Nặc, Vô Vân, Hư, Châu Nhi Dương Lăng Tần Tử m lát đ ế người thanh niên n kêu người gặp mấy người ngươi đúng là sớm, tống trận đều mới vừa vặn mấy sớm, mới chuyển đến, nói, trận cười đã các thật là đều vừa bao ỏ niêm phong người thôi. mà Một b nhiêu linh tinh lăng vân trực tiếp hỏi một trăm cái này truyền thống trận nhỏ một lần chỉ có thể truyền thống một người người thanh niên nói đón lấy hắn lại hỏi ai là mạc vô hư có việc mạc vô hư nhìn hắn liên nói ngươi tự là hãn đạo đợi mạc vô hư sau khi gật đầu vừa cười nói mấy tháng này một mực nghe được ngươi nghe đồn ta muốn đoạn không thành sau đó không lâu lại sẽ thêm xuất một vị nhân vật phong vân rồi ngươi là từ đoạn không thành đến hay sao đoạn không thành nhân vật phong vân rất nhiều sao mặc vua hư hỏi ta một phần của tinh thần điện tinh thần điện ngay tại đoạn không thành ta đương nhiên là từ nơi ấy đến đấy chỗ đó nhân vật phong vân không phải rất nhiều là phi thường nhiều chờ ngươi đi qua sẽ biết hắn cười nói ai trước hắn đón lấy lại hỏi mặc vua hư không đợi lăng vân mấy người nói chuyện phất tay lấy ra bốn trăm khối linh tinh cho hắn trực tiếp đạp vào truyền tống trận lăng vân cùng dương tử nạp chính muốn nói cái gì mặc vua hư đ o t mở miệm trước nói sư huynh sư tỷ bên kia nếu có núi đao biển lửa cựu lại để cho ta trước c h u y ế n a các ngươi làm được quá nhiều rồi bọn hắn hiện tại đối với sơ huyền tinh bên trên hết thể không biết nói không chừng sẽ có rất nhiều địch nhân chờ bọn hắn hung hiểm có thể nghĩ hắn không muốn lăng vân hai người cố ý bên ngoài dứt khoát cái thứ nhất bước lên truyền thống trận thanh niên phát tay một đạo quan g mang kích tại trên truyền thống trận lập tức mặc vua hư thật sâu nhìn thoáng qua nhìn qua hắn tần châu nhi hào quang l o ạ lên giữa thân ảnh của hắn đ ỗ n g nhiên biến mất q u y một chương một trăm ba mươi bảy thửa mới biết được sơ huyền tinh tây sơn chi địa kiếm trong thành truyền thống trận vây đầy người đều là thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn đấy nhao nhao suy đoán sẽ là ai cái thứ nhất trở về bởi vì cái thứ nhất trở về người phượng huyết xích kim tất nhiên trong tay hắn cái k i u ý nghĩa hắn tại s o n g n g u y ệ t tinh đánh đâu thằng đó không gì cả nổi trời đất quay cuồng bốn phía đen kịp thời gian phảng phất thắp loạn mặc vô hư cảm giác giống nhau lúc trước chỉ vẹn vẹn có hai lần truyền thống thoáng qua tầm đó hắn đã vượt qua chân trời xa xăm đứng tại trong truyền thống trận ánh mắt nhìn quét chỉ thấy đám người bên ngoài nguyên bản đứng vững ở chung quanh ba thanh hiện nhiên tại đây từng phát sinh quá kích liệt đại chiến chỉ có truyền t ố n g trận còn giữ lại hoàn hảo thế nào lại là kình thiên phong người vây quanh truyền t ố n g trận trong đám người rất nhiều người kinh ngạc không dám tin theo bọn h ắ n nghĩ cái thứ nhất xuất hiện người không phải thất kiếm sơn đúng là huyết nguyệt môn đấy vô luận như thế nào cũng sẽ không là kình thiên phong đấy chỉ là hiện tại mạc vô hư đã xuất hiện tại mọi người trước mắt không phải ta tông môn chi nhân sắt đột nhiên trong đám người có người lạnh dọ quát mạc vô hư thoáng nhìn người nọ chính là thất kiếm sơn chi nhân thoáng chốc chỉ thấy thất kiếm sơn mọi người đặc biệt kiếm khí tung hành nhao thẳng hướng đứng tại trong truyền t h n g hướng đứng t ạ mặc vô hư ánh mắt d é t run suy đoán dĩ nhiên trở thành sự thật kiếm thành cũng đã hủy hoại chỉ trong chốc lát lại không thấy ba đại tông môn c h i chủ bóng người t i ê u liền một cái trưởng lão đều không có phát hiện khẳng định xảy ra chuyện lớn nếu không bọn hắn hiện tại có lẽ còn ở nơi này mới là xích huyết đao lập tức thoáng hiện nơi tay huyết quang đột nhiên tăng vọt quét năn giữa g kiếm khí tán loạn không kịp lui về phía sau máu người tùng t o a tại chỗ chỉ thấy lúc này ở trong tay xích huyết đao đã không còn là thô phôi bộ dáng thân đao dĩ nhiên thoáng thành hình là phượng huyết xích kim mọi người sát huyết nguyệt trong môn có người nhận ra s í c h huyết đao là do phượng huyết s í c h kim luyện thành l ớ n tiếng hô quá nói đông nhiên mặc vô hư thân hình như điện lách mình tới một đao đưa hắn chém thành hai đoạn rồi sau đó không ngừng sắc khí như s ó n g chiều vũng đao liền đến rết bất kể là thất kiếm sơn người hay là huyết nguyệt m ô n người s í c h huyết đao chỗ hướng huyết quang cồn g loạn n ả y múa máu tươi như mưa tung t u e một lát truyền thống trận bốn phía tàn thi khắp nơi trên đất vũng máu đung đưa bỏ trốn nguyên thần tại huyết quang trói mắt xích huyết dưới đao như khói nhẹ tán không có người nào là hắn chống lại cổ kiếm nhất từng nói với hắn qua kình thi khẳng đầm ị n chuyện. Nghĩ đến h đã xảy ra cổ kiếm đặc trong huyết quang chỉ thấy hắn hai con ngươi băng hàn như muốn nhắm người m à thực t r u n g quanh máu tươi như nước chảy đập vào mắt lộ vẻ huyết s á c hắn lúc này phảng phất hóa thân sắt thần hàng lâm nhân g i a n không người chết đám bọn họ hoảng sợ nao nhau, nhau chạy từ tán đúng lúc này dương tử nạc xuất hiện tại trong truyền thống trận một gặp tình huống chung q u n h trong nội tâm kêu to không tốt vội vàng đi đến mặc vô hư bên cạnh vội vàng nói ngươi đi mau tại đây không thể ở đâu ngàn vạn đ ư n g hồi trở lại kình tiên phong mặc vô hư nhìn qua tại phế tích trong hoảng sợ chạy t h ụ c mạng thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn chi nhân trầm giọng nói không ta phải về kình thiên phong ta mau mau đến xem ta sư tôn nhìn xem bằng hữu của ta phải chăng đã thật đã chết rồi tuy nhiên sớm có biết trước nhưng lúc này trong lòng của hắn lại dị thường khó chịu vừa nghĩ tới cổ kiếm nhất nô hạo tô phong khả năng đã chết thảm hắn hận muốn đ i ê n vô hình trong không khí sát khí đột nhiên càng dữ dội hơn trong tay xích huyết đao huyết quang đột nhiên lại trướng trong đáy mắt đã thành phế tích kiếm thành bị bao phủ tại đồng đặc trong huyết quang nàng gặp mạc vô hư cho đã mất kiên định t i ể u đã chốt giận trải qua xong nguyện tinh mấy tháng ở chung nàng biết rõ mạc vô hư một khi quyết định sự t ì n h vô luận như thế nào khuyên bảo cũng vô dụng quản tri vì thế trả giá tánh mạng cũng sẽ không t i ế c mà thôi ta cũng phải đi về nhìn xem ta sư tôn hay không còn tại dương tử nằm nói các ngươi còn ở nơi này làm gì vậy chờ chết sao lăng vân tử khi trong truyền t ố n g trận xuất hiện nhìn thấy chung quanh tình huống lại thấy mạc vô hư hai người vẫn còn lúc này chán nản q u á lớn nơi này cách thất kiếm sơn thân cận quá rồi tùy tiện đến hai cái trưởng lão có thể lại để cho bọn hắn chết không có chỗ trôn đặc biệt là mạc v ô hư sát khí cùng xích huyết đao huyết quang cảng như thế kích động mà ra hắn cũng chỉ là không muốn hai người là chờ hắn mà chết tuy nhiên một lần truyền tống cũng t i u mấy cái thời gian hô hấp nhưng ở sinh tử nguy cơ ở bên trong mấy cái thời gian hô hấp lộ ra rất quan trọng yếu lăng sư minh đã ta sư tôn từng truyền mật lệnh tại ngươi bảo vệ ta không chết khi đó ngươi cũng có thể đoán được kình thiên phong một khi bị diệt chưa chết ta đem tiếp trưởng toàn bộ kình thiên phong tình huống hiện tại đủ để nói rõ kình thiên phong đã gặp chuyện không may về sau ngươi phải nghe lời ta đấy. mặc vua hư nhìn qua lăng vân trầm giọng nói tiếp theo s í c h huyết đao lập tức thu hồi đan đ i ể n khí hải đầm đặc huyết quang thoáng chốc biến mất chỉ là cái kia sát khí vô hình không có chút yếu bớt tiểu hắc cùng hai đầu lập tức xuất hiện ở bên ngươi muốn làm gì lăng vân gặp mặc vua hư hoàn toàn không giống muốn chạy trốn tháo chạy tư thế kinh âm thanh nói hoa như thế nào lạnh như vậy đây là muốn giết hai hà đầm đặc sát khí lại để cho vừa ra tới tiểu hắc cảm giác toàn thân phát lệnh hồi trở lại kình thiên phong mặc vua hư nhảy lên hai đầu trên lưng nói đón lấy lại đối với dương tử nằm nói sư tỷ sư huynh có tổn thương ngươi bảo vệ tốt、hán. đón lấy lại đối với tiểu ngươi đi cho ta chảo một người đến lập tức cơi hai đầu đột nhiên thoát ra đúng là kình thiên phong phương hướng còn không có có truyền tống tới tần châu nhi hắn đã không kịp lại liếc mắt nhìn lang vân thấy hắn thoát ra vội vàng thả ra xích d i ễ m h ổ tới về sau dồn sức tại mạc vô hư sau lưng giống lừa nói ngươi bây giờ không có thể trở về ngươi cảm thấy lời của chúng ta hiện tại hữu dụng sao như hắn đang nói nếu như phong chủ đã gặp bất chắc chúng ta bây giờ muốn nghe hắn đấy dư tử nạp đạp trên thải vân đi theo hắn một bên nói nhưng là hắn không thể chết được a lang vân nói hắn không hề giống lỗ mãng người cùng hắn lần nữa ngăn trở chúng ta không bằng tựu lại để cho chính hắn quyết định dương tử nạp nói bắt người ra lại phải đem làm c h u ly rồi bất quá ra h ưa thích việc này tiểu hắc nhìn qua xa xa chạy tứ tán nhân đạo lập tức cấp tốc lao đi mặc vua hư cởi ư hai đầu phía trước lăng vân cởi ư xích diễm hổ cùng dương tử nạp ặ tại về sau một đường chạy như điên xuyên qua từng mảnh rừng cây t o a t o a n núi lớn đông nhiên phía trước mặc vua hư dừng lại một chầu một lát đợi đằng sau lăng vân cùng dương tử nạp theo kịp sau lại mới tiếp tục chạy đi hiện tại có thể khẳng định kình thiên phong đã gặp chuyện không may sư h u n h sư t h chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao theo lý thuyết thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn có lẽ có trưởng lao cấp tại kiếm thành chờ đợi mới là nhưng là chớ nói trưởng lao rồi liền một cái thực lực như người như vậy đều không có cái này là vì sao kích động như triều sát khi đã ở trầm rãi thu liễm mạc vô hư nói trôi qua hắn vừa nói hai người mới kịp phản ứng dưới tình huống bình thường có lẽ sớm có thực lực cường đại người truy giết bọn hắn thế nhưng mà ngoại trừ mạc vô hư vừa mới bắt đầu giết những người kia bên ngoài căn bản không có người đổi giết lăng vân cùng dương tử nặc thật sâu n h ữ g mày lăng vân nói có lẽ có người đã kết luận chúng ta không có khả năng rồi trở về hẳn là thất kiếm sơn tiêu đi Hắn b một h ư n bốn g tiếng u t k hoa í c h hạ h t p h o n gọi Đây là một c theo bầu trời chuyển đến chỉ thấy tiểu hát lúc này đã biến thành dương cánh vài chục trượng chim khổng lồ phi ở trên không ngươi muốn người ra cho ngươi bắt đến rồi tiểu h á c nói xong ném một người hai đầu chạy như điên không ngừng mặc vua hư p h á t tay một vầng ánh sáng kích xạ mà ra thoáng qua tiếp được rơi xuống người rồi sau đó lại đảo ngược mà quay về mà tiểu h ắ c vứt bỏ người sau lập tức lại nhỏ đi bay thấp đến hai rõ ràng hợp lý bên trên mặc vua hư ông đồn qua người nọ đặt tại hai đầu trên lưng l ạ n h lung thốt đem gần đây chuyện phát sinh đều nói rõ chi tiết một lần người nọ khí tức suy yếu rõ ràng đã bị tiểu h ắ c t r à đặt qua hh ắ c ắ c ha ha các ngươi đều là kình thiên phong người a kình thiên phong đã sắp diệt muốn rồi các ngươi cũng trốn không thoát đâu người nọ lại vẫn cười quái dị tựa hồ tuyệt không quan tâm sinh tử a m ạ c v ô hư không r ả n h cùng hắn nói nhảm trực tiếp bóp nát hắn một ngón tay hét thảm một tiếng thoáng chốc chuyển ra ta bảo ngươi nói rõ chi tiết gần đây chuyện phát sinh m ạ c v ô hư mặt mũi tràn đầy lạnh như băng nói người nọ vốn trải qua tiểu hát trà đ ạ m tu vi cũng giống như bị đánh tan đồng dạng lúc này cái đó nhịn được t h á i chỉ đau đớn tại đau đớn t r o n g còn không có, có chỉ ó hoãn qua thần ra không trả lời ngay ba ba ba lúc này m ạ c v ô hư trên mặt h u n g ác sắc căn bản không có kiên nhận chờ đợi một lát thời gian đón lấy sẽ đem ngón tay của hắn từng cái bóp nát chỉ thấy cái kia vỡ vụ ngón tay huyết cốt tiêu x ạ thế lương kêu thảm thiết m ạ c v ô hư không ngừng lại từ hắn ngón tay hướng bên trên một tấc một tấc bóp nát lang vân cùng dương tử nạc gần ẩn n h ư mày trước kia m ạ c v ô hư cũng không hành hạ đến chết người nhưng hiện tại lúc nào trở nên ác như vậy rồi đứng tại hai rõ ràng hợp lý bên trên tiểu h ắ c dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm lẩm bẩm nói người rốt cuộc muốn ta nói cái gì người nọ thê lương kêu lên gần đây chuyện phát sinh m ạ c v ô hư trên tay dừng lại một c h ầ u mở miệng nói hai mươi mấy ngày trước ba đại tông môn chi chủ tại kiếm thành đã đánh nhau một trận chiến thanh kiếm thành hủy sau đó thất kiếm sơn cùng huyết nguyện môn đồng thời xuất động vây công kình tiên phong hiện tại cũng còn không có đánh h ạ người nọ thê âm thanh nói kinh thiên phong phong chủ cổ kiếm nhất có hay không bị giết chết m ạ c v ô hư hỏi trong nội tâm thấp thỏm không yên hắn sợ hãi nghe được tin d ữ ta chỉ là thất kiếm sơn môn hạ một người bình thường đệ tử căn bản cũng không biết cổ kiếm nhất có chết hay không chỉ biết là hắn dùng một địch hai dựa vào làn nửa cán hoàng kim chiến kích cuối cùng sống hay chết ta không biết ta người nọ kêu dên nói hiện tại thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt không có cửa đâu cưng người tại vậy sao mặc v u hư lại hỏi chỉ để lại đi một tí bình thường đệ tử người giết ta đi người nọ khó hơn nữa chịu được lại, lại để cho mặc v u hư trực tiếp giết hắn đi nghe vậy mặc vua hư không có một chút do dự trong tay kim quang lấy lên một trưởng vỗ vào trên đầu của hắn và ảnh cái k i a đầu người bạo thoái bị chết không thể chết lại rồi hắn tiện tay vứt bỏ thi thể đ ỗ n g nhiên gọi ngừng hai đầu trở lại xa nhìn thất kiếm sơn phương hướng nói đã thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn hiện tại trong môn không người ta đây thiệu đi hủy bọn hắn sơn môn không thể l a n g vân cùng dương tử nặc trăm miệng một lời nói l a n g vân lại nói tiếp chúng ta bây giờ căn bản không cách nào dung chuyển bọn hắn hộ sơn đại trận tiểu H, hư không ngơi đều có thể xe rách trận pháp như thế nào mặc vua hư ánh mắt ngưng tụ nhìn xem tiểu hắc hỏi tiểu hắc nhìn nhìn hắn giờ này khắc này nó cũng biết không có thể đi t r e o chọc mạc vua hư nếu không hậu quả rất nghiêm trọng l ệ n h ra cái đầu muốn chỉ chốc lát nói muốn nhìn cái gì chất pháp ra muốn thử qua sau mới biết được cái kia đi mạc vua hư nghe xong lời này lập tức nói cưới hai đầu hướng thất kiếm sơn cấp tốc mà đi không thể làm gì lăng vân cùng dương tử n ặ p chỉ phải nhanh chóng đ ổ i kịp Quy quần nguy một mật kiếm tạo thành thất chương nhìn, sơn lớn nga ngọn núi đang đổ. đại Do xa xa mặc vua hư c ư ớ i hai đầu cấp tốc xuyên qua đã thành phế tích kiếm thành thẳng hướng thất kiếm sơn mà đi tại phía sau hắn lăng vân cùng dương tử nặc lo lắng trùng t r ù n g địa điểm một cái tông môn hộ sơn đại trận há lại phi phạm mặc vua hư vậy mà to gan lớn mật muốn đi hủy thất kiếm sơn tô n g môn tuy nhiên bị tiểu h ắ c bắt được cái kiêng người nói chỉ để lại một ít bình thường đệ tử nhưng người nọ gần kề làm như một người bình thường đệ tử lại có thể biết bao nhiêu lần đi hung hiểm k h ó g i không bao lâu bọn hắn liền đạt tới thất kiếm sơn thứ một cái ngọn núi xích kiếm phong xuống nhìn từ xa tiểu lộ ra nguy nga cào lớn gần xem càng thêm bàng bạc cao ngất chỉ thấy nhàn nhạt quan g huy bao phủ trong xích kiếm phong chân núi h ư ớ n g lên d ầ m d ạ p lấy rất nhiều phong ốc kiến trúc người cũng không thiếu không ngừng có người ở trong đó ghé qua xích kiếm phong làm như thất kiếm sơn mới nhập môn đệ tử chỗ ở cùng tu hành trí địa đơn thuần nhân số mà nói t i ệ u so kình thiên phong tất cả mọi người nhiều hơn mấy lần không nớt chân núi trong trận pháp lúc trước tại kiếm thành tránh được một kiếp người tất cả đều tụ không sai trong đó còn có một người nhưng lại tần châu nhi đem làm nàng chứng kiến cấp tốc mà đến mặc vô hư lúc trong nội tâm đột nhiên bay lên một cố dự cảm bất hảo mặc vô hư đồng dạng thấy được đứng lặng tại trong mọi người nàng chỉ là lúc này hắn là mang theo đ trong trận pháp tần châu nhi trên mặt hiện lên vẻ lo lắng vội vàng vượt qua trước hai bước lên tiếng ngăn cản nói nhưng mạc vô hư lại phảng phất như không nghe thấy bổ ra đao không thu nháy mắt chạm tại tầng kia nhàn nhạc quang huy lên ranh một tiếng bạo tiếng nổ thình lình quanh quẩn huyết quang dùng n căn bản cưới hai đầu trên lưng hắn bị bắn ngược đi ra ngoài xa vài trục trượng thân thể lớn chấn tiết hầu ngọn ngọt, ngọt. thoáng chốc phun ra một ngụm máu tươi nhục thể của hắn không thể bảo là không mạnh mẽ nhưng chỉ vẹn vẹn là phản lực t i u lại để cho hắn bị thương một cái tông môn hộ sơn đại trận không phải bàn cãi mà hắn một đao kích thích ngàn tầng sóng lúc này chỉ thấy bao phủ xích kiếm phong nhàn nhạt quang huy như bị t r e o cho các thú lập tức một hồi mánh lượt tránh ngược lại hơn mười đạo ánh sáng âm u kích xạ mà ra mục tiêu đúng là trận pháp bên ngoài mạc vô hư mấy người cái t i a ánh sáng âm u mạc vô hư bài kiến lăng vân cùng dương tử nặc đồng dạng bài kiến đúng là tuyệt kiếm khí có vài chục đạo nhiều giống như một hồi g à y đã vũ lừa đạo ra、a. đứng tại hai rõ ràng hợp lý bên trên tiểu hh á t lớn muốn tránh dĩ nhiên không kịp đ ố n g nhiên há mồm hư vô không trung lập tức xuất hiện một đầu đèn kịt khe hở lăng vân lộ vẻ sầu thảm mạc cười hắn không nghĩ tới cuối cùng vẫn là sẽ chết tại tuyệt kiếm khí phía dưới dương tử nặc trong mắt hiện lên một vòng tê h sắc trong tay động tác lại không chậm bạch ngọc bút nháy mắt xuất hiện nơi tay trên không trung cấp t ố c họa vẽ động hừ điển hình muốn chết lại dám đến tiết hộ sơn đại trận cựu là cổ kiếm nhất đến cũng không được trong trận pháp có người cười lạnh mặc vô hư ánh mắt lói lên một ngụm như muốn nghiền nát viên đỉnh lập tức xuất hiện nghĩ lại phóng đại chặn sở h ư u tất cả tuyệt kiếm khí tại một hồi dày đặc như mưa đánh chuối tây thanh n â m về sau phóng đại đến cao vài chục trượng đại đỉnh m á n h liệt run dày đảo mắt thu nhỏ lại bay trở về mạc vô hư trong tay mà mạc vô hư sắc mặt trắng bệnh một hồi lay động sau quỳ một gối xuống tại địa hắn điều khiển đỉnh tâm thần cùng đỉnh tương liên tại hơn mười đạo tuyệt kiếm khí đả k í c h xuống đỉnh chính là đỉnh tràn đầy vết rách như muốn nghiền nát đỉnh thân cũng không có thêm nữa mơ ngẩn nhưng là lòng hắn thần bị thương đầu đau mướt nước tại song nguyệt tinh ngăn trở hạ thừa phong một đạo tuyệt kiếm khí lúc hắn còn chưa phát ra ra hiện tại hơn m ộ ư ơ i đạo tuyệt kiếm khí hắn rốt cuộc không cách nào đã nhận lấy tại đây không phải kiếm thành có bản lĩnh ngươi ra lại một đạo a xem ngươi chết như thế nào trong trận pháp có người dọn căm h ậ n quát cũng dám g i ế t đến tận cửa các loại sơn chủ diện đi kình thiên phong đuổi giết các ngươi đến chân trời góc biển hiện nhiên xích kiếm phong chỉ là thất kiếm sơn mới nhập môn đệ từ địa phương bọn hắn thực lực còn yếu chỉ dám trốn ở trong trận pháp ồn ào không ai dám ra đây mà những cái kia lúc trước theo kiếm thành trốn về người được chứng kiến mạc vô hư hung mánh về sau cho dù hắng cũng có không g ai i dám ế tần xuất. t sư thị hiện n h tại cả tòa xích kiếm phong tử mấy người tù vị cao nhất ngươi có lẽ đi giết hắn tần châu nhi bên cạnh một thiếu niên nói tần châu nhi thật sâu nhữ mày nhìn hắn liếc nhưng lại không có để ý đến hắn đi lăng vân cùng dương tử nặc nhanh chóng đi vào mạc vua hư bên cạnh lăng vân nói mặc vua hư chậm d ã i đứng người lên ánh mắt theo xích kiếm phong chân núi hướng hướng xa qua gặp các nơi đều đứng đầy người tất cả đều nhìn qua ngoài trận bọn hắn tiểu hắc thử xem như vậy bung ô tha cho hắn không cam l ò n g nhìn qua đã chạy tới hai rõ ràng hợp lý bên trên tiểu hắc nói ra hoa ra thật sự là phục ngươi rồi chạy mau mệnh a có người đến tiểu hắc trợt thấy khắc vài tòa trên ngọn núi có vài đoàn người hướng bên này cấp tốc bay tới nó nhưng lại không muốn lãng phí thời gian thử, thử xem mặc vua hư nhìn qua nó lại nói tăng thêm n ữ khí nhưng lại rất lạnh có một cỗ sát khí như muốn kích động suất Tiểu tại i ể u hác t hắn l ạ khe, khe hở cùng tầng kia quang huy đụng vào nhau sau bỗng nhiên có từng cơn nổ vàng quanh quẩn chỉ thấy hào quang lại loay lên tuyệt kiếm khí lại lên mà tầng k i a nhàn n h ạ t quan g huy lại thật sự bị xé nước đã có một đầu không lớn lỗ h ồ n g nhưng mà vây cánh tiểu h ắ c lộ ra cố hết sức mặc vô hư thấy vậy trong tay như muốn nghiền nát viên đỉnh lập tức lần nữa phóng đại thân hình lóe lên giữa xuất hiện tại tiểu h ắ c bên cạnh chặn tuyệt kiếm khí đồng thời xích huyết đao điên cùng huy động đạo đạo huyết sắc lưới đao theo cái k i a trong khe hở kích xạ hướng xích kiếm phong mau ngăn cản hắn trong trận pháp người luôn uống bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới tiểu h ắ c lại đem trận pháp xé mở một đầu lỗ hổng chỉ là lại không người có thể ngăn ở cái t i ê huyết sắc lưới đao bọn hắn còn nhỏ yếu đã mất đi trận pháp che chở tại m ạ c v ô hư trước mặt t i ể u là một đám dê đ ợ i làm thịt chỉ có tần châu nhi sâu như mày vẻ mặt thần sắc lo lắng bích lục trường kiếm múa vũ động thả ra tiểu thải không ngừng ngăn cản kích xạ vào trong trận huyết sắc lưới đ a o ngươi làm như vậy có làm được cái gì sẽ chỉ làm ngươi vạn kiếp bất phục nàng lớn tiếng nói như nàng theo như lời đem làm t u y ệ t kiếm khí kích tại đại đỉnh bên trên lúc m ạ c v ô hư thân thể run r u ẩ y có máu tươi không ngừng từ miệm trong tràn ra hắn là tại cắn răng kiên trì mà theo khắc vài tòa ngọn núi chạy đến người đảo mắt đã gần đến đột nhiên mấy cái phồn áo ấn phủ theo cái kia xé rách lỗ hổng trong lóe lên mà vào chuyển thuấn kích tại xích kiếm phong các nơi vê a n g vê a n g nguy nga xích kiếm phong khắp nơi sụp đổ d ầ m dạp phong ốc nhao nhao bị hủy nhưng lại dương tử nặc đạ ở xuất thủ ra không được tiểu hắc đ ô n g nhiên nói bị hắn xé rách lỗ hổng nháy mắt biến mất nó thiếu chút nữa ngã quỷ đ ầ y đất may mà mạc vô hư từng thanh nó bắt lấy lớn mật cùng đ ổ cấp tốc chạy đến người gầm lên lăng lệ ác liệt kiếm khí như mưa đánh úp lại như muốn nghiền nát đại định che trời chặn sở hữu tất cả đánh úp lại kiế không ngừng kích tại đại đ ỉ n h bên trên công kích tiêu hao hắn quá đa tâm thần hắn hoàn toàn là s ô n g quan giận dữ ngắn ngủi toàn bộ quá trình không thể phục chế mà đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ không như hắn đỉnh lấy tuyệt kiếm khí c u ố n kích đơn giản chỉ cần đem xích kiếm phong hủy theo thất kiếm sơn hung hăng kéo xuống một khối thì đến hai đầu nhanh chóng xông đến mở ra miệng rộng một ngụm ngầm hắn hướng xa xa chạy như điên cười xích diễm hổ lăng vân cùng dương tử nặng chặt chẽ đi theo trên không trung cấp tốc phi hành rầm rầm v a n g lớn phảng phất từng cơn nặng nề tiếng sấm mà ở đỉnh ở dưới mấy người phi tốc chạy gấp sau lưng một đám người l ử a dẫn n g ú c trời hai mắt ẩn ẩn đỏ lên bị chính là hai ba người r ế t đến tận cửa còn hủy xích kiếm phong những cái kia gầy yếu đệ tử không biết chết tổn thương bao nhiêu đây quả thực là vô cùng nhục nhã tuy nhiên thất kiếm sơn cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng vây công kình thiên phong nhưng đây cũng là một kiện không thể tưởng tượng sự tình được phép hộ sơn đại trận không gì phá nổi mặc vua hư chỗ công xích kiếm phong chỉ là một góc của bằng sơn gần kê chỉ một cú đánh phản lực cự lại để cho hắn bị th thất kiếm sơn chi chủ tiêu hành mới dám lớn mật như thế đem người một lòng đánh bình tiên h phong nhưng mà ai cũng sẽ không nghĩ tới tiểu h ắ c vậy mà nghịch thiên mà đem cái kia không thể phá vỡ đại trận xé mở một đầu lỗ hổng rời xa thất kiếm sơn về sau đại đ ỉ n h không lại tại đụng phải tuyệt kiếm khí mật c h ậ p chọn đa kích sau lưng không trung đổi u theo một đám người nhất thời cũng không có đ u ổ i theo theo chân bọn họ cách xa nhau một khoảng cách đ ỗ n g nhiên bị hai đầu ngậm trong mồm tại ngoài miệng mạc vô hư nói hai đầu thả ta xuống lúc này hắn không cần tái sử dụng đại đình mạnh kháng tâm thần ổn định rất nhiều hai đầu nghe tiếng gấp gừng lập tức đem hắn v ô n g chỉ thấy hắn lúc này sắc mặt tái nhận một tay cầm đao một tay cầm lấy vể vải không phân chấn tiểu hắc lơ lửng trên đầu tre khuất bầu trời đích đại đỉnh đảo mắt thu nhỏ lại lập tức chui vào hắn đan điền khí hải truy tại phía sau bọn họ người thấy vậy có người gầm lên tấn manh đánh tới mặc vua hư nhanh chóng đem tiểu hắc ném vào túi chữ vật nhìn qua đuổi theo người trong mắt tránh tiến một vòng l ạ n h lạnh, lạnh sắc cơ đầy người sát khí bỗng nhiên bắn ra suất vô hình trong không khí phảng phất giống như có một cỗ thấu xương gió lạnh thổi qua trà sát được người khắp cả người phát lạnh dương tử nạc so với hắng hắn nh nhưng thấy gấp phi thải vân bên trên nàng như lang ba t i ê n tử quần áo b n g bền mái tóc bay lên bạch ngọc bút như long xà chạy nguyên một đám phồn áo ấn phụ tự dưới ngòi bút sinh ra đột nhiên đánh về phía đuổi theo một đám người Ừ! Dùng dương dùng dận. trùng ngươi kình thiên phong nặc. can sơn phong, ngươi tướng mệnh chống Lạnh như băng lời nói khó giấu trong đó thiên Giám giấu bút tử ta thất ta thấy hòa phụ, hủy xích cho khó Chỉ lửa kiếm kiếm lời là đảm đỡ. đó đ tung hoành kiếm khí hoa loạn người mắt không ngừng điệp ra d u n g hợp hình thành từng đạo như thất liệm dây xích trường hà kinh thiên kiếm khí thình lình thẳng hướng dương tử nặc mà dương tử nặc điều khiển lấy bạch ngọc bút dùng hư không là giấy như mực đậm trọng bút giống như đột nhiên hoạ vẽ động trong hư không xoay mình hiện một mảnh dài hẹp như mực lăng lệ ác liệt dấu vết cùng kinh thiên kiếm khí ầm ầm tấn công vê anh vê anh hào quang bắn ra b ố n phía nàng đỗng nhiên lui về phía sau nhẹ trao lại hắn lông mày thất kiếm sơn một nhóm người này dựa vào thất kiếm trận đánh hội đồng hợp kích lại cũng không yếu đột nhiên một mảnh trướng mắt huyết quang mang theo vô biên sát ý nháy mắt xẹt qua dương tử nặc đánh út về phía thất kiếm sơn người mà thất kiếm sơn người đang cùng dương tử nặc một kích về sau lập tức kiếm khí lại lên đột nhiên rầm rầm rầm một chuỗi bạo tiếng nổ liền hư không đều như muốn s ụ p đổ mặc vô hư g i m phải đạp thiên bước đột ngột từ mặt đất mọc lên như giẫm trên đất bằng giống như nhanh chóng tới gần tạo thành thất kiếm trận đám người tại đạp thiên bước xuống thân thể lớn chấn có người không chịu nổi miệng lớn thổ huyết lại khởi kiếm khí chịu vừa loạn mang theo vô biên sát ý huyết quang tho mặc v ô hư thoáng qua tới đạp thiên bước b ư ớ c thứ tám ẩ m ẩ m rơi trong đám người phản phát suy sụp thiên giống như hư không sụp đổ có người bạo vong xích huyết đ a o huyết quang đống nhiên mà tăng mạnh rồi mặc v ô hư như hổ vào bể dê mấy cái quét ngang trong lúc nhất thời không trung hạ nổi lên huyết vũ tàn thi nao nhau, nhau bị mất mạng giống như một mảnh tận thế c h ẳ n g cảnh kỳ thật thất kiếm sơn mọi người vốn không có yếu như vậy chỉ là bị đạp thiên bước làm rối loạn thất kiếm trận lại để cho mạc v u hư bắt được cơ hội tiếp theo chỉ thấy mạc v u hư nhanh chóng đắp xuống đ ầ đất phệ huyết luyện hồn thuật lập tức thi triển mà ra chung quanh tàn thi cùng máu, tươi trong máu huyết cấp tốc tụ thoáng qua bị hắn hấp thu nhập vào cơ thể hiện tại hắn đã không máu huyết có thể dùng trong cơ thể lại thêm tổn thương còn chưa có trở về đi kình thiên phong có lẽ tràn đầy nguy cơ hay là đã bị diệt lúc này hắn đã không hề cố kỵ là người máu huyết hay là thú máu huyết lăng vân cùng dương tử nặng ở một bên nhìn qua hắn tuy nhiên bọn hắn gần k ề chỉ hủy thất kiếm sơn một cái ngọn núi nhưng lúc này còn có m ệ n h còn sống đã là lớn lao may mắn bắt đầu hắn hai còn tưởng rằng mạc vô hư khư khư cố chấp có đã chết nguy hiểm chỉ là lại để cho bọn hắn không nghĩ tới rõ ràng thành công rồi nhờ có có cái kia như muốn nghiền nát đỉnh là bọn hắn chặn trên trận pháp lăng lệ ác liệt công kích còn có cái kia rất không tầm thường tiểu hắc nếu không bằng bọn hắn thực lực bây giờ căn bản không cách nào t i ế p động tiêu hành dám làm như thế tất nhiên là đối với cái kia hộ sơn đại trận có nguyên vẹn tin tưởng mới dám dẫn mọi người lao tới kình tiên h phong mà bởi vì có tiểu hắt tồn tại hết thể đều vượt quá người đón trước không biết đem làm mạc vô hư mấy người công phá thất kiếm sơn hộ sơn đại trận hủy xích kiếm phong tin tức lan truyền đi ra ngoài khắp tây sơn chi địa người sẽ như thế nào đối đãi thất kiếm sơn cùng mạc vô hư có thể sớm xác thực m ạ c v ô hư thanh danh sẽ một ngày vô lượng không bao lâu lan g vân nói công phá s í c h kiếm phong đã là không thể phục chế kỳ tích hiện tại ngươi lại phải như thế nào m ạ c v ô hư sắc mặt y nguyên tái nhuận lòng hắn thần thụ c h ấ n cũng không phải mấy k h ỏ a máu huyết có thể khôi phục đấy còn cần phải thời gian điều dưỡng máu huyết chỉ có thể khôi phục hắn bị liên lụy suất nội thương hắn nói đã không thể phục chế chúng ta trở về kình tiên phong hắn biết rõ hủy diệt s í c h kiếm phong tiểu h ắ c mới là nơi mấu chốt mà bây giờ tiểu hát rõ ràng tiêu hao quá lớn đã không thể lần nữa xé rách đại trận việc này không nên chậm trễ nếu như phải đi về chúng ta phải nắm chặt thời gian mặc vua hư nhảy đến hai đầu trên lưng đồng dạng nhìn qua kình thiên phong phương hướng nói nếu như kình thiên phong bị diện ta sư tôn đã chết như ta không chết một ngày nào đó ta sẽ dẹp biến thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn hắn không có khản cả giọng mà điên cuồng hét lên chỉ là bình tĩnh nói tiếp theo thật sâu nhìn một cái xa xa vài tòa nguy ngang ngọn núi rồi sau đó cởi hai đầu hướng kình thiên phong chạy đi dương tử nặc nhanh trong đội kịp mất ở phía sau lăng vân sắc mặt phức tạp trong lòng của hắn căn bản là không muốn làm cho mạc vô hư trở về chỉ là hiện tại hắn không ngăn cản được lại nói cao vút trong mây k ì n h tiên h phong lúc này bốn phương tám hướng trên trời dưới đất khắp nơi là người phóng n h ã n vừa nhìn rậm rạp chẳng chịt ngày xưa quặng cụ v không thấy một tia bóng dáng mà k ì n h tiên h phong đại trận sớm đã mở ra trung phân hai tầng trong đó một tầng chỉ có thể xuất không thể và vô hình cấm chế lúc này chất động lên thanh trong trẹo nhưng lạnh lùm huy tại dưới tầng mây phương rơi xuống nước bên cạnh bình thường rất ít có người chú ý hỏi thăm nhưng bây giờ tản mát ra mãnh liệt làm cho người tìm đập nhanh chấn động dùng ba chữ to làm trung tâm từng đạo to lớn vầng sáng dắt kinh thiên sát ý như muốn chu tiên d i ệ t phật giống như bay mua tại k ỉ n h thiên phong bốn phương tám hướng nếu như mạc vô hư tại nhất định sẽ phát hiện cái kia từng đạo to lớn vầng sáng cùng hắn lần thứ nhất trải qua chữ to lúc không hiểu bị lôi kéo tiến vô danh không gian chứng kiến đến giống như lúc đồng dạng to lớn đồng dạng sát ý kinh thiên đồng dạng giống như ước vạn vây quanh tỉnh thiên phong vô số người không có một cái nào dám lướt qua lôi chỉ tựa hồ cũng tại kiên nhận chờ đợi rơi xuống nước đối diện mặt viết không. một cái thân phụ trưởng kiếm lông mày nhỏ nhắn mặt hình bông mặt mày nho nhã trung niên nhân lăng không mà đứng nhìn qua bay múa tại kính thiên phong bên ngoài to lớn vầng săn nói đều gần một tháng còn không có co tiêu tán kính thiên phong khai phái tổ sư có thể nói là người trong c h i kỳ ta có thể sáng chế loại này không phải trận pháp lại càng hơn trận pháp đồ vật đến thủ hộ tô n g môn hơn một vạn năm trước sự tình rồi đồ đạc dù cho cũng sẽ bị t u ế nguyện săn bằng các loại tiêu tán về sau kính thiên phong như vậy diệt vong bên cạnh cách đó không xa một cái đầu đầy huyết phát khuôn mặt lạnh lùng q u a n thân tản ra một cỗ thô bạo khí tức người âm thanh lạnh lùng nói bọn hắn đúng là thất kiếm sơn tiêu hành. huyết n g u y ệ t môn huyết tướng sông mà ở phía sau bọn họ có tất cả một đám người phần lớn lên một lượt n i ê n kỷ tất cả đều là bọn hắn trong môn t r ư ở n g lão nhưng thất kiếm sơn trưởng lão bên trong có lại hai người hết sức trẻ tuổi một người con gái áo trắng hơn tuyết dáng người cao gầy lông mày rậm như thu thủy mặt như trung thu chi thắng sắp như xuân hiệu bông hoa chỉ là cả người lại lộ ra tự nhân s a ngàn n g dặm bên ngoài l ạ n h lùng một nam tử tuấn tú phiêu giật phi phạm cùng bị mặc vô hư giết chết hạ thừa phong lớn lên rất giống mà ở huyết nguyệt môn trưởng lão ở bên trong đồng dạng có hai người trẻ tuổi đều là nam tử ngày thường giống như đúc ngoại nhân khó phân ai là ai bọn hắn đông nhiên là một đôi song sinh tại tất cả trưởng lão về sau lại có như mọc thành phiến môn nhân kình thiên phong chung quanh địa phương khác đồng dạng phân bố có thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn người nhưng mà vây quanh kình thiên phong cũng không nớt thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn chỉ thấy kình thiên phong tây phương viết không một cây nhánh dây chập trờn một cây thiết thụ nan g trời một cái khuôn mặt không do nữ tử xa xa tương vọng còn có một cỗ hoàng kim chiến xa đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài do cựu đầu cường đại dị thú kéo xe n ừ n g chú viết không hoặc là tới xem náo nhiệt hoặc là muốn bỏ đa sùm béo người nhiều không kẻ xiết có rất nhiều người cũng không phải tây sơn chi địa đấy đều là nghe nói kình thiên phong sắp bị d i ệ t tới nơi theo sơ huyền tinh địa phương khác chạy đến đấy kình thiên phong lên bạch ngọc đá trên quảng trường tụ lấy giải rác vài trăm người cái này đã là kình thiên phong các đệ tử đại đa số người cùng vây tại người ở phía ngoài so sánh với quả thực không đáng giá nhắc tới một mảnh tình cảnh bị thảm nô hạo cùng tô phong hai người thình lình xuất hiện chỉ nghe đang mặc hoa phục đầu đội kim quan tô phong ngang thiên thở dài ai hóa thần cũng còn không có đột phá rõ ràng không nghĩ qua là tựu lại để cho người bao hết sự cảo muốn lưu cũng không kịu nô hạo trên mặt trong mắt giống nhau tức mê hoặc u buồn giận hắn liếc nói ba tháng c h i kỷ đã đến mặc vô hương nếu không chết tại s o n g nguyện tinh ngươi nói hắn sẽ sẽ không trở về hồi trở lại đi tìm cái chết à. nếu ta là hắn ta chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu tô phong nói tím thần trong đại điện kình thiên phong mười một vị trưởng lao tất cả đều đến đông đủ n h ấ t bên trong cao lớn trên mặt ghế ngồi cổ kiếm nhất chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhận thỉnh thoảng h o khăn ánh mắt nhưng vẫn là lợi hại như điện trầm r ã i đảo qua chúng t r ư ở n g lão trầm giọng nói thời gian không sai bị lắm ta cùng sư túc đã quyết định bọn hắn đã muốn bị diệt kình thiên phong chúng ta đây tựu lại để cho bọn hắn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. dù cho có tổn thương cũng không thấy hắn đối với vận mệnh có chút thỏa hiệp q một chương một trăm bốn mươi giao ra tấm đ ị a đá vận mệnh không thể nắm lấy hoặc sinh hoặc chết、hết. thỏa hiệp cùng không thỏa hiệp tầm đó tồn tại kiên khó quyết định mà cổ kiếm nhất từ đầu đến cuối đều là thả làm ở vỡ không làm nói lành đang ngồi ghế dựa lớn bên trên hắn uy nghiêm không chút nào giảm vây khốn tại kình thiên phong bên ngoài không biết hắn đếm được người chưa từng lại để cho hắn cúi đầu sự t ì n h ba tháng trước đã an bài thỏa đáng chúng ta chết trận nhưng kình thiên phong truyền thừa sẽ không tuyệt chư vị có thể chuẩn bị sẵn sàng cổ kiếm nhất lại chậm rãi mở miệm chúng trưởng lão phần lớn mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng mà sinh có một đôi mắt hổ dáng người khôi ngô lôi trưởng lão tả h ư u xem xét vụt mà đứng người lên lớn tiếng nói chết thì có làm sao chẳng lẽ các ngươi không có ý định cùng kình thiên phong cùng t ồ n vong một người thật sâu n h ư mày nhìn nhìn cổ kiếm nhất lại nhìn một chút lôi trưởng lão nói phong chủ chúng ta tự còn trẻ lúc cựu bái nhập kình thiên phong hiện tại kình thiên phong gặp nạn chúng ta tự nhiên phó chi dùng tánh mạng nhưng là chúng ta lại không biết ngài làm sao có thể cam đoan kình thiên phong truyền thừa không dứt hừ ngươi tại hoài nghi phong chủ hay sao như mọi chuyện đều chỉ điểm các ngươi cam đoan kính thiên phong còn muốn phong chủ làm cái gì lôi trưởng lão h ừ nói không dám chúng ta cũng chỉ là không muốn không công tử vong thầm nghĩ trước khi chết biết một chút kính thiên phong có thể tiếp tục chuyển thừa xuống dưới hy vọng hắn nói dứt lời có tốt mấy vị trưởng lão đều gật đầu phụ họa rất nhiều chuyện bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả mà sử trưởng lão lữ trưởng lão bọn người lại bất động như núi bọn hắn hiển nhiên là biết rõ nội tình tin tức người ta nói sẽ không tuyệt tựu i cũng không tuyệt có một số việc các ngươi không cần biết được quá kỹ càng cổ kiếm nhất nói bình thản lời nói bên trong có lấy tuyệt đối tự tin mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi nhất thời không nói gì mà cổ kiếm nhất làm như kình thiên phong c h i chủ có tuyệt đối lời nói quyền chuẩn bị đại chiến tận lớn nhất khả năng giết chết thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt một người về phần những người khác có thể không cần phải xem vào cổ kiếm nhất lại nói còn có bao nhiêu thời gian đ ư n g nhiên sử trưởng lão hỏi cổ kiếm nhìn hắn một cái nói tổ sư vật lưu lại tùy thời đều tiêu tán đã không có thời gian rồi sau khi nghe xong sử trưởng lão tay vung lên trong tay lập tức xuất hiện một nửa hoàng kim chiến kích nói cái này một nửa chiến kích trong tay ngươi càng có thể phát huy tác dụng hay là ngươi cầm nếu như mạc vô hư lúc này nhất định sẽ phát hiện cái này một nửa chiến kích đ ỗ n g nhiên cựu là lúc trước xuất hiện tại tử vong cốc cái kia một nửa lúc này lại xuất hiện tại sử t r ư ở n g lao trong tay ban đầu ở tử vong cốc hóa huyết đằng thiết yêu cây cùng thất kiếm sơn huyết nguyệt môn trưởng lao đánh cho thiên hôn địa ám không nghĩ tới cuối cùng bị sử t r ư ở n g lao cấp đến tay rồi cổ kiếm nhất mang theo mạc vô hư bọn người đi kiếm thành lúc sử t r ư ở n g lao tựu từng đem một nửa chiến kích cho hắn tại kiếm thành tiêu hành cung huyết tướng sông trải qua hơn hai tháng không ngừng thăm dò về sau đại chiến không thể tránh khỏi đã xảy ra cổ kiếm nhất dựa vào một nửa chiến kích dùng một đích hai cuối cùng lui về mà lúc này sử trưởng lão nhưng lại lại muốn đem chiến kích cho hắn cổ kiếm nhất l ắ t đầu nói tình huống của ta ngươi cũng tin tưởng này một trận chiến tựu không muốn qua còn có thể sống được ngươi cầm nó có lẽ có một đường sinh cơ sinh cơ sinh cơ có gì dùng ta chỉ nguyện ngươi cầm nó giết nhiều một ít người mà thôi kình thiên phong đã ngủ say quá lâu lâu đến thế nhân đều quên nó từng đã là huy hoàng một trận chiến này dù cho diệt vong cũng muốn gọi bọn hắn suốt đời không quên sử trưởng lão nói hắn chỉ là một cái tóc hoa dâm lão nhân lúc này một cô bệ nghệ chi ý theo lời của hắn đã xuất có lẽ tại đã từng thì dựa t u ệ tác không trôi qua lúc hắn đã từng khinh thường một phương chỉ là tại tuế n g u y ệ n t a n mà xuống hắn không biết từ đâu lúc bắt đầu l ặ n g l ặ n g yên thủ hộ khởi tàng kinh cấp đến, đến rồi người cầm à dù cho kình tiên h phong nhất định tiêu vong ít nhất ngươi có thế để cho nó tiêu vong được sáng trói một điểm l ữ trưởng lão một vị lên niên kỷ phu nhân dương tử nạc sư tôn lại nói đúng đấy theo ta thấy hiện tại cũng đừng có phân cái này phân cái k i a rồi ai có thể phát huy ra nó vi lực lớn nhất ai tự dùng giá người n g khôi ngô lôi trưởng lao nói các vị trưởng lao khác không nói chỉ là yên lặng mà nhìn chăm chú lên cổ kiếm nhất thấy vậy cổ kiếm nhất không nói thêm lời tiếp nhận tung bay đến trước mặt hắn một nửa chiến kích chậm dãi nói lại sáng chói diệt vong cũng là dùng bi là kết cục nếu có thể một lần nữa cho ta trăm năm thời gian ta có thể lại để cho kình thiên phong uy c h ấ n tây sơn thậm chí uy c h ấ n huyền h u n g tái hiện huy hoàng đáng tiếc lúc không đợi ta có lẽ có một ngày hắn có thể làm được đem kình tiên phong theo mới c a thời sử trưởng lao nói hắn định có thể cổ kiếm nhất chầm giọng nói ánh mắt như mang lập tức đứng d ậ y long hành h ộ i bộ hướng đại điện bên ngoài đi đến nói chư vị chúng ta tự dùng cuối cùng này đánh mạng chi hỏa đi nhen nhóm diệt vong sáng chói lợi lánh thế nhân mắt Nữ khí không khí chỉ ó bi ai p i đi đi là, một một là lần à này có lẽ là một lần cuối cùng mỗi người tựa hồ cũng tại đây ngắn ngủi thời gian ở bên trong yên lặng mà nghĩ đến chính mình từng tại cái này trên những cầu thang vô số qua lại bạch ngọc đá trên quảng trường một mảnh tình cảnh bi thảm mấy trăm người xem thấy bọn họ đi xuống trong lúc đó Ngẫu nhiên vang lên tiếng nói các ngươi có hai lựa chọn thứ nhất chờ chết thứ hai lôi kéo bọn hắn cùng chết kết cục giống như có lẽ đã nhất định ngoại trừ chết hay là chết con sâu cái kiến còn sống tạm b ỡ mấy trăm người không có người nguyện ý chết hắn nói xong lạnh leo bạch ngọc đá quảng trường trong c h ư ớ c mắt biến thành thê lương chỗ đó k h á c có lịch đại là kình thiên phong mà chết trận chi nhân danh tự có lẽ tương lai có một ngày tên của ta tên của các ngươi sẽ xuất hiện tại một tòa khác kiếm mộ lên hiện tại các ngươi như thế nào tuyển cổ kiếm nhất lại chỉ vào đứng vững tại trong sân rộng kiếm mộ nói không có sụp sôi lời nói càng không có tuyệt hảo ngôn tử hắn chỉ là chi tiết b ẩ m báo sau nửa ngày yên tính trong đám người có người nói khẽ dù sao đều là chết kéo mấy cái cùng chết tựa hồ mới là rất tốt lựa chọn đem danh tự khắc vào lại để cho hậu nhân nhớ lại cái con kia có kéo mấy cái cùng chết rồi lại có nhân đạo tiếng nói chuyện dần dần vang lên liên tiếp đem làm mọi người cảm thấy ác mộng nan giữ không tân không cách nào tránh khỏi lúc hội an nhưng tiếp nhận quản chi là tử vong mấy trăm người không có người nguyện ý chờ chết rất tốt nó ngày trọng mới quật khởi kình tiên phong kiếm mộ lên tên của chúng ta sẽ bị thật sâu khắc vào cổ kiếm nhất nhìn qua mọi người lại nói lập tức hướng rơi xuống nước n g a y đi đến trưởng lão đệ tử tất cả đều đi theo tại sau tô phong cùng lỗ hạo cố ý rất tại cuối cùng chỉ thấy tô phong nhìn xem người phía trước bầy lắc đầu bất đắc dĩ nhỏ giọng nói đi chịu chết còn như vậy tích cực có có thể không chết phương pháp xử lý nô hạo nhữ mày cũng nhỏ giọng mà nói trốn a có cơ hội bỏ chạy người chết khắc cái danh tự có dám dùng lại không thể phục sinh tô phong điệu môi nói ngươi liền hóa thần cảnh đều còn chưa tới nếu có thể chạy đi cái kia vây quanh kình thiên phong người tự là heo không so heo đều không bằng nô hạo nhìn hắn một cái nói ai nha ta nói tam hoàng từ điện hạ ngươi sẽ không cũng đầu góc nóng lên phát nhiệt muốn kéo mấy người cùng chết ta tô phong nói ta ngược lại làm lớn nhưng là dùng tu vi của ta bây giờ rõ ràng kéo không nổi a nô hạo nói cái kia chẳng phải được tùy thời chú ý tình huống một có cơ hội ta hai tựu i khai mở lưu nếu như có thể còn sống hồi trở lại vũ nhọn tinh ngươi tiếp tục làm ngươi tam hoàng tử điện hạ ta tiếp tục làm của ta công tử ca cái kia sẽ là một kiện cỡ nào chuyện tốt ta t h u phong nói ngẩm đầu ngang nhìn qua tựa hồ suy nghĩ giống như ngươi suy nghĩ nhiều quá có lẽ ngẫm lại cái chết cảm giác là cái gì nô hạo mà nói tựa như một chậu nước lạnh lại để cho hắn từ đầu mát đến chân rơi xuống nước ngay bên cạnh rơi xuống nước như trước không biết nó vô ngã không có hắn mà nghiêng rơi xuống bao nhiêu tuyến n g u y ệ t ở đằng kia chút ít có thể ngược dòng tìm h i ể u trong năm tháng lại không biết nó chứng kiến bao nhiêu phó người chết theo hắn bên cạnh bước qua tay cầm một nửa hoàng kim chiến kích cổ kiếm nhất đi đến rơi xuống nước nhai đoạn trước nhất biên giới chỗ dưới đ ấ y là vô tận vân hải xa xa là lăng lệ ác liệt như muốn chu tiên diện phật to lớn vầng sáng bay múa ánh mắt xuyên qua xa xa vầng sáng q u a n g hướng xa hơn chỗ chiến ý cùng sát khí chậm rãi q u a n quẩn một nửa hoàng kim chiến kích phía trên kim từ từ cổ kiếm nhất giao ra cái kia ba khối tấm bia đá chúng ta tự hành một đạo to lớn thanh âm do xa chuyển đến quanh quẩn tại trên trời dưới đất cổ kiếm nhất ánh mắt như đ a o nhìn về phía thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn phương hướng âm thanh lạnh lùng nói các ngươi không có cái t i ê u mệnh lập tức t r ợ t q u á t lên theo ta sát âm thanh lạnh như băng như tiếng sấm dưới đáy vân hải tại hắn hét to phía dưới cấp tốc lan mình thoáng chốc chỉ thấy hắn phóng người lên chân đạp hư không như g i ố n g trên đất bằng đ ỗ n g nhiên thẳng hướng thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt một chỗ sau lưng chúng trưởng láo nhao hét lớn không người lui bước đi theo tại về sau mấy trăm đệ tử chiêu kiếm bước trên mây gọi cầm theo rơi xuống nước trên bờ núi theo sát mà lên. chỉ thấy kinh thiên phong mọi người theo cái kia to lớn vầng sáng trong xuyên qua vầng sáng tự hành tránh lui không tổn thương một người bảo hộ lấy kinh thiên phong vầng sáng bổn tướng muốn tiêu tán chỉ là cổ kiếm nhất không có các loại nó tiêu tán tựu i dẫn người d t xuất đột nhiên kim quan g đ ầ y trời thiên địa thất s á c phương xa huyết nguyệt lên không che trời tránh ngày cự kiếm ngang trời tối tăm kiếm khí như muốn chém dụng nhật nguyệt ngôi sao trời cao ảm đạm kinh thiên sát khí như nước thủy chiều giống như biển như muốn bao phủ hết thảy chiến kích kim quan huyết nguyệt huyết quang tự kiếm ánh sáng âm m lập tức tấn công thiên địa chấn động sóng quấn vân phi đại địa phía trên không ngớt núi non chập trùng hơi bị ảnh hưởng đến t i ể u là núi hủy lâm thoái khe danh như lên hết thể giống như nhân lực không thể kháng thiên thai cổ kiếm nhất tiêu hành huyết ứng sông ba người cấp tốc bay lên thẳng lên cựu trọng cao tiên h đảo mắt đã tới vô tận k h ô n g t r ú n g cấp tốc lập lòe kim quang huyết quang ánh sáng âm u nhanh biết dùng người mắt khó truy nhiều tiếng nổ vang nếu ngay cả xuyến sấm sét không ngừng bạo tiếng nổ nổ người lạ thai đau nhức tiếng đ e dung trời kình thiên phong gần kể mấy trăm người tựa như t i ê u thân lao đầu vào lửa giống như thẳng thẳng hướng thất kiếm sơn huyết nguyệt môn mấy vạn chi chúng. kình thiên phong mấy trăm người phảng phất vài giọt mưa quăng vào mênh mông biển lớn chỉ là cái kia mưa lại q u ấ y lên ngập trời gọn sóng chỉ thấy lôi trưởng lao mắt hổ nội trợn trong tay lôi vương đao chỗ chỉ tia chớp ngang trời mà lữ trưởng lao tại đây sát khí tràn ngập tiếng rết rung trời trong hoàn cảnh lại như một cái ưu nhã họa sĩ dùng nàng chi kia ở trên dương điện nhiệm vụ trên bảng để chữ bút lông dùng hư không là giấy nhẹ nhàng mà họa vẽ chỉ là nàng họa vẽ không phải núi không phải nước càng không phải người cùng vận mà là sinh tử luân hồi Quy một chương 141, chỉ là nhan sắc nhưng lại diễm lệ hồng không có người có thể phân rõ những cái kia như mưa rơi vãi máu tươi thuộc về cái nào v o người n g đại chiến càng liệt nhân mạng như thảo tiện kình thiên phong ngoại trừ các vị trưởng lão mấy trăm đệ tử không cần thiết một lát t i ể u tử vong hơn phân nửa thất kiếm sơn cái kia áo trắng h ơ n tuyết nữ tử cùng cái kia cùng hạ thừa phong rất giống nam tử còn có huyết nguyệt môn song sinh sắp nhập kình thiên phong mấy trăm người trông như vào chỗ không người không một người là bọn hắn chống lại mà các vị trưởng lão dị là hiện tượng nguy hiểm còn sinh thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn nhân mấy chiếm hưu ưu thế tuyệt đối kình thiên phong trung mới mười một vị trưởng lão mà huyết nguyệt môn cùng thất kiếm sơn trưởng lão không dưới trăm người nhiều kết cục tựa hồ sớm đã nhất định chỉ có sử trưởng lão lữ trưởng lão lôi trưởng l ã o ba người tình huống tốt hơn một chút nhưng bại vong cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn chỉ thấy sử trưởng lão đồng dạng dùng chính là kiếm đối mặt thất kiếm sơn hơn mười vị trưởng lão vây công không có chút nào vẻ sợ hãi trường kiếm chỗ chỉ lập tức chốc tắc kiếm quang như như l i u tinh săn trói hoa dâm tóc theo g i dương lăng lệ ác liệt kh Hắn không hề như nhân, là lão một vị cái à n g n tia c sống hay chết hai chữ coi như đến từ vô tận thuế nguyện trưởng hà đầu mườn cổ sơ luân cây dâu khó giỏ khó phân biệt tản ra từng cơn làm cho người tim đập nhanh ký h tước chỉ thấy cái kia cổ sơ chữ lạ kích một người trong huyết nguyện môn trường l a o cái kia trưởng lao thân thể đại c h ấ n mặt mũi tràn đầy sợ hãi cấp tốc lui về phía sau nhưng qua trong dây lát hình như t i ể u tụy h như gỗ mục giống như toàn thân tràn ngập mục nát khí thức tựa hồ tại hạ một cái chớp mắt muốn bước vào t ử v o n g cung điện gần kề chỉ một cú đánh mặt thôi hắn đang có t á n h mạng giống như tại một kích kia phía dưới trôi qua được còn thừa không có mấy cuộc đời này không phải sinh sôi không ngừng mà là gia tốc đường mạng sống con người sinh trưởng tại lập tức trong thời gian phảng phất t i ế u đốt cho đến chết hóa làm hạt bụi cái kia chết càng lộ ra quý dị thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn đệ tử hơi bị sắt trong t i ự u như khói n h ẹ tán liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra đồng dạng thần thông lữ trưởng lão cùng dương tử n ặ p một nhân vi sư một người là đồ thi triển đi ra có thể nói là ngày đêm khác biệt sớm nghe nói tây sơn tri địa kình thiên phong có người t a y thiện nghệ cầm bút v ẽ họa vẽ sinh tử hôm nay vừa thấy quả nhiên bất phảm ở đằng kia xa xa do cựu đầu cường đại dị thú lôi kéo hoàng kim trên trên xa có một người nói chỉ thấy hắn mày kiếm anh tuấn sắc mặt như lao gọn ánh mắt như kiếm tóc dài dối tung chính là một cái bất phảm thanh niên ánh mắt tại vô tận không t r ù n g cùng l ư ỡ i trưởng lao chỗ qua lại quan sát trận chiến này chủ yếu là thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn nhằm vào kình thiên phong đấy hiện tại không có xuất thủ mang bất đồng mục đích là người vô số kể có rất nhiều xem náo nhiệt, nhiều náo xem có được phép cho rằng thời cơ chưa tới các người tử vong c ố c xuất đồ vật chẳng lẽ không muốn cầm lại đến kình thiên phong tây phương trên bầu trời khuôn mặt không do nữ tử nhìn xa vô tận trên bầu trời lập lòe kim quang huyết quang ánh sáng âm ưu đương nhiên muốn bắt trở về kình thiên phong diệt vong sắp tới tính xin kiến chúa tương trợ ngang trời thiết yêu tây nói không gấp trò hay vẫn còn phía sau mấy cái lao ra hỏa một cái cũng còn không hữu hiện thân khuôn mặt không do nữ tử lại nói đúng lúc này theo kình tiên phong phía nam viết không có hai người cấp tốc mà đến đều là thanh niên một người trong đó đầu t r ọ c trên đầu có giới sẹo đang mặc đỏ thâm áo c à s a tay trái cầm lần chẳng hạn tay phải nắm bình bát chén ăn của sư lăng không giẫm trận tại chỗ tốc độ cực nhanh mà tên còn lại ngày thường yêu n g h i ệ t vốn là nam tử so với nữ tử còn rất dài được đẹp mắt tóc dài tùy ý buộc ở sau thân thể t o ă n dài khuôn mặt trắng nuốt như ngọc tựa hồ còn có ẩn lỏng ánh ánh sáng liền nữ tử đều muốn ghen tị với ba phần. lại nhìn hắn quanh thân càng là ngoài dự đoán mọi người chỉ thấy hắn quanh thân đỏ tươi cánh hoa bay múa lượn lờ như xanh ở hoa ở bên trong tay cầm q u ạ t xếp mỗi bước ra một bước dưới chân sẽ có một mảnh cánh hoa tường nắm cùng hoa thượng kia cũng giá hắn xu thế đem làm xa xa chứng kiến kịch liệt đại trên lúc chỉ nghe cái kia đỏ tươi cánh hoa lượn lờ yêu việt nam từ nói hoa thượng khá tốt đúng vậy qua trận này cho hay bằng không thì liền phật chủ đều muốn trách tội ngươi không có việc gì ngươi cứng rắn lôi kéo ta đi cái gì chỉ dương thành trọn vẹn nhiều quấn hơn mười ngàn dặm đường a di đà phật vật tăng chưa bao giờ đã tới tây sơn chỉ là mu h xa xa trong trong ba yêu việt nam tử chân đạp cánh hoa lập trên không trùng quanh thân đỏ tươi cánh hoa chậm rãi múa vũ động mở ra trong tay quạt xếp nhẹ nhàng phiến mà cái kia phiến trên giấy một mảnh trắng loãn g không có cóp đi bên trên mảy may hắn khẽ cười nói có cái gì không thích hợp sao yếu ngày chuyển, nguyệt này điệu thục nữ, quân cầu. đoạn đến đại Mỗi tại minh nơi rồi. thục tử tốt thành thật ta Tây thứ nhất không nhược hề khó chỉ nhìn nhân các nữ, Sơn mâm mò xem gặp, sở sự có mỹ dứt lời hòa thượng đơn trưởng dựng đứng lần t r à n g hạt theo miệng hổ liên lụy nói a di đà phật chúng sinh c h i tướng đều là thân xác tối tha mà thôi ngươi cần gì phải si mê hòa thượng chú ý lời nói của ngươi cái gì gọi là si mê ta đây là thưởng thức thưởng thức ngươi hiểu không yêu nghiệp nam tử cãi lại nói đón lấy ánh mắt bốn phía như quét lại nói ý n g h ĩ như tuyết hạ thưa hạo hoa tinh hoa thần tây sơn một đời tuổi trẻ ngũ đại thiên tài đến rồi h ẳ n bốn như thế nào không thấy kinh thiên phong phó hiên l i ệ gì vê n h đột nhiên chiến trường ở bên trong một tiếng bạo tiếng nổ rung trời đ ó n lấy vê n h vê n h vê n h nhiều tiếng bạo tiếng nổ bốn phương tám hướng chuyển ra chỉ thấy kinh thiên phong trúng trường lão bên trong có người chống đỡ hết nổi dứt khoát tự bạo một ít chưa chết đau khổ c h è o chống người thấy vậy kiên quyết n ó i theo nhao nhao tự bạo một mảnh thảm thiết lực sắt thương cực lớn thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn không kịp nhuộn bộ tránh đi người thành phiến t ạ t h o i trong khoảng thời gian ngắn sen lẫn t h i cốt nhục bọ huyết vũ cắm kích giống như mưa to không chung một mảnh huyết s á c kinh thiên phong giống như hồ đã đến con đường cuối cùng lại có lẽ sớm đã không còn lộ tự bạo toàn thân tu vi dùng đan điền khí hải làm trung tâm lập tức buộc phát ra lôi kéo người khác đồng quy vô tận đồng thời bản thân cũng vạn kiếp bất phủ không chỉ huyết cốt tạ c thoái mà ngay cả nguyên thần cũng không cách nào tránh khỏi trong khoảnh khắc đó dưới vụ nổ t r ô n g vùi không đến cùng đồ mặt lộ không đến tự biết sinh mà vô vọng không có người nguyện ý lựa chọn tự bạo thất kiếm sơn huyết nguyện môn người thoáng chốc nhanh chóng t h lui bất kể là vây đánh đệ tử đệ tử hay là vây đánh trường lao trường lão cái kêu bạo một phát uy lực không có mấy người có thể thừa nhận được thoáng qua, kinh thiên phong không người chết nhanh chóng khép lại một chỗ nguyên bản có mấy trăm người trải qua một phen đại chiến giết chóc sau cũng chỉ có hơn mười người rồi mà thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn tại bọn hắn tự bạo hạ người chết so kình thiên phong cái chết mấy lần còn nhiều chỉ là cái kia mấy phần thương vong đối với thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn mà nói ảnh hưởng cũng không lớn kinh thiên phong trưởng lão còn có năm người chưa chết sử trưởng lão lữ trưởng lão lôi trưởng lão thình lình xuất hiện còn lại đệ tử cơ hồ mỗi người mang thương cái này nguyên bản t ự làm cho không người nào nhìn qua đại chiến cuối cùng kết cục ý nguyên lại để cho người vô vọng thiệt hay thiệt hay trên đời nhất hỗn loạn một chữ t i ể u là tranh giành cái này thế gian ồn ào ồn ào náo động ma sát hiểm đoán lục đục với nhau ngươi lửa ta gạt đều là tranh giành kết quả tranh giành đến cuối cùng lại để cho nguyên bản rộng lớn trần thế khắp nơi đều là ích kỷ tâm hòa thượng đơn trưởng dựng đứng xa xa hướng chiến trường phương hướng có chút túi người bi thiên thương cảm mà nói hòa thượng ngươi một chút cũng không ích kỷ lòng dạng rộng giống như biển đem ngươi cái k i a bình b á t chén ăn của sư đã cho ta yêu việt nam tử cười khẽ bần tăng ngược lại thì nguyện ý chỉ là sư môn có mệnh không được mất đi tính xin chớ trách hòa thượng nói yêu việt nam tử cười nói ngươi nói đều là nói nhảm chiến trường trong kình thiên phong mọi người chỗ chỉ thấy thân hình khôi ngô lôi trưởng lao tay cầm lôi vương đao toàn thân điện q u a n g chạy phảng phất lôi thần lâm thế lăng không c h ứ c đạp vài bước phẫn nộ quát đến à. xem ta có thể kéo các ngươi bao nhiêu người cùng chết hừ kình thiên phong tại hôm nay muốn theo tây sơn xóa tên rồi các ngươi làm gì chấp mê bất n ộ không bằng q uy về ta thất kiếm sơn như thế nào thất kiếm sơn trưởng lão lưu khế hừ lạnh nói kỳ thật không phải bọn hắn chấp mê bất n ộ chỉ là có chút sự tình dù cho cuối cùng nhất kết cục là bi thương thảm chết đi có người cũng sẽ thủ vững trong lòng mình kiên trì mà k i n h thiên phong mọi người tại cổ kiếm nhất dưới sự dẫn dắt hoàn toàn chính là như vậy một đám người tại k i n h thiên phong xóa tên trước kia ta trước hết giết người lôi trưởng l á o dọng căm hận nói đột nhiên hướng thất kiếm sơn mọi người p h ó n g đi chạy điện quan phán g chốc phóng đại phán g phất r ắ t đầy trời cuồng b ã o bô lôi đột nhiên thất kiếm sơn trong mọi người có một người nhanh chóng nên xuất đúng là được vinh dự tây sơn một đời tuổi trẻ ngũ đại thiên tài một trong hạ thừa hạo chính là hạ thừa phong kaka hai người bộ g á n g trưởng thập phần như chỉ là hạ thừa hạo thiếu thêm vài phần hạ thừa phong lỗ mảng. nhiều thêm vài phần trầm ồn hiện tại hắn còn cũng không biết hạ thừa phong đã chết tại mạc vô hư trên tay rồi chỉ thấy hắn trường kiếm huy động kiếm khí như sông mà kiếm t i a khi đúng là hắc bạch hai màu lăng lệ ác liệt trong lộ ra một cỗ cuốn triển miên miên đồng thời một ngụm đồng thau trông lớn đ ỗ n g nhiên xuất hiện trước người hắn bên trên ánh sáng màu xanh từ từ cùng hạ thừa phong cái t i a khẩu đồng thau trông lớn giống như l ú c keng đồng thau trông lớn phía trên ánh sáng màu xanh nhẹ tán thong thả tiếng c h u n g v a n vọng thiết địa lôi trưởng lao ánh mắt ngưng tụ vài đạo quần bạo tia chấp đột nhiên đánh về phía cái tiệ như sông hắc bạch kịp kh đột nhiên đồng thau chung lớn ánh sáng màu xanh mãnh l ư ệ t tránh vê a n g đùng đùng đùng đùng đùng đùng to lớn trong tiếng nổ v a n g tia chấp loạn tung tóe đùng đùng nổ v a n g chung lớn t ĩ n h huyền ánh sáng màu xanh chập t r ầ n lôi trưởng lao đông nhiên lui về phía sau một kích mà thôi hắn lại ẩn ẩn có s u thế không địch lại bởi vậy có thể thấy được tây sơn một đời tuổi trẻ ngũ đại thiên tài danh tiếng chuyện không phải là hư danh mà cái k i a vài đạo cuồng bạo tia chấp cùng hắc bạch kiếm khí tấn công về sau kiếm khí cùng tia chấp tầm ầm bạo tán mở lôi vương đao tựu điểm ấy uy lực sao đồng thao chung lớn về sau hạ thừa phong thiên tài phần lớn đều tào yêu người cũng không ngoại lệ lôi trưởng lão cả giận nói nếu như tính ra lên hạ thừa hạo so với hắn suốt thấp đồng lửa tu hành t u ế nguyện không biết so với hắn thiếu đi bao nhiêu nhưng hạ thừa hạo bình tĩnh ngước khí hoàn toàn là đối với lôi trưởng l ã o khinh thị lại để cho hắn như thế nào không giận thoáng chốc đẩy trời tia chớp càng kích h ư không đều giống như tại bạo động giống như lôi trưởng giận giữ thẳng hướng hạ thừa hạo áo trắng hơi tuyết ý như tuyết thản nhiên nhìn liếc hạ thừa h ạ trên mặt lạnh lùng y nguyên tiếp theo ngẩng đầu nhìn lên trời nhìn về phía vô tận trên bầu trời không ngừng lập lòe bất đồng hào quang hạ thừa h q u y một chương một trăm bốn mươi hai nói không tốt khó mà nói vô tận trên bầu trời k i m quang huyết quang ánh sáng âm u lập lòe không ngừng kịch liệt đại chiến không đình chỉ mảy may ngẫu nhiên sẽ có máu tơi ư rơi vãi chỉ là không có người biết rõ đó là cổ kiếm nhất đấy hay là tiêu hành đấy hay là huyết ứng hà đấy ba người bọn họ đại chiến cùng trưởng đệ tử cũ giữa đại chiến hoàn toàn không tại đồng nhất cấp độ có thể thấy rõ người l ắ c đắc không có mấy ánh sáng màu xanh thong thả chung lớn treo trên bầu trời k i a chấp tàn sát bừa bãi hư không bạo động hát bạch kiếm khí như sông lôi trưởng lão cùng hạ thừa hạo kịch chiến không ngừng mọi người thối lui về phía xa không có người lại ra tay. bất kể là kính thiên phong người hay là thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn người bọn hắn đều đang đợi các loại cuối cùng nhất kết quả mà cuối cùng nhất kết quả chỉ có cổ kiếm nhất tiêu hành huyết ứng hà có thể đưa ra đáp án như cổ kiếm nhất chiến thắng thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn mấy vạn người cũng đành phải thối lui như tiêu hành cùng huyết ứng hà chiến thắng kết cục không nói biết chỉ là thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn người là chắc chắc chờ đợi kết cục sớm có biết trước kính thiên phong kín người mặt là bị thương kết cục bọn hắn lại làm sao không biết viết không cựu đầu cường đại dị thú lôi kéo hoàng kim trên chiến xa thanh niên kia nhìn qua cùng lôi trưởng lão kịch li nói tu vi tựa hồ lại dài tiếng không ít mà quanh thân đỏ tươi cánh hoa chậm dai múa vũ động yêu nhiệt g nam tử một hồi ngẩng đầu nhìn lên trời một hồi nhìn xem hạ t h ừ a phong cùng lôi trường lão đại chiến ánh mắt hay là tại doãn như tuyết trên người lưu truyền nghe nói cổ kiếm nhất lúc tuổi còn trẻ được vinh dự tây sơn đệ nhất nhân hiện tại tựa hồ không được ca tiêu hành cung huyết ứng h à đều không kém hắn đ ô n g như nói bần tăng tại đoạn không thành lúc trợt nghe nói cổ thí chủ là vì tu hành xảy ra vấn đề đã có đạo tổn thương thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn mới thừa dịp hư liên thủ mà đến nếu không bọn họ là không phải là đối thủ của hắn đấy hòa thượng nói đầu năm nay đương nhiên là thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh rồi hắn như h ả o h ả o đấy thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn người như thế nào lại đến yêu n g h i ệ t nam tử nói a di đạo phật hòa thượng trong tay lần t r à n g hạt chậm rãi chuyển động nói một tiếng phật hiệu nói tiếp nói cho cùng hay là một cái tranh giành a không tranh giành được từ tại không tranh giành được thanh nhàn bất đắc dĩ thế nhân luôn nhìn không thấu đừng một bộ một bộ được không ta không tin ngươi không biết k ỉ n h tiên h phong cái k i a ba khối tấm b i a đá ta càng không tin như có cơ hội ngươi sẽ không đoạt cái tia ba khối tấm địa đá yêu việt nam tử khinh thường nói phật biết tất cả đều là duyên như có cơ hội cái k i a nói rõ b ẩ n tăng cùng cái k i a tấm địa đá h ư u duyên việc này t i ể u k h á c thì đừng nói tới rồi hòa thượng bình tĩnh nói xem ra liền phật cũng là lòng tràn đầy dơ bẩn muốn cấp người khác đồ đạc còn nói được như vậy ra vẻ đảm bảo các ngươi làm hòa thượng không biết là xấu hổ sao yêu n g h i ệ t nam tử nói a di đà phật phật hiệu có mấy duyên đến duyên đi duyên đến không đ ầ y duyên đi không lưu như cơ hội thực đến b ẩ n tăng lại đem nó đẩy ra khỏi cửa có vi phật hiệu là là có tội hòa thượng m ặ không đổi sắc mà nói mà lúc này chỉ thấy ánh sáng màu xanh chập trần chung lớn tại thành phiến bạo động tia chớp trong không hư hao chút nào tả hữu tung hành hạ thừa phong đặt mình vào ánh sáng màu xanh ở bên trong như sông h ắ c bạch kiếm khí không ngừng đánh về phía lôi t r ư ở n g lão lôi t r ư ở n g lão hận ý ngập trời hai mắt ẩ n ẩ n đỏ lên mặc kệ hắn tia chấp như thế nào c u n g bạo kịch liệt lại không làm gì được đồng thao trông lớn chút nào mà cái tia h ắ c bạch kiếm khí ngăn cản bắt đầu càng ngày càng cố sức cứ tiếp như thế bại vong là chuyện sớm hay m u ộ đột n nhiên, t lôi r ư ở n g ngang thiên trường đào, dầm dạp tại không tia chốc thoáng lão đào, thiên tia dít tại chốc ch dậm dạp lôi vương đao t i u phảng phất một mảnh tia chớp lôi biển giống như mang theo chưa từng có từ trước đến nay vì thiên d i ệ t địa n h thế như muốn diệt sát hết thảy c o i chừng thất kiếm sơn trong mọi người có người la lớn hạ t h ừ a phong lại phảng phất như không nghe thấy trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh chập chân ánh sáng màu xanh đột nhiên phóng đại trong chốc lát trong thiên địa một mảnh màu xanh mà t r u n g lớn đột nhiên phóng đại nghĩ lại tựu i trở nên che khuất bầu trời ẩm ẩm hướng lôi biển đánh tới thân ảnh của hắn mấy cái lập lòe bỗng nhiên dết đến lôi trường lao trước người vê anh thiên đ i ệ mất tiếng giống như không này c h ớ p phía bốn nhao nhao là o cái này g trên m đoàn h khoảng cách ngắn lại đã trở thành nó không thể vượt qua cái hào rộng theo sát lấy từng khúc đứt gãy phô cờ đao toái khiến lôi trưởng lão phun ra một ngụm ngọt tươi hắn một kích toàn lực đổi lấy lại là kết quả như vậy cái kia khẩu đồng thao t r u n g lớn huyện như thần vận lại để cho người tuyệt vọng mà lúc này hạ thừa phong trường kiếm đã cách hắn mi tâm m ẹ n vẹn có gắn tấc run sợ lệ sát cơ thâu xương theo hắn lôi vương đao rời tay đến kiếm tập kích mi tâm ở lần danh sinh tử đây hết thẻ cũng chỉ là phát sinh ở trong c h ư ớ c mắt đột nhiên xa xa nhìn xem sử trưởng lão cùng lữ trưởng lão đông nhiên xuất thủ chỉ thấy sử trưởng lao thoáng chốc t h ò ra một tay hóa trưởng đón gió liền trướng như muốn che trời một trưởng chụp về phía hạ thừa hạo lữ trưởng lao bút lông vẽ động qua trong g â y lát một cái cổ sơ đen k ị ệ n chữ chết tại nàng dưới ngòi bút xuất hiện mang theo từng cơn làm cho người tim đập nhanh khí tức đột nhiên đánh ra mục tiêu thình lình cũng là hạ thừa phong chỉ là là quá muộn gang tức khoảng cách quá mất đoạn lôi trưởng lao khuôn mặt hiện ra dữ tợn đỏ lên hai mắt chằm chằm vào hạ thừa hạo giống như muốn ăn thịt người hơi anh hắn không có trốn cũng không tránh càng không có làm vô vị dãy ruộng tại mũi kiếm cách mi tâm còn có một tia lúc tử vong khí tức như núi ấ p rơi hắn dứt khoát lựa chọn tự bạo bắn tung t ó e huyết mục tái cốt như huyết sắt pháo hoa mánh lướt chắn lập tức đồng bỏ qua không gian khoảng cách nghĩ lại xuất hiện tại hạ thừa hạ hướng trên đỉnh đầu một mảnh đầm đặc ánh sáng màu xanh rơi vãi đem hạ thừa hạ hộ ở trong đó m á n h liệt bạo tạc nổ tung lại để cho hắn và đồng thau chung lớn như l á rụng giống như tung bay keng một cái tựa như che trời đại trường cấp tốc đuổi theo hung hăng một trưởng v ô vào chung lớn lên chỉ một thoáng m á n h liệt tiếng chung quanh quần tại trên trời dưới đất chung lớn run dày dữ dội ánh sáng màu xanh trong hạ thừa hạ như bị xét đánh thân thể l ớ chấn thất khiếu chảy máu sắp mặt tái nhập như tờ giấy thoáng qua cổ sơ đen kịt chữ chết bỗng nhiên lại kích tại chuông lớ chỉ là cái kia chữa lại cực kỳ quý dị như phụ g i i trong xương lập tức hóa làm đạo đạo hát mang đem tản ra ánh sáng màu xanh t r u n g lớn nhuộm trở thành màu đen tại một tầng ánh sáng màu xanh trở ngại hạ cấp tốc hướng trung thể ăn mòn che t r ở hạ thừa hạo đầm đặc ánh sáng màu xanh như bị hát mang sơi tái giống như đảo mắt biến hiếm biến mỏng hàn trắng như tờ giấy sắc mặt cấp tốc biến thành đen giống như chúng kịch độc đ ồ n g dạng thất kiếm sơn chúng trưởng lão quá sợ hãi tấn manh thẳng hướng tỉnh thiên phong mọi người lữ khế tắc thì mang theo năm người cấp tốc đã tìm đến hạ thừa hạ chỗ n h o nhau vội và toàn bộ tuần hướng bao trùm tại chuồng lớn bên ngoài h ắ c mang như muốn đem h ắ c mang sơ tán để giải hạ thừa hạo chi nguy lúc này huyết nguyệt môn mọi người nhưng lại thờ ơ lạnh nhạn một điểm xuất thủ tương trợ ý tứ đều không có bọn h ắ nước gì hạ thừa hạo như vậy chết tuy nhiên hiện tại hai phái cùng một chỗ vây công kình tiên h phong nhưng lúc kình thiên phong diệt vong về sau ai cũng không dám cam đoan hai phái về sau sẽ không phát sinh tranh đấu hạ thừa hạo trẻ tuổi như vậy tự làm cho một vị trưởng lão tự bạo mà vong đợi tương lai tại thời gian xây xuống hắn chỉ biết càng mạnh hơn nữa đem ẩn nút nguy cơ mượn đường nhân thủ sớ mốc chết cớ sao mà không làm chết đi l đồng nhiên sử trưởng lão hỏi lữ trưởng lão nhẹ lây động đầu nhìn một cái vô tận trên bầu trời lập lòe hảo quang nói tử vong tổng so tham sống sợ chết tưởng lập tức ánh mắt lóe lên đồng nhiên dết suất nhìn như bình thường bút lông như đao giống như kiếm tại trong hư không cấp tốc chạy thoáng chốc hoặc là hất mang hoặc là nguyên một đám phồn áo không hiệu đồ án lập hiện đột nhiên đánh về phía thất kiếm sơn đánh tới người sử trường lão cũng lập tức lao ra những cái kia kình thiên phong dĩ nhiên mang hẳn phải chết chi tâm người cũng không ngoại lệ như gió đội kịp trong nháy mắt bọn hắn lại chiến cùng một chỗ vê a n g vê a n g vê a n g có chút kình thiên phong đệ tử thủy vừa tiếp cận thất kiếm sơn trưởng lao t i ể u h ầm ầm tự bạo mà đại bộ phận lại còn không có có tiếp cận đã bị chém giết đỏ tươi máu tươi trong gió tại đường ánh mắt của người trong đồng bền nhiều một mảnh bi tráng thế diễm chỉ là tử vong của bọn hắn không đổi được đồng tình cảm giác không n ú c n í c h được tiên cảm giác không n ú c n í c h được đ i ệ xa xa nhìn xem mọi người sớm đã nhìn quen như thế sự tình mấy trăm người như thiêu thân lao đầu vào lửa tử vong trong mắt bọn hắn lơ lỏng bình thường cái này thế gian chỉ có bản thân đầy đủ cường đại mới sẽ không bị người khác giẫm đạp chỉ có ở phía xa hòa thượng kia vẻ mặt thương cảm tướng phật ra có mấy từ bi là hoài mà hòa thượng bên cạnh yêu n g h i ệ t nam t ử thấy hắn như thế nhưng lại x ỉ mũi coi thường chỉ thấy sắc mặt biến thành màu đen hạ thừa hạ chỗ tràn ngập chung lớn hắc mang tại sáu vị trưởng l a o hợp lực đội xa xuống đình chỉ điên cuồng ă n mòn chính từng điểm, từng điểm mà chậm rãi tiêu tán đột nhiên hạ thừa hạo trong tay lập tức ngưng suất một giọt máu huyết đ ỗ n g nhiên bị hắn bắn ra tại t r u n g lớn phía trên hắn quát lên một tiếng lớn nói tán thoáng chốc t r u n g lớn manh liệt rung động phát ra ánh sáng màu xanh lập tức kịch liệt theo hát mang bọc vào lộ ra phảng phất muốn chọc mù người mắt ngược lại hát mang như khói nhẹ tán hạ thừa hạo một hồi lắc lư thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống xuống dưới mà hắn biến thành màu đen sắc mặt tại hát mang tiêu tán sau trong nháy mắt lại khôi phục trở thành tái nhuật lưu khế cùng mặt khác năm cái thất kiếm sơn trưởng lão vội vàng đem hãng so với trưởng lao chỉ có hơn mà không thua bọn hắn tràn đầy đề phòng thần sắc t r u n g quanh không chỉ m u ố n phòng tình tiên h phong huyết nguyệt môn bọn hắn cũng không khỏi không phòng bạo khởi làm khó dễ việc này lại để cho bọn hắn đặc biệt coi chừng hạ thưa hạo cái kia khẩu đồng thau t r u n g so ngươi cái này b ì n h bát chén ăn của sư như thế nào đây viễn không yêu n g h i ệ t nam tử đối với hòa thượng nói khó mà nói nói không tốt b ầ n tăng cùng vị kia hạ thí chủ cũng không có đã giao thủ một chung một bát ai mạnh ai yếu còn không biết hòa thượng nói nếu không ngươi bây giờ tựu đi thử thử yêu n h i ệ p nam tử mang cười rực dây nói a di đà phật q một chương một trăm bốn mươi ba chết còn không vung tay chẳng biết lúc nào bay mua tại kình thiên phong bên ngoài ngăn cản cường địch tiến công bộ pháp to lớn vầng sáng đã biến mất không thấy gì nữa kình thiên phong bạo lộ tại người trước、Ai? một tiếng nặng nề g h thở dài không biết tại kình thiên phong nơi nào vang lên đột nhiên chỉ thấy kình thiên phong trên không xuất hiện một người h ã n tựa như lăng không xuất hiện đồng dạng đột ngột được không để cho bất luận kẻ nào thấy rõ thân ảnh cong xuống tay cầm cái t r ổ i bạc p h ơ tóc trắng tràn đầy khô bại hốc mắt h ă m sâu đục ngầu hai mắt đạm đạm không ánh sáng toàn thân lộ ra một cỗ nồng đậm t ử vong mục nát khí thức giống như tại sao một khắc i ự u sẽ rời đi nhân gian hồn quy cựu đúng là vị kia tại kình thiên phong ẩ n l o nguyện trong quét sạch thềm đá lao nhân túi đầu nhìn qua phía dưới tựa như trống trời chi trụ kình tiên phong ai lại là một tiế Cái kia lúc này vô tận trên bầu trời cổ kiếm nhất ba người đại chiến đến cùng như thế nào người biết giải rác mà sử trưởng lão cùng lữ trưởng lão hai người lại tràn đầy nguy cơ luận cá nhân thực lực mà nói bọn hắn không thua thất kiếm sơn huyết nguyệt môn bất kỳ một cái nào t r ư ở n g lão nhưng là không chịu nổi bọn hắn người đông thế mạnh tình thiên phong xuống dốc cựu là bởi vậy nguyên bản có mấy trăm người một mươi một vị trưởng lão hiện tại đã chỉ còn lại có hai người bọn họ rồi mà xem tình hình chiến đấu bọn hắn rồi lại tùy thời sẽ chết tại thất kiếm sơn phần đồng trưởng lao vây công xuống hắn cũng không có xuất thủ để giải bọn hắn chi nguy tử vong là hắn sớm đã biết trước kết cục chỉ thấy hắn đối với hư không mở miệng nói khẽ không nguyện cô thanh các ngươi còn phải lợi sao t ă n g thương mà lại tràn ngập từ khí lời nói tuy nhẹ nhỏ lại truyền vào trên trời dưới đất tất cả mọi người trong thay liền thất kiếm sơn chúng trưởng lão cùng sử trưởng lão lự trưởng lão hai người kịch liệt đại chiến binh mông quần quận nổ vang thanh â m cũng khó giấu một kia cho hay đã bắt đầu kinh thiên phong tây phương viết không cái k i a khuôn mặt không do nữ tử nhìn xem xuất hiện tại kinh thiên phong phía trên thân ảnh nói tiếp theo cùng một cây một đằng nhanh trong thối lui về phía xa coi như tại cố kỵ cái gì hoàng kim trên chiến xa thanh niên đồng dạng xa xa nhìn qua tuổi già suy bại thân ảnh lẩm bẩm thọ nguyên đã hết rồi hả đáng tiếc đáng tiếc kinh thiên phong diệt vong đã thành kết cục đã định hòa thượng ngươi thấy thế nào máu tơi ư cánh hoa cuốn thân yêu n h i ệ t nam tử nói a di đạo phật chết tức là sinh, sinh tức là chết Bần tăng cho rằng kình thiên phong tuy nhiên tại hôm nay diệt vong vốn lấy sau năm tháng trong nói không c h ừ n g lại sẽ theo mới quật khởi đừng quên phó hiên di thí chủ hiện tại cũng không ở chỗ này hòa thượng nói gần cây một cái phó hiên di muốn trọng mới quật khởi kình thiên phong khó i như lên trời hạ t h ừ a hạo doãn như tuyết hoa tinh hoa thần đều không thể so với hắn yếu mà phía sau bọn họ còn có tông môn ủng hộ ta xem kình thiên phong vào hôm nay cũng sẽ bị vẽ lên dấu chấm tròn từ nay về sau biến mất tại sơ huyền tinh yêu nghiệt nam tự nói đúng lúc này một đạo to lớn thanh em vang lên nói ngươi như vậy chở không được đi chết sao dứt lời chỉ thấy xa xa chân trời thoáng chốc xuất hiện một đạo thân ảnh cũng là một lão nhân đứng chắc tay gần kề chỉ là đứng ở nơi đó cường đại khí tức tựu lại để cho những cái kia phi hành tại không người như mưa truy lạc một chút cũng không có suy bại cảm giác vê anh vê anh vốn đã tràn đầy nguy cơ sự trưởng lão cùng lữ trưởng lão hai người lập tức chấn động cường đại khí tức đặc biệt châm đối với bọn họ phản p h ấ t bị một khỏa từ trên trời bay tới ngôi sao va chạm trong cơ thể tạng phủ đều thoái trong chốc lát hai người tuyệt nhưng tự bạo có lẽ là bọn hắn tu vi mạnh nguyên nhân hai tiếng rung trời nổ vang so với lúc trước những người khác tự bạo đều muốn kinh ngạt nhân tâm vây công người của bọn hắn mười đi năm sáu còn lại mấy mọi người mang thương thẳng rơi xuống mặt đất huyết nguyệt môn người thấy vậy trong nội tâm đều bị vui thích trộm v u i cười từ đó hình thiên phong mấy trăm người bất kể là trưởng lão hay là đệ tử toàn bộ chết chỉ có vô tận trên bầu trời còn đang lóe lên không ngừng k i m quang huyết quang ánh sáng âm u nói cho mọi người đại chiến cũng không có dừng lại không còn có hai người tô phong cùng nô hạo từ đầu đến cuối đều không có gặp bóng người của bọn hắn không biết hắn hai người là chạy trốn hay là tàng đến không người biết địa phương đi trận này vô vọng đại chiến bi tráng thảm thiết thế lương những cái tia người bị chết đám bọn họ có hay không một tia hối hận người sống cũng không biết thiện đưa hắn ra đi tại xa xa chân trời bóng người kia sau khi xuất hiện theo sát lấy tại hắn cách đó không xa lại xuất hiện một người nhưng lại một bà lão trên mặt khô lao giống như quất r a trong mắt hàn quang um tủm m à c h ầ m c h ầ m vào kình thiên phong phía trên thân ả n h nói cô thanh vạn bối ngươi cũng xuất thủ đừng trách ta cũng không để ý kỵ trưởng bối mặt mũi rồi kình thiên phong phía trên trong hư không cái kia già yếu sắp chết thân ả n h nói đột nhiên chỉ thấy trong tay hắn cái chổi nhẹ nhàng mà hướng thành phiến xuống truy lạc thất kiếm sơn mọi người chỗ quét qua tựa như hắn tại ẩn long nguyện trong quét sạch trên thềm đá lá d ụ n g đồng dạng tùy ý không có nửa điểm cường đại khí tức lại để cho người cảm giác phản phất giống như một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua trong lúc đó thất kiếm sơn mọi người thành phiến bạo thoái huyết nhục thoái cốt mánh liệt xuống liền một tia phản kích chống cự chi lực đều không có cũng chỉ có một kích mà thôi thất kiếm sơn người bị chết so lúc trước cùng kình thiên phong mấy trăm người đại chiến người bị chết nhiều hơn mấy lần không ớ t có hai cái trưởng lão ngăn tại đồng thao trông lớn hạ sắc mặt tái nhuận như tờ giấy hạ thừa hạo trước kia lại để cho hắn tránh được một kích nhưng hắn cũng như một diệp phiêu rơi hoàng diệp thân không khỏi đã mà trên không t r ú n g trong gió hướng xa xa tung bay mà d o ắ n như tuyết trước người đồng dạng có người dùng từ tướng hộ áo trắng h ơ n tuyết nàng như rượu bị đứt dây huyết nguyệt môn người kinh hoàng cực kỳ vốn là bị cường đại khí tức ấ p rơi lúc này nhao nhao vận chuyển bản thân tu vi giống như thiên thạch giống như cấp tốc hướng mặt đất rơi đi phảng phất giữa cái kia giả yếu sắp chết thân ảnh nghĩ lại tự hóa thân thành thần trong nháy mắt phất quắc, chốc, người không hứng sống thêm. Thoáng thêm. chỉ t vậy hắn thì n ảnh lên, loại đ giống một thanh nhân gian không xứng đáng kiên kiếm như muốn tru sát nhân gian hết thảy đột nhiên cự kiếm giống như đã vượt qua hư không theo xa xa chân trời mang theo vô biên sát cơ nghĩ lại d é t đến kình thiên phong mà kình thiên phong trên không g i ả yếu sắp chết lao trong tay người cái trồi thoáng chốc ánh sáng như hoa t ă n g mạnh tràn ngập thiên địa tựa như một mảnh vầng sáng chi h ả i đột nhiên hướng đánh tới cự kiếm quét ra thưa không bạo động vầng sáng không tán cự kiếm không tiến cái kia vầng sáng coi như một cái ôn hòa bàn tay lớn che chở kình thiên phong không ngã dùng ngươi tàn mệnh còn có thể hộ kình thiên phong bao lâu lần này ta tất nhiên khiến nó sụp đổ n g u y ê ngông quần quận thanh â m quên quần bao lâu không trọng yếu sụp đổ thì đã có sao ta tận ta vốn nên tận lực ta thọ nguyên đã hết trèo trống đến bây giờ t i ể u vì chờ các người đến đứng ở kình thiên phong trên không một tay nắm vầm sáng như b i ể n cái trội trống đỡ sát khí kinh thiên cự kiếm sắp chết lão nhân nói trong lúc đó hắn còn xuống thân ảnh bỗng nhiên c a o ngất đục ngầu hai mắt thoáng chốc tinh quang như mang cường đại khí tức mạnh mà tán phát ra so với cô thanh chỉ có hơn mà không thua dội ra một cái khác chỉ tiểu t ụ tay lập tức đánh ra vô số trưởng trưởng ảnh đời trời kình thiên phong phía trên một mảnh bầu trời không tất cả đều là trường ảnh. nhao nhao đập rơi vào cự trên thân kiếm rầm rầm rầm vang lớn như ngôi sao va chạm phương xa bà lao biến sắc một vòng trăng tròn thoáng qua theo trên người nàng dâng lên nhưng mà nàng cái kia một vòng trăng tròn không hề giống huyết nguyệt m ộ n những người khác như vậy hiện lên huyết sắc mà là ưu ám tàn bại như cái k i a cây cối héo rũ tàn lùi lồng dạng không có mảy may sinh khí chính như nàng tên khâu nguyệt t h ủ y vừa xuất hiện phía dưới đại địa dây núi trong cây cối là được phiến ố vàng tàn lụi héo rũ bừng bừng sinh cơ đều bị khâu nguyệt cướp đoạt hấp thụ mà ở cả vùng đất người cũng cảm thấy trong cơ thể sinh cơ cực nhanh hoảng sợt r o n g cấp tốc r một ít tu vi không cao người càng là trong chớp mắt tóc trắng như ngân nếp nhăn mọc lan tràn ra đi nguyên lai、like、cũng có thể chỉ là trong nháy mắt sự tình nàng lập tức tới không nguyện tầm ẩm kích tại như biển b ầ n g sáng lên vê anh như biển ánh sáng hoa m á n h tránh đầy trời t r ư ờ n g ảnh tiêu tán cự kiếm r u n g dậy khi tức đại biến lao nhân thân thể chấn động kình thiên phong bên trên có cây thoáng chốc tàn lụi phản phất giống như tại trong nháy mắt đi đến một cái luân hồi từ nay về sau sau kình thiên phong đem không còn tồn tại cái tia ba khối tấm địa đá chúng ta sẽ hảo hảo nghiên cứu đảm bảo đấy Ta lập tức sắc khí kinh thiên lại để cho phong vân biến sắc cự kiếm tản ra hiện ra cô thanh thân ảnh không có một tia dừng lại bỏ mạng phi độn mà một mực đứng ở kình thiên phong trên không láo nhân nhưng lại không để ý không huyện đột nhiên mà động nháy mắt đuổi theo trong tay cái chổi tản mát ra rừng rực hào quáng phảng phất phía chân trời mặt trời bình thường trói mắt mang theo vô biên sắc khí đột nhiên đánh trúng cô thanh a hét thảm một tiếng truyền đi rất xa rất xa nhưng mà cô thanh cũng không có làm tức bạo t o á i mà l à như từ phía chân trời hoa rơi lưu tinh lập tức đánh tới hướng đại điện mà vốn là sắp chết lao nhân cũng đi tới điểm cuối của sinh mệnh cuối cùng cái chổi bên trên rừng rực hào quang đảo mắt dập tắt cái chổi như khói giống như theo gió tiêu tán một vòng không nguyện truyền thuấn kích ra thoáng chốc chỉ thấy thân ảnh của hắn bỗng nhiên hóa là một mảnh hào quang đem đánh tới không nguyện quấn chặt lấy chết còn không vung tay thấy vậy bà lao oán hận mà、nói. cô thanh sống hay chết nàng cũng không thèm để ý nàng càng hy vọng cô thanh tại một kích k i a phía dưới chết rồi sắp chết lao nhân cuối cùng thẳng hướng cô thanh lúc nhưng thật ra là không nguyện cố ý chậm một nhịp nếu không có lẽ cũng không có dễ dàng như vậy bọn hắn liên thủ đánh kình thiên phong vì chính là chiến giết đạo ba khối tấm đ i a đá như cô thanh chết rồi nàng rất nguyện ý một người độc đắc ba khối chẳng qua là khi nàng thu hồi không nguyện lúc bay trở về trên đầu nàng không nguyện quấn quanh ở trên hào quang mạnh mà loại lên vậy mà sát vậy thì đem nàng bao trùm a một tiếng hoảng sợ kêu to theo hào quang nội truyền ra cái kia dĩ nhiên tiêu tản hóa làm hào quang lão nhân mục đích tựa h ồ không hề giống chỉ là lưu lại một người đơn giản như vậy mà vô tận trên bầu trời đại chiến vẫn còn như lửa như trà thắng bại c h ư a phân q u y một chương một trăm bốn mươi b ố không cải biến được kết cục h o à n g sợ muôn dạng nhanh chóng rời xa mọi người cũng không có, có bao nhiêu người có thể xác thực mà thấy rõ phát sinh ở kình thiên phong trên không một màn chỉ có sớm tựu i viễn đ ộ t khuôn mặt không do nữ tử cùng cái kia một cây một đằng nhìn cái đại khái cường đại uy áp là chân thật đấy cái kia từng mảnh tàn lụi khéo rũ cỏ cây là chân thật đấy trước sau vang lên hai tiếng đều thảm thiết cũng là chân thật đấy đều thảm thiết về sau mọi người nhìn xa chỉ thấy bầu trời bởi vì đại chiến nguyên nhân. vân hải tiêu tán kình thiên phong hiếm thấy lộ ra toàn bộ diện mục tứ phía tuyệt nham nguy nga cao ngất trực chỉ s a t h i ê n chỉ là ngày nay đã có một cỗ thất bại chi ý mà ngay cả cái tiết như theo cựu thiên thẳng xuống dưới rơi xuống nước đều thiếu đi ngày xưa trắng lệ mà nguyên bản ở vào vách đá dựng đứng lên vân hải ở dưới kình thiên phong ba chữ to lúc này cũng lộ ra ảm đạm trước mặt mà ra gào thét thức cung nộ kích cựu thiên s u thế đã không còn tồn tại khoảng cách kình thiên phong cách đó không xa trên bầu trời một đoàn vầng sáng chất động cường đại uy áp không giảm lại để cho người có một loại p h ủ phục mà ở dưới xúc động ẩn ẩn có thể gặp trong đó giống như có đồ vật gì đó tại l i ề u mạng t r á n h động bốn phương tám hướng từng sợi sinh cơ rất nhanh tụ tập mà đến đại điệu phía trên héo rũ tàn lùi có cây nhanh chóng lan tràn hòa thượng vừa mới nhìn rõ ràng không vậy không biết tại khi nào yêu n g h i ệ t nam t ử quanh thân lượn lờ đỏ tươi cánh hoa đã không biết tung tích lúc này hắn cùng với hòa thượng xuất hiện tại một chỗ trên núi cao nhìn xa xa kình thiên phong nói a di đà phật bần tăng mắt vụ về vội vàng thoáng nhìn phía dưới chỉ thấy thất kiếm sơn cô thanh tiền bối bị một kích đánh trúng ở đằng tiêu kinh tiên một kích phía dưới h hòa thượng nói ta vừa vặn chứng kiến không nguyệt bị khống trụ những n à y ra bất tử ra hòa thật sự là một cái so một cái lợi hại a đặc biệt là kình thiên phong vị kia rõ ràng đều là phải người đã chết rồi vậy mà đơn giản chỉ cần lại để cho cô thanh cùng không nguyệt bỏ ra thật lớn một cái giá lớn yêu n g h i ệ t nam tử nói nghe nghe đồn nói không nguyệt lúc tuổi còn trẻ cũng là một cái đại mỹ nhân tuế người ta thật sự là vô tình lại để cho một đời tuyệt sắc biến thành mặt mũi tràn đầy nếp vốn bà lão tiếp theo hắn lại xa xa nhìn qua cái tiề đoàn chất động vầng sắm nói do nhỏ đến lớn do ít đến lão do sinh đến chết sinh tử luân hồi là thế gian này mỗi người đều kinh nghiệm tất nhiên quá trình chúng ta làm sao khổ đi cùng thuế nguyệt dây dưa hòa thượng nói mà thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn người lúc này lại là một hồi thất kinh chỉ thấy thất kiếm sơn vài tên trưởng lão lòng còn sợ hãi nhanh chóng đi tìm cái kia không biết nện vào nơi nào c â thành huyết nguyệt trong môn sở hữu tất cả trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua kình thiên phong không bầu trời xa xa trong cái kia đoàn uy áp che thiên vầng sáng không người nào dám tùy tiện tiếp cận không chỉ có là bởi vì cái kia uy áp còn có cái kia cướp đoạt nhân sinh cơ không hiệu khí tức đều bị người n h ư ợ n bộ uy binh chỉ là đã có không rõ ràng cho lắm người cho là có tiện nghi có thể chiếm cấp tốc lên không cắn răng gượng chống lấy lăng thiên u y áp hướng tỉnh thiên phong đỉnh núi lao đi nhưng mà chưa kịp đỉnh núi tựu i hình như tiêu tụy cánh mạng xử lý phi tốc trôi qua muốn phản hồi lúc dĩ nhiên không kịp cuối cùng tại thê lương hoảng sợ giữa tiếng têu gào thê thảm hóa thành hạt bùi rơi vãi vậy mà còn có ngu ngốc như vậy rất xa trên mặt đất rất nhiều người nói cỏ cây tàn lùi héo rũ lan tràn mà đến mọi người thình lình t ố i lui về phía xa trong khoảng thời gian ngắn kính thiên phong chung quanh cũng coi như trở thành một mảnh tàn bại tuyệt địa không thấy một tia đựng sinh cơ lục đã có vết xe đổ ai cũng không dám lại càng lôi trì nửa bước cái kia hoàng kim trên chiến xa thanh niên xa nhìn kính thiên phong không bầu trời xa xa ánh sán g đoạn ánh mắt thâm trầm khẽ thở dài đáng tiếc cuối cùng nhất vẫn bị cực hạn tại thời gian ở bên trong nếu không có lẽ hắn còn có thể tái tiến một bước lập tức hắn lại ngẩm đầu hướng vô tận không chung nhìn lại chỉ thấy cái kia vô tận trên bầu trời kịch liệt lập l ò tam sắc hoang mang như trước sau nửa ngày hắn lại nói không hổ là b dù cho có đạo tổn thương y nguyên có thể dùng một đích h a i lao tổ không có việc gì à huyết n g u y ệ t môn trong mọi người cái k i a một đôi song sinh phân không rõ ai là hoa tinh ai là hoa thần hai người nhữ mày nhìn qua ánh sáng đoàn một người trong đó nói tên còn lại thu hồi ánh mắt nhìn lướt qua cách đó không xa thất kiếm sơn trong mọi người doãn như tuyết cùng hạ thừa hạo trong mắt một k i a lanh mang hiện lên nói một trận chiến này ra ngoài ý định vốn tưởng rằng dễ như trụ ở cột lớn một người có tổn thương một người thọ nguyên đã hết lại cũng như thế khó chơi bất quá thất kiếm sơn tổn thất so với chúng ta huyết nguyệt môn thảm trọng nhiều lắm như có cơ hội chúng ta sẽ giết d o ó n như tuyết cùng hạ thừa hạo từ nay về sau sau chúng ta độc tôn tây sơn sắc mặt trắng bệnh áo trắng h ơ n tuyết d o ó n như tuyết nếu có điều cảm giác nhìn thoáng qua hoa t ì n h hoa thần hai người thấp không thể nghe thấy mà nhẹ nhàng lẩm bẩm muốn giết ta sao không đến cuối cùng kết cục không biết ai sống ai chết còn không nhất định sóng ngầm đã bắt đầu bắt đầu khởi động huyết nguyệt môn người cùng thất kiếm sơn người cách xa nhau không xa cũng bắt đầu lẫn nhau đề phòng có lẽ bọn hắn từ đầu đến cuối đều là lẫn nhau đề phòng lấy đấy ai cũng sẽ không hoàn toàn tin từ ai bất kể là tại tu sĩ thế giới hay là tại người bình thường bình thường thế giới đem làm hoàn toàn tin tưởng người khắc lúc thường thường t i ể u ý nghĩa bi kịch bắt đầu lại nói kiếm thành ở vào kình tiên phong đông nam bảy tám vạn dặm mặc v ô hư cưới hai đầu lang vân cưới xích diễm hổ dương tử nặc chân đạp một đ o ạ thải vân ba người một đường chạy như điên đi vội nhanh như đ i ệ n chớp xuyên núi qua lĩnh đem làm xa xa chứng kiến một mảnh thất bại kình tiên phong lúc ba người trong lòng đồng thời mạnh mà chầm xuống bi theo tâm lên tuy nhiên sớm có biết trước nhưng lúc sự thật bày ở trước mắt lúc nhất thời cũng khó có thể tiếp nhận mặc v u hư theo tiến vào kình tiên phong đến nay cũng mới ngắn ngủn bản thân đối với kinh thiên phong cảm tình chưa nói tới cỡ nào nồng hậu dày đặc trong lòng của hắn tưởng nhớ chỉ có ba người cổ kiếm nhất nô hạo tô phong mà lúc này chỉ thấy thất bại kinh thiên phong chung quanh trên trời dưới đất khắp nơi đều là người cái kêu một cố lại để cho người sợ h a i tim đập nhanh thôn vệ sinh cơ lực lượng không biết từ đâu lúc bắt đầu dần dần yếu bớt mọi người theo thôn vệ sinh cơ lực lượng yếu bớt chậm rãi tới gần nội kinh thiên phong không bầu trời xa xa ánh sáng đoàn cũng không hề trói mắt lộ ra ảm đạm uy áp đồng dạng đã yếu bớt chỉ là lại chấp động bất định tựa hồ đã trói không được khô nguyệt đã bao lâu đem làm ánh sáng đoàn biến mất đem làm không nguyện thoát khốn đem làm mọi người sinh cơ không đang trôi qua vây quanh ở kỉnh thiên phong người chung quanh nhất định sẽ một loạt trên xuống đem kỉnh thiên phong trà đạp vơ vét hủy diệt mặc vô hư ba người không ngừng một lát đã đến kỉnh thiên phong chỗ gần trong mắt trầm thống lang vân cũng không mở miệng ngăn cản giống như có lẽ đã quên muốn hộ mặc vô hư bất tử trách nhiệm hoa tránh mau đột nhiên một đạo tầm hơn mười t r ư ợ n g màu tím kiếm khí đột nhiên đánh úp lại đứng tại hai rõ ràng hợp lý bên trên tiểu h cả kinh têu lên lập tức phấp cánh lướt hướng ở bên mặc vô hư ba người bay ngược h a n h màu tí trên mặt đất lập tức nổi lên một đầu dài chừng mười t r ư ợ n g thật sâu khe ránh ba người các ngươi vậy mà còn chưa có chết thất kiếm sơn trưởng l á o lưu khế một kích về sau kinh nghi nói lao thất phu ngươi chết chúng ta cũng sẽ không chết mặc vô hư ôm hận nói hai mắt phóng hỏa giống như mà theo dõi hắn như muốn sinh thực hắn huyết đủ đúng lúc này kình thiên phong vậy mà còn có người đến đây không phải chui đầu vô lưới sao có kín người là ngoài ý muốn nói t h ự c không biết bọn họ là si hay là ngốc không tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết rõ ràng còn hồi trở lại đến rồi cũng có người thập phần khó hiểu ừ rất tốt đã trở về ngược lại giảm đi ta một phen tay chân lưu khế thanh âm lạnh như băng trường kiếm trong tay hảo quang màu tím thoáng chốc lập lòe mang theo lăng lệ ác liệt sát cơ bỗng nhiên hướng mặc vô hư kích bắn đi t h ế vậy có người cười lạnh có người thích hận đồng dạng có người bỏ qua chỉ là chăm chú nhìn không chung cái kia ảm đạo ánh sáng đoàn tùy thời chuẩn bị xông lên kình thiên phong lập tức mặc vô hư theo hai đầu trên lưng một nhảy dựng lên như muốn nghiền nát đỉnh nghĩ lại xuất hiện nơi tay phóng đại đến tối say lớn nhỏ u ố n m á n nện ở đánh tới ánh sáng tím lượn lờ trường kiếm bên trên mặc vô hư bị c h ấ n được bay ngược mà ra miệng lớn thổ huyết hủy diệt thất kiếm sơn xích kiếm phong lúc lòng hắn thần bị thương một đường gấp đổi mà đến cũng không có khôi phục bao nhiêu lúc này một kích phía dưới hắn không chỉ tổn thương càng thêm tổn thương yêu n g h i ệ t nam t ử quanh thân đỏ tươi cánh hoa lại lần nước tuấn cùng cái kia tay phải cầm lần chẳng hạn tay trái nắm bình bát chén ăn của sư hòa thượng lại xuất hiện trên k h ô n g t r ú n g lắc đầu nói bình thiên phong mọi người là tên điên hay sao rõ ràng không là đối thủ một tia hy vọng đều không có còn muốn đi tìm cái chết a di đà phật chớ đem ngươi tâm so với hắn tâm đứng tại góc độ của ngươi ngươi là xem không hi mà lưu khế nhúng mày tựa hồ bay ngược xuất mạc vô hư không chết lại để cho hắn có chút ngoài ý m u ố n theo sát lấy tay phải ngón trỏ ngón giữa cùng tồn tại khắc ba chỉ n g ặ t k h n g hướng lòng bàn tay hướng bay ngược mạc vô hư một ngón tay lạnh giọng nổ ra một chữ nói chết dứt lời ánh sáng tím lượn lờ run dậy trường kiếm thoáng chốc thẳng hướng mạc vô hư tốc độ như ánh sáng nghĩ lại đã đến mạc vô hư gang tấp bên ngoài tiếp theo trong nháy mắt muốn theo đầu hắn xuyên qua trong nháy mắt muốn theo đầu hắn xuyên q trong n h á mắt muốn theo đầu hưng đột nhiên một đạo kim quang chưa từng tận cao tiên rơi xuống giống như s Vâng! trong ạ tạch c h tạch! n giọng nói tựa hồ đựng thật sâu trách cứ cùng thất vọng thân thể run run dậy toàn thân là huyết toàn thân khí tức hỗn loạn trong tay một nửa hoàng kim chiến kích kim quang yêu ớt đã đến d ầ u hết đèn tắt tình trạng sư tôn ta mặc v ô hư nhìn qua hắn chắt chát âm thanh nói cổ kiếm nhất không thể tưởng được dùng thương thế của ngươi thể còn có thể cùng chúng ta đại chiến ba ngày nhưng ngươi không cải biến được kình t i ê n phong d i ệ t vong kết cục một giọng nói bốn phía quanh quẩn theo cái kia vô tận trên bầu trời có hai đạo nhân ảnh đ ả o mắt cùng sung dưới nhưng lại tiêu hành cùng hết u y t n g hà hắn trên người của hai người đồng dạng cả người l à huyết rõ ràng đều đã bị thương chỉ là bọn hắn cũng không có giống cổ kiếm nhất đồng dạng khí tức hỗn loạn tựa hộ tại sau một khắc muốn mệnh tổn hại cơ hội đậu、thủ. đúng lúc này xa xa khuôn mặt không do nữ tử đ ố n g như nói một cây một đằng đi theo nàng lập tức giết xuất thiết thụ ngang trời nhánh dây qua thiên sát khí tràn ngập nàng kia thẳng hướng cổ kiếm nhất mà đến m u ố n chết tiêu hành lạnh lùng quát chỉ một thoáng lạnh như băng sát khí bạo động một mảnh loạn chiến lập tức mà lên mà lúc này chị dương thành bên ngoài cách đó không xa trên một ngọn núi cao hắn bên trên là một mảnh truyền thống trận mấy năm trước m ặ c vô hư t i ự u là trôi qua này truyền thống trận đi ra bước lên sơ m i ê n tinh chỉ thấy bị phần đông nhỏ bé truyền thống trận vây quanh chính giữa cực lớn truyền thống trận l ấ lên từ đó xuất hiện một người dâu tóc bạc trắng trên mặt lại không một k i a lão nhân nên có nếp nhăn nhìn về phía trên có vài phần hạc cốt tiên phong đắc đạo cao nhân bộ dáng chỉ là trong mắt lộ ra thập phần lo lắng thùy vừa xuất hiện liền nhanh chóng hướng bắt mà đi lăng không giấm trận tại chỗ một bước mấy ngàn g i ả m không dấu vết đại địa từng mảnh hùng tráng sơn mạch tại hắn dưới chân thật giống như bị vô hạn thu nhỏ lại rút ngắn như một cái tuổi xế chiều lao nhân tại thời gian tôi động hạ cuối cùng nhất đem đi vào tử vong thâm uyên t r u n g quanh đại địa sơn mạch có cây héo rũ trước kia xanh đúng tươi tốt đã biến mất không thấy gì nữa khe danh như n g uyên cảnh hoàn g t à n khắp nơi mà trên trời dưới đất loạn chiến chính liệt sắc khí sông tiêu hán đặc biệt trí mạng hào quang lập lõe kích xạ tấn công giống như từng đoàn từng đoàn sáng lạn pháo hoa không ngừng tách ra trong khoảng thời gian ngắn bầu trời đã có không gì sánh kịp xinh đẹp chỉ là cái tia từng mảnh bí mật mang theo lấy tàn thi thịt nát đỏ tươi phản phất cựu át linh giữ tận và thê lương mà cười nạo trận này l chỉ thấy như muốn xỏ xuyên qua thiên địa trường đằng rậm rạp chẳng c h ị t lăng không cùng loạn nhảy múa cứng rắn vô đối đột nhiên quét ngang giữa t ả n thi như mưa xuống chọc cành cây đầy trời manh liệt run run lăng lệ ác liệt ánh sáng âm m thành phiến đánh rơi một tê, một đằng dốc sức l i ề u mạng cuốn lấy tiêu hành cùng hết u y cứng hà to lớn hết u y nguyệt nhô lên cao cự kiếm như núi hai người sắc mặt dị thường khó coi nếu như tại bình thường hóa huyết đằng thiết yêu thụ vạn không dám trêu chọc bọn hắn nhưng mà giờ này khắc này hai người cùng cổ kiếm nhất đã đại chiến ba ngày tuy nhiên này đây hai vây s một lại để cho cổ kiếm nhất g i u hết đèn tát l nhưng là hai người trả giá cao cũng không nhỏ chỗ bị thương càng là không nhẹ chúng tự là gặp hữu cơ thừa d ị p mới dám bạo khởi làm khó dễ nhổ răng cọp mà ở dị biến nổi bật lập tức huyết nguyệt môn trong mọi người hoa tinh hoa thần thình lình thẳng hướng thất kiếm sơn doãn như tuyết đồng dạng là huyết nguyệt chỉ là theo hai trên thân người bay lên huyết nguyệt vậy mà trên không trung dung hợp là một cường đại khí tức đ ố n g nhiên tản g ra sắt khí lạnh như băng t ấ u xương doãn như tuyết cùng hạ thừa hạo lúc này đều có tổn thương thất kiếm sơn có mấy vị trưởng lão vội vàng liên thủ nên xuất thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt giữa đám người còn lại gặp vậy mà đã đánh nhau đột nhiên hai ph n g ư ơ i tới ta đi sinh tử tương h ư ớ n g ha ha đánh đi càng loạn càng tốt như vậy chúng ta mới có cơ hội có người gặp liên thủ mà đến thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn đã đánh nhau không khỏi nhìn có chút h ả hê mà cười to nói lúc này khuôn mặt không do nữ tử cấp tốc xuyên qua hỗn loạn mấy chỗ đại chiến đảo mắt xuất hiện tại mạc vô hư cùng cổ kiếm nhất cách đó không xa trắng đón bàn tay như ngọc trắng thành trường đột nhiên một trường đánh tới mạc vô hư chỉ cảm thấy cái kia nhìn như hết sức nhỏ nhu nhược không có xương bàn tay như ngọc trắng phảng phất giống như một tòa núi cao áp rơi lập tức sinh lòng vô lực vốn đã d ầ u hết đèn tắt c ổ kiếm nhất trong hai t r ò n g mắt tinh quang đột nhiên bạo phát chằm chằm vào nàng nói năm đó ta có lẽ giết ngươi trong mắt hiện lên tuyệt nhưng thoáng chốc hỗn loạn khí tức phóng đại trong tay một nửa hoàng kim chiến kích kim quan g vụt sáng trên mặt lập tức xích hồng như muốn nhỏ máu ra giống như dĩ nhiên chuẩn bị bỏ mạng một kích h ừ đã muộn khuôn mặt không do nữ tử h ữ lạnh tấn m á n h đánh tới một trường khí thế lập tức biến đổi phản phất liêu nhứ đông liếu bay theo gió lướt nhẹ thấm thoát lõe lọe nằm lấy bất định chỉ là hàm ẩn sát cơ không giảm trái lại còn tăng nàng từ đầu đến cuối đều ở một b cổ kiếm nhất nhìn qua bồng bềnh loẹ loẹ khó có thể nắm lấy đánh tới một trường không có anh hùng m ặ t lộ b i thương càng không có một tia hối hận cùng tê h lương như muốn nhỏ ra huyết xích hồng trên mặt hiện lên vẻ hung ác giống như trong rừng hung ác điên cuồng không bị trói buộc ra thú cho dù là chết cũng muốn hung hăng tại trên người địch nhân kéo xuống một khối huyết đ h ụ c lập tức hắn muốn xuất thủ dùng t ử t ư ơ n g kháng vô lực mạc vô hư kinh ngạc nhìn xem đúng vậy hắn trở về rồi tại cổ kiếm nhất không trước khi chết hắn hồi trở lại đến, đến rồi tại kình thiên phong không có triệt để sụp đổ trước kia hắn hồi trở lại đến rồi chỉ là hắn lại đột nhiên phát hiện mình hay là yếu như vậy nhỏ vốn đã nhất định bi thảm kết cục càng không đổi được mảy may trong nội tâm giống như có đồ vật gì đó tại h í cuồng tại giống to t h ê lương lại không có kết quả cách đó không xa lang vân cùng dương tử nạp mặt mũi tràn đầy thê tổn thương ai cũng biết cổ kiếm nhất đã là nọ mạnh hết đà tử vong ngay tại kế tiếp m ấ y mắt hắn như nga xuống biểu thị công khai lấy kình thiên phong chính thức sụp đổ bị diệt từ nay về sau về sau tây sơn chi địa đ e m không còn có kình thiên phong lập tức thời gian có khi tựa h ồ lộ ra đặc biệt dài răng g ặ c dài răng g ặ c phải tại văn chương tầm đó lại ngải hồi lâu hồi lâu cái kia phiêu hốt ngọc trường còn chưa đến cái kia một nửa kim quan g vụ sáng hoàng kim chiến kích còn chưa đánh ra đột nhiên lan lan lan lan một tiếng giận không kèm được giống to như muôn chân sập c i u tiên h thiên địa trung rung động phong vân biến sắc mặc kệ trên trời dưới đất sở hữu tất cả như khói hoa tách ra lăng lệ ác liệt v ầ n g sáng lập tức c h n b ù i phảng phất một hồi cồn gió thổi qua chỉ thấy kịch liệt loạn chiến mọi người như, như gió thu quét lá rụng thoáng chốc tung bay phô cờ phô cờ phô cờ thổ huyết âm thanh thành dây lất lên đều không ngoại lệ hư vô không trung n i ê n khoảnh khắp một tầng nhàn nhà thuyết vụ chỉ thấy một trường chụp về phía cổ kiếm nhất k hôn u mặt không do nữ t ử ở đằng k i a một giống phía dưới bỗng nhiên bay ngược thê lương kêu t h ẳ n g thiết mà rầm rạp chẳng c h ị p như muốn s ò xuyên qua thiên địa nhánh dây cùng cái k i a đầy trời chọc cây nhà từng khúc đứt gãy tiêu hành huyết ứng hà đồng dạng không có thể may mắn thoát khỏi huyết nguyệt bạo tán c ự kiếm hóa nhỏ hai người như thiên thạch giống như đánh tới hướng xa xa một tiếng giống như thiên uy quả thực kinh thế hai tục nghe rợn cả người mọi người ai cũng hoảng sợ tất cả mọi người toàn bộ tung bay rơi đập chỉ có cổ kiếm nhất mặc vô hư lang vân dương tử nặc không có tơ hào khác thường mà ngay cả không tại mặc vua hư bên người tiểu h ắ c cùng hai đầu cũng thân không khỏi đã mà m đã bay đi ra ngoài mà bị lang vân cưới xích diễm hổ nhưng lại không việc gì một đạo thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện tại cổ kiếm nhất bên cạnh thò tay cấp tốc tại trên người hắn liên tục phát phô cờ đào mắt cổ kiếm nhất phun ra một ngụm lớn máu tươi như muốn nhỏ ra huyết xích h ồ n g trên mặt dần dần phai màu đông nhiên chỉ thấy trên mặt hắn hiện hiện mấy phần an tâm dáng tươi cười dị thường suy yếu mà nói khẽ rốt cục rốt cục bị ta đợi đến còn chưa có nói song thẳng tắp hướng về sau ngược lại đi sư tôn mặc vua hư kêu sợ hãi vội vàng một bả thất được không để cho hắn té trên mặt đất một khi xem xét cổ kiếm nhất cũng đã đã hôn mê hắn dùng đạo tổn thương thân thể cùng tiêu hành huyết ứng hà đại chiến ba ngày gợi c h ố n g đến bây giờ tựa hồ chính là vì chờ đợi người tới mạc vô hư lập tức nhìn về phía người tới chỉ thấy người tới dâu tóc bạc trắng trên mặt hồng nhuận t h ơ n phất không nếp nhăn có vài phần hạ cốt tiên phong bộ dạng sớm đã quên đi trí nhớ lập tức tại trong óc hiện hiện mà lúc này người tới nhưng lại nộ khí không tiêu ánh mắt đào qua mạc vô hư lang vân dương tử n ặ n cùng với hôn mê cổ kiếm nhất nổi giận đùng đùng dựng râu trứng mắt nói các ngươi những này bất hiếu đệ tử lão phu tiếp h ê h theo chỉ thấy người tới phất tay hướng lên bầu trời một chiều cái thiệt ảm đạm ánh sáng đoàn tại hắn một giống phía dưới như mạc vô hư mấy người đồng dạng cũng không có bị thương lúc này cấp tốc hướng hắn bay tới đột nhiên ảm đạm ánh sáng đoàn mạnh mà loay lên đột nhiên trên người nàng huyết quang loay lên không chút do dự tựu muốn chạy trốn chỉ là nàng lại như bị một cái vô hình bàn tay lớn một mực nắm lấy đồng dạng không khởi tơ hào tác dụng tràn đầy nếp ốn giàn mua khuôn mặt hiện ra thật sâu hoặc sợ thế lương hét lớn ngươi làm sao có thể còn chưa có chết tựa hồ không thể tin được như sát sự thật ừ ngươi rất hy vọng lao phu chết đúng không lao phu cho ngươi thất vọng rồi dâu tóc bạc trắng người hư l ạ n h vươn hướng không chung tay ngược lại một cái nàng lập tức như gặp phải trọng kích hét thả một tiếng bốn phương tám hướng truyền đ ế n ra thình lình kích xạ hướng phương xa thoáng qua biến mất không thấy gì nữa、cút. toàn bộ cho lão phu cút nếu có người còn dám bước vào kình thiên phong trong vòng ngàn dặm nửa bước chết hắn lập tức nói thanh â m to lớn trong vòng ngàn dặm bốn phía quây quần một cái chữ chết lại để cho người như lâm c ử u toàn thân phát run tiêu dao từ không phải hơn một nghìn năm trước cựu chết rồi lấy sao như thế nào lại xuất hiện những cái kia tại hắn một giống phía dưới bị thương tung bay người t ứ tán mà trốn có người kinh nghi nói trốn trốn bất kể là thất kiếm sân người hay là huyết nguyệt m ô n người hay là những người khác hiện tại ngoại trừ trốn không dám làm một lát dừng lại hoàng kim trên chiến xa thanh niên yêu n g h i ệ t nam tử hòa thượng cũng nhanh chóng rời xa huyết nguyệt môn mạnh nhất không nguyệt trong tay hắn ngay cả chạy trốn đều làm không được hắn đến cùng cường đến mức nào yêu n g h i ệ t nam tử nhìn lại liếc kinh dị nói đạp trên từng mảnh đỏ tươi cánh hoa cùng hòa thượng cùng một chỗ cấp tốc đi xa hơn một nghìn năm trước đều có lẽ chết đâu người đã không cách nào đo lường được có lẽ hắn nên biết hòa thượng nói xa xa nhìn thoáng qua hoàng kim trên chiến xa thanh niên mạnh như thế tồn tại vậy mà chưa từng có nghe nói、qua. xem ra rất nhiều chuyện xa xa vượt quá của ta tưởng tượng à hoàng kim trên chiến xa thanh niên n h í u mày tự nói một lát đi qua kình thiên phong t r u n g quanh không tiếp tục bóng người dâu tóc bạc trắng chi nhân đem trên không trung bạo tán ánh sáng đoàn toàn bộ thu nạp tại tay trong tay hắn hóa thành từng sợi một tia ảm đạm hào quang tựa hồ tùy thời đều theo gió mà tán ai ngươi cuối cùng nhất vẫn không thể nào vượt qua đi hắn nhìn xem trong tay ảm đạm hào quang thở dài lắc đầu đ ó lấy như là l ầ m b ầ m lẩu bẩu giống như lại nói vượt qua đi qua lại có làm được cái gì con đường phía trước bị lấp hy vọng xa vợi a lập tức nhẹ nhàng g i lên tay trong tay từng sợi tơ ảm đạm hào quang nhẹ nhàng đấy nhẹ nhàng trong gió phiêu tán người là ai m ạ c v ô hư hỏi đây cũng là lăng vân dương tử nặc muốn biết nhất sự tình bọn hắn hiện tại liền thân phận của hắn cũng không thể xác thực biết ngay vậy ánh mắt của hắn đảo qua lăng vân cùng dương tử nặc cuối cùng nhìn xem mạc v ô hư nói chúng ta bài kiến lao phu còn chỉ điểm ngươi hóa giải huyết quang hai hương ngươi sẽ không quên đi à nhà chúng ta là bài kiến nhưng ngươi là ai mặc v u hư nói xem k ế p này biết k ế p trước đoạn luân hồi thần toán tử là lao phu tiêu giao tử cũng lào phu hắn nói mặc v u hư vừa song sơ huyền tích lúc tại tri dương thành gặp phải một cái t h ờ i bói thầy tướng số người lúc ấy tự ngắt lời hắn có huyết quang hai thương mặc vua hư vốn không tin thầy tướng số một chuyện lúc ấy căn bản cũng không có để ý tới nhưng không biết là trùng hợp hay là nguyên nhân khác lần kia mặc vua hư thiếu chút nữa chết mà cái này dâu tóc bạc trắng chi nhân tự là ông thầy tướng số kia tiên sinh chỉ là lúc này hắn biến hóa nhanh chóng người hay là người nọ một kia không biến nhưng lại phủ thêm một tầng thần bí khó lường quang huy một chương một trăm bốn mươi sáu chữ thương thần bí vô tận thần bí gần kề chỉ là một giống chi lực cự lại để cho thiên đ i ệ dung chuyển thay đổi bất ngờ vô số người bị thương như khô héo rơi diệp phiêu phi không u y ệ t thê lương kêu thảm thiết đã đủ để chứng minh sự cường đại của hắn tất cả mọi người chạy trốn không một người dám lưu lại có lẽ hắn đưa tay trong nháy mắt giữa cũng có thể diệt giết tất cả mọi người nhưng hắn vẫn lại một người không giết thất kiếm sơn huyết y ệ t câu đối hai bên cửa tay vây công kình tiên phong lập tức đại cục tức định lại bởi vì hắn đến thất bại trong gan t ớ c mặc vô hư nhìn qua hắn trong mắt thật sâu n g h i hoặc nhưng là mặc kệ hắn là thần toán tử hay là tiêu giao tử là hắn cứu vãn lập tức muốn sụp đổ kình tiên phong chỉ cần cổ kiếm nhất bất tử thế nhân đã biết rõ kình thiên phong không d i ệ t vẫn là tây sơn ba đại tông môn một trong dù cho nhân số giải rác đa tạ tiền bối giải kình thiên phong bị diệt chi nguy đ ỗ n g nhiên mặc vua hư hướng hắn thật sâu túi đầu mở miệng nói ra giờ này khắc này một câu đa tạ lại có thể nào biểu đạt trong lòng của hắn lòng cảm kích chỉ là ngoại trừ đa tạ hắn nếu không có thể cấp cho cái gì tiêu giao tử hay là thần toán tử lắc đầu nhìn về phía thất bại kình thiên phong nói không cần cảm ơn lao phu là lao phu đã tới t r ư ợ hơn một nghìn năm đều chưa có trở về xem q u á liếc có gió thổi qua bạc trắng dâu tóc dương nhẹ hơn một nghìn năm thời gian theo trong miệng hắn nói ra phản phất lộ vẻ tuế n g u y ệ t tăng thương mà hơn một nghìn năm thời gian tại phạm nhân mà nói đã là bao nhiêu luân hồi hắn lại còn có thể đứng tại hơn nghìn năm sau thời gian dãy núi phía trên nhìn lại nhìn lại trước kia cùng chuyện cũ tuế n g u y ệ t cùng tăng thương tiền đối cùng tình thiên phong cùng ta sư tôn là mặc v ô hư hỏi g i hắn nghĩ mãi mà không rõ trong đó quan hệ t i ê u g i a o t ử nhìn hắn một cái nói ngươi sư tôn là lão phu đ ồ tôn có một số việc về sau lại chậm dãi nói cho ngươi biết đi trước đỉnh núi lao phu muốn là ngươi sư tôn chữ thương kéo được lâu rồi đối với hắn về sau tu hành có ảnh hưởng đỗ mặc vô hư kinh ngạc một bên một mực không nói gì lăng vân cùng dương tử n ặ n đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bọn hắn đừng nói bái kiến tiêu g i a o tử rồi mà ngay cả nghe đều không có nghe nói qua hơn nữa cái này bối phận quả thực rất cao đừng ngạc như đ ấ y lão phu vẫn còn nhân thế tin tức không có người biết rõ cổ kiếm nhất cũng là tại đánh bạc mà thôi nếu không là kính tiên phong có diệt môn chi nguy lão phu cũng sẽ không x ẻ ra hiện tiêu g i a o tử nói rồi sau đó nhìn qua lăng vân lại nói thương thế của ngươi cũng không nhẹ lão phu giút ngươi một bà đúng lúc này hoa một tiếng hoa gọi chuyển đến chỉ thấy tiểu hét c h m rãi đã bay trở về còn có hai đầu cũng từ đằng xa chạy về lúc trước giống to một tiếng phía dưới chúng đều là đã gặp phải hai bay vạ gió bị thương không thể tránh được tiểu h ắ c bay thấp mạc vô hư đầu vai gần đây ồn ào không ngừng nó i một câu cũng không có nói nhìn qua tiêu g i a o tử trong mắt tựa hồ có vài phần sợ hãi tiêu g i a o tử lại nhìn qua nó nhìn kỹ sau nửa ngày tiểu h ắ c thật sự chịu không được cái kia giống như có thể xuyên thấu hết thẻ ánh mắt đối với mạc vô hư nói da bị thương nghiêm trọng cần nghỉ dưỡng nói xong nhảy xuống hắn đầu vai nhanh chóng tiến vào trong túi chữ vật bình thường không sợ trời không sợ đất e sợ cho thiên hạ bất loạn nó tại tiêu dao tử trước mặt đúng là thành thành thật, thật, trực tiếp chạy đến mặc v ô hư bên người hai đầu đối với tiêu g i a o tử đồng dạng tràn đầy sợ hãi q u ả đen là của ngươi tiêu g i a o t ử hỏi mặc v ô hư nhẹ nhàng sau khi gật đầu hắn lại nói một cái bất thường q u ả đen tiếp theo tại mặc v ô hư l a n g vân dương tử nặng mấy người không có bất kỳ phát giác hoặc là cảm ứng dưới tình huống bọn hắn lập tức xuất hiện tại rơi xuống nước trên bờ núi kể cả hôn mê cổ kiếm nhất cùng với hai đầu cùng xích d i ễ m hổ mấy người kịp phản ứng lúc chỉ thấy tiêu dao tử đứng tại vách đá nhẹ nhữ mày hướng phía dưới nhìn lại nằm ngón tay hơi mặt khom hướng phía dưới phản p h t giống như phải bắt được trong hư không cái gì đó đồng dạng. m người, người nhìn ta, ta nhìn trong nháy mắt theo tiêu i a o tử tại rơi xuống nước trên bờ núi động tác chỉ thấy rơi xuống nước dưới vách vương bị rơi xuống nước vọt lên u đầm ở bên trong hai đạo thân ảnh đột nhiên phá nước mà ra lên như diều gặp gió thoáng qua đã đến rơi xuống nước trên bờ núi như hôn mê cổ kiếm nhất đồng dạng đồng bình tại trong hư không chỉ thấy hai người toàn thân nước đẫm tóc tái nhuật giấy trắng y hệt r ê n mặt lộ vẻ dán muôn nếp nhăn hai mắt nhắm nghiện hơi thở mâm anh thô phong nô hạo mặc v ô hư kinh têu một tiếng tuy nhiên hai người hiện tại bộ dáng g i à n mua nhưng hắn hay là liếc nhận ra vội vàng đi đến đ ồ n g bể hai người bên cạnh bọn hắn cũng là kình thiên phong hay sao tiêu giao tử hỏi đúng vậy mời sư mặc v ô hư phát hiện không biết nên xưng hô như thế nào tiêu giao tử lại sửa lời nói mời tiền bối cứu bọn họ nếu là kình thiên phong người lão phu thì sẽ cứu bọn hắn chỉ là bị hấp thụ sinh cơ không phải thọ nguyên q u ố kiệt vấn đề không lớn tiêu giao tử nói lập tức hướng đại môn đi đến Nguyên mặc vô hư mấy người vội vàng đội u kịp xuyên qua đại môn đi đến bạch ngọc đá trên quảng trường giơ lên mắt nhìn đi chỉ thấy quảng trường như trước nhưng bốn chu hoa cây cỏ mộc đều đã héo rũ không có nửa điểm sinh cơ đang nói nhìn không tới một tia lục ý mà trừ bọn họ ra mấy người bên ngoài gia đại kình thiên phong càng là không thấy một bóng người khâu bại quặng cu vẽ điệu hữu cảm giác càng liệt một hồi đại chiến xuống kình thiên phong diện mạo toàn bộ không phải thật có thể nói là là phong khâu người điêu tiêu g i a o tử đưa mắt nhìn bốn phía không bao lâu sau nói lại bị bọn hắn làm thành cái dạng này rồi không cùng kình thiên phong t ổ n thất lao phu tiểu hủy đi bọn hắn thông môn hắn ngữ khí bằng thẳng không có thanh sắc điều lệ cũng không có nghiến răng nghiến lợi giống như chỉ là nói một kiện vô cùng đơn giản tiện tay có thể làm việc nhỏ lập tức chỉ thấy hắn lại đi vài bước dưới chân có hảo quan trợ khẽ hiện trên quảng trường bông nhiên một hồi rầm rầ trong nháy mắt một tòa mười trượng đài cao tại trong sân rộng kiếm mộ cách đó không xa đột ngột từ mặt đất mọc lên mà hắn lập tức xuất hiện tại đài cao chính giữa một mình mà đứng đồng bình lấy cổ kiếm nhất tô phong nô hạo ba người cùng với lăng vân theo sát lấy tại đài cao tứ phương tòa h ạ dưới đài mạc vô hư cùng dương tử n ặ p gặp hai tay của hắn huy động giữa một ít tản mát ra mãnh liệt chấn động đan g hăng dược linh hảo dị hoa không ngừng tung bay tiến trong miệng vài người một lát trên đài cao hảo quan một tránh lập tức đem đài cao bao phủ có thể thấy được cổ kiếm nhất vị trí hảo quan vô cùng nhất đồng mà lại đều là trọng thương mặc vua hư cùng dương tử nặc hai người tại dưới đ à i yên lặng chờ đợi được chứng kiến sự cường đại của hắn hiện tại mấy người có thể khôi phục hay không như lúc ban đầu mặc vua hư hai người không nghi ngờ cái này nhất đẳng cựu là hơn hai mươi ngày thời gian gần một tháng trong khoảng thời gian này kình thiên phong trong vòng ngàn dặm không một người bước vào tiêu giao tử đã từng nói qua mà nói không ai dám hoài nghi mà hắn còn sống tu vi không lường được tin tức điên truyền c h u y ể n khắp tây sơn chi địa bay đi đoạn không thành cùng với sơ huyền tinh địa phương khác như một tảng đá lớn nện và bình tĩnh không có sóng mặt hồ nhấc lên một tầng lại một tầng liên ý ỉa từng đợt rồi lại từng đợ Cùng lúc đó tây sơn tri địa còn có một cái khác tắt thì tin tức tại truyền chính là mạc vô hư cùng dương tử nặc cùng lang vân cùng một chỗ hủy thất kiếm sơn xích kiếm phong cái này tựa như vẽ mặt nhưng mà thất kiếm sơn hiện tại buồn bực không lên tiếng một điểm phản ứng đều không có kỳ thật cũng không phải bọn hắn không muốn lên tiếng nếu như tiêu g i a o tử không có xuất hiện thất kiếm sơn chắc chắn đuổi rết mạc vô hư mấy người đến thiên nhai góc biển không chết không nớt dùng tiết hủy núi m ố i hận cùng thủ nhưng hiện tại thất kiếm sơn cao thấp nhưng lại thấp thỏm không yến bất an huyết môn đồng dạng như thế tiêu dao tử tựa như một tòa cự sơn đặt ở bọn hắn đỉnh đầu, tuy thời đều có rơi đập nguy hiểm. hơn hai mươi ngày sau có một ngày một mảnh đ i ề u h ư u yên tĩnh kỉnh tiên phong có người đã đến một cái nhìn về phía trên khuôn mặt bình thường bình thường thanh niên nam tử mang theo ba bốn mươi người trẻ tuổi cả trai lẫn gái trực tiếp bay đến rơi xuống nước trên bờ núi bọn họ là trong khoảng thời gian này đến nay duy nhất dám không cố kỵ tiêu giao tử lời nói người q u y một chương một trăm bốn mươi bảy có thể hiểu đem làm thủ nam tử tuy nhiên khuôn mặt bình thường nhưng một đôi mắt tinh quang lập lòe giống như có từng mảnh tinh hải chìm nổi lại để cho hy vọng của mọi người chi kinh hãi tại phía sau hắn mọi người nhìn chung quanh hoặc nhũ mày hoặc trầm tĩnh hoặc đau thương biểu lộ không phải trường hợp cá biệt đi theo cầm đầu nam tử hướng đại môn đi đến tại bọn hắn đạp vào bạch ngọc quảng trường lúc giống giống hai tiếng giống to đột nhiên vang lên nhưng lại gần đây một mực tại kình thiên phong lắc lư hai đầu cùng xích diễm hổ i ê n lặng chờ đợi tại giới đài cao mạc vô hư cùng dương tử nạc hơn hai mươi ngày đến một mực vô sự buông lỏng cảnh giác hai tiếng giống to lại để cho bọn hắn cả kinh vô ý thức liền cho rằng có địch bức k í c h chỉ thấy đại đ ỉ n h cùng xích huyết đao lập tức xuất hiện tại mạc vô hư trong tay mà dương tử nạc bạch ngọc bút đồng dạng không thể so với hắn chậm chỉ là đem làm dương tử nặc xa xa thấy rõ cái kia khuôn mặt bình thường hợp lý thủ nam từ lúc vẻ vui mừng tại trên mặt hiện hiện trong tay bạch ngọc bút thoáng qua biến mất không thấy gì nữa đối với bên cạnh mạc vô hư nói là phó sư minh phó sư minh phó hiên di mạc vô hư nói đối với vị này chưa bao giờ thấy qua tây sơn ngũ đại thiên tài một trong sư minh dị vang cũng chỉ là nghe nói chưa từng thấy qua một thân đương nhiên cũng không nhận ra hắn không biết phó hiên di vì cái gì đúng lúc này mới gấp trở về cũng không biết phó hiên di vì cái gì không có chết còn dẫn theo nhiều người như vậy đến phó hiên di nhìn thoáng qua đứng vững trên đài cao bị hào quang bao phủ vài đạo thân ảnh lập tức mang theo mọi người trực tiếp đi đến hai người chỗ đợi tới gần về sau mạc v ô hư cùng dương tử nặc mới phát hiện tại phía sau hắn hai ba mươi người trẻ tuổi nam nữ vậy mà đều là kình thiên phong người rất nhiều người hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có một mặt hoặc vài lần duyên phận phó sư huynh đây là chuyện gì xảy ra dương tử nặc gặp còn có nhiều người như vậy may mắn còn sống trong nội tâm cao hứng thực sự tràn đầy n g h i hoặc hắn cùng với mạc v u hư đều cho rằng kình tiên phong cũng chỉ có mấy người bọn hắn người rồi lại không nghĩ rằng n g nhiên ngay lúc đó lại thêm nhiều như vậy tại các người đi hướng sau n g u y ệ t tinh thời điểm phong chủ tự làm s ự trưởng lao đem ta chuyển quay lại những này là phong chủ là kình thiên phong lưu lại hóa trùng do ta mang theo bọn hắn trốn chết nguyên bản có hơn trăm người đấy chỉ là tại lọt vào mấy lần chặn giết về sau cũng chỉ có hiện tại điểm ấy người may mắn còn sống sót ra rồi đang nghe nói diệt môn chi nguy đã giải về sau chúng ta mới trở về phó hiên di nói trên mặt có vài phần vẻ xấu hổ có lẽ hắn là tại vì những cái k i a đi theo hắn trốn chết mà người bị chết áy náy nói với này chỉ thấy may mắn còn sống sót xuống mặt người sắc một mảnh ngảm đạm tiếp theo phó hiên di lại nhìn lấy mạc vô hư nói ngươi tịu là mạc vô hư sư đệ a mạc vô hư nhẹ nhàng gật đầu đỉnh c ù n g xích huyết đao lập tức chui vào đ à n điền khí hải ôm quyền làm tập nói bái kiến phó sư minh hắn đột nhiên nghĩ đến cổ kiếm nhất làm cho đi hướng s o n g nguyện tinh người dùng mệnh hộ hắn bất tử lại có phó hiên di mang theo một đám kình thiên phong đệ tử trẻ tuổi trốn chết lưu lại hòa trùng hết thể đều tại hắn không biết được dưới tình huống an bài thỏa đáng tựa hồ cũng là vì hắn tương lai có thể chọn mới quật khởi kình thiên phong có lẽ phó hiên、di、còn không chỉ có chỉ là mang theo một đám người trốn chết đơn giản như vậy sư đệ thật to gan vậy mà phá vỡ thất kiếm Sơn hộ Sơn đại trận. hủy xích kiếm phong thật làm cho người không tưởng được phó hiên di nói cũng không phải là một mình ta gây nên thật muốn lại nói tiếp nhưng lại dương sư tỷ ra đại lực nếu không có nàng xích kiếm phong khó hủy m ặ c vô hư nói mặc kệ như thế nào cuối cùng là lại để cho bọn hắn bỏ ra một điểm một cái giá lớn đợi về sau hy vọng có thể cùng sư đệ sóng vai mà chiến r ử a sạch kình thiên phong xì đụng phó hiên di hai mắt sáng ngời nhìn qua m ặ c vô hư nói trong lúc vô hình giống như có một cố minh mông quần quận chiến ý cùng lăng lệ ác liệt sát cơ kích động mạc vô hư hung ác gật đầu trong mắt sát cơ lóe lên rồi biến mất nói nhất định có thể kình thiên phong cao thấp v o n g hồn chi thủ không thể không có báo vẹn vẹn là một tòa xích kiếm phong một cái giá lớn quá nhỏ Tốt. v ề sau lại để cho thế nhân nhìn xem ta và người quát tháo tây sơn thậm chí h u y ề n h u n g dương kình thiên phong chi uy phó hiên di nói quân bá chi khí hiện lộ không thể nghi ngờ vê anh vê n h vê n h lúc này chỉ thấy bao phủ đài cao h à o quan g tiêu tán đứng vững đài cao chậm dại chậm xuống một lát dĩ nhiên đều dùng nhập trong sân rộng tiêu giao tử cổ kiếm nhất lăng vân tô phong nô hạo xuất hiện tại trước mọi người lập ở bên trong trải qua hơn hai mươi ngày là cổ kiếm nhất bốn người chữa thương tiêu g i a o tử không có một tia khác thường tại người khác khó như lên trời sự tình hắn lại không cần tốn nhiều sức không bao lâu về sau chỉ thấy cổ kiếm nhất chậm rãi chận mắt trông thấy tiêu g i a o tử lập tức đứng dậy ôm quyền thật sâu xoay người b á i nói bất hiếu đệ tử cổ kiếm nhất bái kiến sư tổ mặc vô hư bọn người tuy nhiên đã sớm theo tiêu g i a o tử trong miệng có được hắn là cổ kiếm nhất sư tổ nhưng đem làm nhìn thấy một màn này lúc vẫn cảm thấy không dám tin vừa trở về hai ba mươi người cũng là vẻ mặt kinh ngạc bọn họ cũng đều biết có người giải kình thiên phong bị diệt tri nguy nhưng nhưng lại không biết người nọ vậy mà sẽ là cổ kiếm nhất sư tổ hắn sống bao lâu hắn có bao nhiêu tuổi đây là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng lão phu hơn một nghìn năm trước ly khai kình thiên phong du đã hồng trấn lúc từng làm cho môn hạ đệ tử truyền tin tức tại ngoại giới nói ta tọa hóa rồi khi đó ngươi cũng còn không có nhập môn làm sao ngươi biết lao phu còn sống ở n h â n thế thiêu giao tử nói là sư thúc đ o á n đấy sư thúc từng nói ngài nếu như bước ra một bước kia có lẽ còn có thể sống ở n h â n thế kình thiên phong nếu có diệt vòng tri nguy ngài nhất định sẽ xuất hiện cổ kiếm nhất nói cái kia nếu như lão phu chết thật nữa nha kính thiên phong chẳng lẽ cứ như vậy trong tay người diệt vong tiêu giao tử cao mày nói như sư tổ không tại nhân thế ta đã an bài người mang đi kính thiên phong truyền thừa để một ngày kia có thể theo mới quật khởi kính thiên phong chỉ là chỉ là của ta cái này đ ệ tử cuối cùng vậy mà hồi trở lại đến rồi khá tốt thượng thiên chiếu cố tại thời khắc cuối cùng sư tổ ngài đã tới cổ kiếm nhất nói sư tôn ta mặc vô hư nói nhưng hắn nhưng lại không biết nên nói như thế nào đi xuống lúc ấy xông quan giận dữ kiên quyết mà quay về nếu như tiêu giao tử cuối cùng không có xuất hiện hắn cũng khó trốn tử vong vận mệnh theo n ư ô i quật khởi kình thiên phong sắp thành là nói xuông đồng dạng cũng hưởng phí cổ kiếm nhất nội khổ tâm tiêu g i a o tử nhìn hắn một cái than nhẹ một tiếng nói ai lão phu mặc dù trợt có chú ý kình thiên phong nhưng lần này đến hoang vắng tiên vực đi một chuyến nhưng lại đã tới chậm t i n h dưỡng mấy ngày lão phu mang bọn ngươi đi thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn đòi nợ đi tiếp theo chỉ thấy hắn r ơ i lên mức cựu biến mất không thấy gì nữa mọi người chỉ có thể h ẩn ẩn trông thấy có một đạo thân ả n h chui vào tím thần trong đại điện ha ha ta còn chưa có chết t một tiếng cười to lôi trở lại ánh mắt của mọi người chỉ thấy ngô hạo cùng tô phong g i ả n mua khuôn mặt đã khôi phục lại tỉnh quay tới tô phong hưng phấn cười to nói ếch đây là nơi nào tại mọi người nhìn soi mói tô phong vội vàng bốn phía nhìn quét tại nhìn thấy cổ kiếm nhất lúc vội vàng bỏ lên túi đầu về sau trột dạ nói bái kiến phong chủ ngô hạo đi theo hắn cũng hướng cổ kiếm nhất túi đầu nhưng lại không có mở miệng đồng dạng trột dạ hai người bọn họ không chiến tức lưu h à n h được một mạng lúc này trột dạ lại chỗ khó tránh khỏi cổ kiếm nhất nhìn hai người vài lần nói cái gì đều không có nói lập tức đối với chúng nhân nói hiện nay kình thiên phong chỉ còn lại chúng ta những người này nhưng là kình thiên phong y nguyên hay là kình tiên h phong bất kể là ai muốn bị diện kình thiên phong chắc chắn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn như hắn đang nói thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn thương vòng so kình thiên phong nhiều hơn mấy lần không nớt đón lấy hắn lại nói lang vân tím dạ hai người các ngươi đem trận chiến này chết trận chi nhân danh tự khắc lên kiếm mộ không hư hiên di hai người các ngươi đi theo ta những người khác cực kỳ tĩnh dưỡng Vâng,、mấy、người đồng mấy thời đáp. Tiếp đáp. theo, chỉ là lúc này rõ ràng không phải lúc cổ kiếm nhất không có bay vút trên xuống mà là đi qua q u ả n g trường thuận thêm đa từng bước một hướng lên sống sót sau hai nạn hắn như đ ạ i chiến t r ư ớ c kia thuận thêm đa từng bước một hướng phía dưới đồng dạng giống như tại t h ể ngộ giống như tại n h ớ lại chỉ là hiện tại đi theo hắn người đứng phía sau bất đồng một t r ậ n chiến qua đi mười một vị trưởng lao tất cả đều chết t r h ậ t không một may mắn thoát khỏi đợi đi vào t í m thần trong đại điện lúc chỉ thấy yên tĩnh trong đại điện tiêu dao từ quay lưng cửa điện lặng lặng mà đứng cùng trước kia đồng dạng một chút cũng không có cái biến chỉ là hiện tại người nhưng lại thay đổi người và vật không còn a tiêu dao từ t r a n g ngập thuế nguyệt tăng thương lời nói phá vỡ trong đại điện yên tĩnh cổ kiếm nhất mang theo mạc vô hư hai người đi đến phía sau hắn không người cúi đầu nói sư tôn tọa hóa trước kia từng khuyên bảo đệ tử những vật này đều không nên lộn xộn lại để cho người rời đi sau khi trở về có thể tìm được từng chút một quen thuộc cảm giác a lão phu cái kia đại đồ nhi còn thật có lòng chỉ là thuế nguyệt quá vô tình trước kia người đều không tại rồi thiêu giao từ lắc đầu nói lại nói tiếp lão phu du đã h ồ n g trần hơn một nghìn năm cũng du đã đủ rồi từ nay về sau sau ta an vị trấn tại kình thiên p o n g ta ngược lại muốn nhìn còn có ai dám đến phạm cổ kiếm nhất mừng rỡ trong lòng trên mặt nhưng lại bình tĩnh không có sóng nói có sư tổ tại kình thiên phong chắc chắn nên đón từng đã là huy hoàng huy hoàng hay không cần các ngươi những n à y hậu bối đệ tử cố gắng lão phu tuy nhiên bước qua một bước kia nhưng cũng chỉ có ngắn ngủn mấy trăm năm thọ n g u y lên rồi đúng là vẫn còn bị cực hạn tại trong thời gian thiêu g i a o tử nói ngữ khí lộ ra có chút bất đắc dĩ mấy trăm năm đủ để cổ kiếm nhất trong mắt tinh quang l o e lên trầm giọng nói hắn có đầy đủ tin tưởng tại mấy trăm năm trong thời gian trùng kiến kình thiên phong từng đã là huy hoàng bọn hắn cái kêu một thế hệ trong tây sơn đệ nhất nhân như thế nào phi phạm dùng đạo tổn thương c h i thân cùng tiêu hành huyết ứng hà huyết chiến ba ngày lại có bao nhiêu người có thể làm được lúc này tiêu g i a o tử quay người nhìn về phía mạc vua hư mang theo mấy phần vui vẻ nói trước đây ít năm lão phu trên đường đi qua chỉ dương thành cùng ngươi gặp nhau lúc ấy ngươi đối với lao phu chẳng thèm ngó tới nhưng cuối cùng ngươi hay là bái nhập t ỉ n h thiên phong môn hạ rồi có từng hối hận ngay vậy mạc vua hư nhẹ nhàng lắc đầu nói sư tôn đối với ta ân trọng như núi như thế nào lại hối hận chỉ là lại để cho ta một mực nghĩ mãi mà không do chính là khi đó ngại là làm sao biết ta có huyết quang thai hương hay sao t r u n g hợp chính là tại ngài nói sau không bao lâu ta xác thực đã trải qua một hồi huyết quang hai tương suýt n ữ a c h ế t ngài thực sẽ thầy tướng số đối với sự kiện kia hắn đến nay vẫn còn canh cánh trong lòng nhưng hắn theo không biết lần kia hôn mê bất tỉnh thời khắc sinh từ lúc là trong cơ thể hắn quỷ dị huyết c h â u cứu được hắn nếu không hắn cái đó còn có mệnh sống vận mệnh không thể nắm lấy thế gian nào có có thể thầy tướng số người lao phu chỉ là duyệt vô số người mà thôi tại cái đó t i ế c như ngươi đồng dạng thiếu niên đến chỉ dương thành muốn bái nhập tông môn nhiều không kẻ siết nhưng mà lại không ai trên người sát khí có thể cùng ngươi so sách với mà lại hay là lẻ loi một mình có thể hiểu t i ê u giao tử nói mặc vô hư trầm tư sau một lúc lâu nhẹ đầu nói ta hiểu được khi ngài cảm giác đến trên người của ta sát khí lúc t i ự u liệu định ta nhất định sẽ cùng thất kiếm sơn hoặc là huyết nguyệt môn người phát sinh xung đột mà ta lại là một người huyết quang thai thương căn bản là không cách nào tránh khỏi trôi qua hắn vừa nói như vậy khoác lên vận mệnh s á t thái sự t ì n h tựa hồ khắp nơi đều có dấu vết tích có thể tìm ra q u y một chương một trăm bốn mươi tám cự trưởng một mực canh cánh trong lòng sự t ì n h rốt c ụ c tinh tưởng mặc vô hư không chỉ bất đắc gì cởi khổ có người chính là như vậy lần đầu vừa thấy có thể đoán được người khác kế tiếp sắp sửa chuyện phát sinh dù tiêu giao tử không biết bao nhiêu năm tháng lịch duyệt khi đó như nhìn không ra mặc v ô hư có huyết quang thai hương mới không bình thường lúc ấy gọi hắn hướng bắc mà đi sẽ xảy đến hóa giải cái kia không phải cái gì hóa giải chi pháp rõ ràng chính là muốn lại để cho hắn bái nhập kình tiên phong muôn h ạ mặc v ô hư lúc ấy không cho là đúng căn bản cũng không có để ở trong lòng nhưng chẳng chọc về sau cuối cùng nhất hắn hay là tiến vào kình tiên phong không nghĩ tới hắn bái nhập kình tiên phong hay là bởi vì sư tổ mình về sau hắn là duy nhất tham ngộ nộ tấm địa đã chi nhân cổ kiếm nhất nói lao phu cũng chỉ là thêm chút dẫn đạo mà thôi cái kia lúc nếu là chết rồi hết thệ cũng là nói xuông tấm bia đá hiện ở nơi nào tiêu g i a o tử nói cổ kiếm nhất ngay vậy ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía phó hiên di tại đệ tử tại đây phó hiên di nói lập tức lấy ra một cái không giống người thường túi chữ vật hai tay cung kính đưa tới tiêu g i a o tử trước mặt chỉ thấy cái kia túi chữ vật cùng bình thường túi chữ vật hoàn toàn bất đồng hiện lên u ám c h i sắc không biết do cái gì chất liệu làm thành hắn bên trên có chút điểm thoái t o á i quan điểm lúc sáng lúc tối h ư thật bất định tiêu dao tử nhìn xem phó hiên di trong tay túi chữ vật thở dài ai t ấ mười bia đá này tuy ngày k sau lão phu y n t h mang n bọn ngươi đi thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn nói xong chỉ thấy hắn nhẹ xe lộ thuộc địa hướng trong đại điện đi đến vượt qua rộng thủng thịnh bình phong từ phía sau trong môn mà ra đi hướng ẩn long nguyện hắn đối với hết thầy đều rất quen thuộc phản p h ấ t cũng chưa từng ly khai kình thiên phong hơn một nghìn năm g h ì n n lâu tại hắn đi rồi cổ kiếm nhất trong mắt lãnh mang loay lên c h ậ m dãi nói thất kiếm sơn huyết nguyệt môn tiêu hành huyết ứng hạ từ nay về sau dã tâm của các ngươi đem triệt để trôn bụi một cỗ sát khí lạnh như băng đ ố n g nhiên theo trên người hắn lộ ra mặc vô hư phó hiên di bỗng nhiên lui ra phía sau ở đằng kia lạnh như băng mãnh liệt như nộ hải vô bờ sát cơ xuống hắn hai người đúng là khó có thể thừa nhận s á t cơ cấp tốc có rút lại biến mất cổ kiếm nhất lại khôi phục đến bình tĩnh không có sóng bộ dạng nhìn qua ngạch có mấy phần mồ hôi lạnh hai có người nói ta thủy trung tin tưởng vững chắc chỉ có bản thân đầy đủ cường đại mới sẽ không bị người khác dẫm đạp hai người các ngươi không được có lười biếng chút nào vâng hai người không người chăm miệng một lời đáp không hư song n g u y ệ t tinh chi hành p h ư ợ n g huyết xích kim có từng cướp đến tay cổ kiếm nhất lại hỏi nói xong chỉ thấy một đạo huyết hồng hào quang lập tức xuất hiện tại mạc vô hư trong tay đúng là xích huyết đao hắn nói không phụ sư tôn hy vọng rất tốt cổ kiếm nhất nhìn qua trong tay hắn xích huyết đao đao đón lấy lại hướng phó hiên di nói chẳng giết các ngươi đều có những người nào chủ yếu chính là thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn người mà khác một ít tiểu môn tiểu phái người cũng không ít may mắn tấm bia đá tại trên người của ta tin tức không người biết được nếu không hậu quả khó g i phó hiên di nói cổ kiếm nhất nhẹ gật đầu nói cũng may hết thể nguy cơ đều đã đi qua hai người các ngươi đi xuống trước tính dưỡng đợi mười ngày về sau đi thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn đem làm mặc vô hư hai người ly khai tím thần đại điện về sau đ ộ n lưu cổ kiếm nhất trầm tư thật lâu mới rời đi làm như nhất môn tri chủ hắn muốn cân nhắc sự tình không hề chỉ, chỉ là tu hành mười ngày thời gian phẳng phất chỉ là trong nháy mắt khoảng cách đại chiến chấm dứt đã có hơn một tháng thời gian mọi người vẫn chú ý kình thiên phong lại không có nửa điểm độc t ĩ n h mà thất kiếm sơn cùng huyết n g u y ệ t môn cao thấp một mảnh thấp thỏm không yên bất an bọn hắn sợ hai hôm nay đã có tiêu g i a o tử kình thiên phong tại công tác chuẩn bị một hồi c u ồ n g bạo b á o tố có tiêu g i a o tử tại kình thiên phong không phải bọn hắn chỗ có thể ngăn cản đấy tiêu g i a o tử cường đại lại càng không là bọn hắn có khả năng thừa nhận đấy mà kình thiên phong lên bạch ngọc đá trong sân rộng đứng vững kiếm mộ tại này mười ngày trong thời gian tăng thêm rậm chẳng trị một m nếu có một ngày đem làm kẻ đến sau hỏi lúc hoặc có lẽ bây giờ vẹn vẹn dư giải r ắ c hai ba mươi người sẽ từng cái đối với bọn họ nói ra nói ra đại chiến bi thương cùng thắng thiết nói ra chết trận chi nhân t u y ệ t nhưng cùng lừng ấy mà thôi trước có tốt vài trăm người kình tiên h phong đều lộ ra lãnh lanh thanh thanh hiện tại thì càng lộ ra c ô t h a n h liền những cái kia héo rũ c ỏ cây đều ẩn ẩn mang theo thê tổn thương sơ dương mọc lên ở phương đông tráng lệ đã không người thưởng thức mười ngày sau sáng sớm bạch ngọc đá trên quảng trường hiện nay kình tiên phong tất cả mọi người tệ tụ không sai một mảnh vắng vẻ không người lên tiếng chỉ vì cổ kiếm nhất đứng ở trước mọi người bất quá mọi người lập lòe biến hóa trong ánh mắt tựa hồ cũng có vẻ hưng phấn tiêu g i a o t ử đúng hạ tới h ắ n tựa như lăng không xuất hiện đồng dạng đột ngột xuất hiện tại cổ kiếm nhất phía trước mặt hướng mọi người ánh mắt đảo qua sau nói lao phu mang bọn ngươi đi một chuyến nắm quyền thực nói cho thế nhân k i n h thiên phong dù cho xuống dốc cũng không thể lớn nói xong chỉ thấy hắn đơn tay nhẹ vẫy mọi người thoáng chốc cách đi lên lập tức biến mất đảo mắt đã tới mấy ở ngoài ngàn dặm hắn phía trước chắc tay lăng không dấm trận tại chỗ mỗi một bước đều có mấy ngàn dặm xa mọi người tại phía sau hắn cách đó không xa không có dấm kiếm bước trên mây cũng không có khu loài chim bay nhanh lướt kể cả cổ kiếm nhất ở bên trong cứ như vậy là n g không đứng lặng đều tại tiêu g i a o tử trong k h ô n g chế đi theo hắn một b ư ớ c cựu có mấy ngàn dặm cấp tốc một lát đã tới thất kiếm sơn chỉ thấy do chín đại ngọn núi chính tạo thành thất kiếm sơn nguy nga khổng lồ mặc v ô hư mấy người hủy diệt xích kiếm phong đã trung kiến cùng nguyên lai cũng không có bao nhiêu khác nhau nhưng hộ sơn đại trận sớm đã mở ra mặc v u hư phát hiện hộ sơn đại trận sớm đã mở ra mặc vua hư phát h i n hộ sơn đại trận so với lần trước lúc đến rõ r n g bất đồng chín đ lăng lệ ác liệt mà lại cực lớn đu sắc kiếm khí mật chập t r ọ n g như mưa giống như tại đại trận phía trên c u ồ n g l o ạ n nhảy múa từng cơn lại để cho người sợ tim đập nhanh khí tức t ứ tán ngăn cản đến phạm cường địch vâng nhưng mà đi vào thất kiếm sơn trên không tiêu dao t ử không nói hai lời trực tiếp một trường đánh ra một cái rõ ràng trường ấn lập tức đánh về phía trong đại trận thất kiếm sơn chỉ thấy cái kia trường ấn vừa ra thay đổi bất ngờ điên c u ồ n g hấp dẫn chung quanh tiên địa linh khí nháy mắt phóng đại một mảnh cực lớn bóng mờ như muốn che trời thất kiếm sơn từ trên xuống dưới mấy vạn người ai cũng hoảng sợ đem làm cự trường trục được nổ van cái tiên thất kiếm sơn hộ sơn đại trận mánh liệt trấn hào quang bùng lên mật chập trọn g cực lớn u sắc kiếm khí như khói nhẹ tán đại trận biên giới đại địa dạng nước nhanh chóng lan tràn trong đó cựu tòa nguy nga ngọn núi chấn động nao nhau cùng với rầm rầm ken két thanh â m như muốn bạo toái sụp xuống giống như giống như thiên thai t ậ n thế một kích cựu lại để cho thất kiếm sơn tất cả mọi người kinh hái sợ h ã i cực kỳ một ít thực lực còn nhược người kêu sợ h ã i tán loạn kinh thiên phong mọi người chỉ cảm thấy h ã n diện chân phấn dị thường trong lúc nhất thời đối với tại bọn hắn phía trước cách đó không xa dâu tắc bạc trắng đón giói người k hơn một tháng trước kia kình thiên phong sắp bị diệt tới nơi bọn hắn hoặc là t r ố n chết hoặc là ôm hẳn phải chết chi tâm cuồng chiến không nớt mà bây giờ chỉ vì tiêu g i a o t ử một người dục diệt bọn hắn thất kiếm sơn toàn bộ tông môn đều đang run dày muốn đạt tới cái gì cảnh giới mới có thể như vậy bà khí đây quả thực là thần tiên hạ phạm a tô h phong không tự giáp nuốt nước miếng một cái lẩm bẩm nói tại bên cạnh hắn vẻ mặt u buồn ngô hạo nhìn không chuyển mắt c h ầ m c h ầ m vào tiêu dao từ thân ảnh không chút nào khách khí đã k í c nói ngươi đợi này không có cơ hội mà mạc vô hư hai đấm nắm c h ặ n ánh mắt kiên định như thân thiết chấm thấp hung ác v ta nhất định có thể đạt tới cao như vậy độ nội tâm tại điên cuồng gào rú đây chính là hắn cùng nhau đi tới chỗ khát vọng đấy cường đại không ngừng trở nên mạnh mẽ đại chỉ có bản thân đầy đủ cường đại mới có thể ngật đứng không ngã cũng sẽ không bị người khác dẫm đạp trong nội tâm yên lặng gào thét đã từng có người đối với hắn đã từng nói qua mà nói đây là một phần đối với tu hành chấp nhất mặc kệ thiên sụp đổ hay là đất sụp cũng không sẽ giao động chấp nhất bên cạnh phó hiên di nói khẽ hào p h é lực mà làm như tây sơn ngũ đại thiên tài một trong phó hiên di trong mắt lại làm sao không có kiên định cùng hướng tới lại làm sao sẽ không có, có lòng tin cô thanh như không muốn làm cho thất kiếm sơn hủy hoại chỉ trong chốc lát t i ể u cho lão phu lăn ra đây lão phu biết rõ ngươi còn chưa chết một kích về sau tiêu g i a o tử mở miệng nói thanh â m to lớn như tiếng sấm bầu trời trên mặt đất bốn phương tám hướng khắp nơi quanh quẩn kình thiên phong mọi người cũng may chỉ là cảm thấy thanh â m lớn nhưng thất kiếm sơn đại bộ phận người bị chấn được hai lỗ t a i đau đớn đầu góc cho vắng mắt nổi đom đóm càng lớn người thất khiếu chảy máu hiển nhiên tiêu dao tử cố ý gây nên chẳng bao lâu sau thất khiếu chảy máu tiêu g i a o tử xuất hiện quá mức ngoại ý muốn cùng không thể tưởng được nếu như lúc trước thất kiếm sơn cùng huyết nguyệt môn biết rõ tiêu g i a o tử còn sống ở n h â n thế lại mượn mấy người bọn hắn gan cũng không dám vây công k ì n h tiên phong chỉ là nào có nhiều như vậy nếu như sở hữu tất cả chuyện đó xảy ra đều chỉ có hậu quả cùng kết quả sau nửa ngày thất kiếm sơn các nơi lòng người bàng hoàng đứng ở bầu trời d à i rác hơn mười người bởi vì đã có tiêu g i a o tồn ử t tại tựa như cao tiên h áp sợp lại để cho người t h ở không nổi đến cô thanh không có xuất hiện tiêu hành cũng không có xuất hiện thất kiếm sơn hoảng sợ mọi người không khỏi tuyệt vọng còn muốn co đầu rút cổ không xuất tiêu dao tử nói tiếp theo lần nữa chém ra một trưởng cùng lúc trước đồng dạng rõ ràng trưởng ấn lập tức t r ư ớ n g đại như muốn che trời bốn phương tám hướng thiên địa linh khí tuân ra tới ầm ầm chụp được thất kiếm sơn tuyệt vọng mọi người giống như con sâu cái kiến nhìn qua cùng manh m à ở dưới che trời c ự t r ư ờ n g lúc này hết thảy phản kháng đều là p h i công dù sao phủ du tiếp đại thụ chỉ là câu chuyện mà câu chuyện cùng sự thật hoàn toàn là hai cái thế giới tiền bối chậm đã lập tức cự t r ư ờ n g rơi xuống một giọng nói đột nhiên theo thất kiếm sơn truyền cao hơn không chỉ thấy có một người theo đã ảm đạm hộ sơn trong đại trận cấp tốc lướt đi nhưng lại tiêu hành rốt cuộc kìm nén không được Hắn đột o giao nào, á n không đến cùng muốn như thế nào. nếu thế ra tiêu tử m là l ò nhiên g muốn diệt ấ t k ế m sơn chỉ để đ ý i c n tấn công là được, cũng không cần g thêm được, cho c là vẽ vời h u y ệ n không muốn ra cho cô thanh ra. Nhiên, trường h h a n đi a Đột t nhiên, cự r dừng lại một chậu t i ê u đứng ở vừa lướt đi đại trận tiêu hành trên đầu mấy trượng xa một hồi cuồng liệt sức lực phong thiếu chút nữa đem hắn tuổi trở mình hắn bên trên uy áp giống như có thể áp trời s ậ p đấy hắn không khỏi ẩn ẩn run r u dậy sắc mặt trắng bệnh dĩ vãng động ở trên mặt thân hòa dáng tươi cười sớm đã biến mất vô tung c ự trường như rơi xuống liền hắn cũng chỉ có hóa làm kiếp cho muốn còn sống việc không khả năng chỉ là tại hiện dưới loại tình huống này thân là thất kiếm sơn chi chủ hắn không thể không động thân mà ra thất kiếm sơn mấy vạn người tánh mạng toàn bộ thắt ở hắn một trên thân người